trần ư ớ c 178, t h quốc bên trong cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám đồng thời đem ánh mắt thu hồi dần dần rơi vào trong suy tư chủ tôn quang minh hắc cám đối hai người hô một tiếng sau đó liền chậm rãi đi xuống vương toạn nhìn xem đi xuống bậc thang hắc cám quang minh cùng cổ trường thắng vô ý thức theo tới hắc cám tâm niệm nhất động phía trước xuất hiện một màn ánh sáng ba mảnh lịch luyện đại lục đều hiện hiện ra tuy nói thời gian cấp bách nhưng đau cử động lần này cũng không tránh khỏi quá mức gấp rút hắc cám thoáng có chút lo làm nói cổ trường thắng đ ố i h ắ cám lắc đầu đưa tay chỉ hướng một nơi màn sáng bên trên bị chỉ hướng địa điểm kia nhanh chóng mở rộng Là là c hát -cám, là... cám nhìn xem này bị phóng đại địa phương trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc tâm niệm dẫn ra lấy từ nơi sâu xa quy tắc vô ý thức thốt ra một cái sẽ hủy diệt vị diện chờ một chút thật kỳ quái thời gian trôi qua hát cám kinh tế cảm lộ quang minh lộ ra đắc ý ý cười đây chính là ta hao phí rất nhiều thần lực mới tìm được bây giờ ba trăm khổ tu sĩ đã tiến vào sung làm mở đường đi đầu chỉ chờ t a o bọn người dẫn đầu chủ lực tiến vào liền có thể quang minh đối hát cám nói ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì một tháng cũng là ba mươi năm chờ t a o bọn người từ bên trong này trở về thời gian trôi qua liền sẽ ngang hàng lúc đó có được một cái vị diện chỉ là trình hy vương quốc lại như thế nào không thể nghiền ép thì ra là thế hát cám hình như có sở nội nhanh chóng suy tư xem ra chính mình cần tìm tới một cái đặc biệt thế giới làm hát cám giáo hội tích xúc mới tốt Bằng không lấy quang minh luôn luôn bật học tốc độ đến xem hát cám giáo hội chỉ sợ sẽ làm tao kế tiếp nghiền ép đối tượng c một, một, một tên quý tộc đối kỳ la diều nói hắn nghe nói chuyện này về sau liền ngựa không dừng vó khởi động trước truyền thống trận tới tự mình thương lượng lời ấy tựa như gây nên cộng minh vô số âm thanh giống như nước thủy chiếu tuân đi qua đây chỉ là một trận máu kịch coi như quang minh giáo hội có hai vị đại ma pháp sư tọa chấn lại như thế nào chúng ta không giao bọn họ lại có thể thế nào chúng ta thừa nhận đại ma pháp sư rất lợi hại nhưng hắn tại lợi hại cũng vẹn vẹn chỉ là một người còn cái gọi là giáo hội lại có thể thế nào bất quá là ỷ vào đại ma pháp sư uy thế mà thôi chư vị chúng ta không thể bị những người này cho lừa gạt nghe cái này liên miên bất tuyệt tâm thanh ký la diều nhìn chung quanh mọi người nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh vô số ánh mắt nhau nhau nhìn tới không phải còn một tháng nữa sao hiện tại gấp cái gì ký la diều đối mọi người trầm dai nói mọi người tất cả đều nhìn nhau liếc một chút trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu kỳ l ạ diều bình tĩnh khuôn mặt đối bọn họ tiếp tục c h ậ m d ã i nói đại ma pháp sư là rất lợi hại nhưng chúng ta cái thế giới này lại không hề thiếu đại ma pháp sư chư vị tất nhiên trong lòng kinh hoàng ta xem chẳng góp vốn mời hai vị đại ma pháp sư như thế nào kỳ l ạ diều trong giọng nói sen lẫn sắc khí mọi người cũng không có lên tiếng chỉ là ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc bây giờ quan minh giáo hội là nói do muốn đến đỡ vương thất các ngươi liền nhận tâm nhìn xem bọn họ từng đao trên người các ngươi cắt thịt sao thấy mọi người chầm tư kỳ la d i u đối bọn họ lần nữa hỏi đến nghe cái này âm thanh h ỏ i tham mọi người tại trong lòng hung hăng cắn răng một cái đồng thời tướng những này hận ý toàn bộ dốc vào quang minh giáo hội trên thân đại công nói không sai một khi vương thất bị đến đỡ đứng lên lại nơi nào còn có chúng ta nửa điểm đường sống mọi người chậm dãi nói nghe thấy mọi người lời nói này kỳ lạ d i khoe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười nhìn xem kỳ lạ d i khoe miệng ý cười mọi người lần nữa chần chờ đại ma pháp sư đại chiến sư không phải c h ấ n thủ một nước cũng là bốn phía du lịch xin hỏi đại công lại như thế nào thuê mướn bọn họ một người đố kỳ lạ diều hỏi đến kỳ lạ diều đối mọi người giải thích Ta lúc ĩ đó ị kính xin đại công cần h g n thủ nói hứa hẹn không cần thiết méo nhờ nuốt lời mọi người đồng thời nói lời nói bên trong mang theo loáng thoáng uy hiếp vị đạo nghe cái này một tia uy hiếp nói như vậy ký l ạ diêu trên mặt nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười tự nhiên như thế ta sẽ để bọn hắn tại một tháng ngày cuối cùng đối với éo lệ thành phát động công kích nhất cử diệt quang minh giáo hội như thế chúng ta liền lặng chờ tin lành mọi người đối ký l ạ diều nói sau đó nối đuôi nhau mà ra v ề phần cụ thể mức là bao nhiêu lại phải làm thế nào gánh vác vậy cũng là các loại thủ hạ hẳn là kỹ càng trao đổi sự tình làm cao cao tại thượng quý tộc chỉ cần định ra đại khái sự tình là đủ tự nhiên có hạ nhân sẽ vì bọn họ nói từ đó chạy đoạn hai chân nhìn xem nối đuôi nhau mà xuất chúng người kỳ l ạ diều trong đôi mắt nổi lên một tia cười lạnh sau đó đôi bên ngoài hét lớn người tới tại một tên thị vệ nhanh chân đi tìm đến đ ố i kỳ l ạ diều lớn tiếng hồi phục kỳ l ạ diều đối thị vệ kia phân phó lập tức khởi động truyền thống trận tướng mệnh lệnh chuyển hướng lãnh địa chuẩn bị tiếp thu các nơi vật chất thao luyện binh mã kỳ l ạ diều lớn tiếng phân phó lấy sau đó lời nói xoay chuyển sắc khí lan tràn ra một tháng sau tập kích bất ngờ quốc độ ạ s cả thành được thị vệ lớn tiếng linh mệnh sau đó nhanh chóng rời đi nhìn xem rời đi thị vệ kỳ la diều dần dần rơi vào trong trầm tư coi như bất thình lình toát ra một cái quan minh giáo hội lại như thế、nào. chính mình năng lượng mượn nhờ việc này trắng trận vơ vét của cải đồng thời tại thuê mớn ư hai tên đại chiến sĩ tập kích kéo lệ thành lúc đó quang minh giáo hội bị kéo dừng tay chân mình tại nghiêng lên đại quân n h ấ t cử đánh hạ quốc đô quét ngang các nơi quý tộc như thế công tích đ ă n g cơ làm vương chẳng phải là tại trong t r ở bàn tay nghĩ đến đắc ý chỗ không khỏi nổi lên ý cười có câu nói là người tính không bằng trời tính bên này xuất hiện một cái quang minh giáo hội lãnh đ ị a mình liền vừa lúc gặp phải hai tên đại chiến sĩ không chỉ có thể triệt tiêu cái này bất an nhân tố còn có thể coi đây là lấy cơ suy yếu các nơi quý tộc tài vật kể từ đó liền lên thiên đô đang giút mình trận chiến này lại có thể không thắng nhất nghiệm này chậm rãi đứng dậy nhanh chân hướng về ngoài phòng đi đến chương một trăm bảy mươi chín éo lệ thành giáo đường bên ngoài nổi lên một đạo q u a n mang đau hạn dợ dịch cùng hạn b ấ t ba người thân hình hiện hiện giáo thông đang tại hướng về nơi đây đi tới d ẹ n ni nhì nhìn xem bất thình lính xuất hiện đau bọn người hô một tiếng đau đối d ẹ n ni cười một tiếng thánh nữ vừa mới đi nơi nào vì là tàn tật người hồi máu d ẹ n nhi đối v a o hồi phục vừa mới nói xong liền kịp phản ứng chẳng lẽ có chuyện gì tính sao vừa mới chúng ta tiến về quốc độ hạ x thành bởi vì không có nhìn thấy thánh nữ cho nên cũng không có đau đối rèn n h ỉ chậm rãi nói thực quy cam kết vẫn là vương thất đặc s ứ tới quá mức bất thình lình đương nhiên cũng có được một điểm không thể giải thích tư tâm sen lẫn ở bên trong gen ni đối bao lắc đầu không có gì đáng ngại ta còn có một số việc đợi lát nữa tại nói chuyện r e n ni đối bao nói nghĩ đến còn có đại bộ tờ hờ n n bách tính đồng thời không có đạt được thích đáng cứu chữa thế là liền vội vàng nói lấy b a o đố i r e n ni mỉm cười thánh n ữ xin cứ tự nhiên cáo t ử gen ni đối bao thi lễ nhanh chóng rời đi nhìn xem đi xa gen ni ạn giờ g i cùng ạn bật lộ ra ánh mắt không giải thích được giao thông vì sao như thế đây là n ô chủ ý tứ cũng không phải là bài xích thánh nữ đau đ ố i ả n d ở dịch cùng ả n bận giải thích nói xong đau c h ậ m g i i hướng về giáo đường bên trong đi qua ả n d ở dịch cùng ả n bận thấy thế lập tức đuổi theo kịp giáo tông vừa mới tại quốc đô làm ra sự tình khó tránh khỏi có chút quá mức l ô mang ả n d ở dày nghĩ đến vừa mới tại ạ s í c tạ thành trung một mặt kia đối đau c h ậ m g i i nói đau đ ố i ả n d ở dây lắc đầu các ngươi còn nhớ rõ bạch l í chủ giáo sao bạch l í chủ giáo ả n d ở d â cùng ạn bận hai người nhìn nhau liếc một chút đồng thời nghĩ đến này quần quận quan mang cùng tại quan mang kia phía giới hóa thành bùi phấn dị giới địch nghe hai người âm thanh Tao đ ta ta ố một, một, ta một khi n chúng ta cứu rỗi thế giới liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng hải lượng hư vô kim tệm đau nói tiếp hơi dừng lại một chút đối bọn họ hỏi thăm các người biết ta tại sao phải ngồi vững chấn quốc giáo hội danh nghĩa sao vì sao ăn mất đối đau hỏi đến ăn giờ d ậ cũng đồng thời lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hai người ánh mắt t a o đ ố i bọn họ cười một tiếng bởi vì chúng ta quang minh giáo hội sẽ sẽ tiến về một cái vị diện lúc đó chỉ cần cứu rỗi bọn họ chúng ta phía sau liền sẽ có một cái vị diện làm t í c h xúc làm chúng ta có được to lớn thực lực lại tăng thêm một cái danh phận cái này tia nắng ban mai vương quốc chẳng phải là năng lượng dễ như chở bàn tay cầm vào tay t a o đ ố i bọn họ giải thích nghe được lời nói này ạn bất cùng ạn g i dậy đồng thời rơi vào trong trầm tư một cái vị diện nắm giữ một cái vị diện làm t í c h xúc lúc này bọn họ cũng không phải là ngày xưa này hoàn toàn không biết gì cả lưu dân mà chính là chịu đủ hôn đúc quang minh giáo hội quyền lợi tối cao tầng nghĩ không ra đây mới là quan g minh giáo hội chân chính hẳn là đi đường mà không phải tại cái này như là trong nước hồ chỉnh hy vương quốc này q u y người tới đau tại giáo đường bên trong hét lớn một tiếng hai tên thánh kỵ sĩ đi tới đối v ớ tao túi người hành lễ g i á o t ô n g lập tức cáo chi thánh nữ bản giáo tông không tại trong lúc đó sở hữu sự vật đều do thánh nữ quyết đoạn tao đo đối này hai tên thánh kỵ sĩ lớn tiếng phân phó lấy hai tên thánh kỵ sĩ đối v ớ tao túi người hành lễ được c h í giả x i n ngài mang bọn ta đi quan minh đại lục tao thở sâu một hơi lớn tiếng nói ngay i ờ dự cùng án bật h i người hết thể ảnh, Vừa rước tại i cái hiện ế n truyền tống trận đồ án g một xuất t đồ dưới chân, ba người lập tiến ứ c b mất không thấy tại tiến không nữa. Ngay tại ba người gì ba về quang minh đại lục thời điểm cổ trường thắng tâm niệm nhất động một đạo thần lực hóa thành hư ảnh hiện lên ở một tòa thế giới c h i môn phía trước hư ảnh xuất ra một cái giới chỉ tinh tế quan sát chí giả cao ba người xuất hiện tại phía trước nhìn xem cổ trường thắng hư ảnh cung cung kính kính thi lễ hư ảnh vung tay lên trong tay giới chỉ hóa thành quan g man g xuất hiện tại t a o trên ngón tay cầm nó nó có thể giúp cho ngươi tao hư ảnh đối tao nghiêm túc hô một tiếng tao đứng thẳng người tại dị giới bên trong hung hiểm và phần ngươi xác định đạp vào con đường này sao hư ảnh đối tao trịnh trọng hỏi đến tao ngữ khí khẳng định đối hư ảnh hồi phục cứu dội vốn chính là ta quang minh giáo hội giáo nghĩa nô quang minh giáo hội giáo tông tao chắc chắn tuân theo nô chủ cùng chư thần ý chí cứu dội những cái kia sẽ hủy diệt thế giới cùng vị diện tao nói đến đây ánh mắt càng phát ra kiên định sau đó lời nói xoay chuyển một cỗ thấy chết không sờn khí tức lan tràn ra đường này hung hiểm coi như muôn lần chết cũng không hối hận mặc dù muôn lần chết cũng không hối hận h n dơ dịch cùng h n bật hai người chịu đến tao cảm nhiễm chăm miệng một lời nói hư ảnh nhìn xem cái này thế giới chi môn đối bao nói đi qua chư thần thôi toán vị diện này thời gian trôi qua cùng chúng ta thế giới không giống nhau các ngươi sau khi đi vào chúng ta tại đây một ngày tương đương với chỗ nào một năm nhưng khi các ngươi sau khi quay về vị diện này liền sẽ cùng chúng ta thế giới đồng bộ hư ảnh chậm dãi nói tao nghe lời nói này tựa như nghĩ đến cái gì nói cách khác chúng ta có tam thời gian mười năm ở bên trong đồng thời trong lúc này không thể sớm trở về cũng không phải là chỉ có ba mươi năm hư ảnh đối với tao hồi phục ở trong lòng hơi suy tư chỉ có thể nói ba mươi năm tương đương với tại đây ba mươi ngày thế nhưng là chúng ta chỉ có ba mươi ngày sau ba mươi ngày chúng ta nhất định phải trở về tao đối hư ảnh nói ánh mắt nhìn về phía h n Giờ d ị c cùng h n bợt chúng ta tiến về dị giới được hai người đồng thời hét lớn một tiếng đi theo tao nhanh chân đi đi vào c u ộ n c u ộ n âm thanh trong đầu vang lên tiến về dị giới mỗi người cần tiêu hao hai ngàn hư vô kím tệ tao h n Giờ d ị c cùng h n bợt ba người nghe được cái này to lớn âm thanh khỏe miệng hung hăng co rúm một chút lúc này bọn họ mới hiểu được lúc trước c ả dồn bạch di chủ giáo tiến về dị giới thời điểm vì sao là loại kia quỷ dị biểu lộ thẻ ngân hàng mức thẩm tra đối chiếu chung khấu trừ khoản thành công âm thanh t ừ trong đầu biến mất ba người hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa cái bóng mở kia tại ba người biến mất về sau cũng đồng thời hóa thành hư vô cổ trương thắng quang minh cùng h ắ t cám ba người thông qua tín ngưỡng liên hệ nhìn sang trong lòng ngay sau đó nổi lên một tia hiểu ra không nghĩ tới bao bọn họ tiến vào thế giới kia lại là một cái không có ma pháp ngu ộ i thời đại đây là mát cấp hào tiến vào tân thủ thôn cảm r ấ sao quan minh quả nhiên vì bọn họ chọn lựa một cái rất không tệ tư nguyên vị diện chương một trăm tám mươi đau đứng tại một ngọn núi cao phía trên nhìn xem dưới núi vô số cờ xí n g h ê n phong pháp p h ố i im lặng không nói đi vào cái thế giới này đã ba mươi năm tuy nói thế giới của mình chỉ mới qua ba mươi ngày nhưng lại vẫn là để hắn có một loại tang thương cảm giác mười vạn đại quân hình thành vô số cái phương trận lấy ngàn mà tính người mặc trường bảo người chậm dại hướng đi sân phong ngọn núi bên trên là một tòa to lớn cung điện tản ra rộng rãi cùng c u ầ n quận khí tức tại đây vốn là một cái không có ma pháp thời đại tại đây vốn là nô đái chế độ thịnh thời đại nhưng từ khi đ a o đến đây về sau dần dần cải tạo cuối cùng tại m ộ ư ơ i năm trước hủy bỏ nô đai chế độ sau đó cuối cùng vị diện chi lực chế tạo ra chi này đại quân tinh nhuệ thuần một sắc trung cấp chiến sĩ người mặc khải giáp lộ ra tinh thần vô cùng phần chấn ngay hôm nay bọn họ nghe theo giáo tông đại nhân ý chỉ tại giới thánh sơn tụ tập chỉ vì tiến về chúng thần sinh ra chỗ bảo vệ này thần thánh vinh quang thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng bước chân chuyển đến hai ngàn kỵ sĩ tản ra một cố khí thế mạnh mẽ nếu như nói phía dưới mười vạn đại quân là đau tâm huyết như vậy cái này hai chi cao cấp chiến sĩ tạo thành quân đội thì là ản bật cùng ản g ờ d ư tâm đầu nhục một ngàn cao cấp thẩm phán kỵ sĩ cùng một ngàn cao cấp thánh kỵ sĩ năm chiến mã đứng ở cái này liên miên bất tuyệt trên bậc thang hai mắt lộ ra thành kính ánh mắt lúc đầu coi là vị diện này rất khó chinh phạt lại không nghĩ đến đơn giản như vậy nhưng nghĩ lại tại đây dù sao cũng là không có ma pháp thời đại lấy bọn họ lực lượng tại tăng thêm quan g minh trí tôn chủ thần cung cấp hàng loạt trợ giúp tự nhiên có thể t ù y tiện nghiền ép giáo t ô n g một lão giả người mặc bạch bảo từ trên bậc thang chậm rãi đi tới tao nhìn về phía đi tới tên lão giả kia đôi hắn nói từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là bạch tý chủ giáo chủ quản toàn bộ vị diện giáo hội công việc nhớ lấy Nói. sau đó lời nói xoay chuyển thiện ga mỹ dùng không cần thiết vi phạm ngô chủ ý chí cần biết thần ân như hải thần uy như ngục tao đối lao giả báo cho lao giả lộ ra thành kính ánh mắt lớn tiếng hồi phục được nhìn xem chính mình hàng lâm đến cái thế giới này gặp phải người đầu tiên đau trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều ba mươi năm vội vàng tuyết nguyệt để cho vị này năm đó trung nhân nhân trở thành bây giờ láo giả có thể chính mình cùng hạn dơ dày h n b ậ t về mặt dung mạo cũng không có nửa điểm biến hóa có lẽ là vị diện này bi hay dù là dùng ba mươi năm cải tạo dù là dùng vô số hư vô kim tệ mua sắm rất nhiều thần kỳ đồ vật vị diện này tối cao hạn mức cao nhất cũng bất quá là cao cấp chiến sĩ cùng cao cấp ma pháp sư c ố này đến từ vị diện đau thương dù là cuối cùng vô số ngôn ngữ cũng vô pháp tướng hoàn chỉnh miêu tả đi ra chư vị một h tiếng điểm đạp vào h Và nổ vang o h n huyện n g h phía dường như sấm sét vang vọng bên hai trường hà hư ảnh dần dần nổi lên lao nhanh bản nguyên chi thủy quần quần xuống dù là đau đã trải qua mấy lần nhưng lúc này vẫn là bị chấn tinh đến một đạo chỉ có đau năng lượng nhìn thấy quan g mang hiện hiện thẻ ngân hàng trong trương mục hư vô kim tệ mức không ngừng n g ả y lấy nhìn xem thật lớn như thế t à i phú đau trong lòng nổi lên vui sướng t h ầ n sắc trở về âm thanh tuy nhiên rất nhẹ nhưng lại đồng thời tại vị diện các nho ngách vang lên giống sắc thái lộng lấy trường long từ bản nguyên trường hà trung t r u n g đi ra ngay sau đó vô số tường vân hiện lên ở không trung một đạo thần luân chán phóng quan g mang vị diện tựa như cảm nhận được vị này công h â n rất cao cứu thế giả sẽ rời đi thế là không tiết huyết bản biểu hiện ra các loại điểm lành dùng cái này để diễn tả người này đối với vị diện công hiến nhìn xem như thế to lớn điểm lành lão giả kia cùng đứng dưới chân núi m ư ờ i vạn tinh nhuệ tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn ca ngợi ngô chủ là ngài điều động sử giả cứu rỗi thế giới ca ngợi ngô chủ là ngài cho thế giới tân sinh ca ngợi ngô chủ ngài sự tích tướng vĩnh cửu lưu truyền hơn m ư ờ i vạn người âm thanh đồng thời vang lên dần dần lan tràn ra toàn bộ vị diện thế giới vạn thiên sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tất cả đều nằm dạp trên mặt đất dùng cái này biểu đạt chính mình nội tâm ý kính n g bọn họ là một đám cứu thế giả bọn họ là một đám quét dọn ngu ộ i thần sứ bọ chuyển khắp lấy chư thần vinh quang chờ đợi hết thẻ xấu xí tiêu trừ thời điểm thương thơm chắc chắn lần nữa trải rộng vu thế giới bên trong mặt đất bách hoa lạng yên n ở rộ chỉ một thoáng toàn bộ vị diện đẹp không sao t à xiết ngay tại cái này tuyệt mỹ trong tấm hình tao thân hình dần dần trở thành nạn sau đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hàn dơ dày hàn bật cùng hai ngàn cao cấp thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ thân ảnh cũng không tung tích nhưng mà tao trong thai lại chuyển đến một trận cùng như thế cảnh đẹp hoàn toàn khác biệt tâm thanh lần này trở về mang theo cao cấp chiến sĩ hai ngàn cần giao nạp hai ngàn vạn hư vô kim tệ chương mục ngân hàng số dư còn lại thẩm tra đối chiếu chung. khấu trừ khoản thành công mang theo hạn mức cao nhất còn thừa t ă n g ngàn bốn nguyên lực lượng trùng trùng điệp điệp bay vào trường hà bên trong cổ trường thắng q u a n minh cùng hắc cám khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười mặc dù là một cái hạ cấp vị diện nhưng đ a o bọn người khai hoang ba mươi năm thu hoạch đến thu nhập vẫn là hết sức có thể nhìn chỉ tiếp dạng này vị diện đối với bọn hắn thực lực tăng lên trợ giúp cũng không có quá lớn xem ra sau này cần cẩn thận sử dụng dù sao mát cấp h ả o tiến vào tân thủ thôn tuy nhiên nhìn cũng thoải mái nhưng cùng soát thực lực tương đương phó bản so ra hiển nhiên có loại lãng phí cảm giác đau h n dơ d â h n b ậ n đều đã có được đại ma pháp sư hoặc đại chiến sĩ thực lực chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu chọn lựa hắc cám giáo tông hắc cám nhìn xem những n à y buồn nguyên lực lượng chảy nước miếng mặt mũi tràn đầy hâm mộ đối cổ trường thắng thúc dục quang minh khe khẽ thở dài hắc cám ngươi không khỏi quá mau không đội không được à tại tiếp tục như thế ta hắc cám giáo hội còn không nên bị ngươi đẹ gắt gao hắc cám đối quang minh nói vừa nghĩ tới quang minh giáo hội tiền kỳ ưu thế nhất thời có vẻ hơi khó thở hai tay một đám trả tiền trả tiền tổn thương cảm tình quang minh ông dung nói lúc này mới kịp phản ứng hắc cám là hắn lớn nhất chủ nợ hắc không trả tiền lại càng tổn thương cảm tình cho ngươi cho ngươi quang minh nhanh chóng nghĩ một hồi chỉ có thể thành thành thật thật trả nợ vung tay lên một cái vô số lực lượng hóa thành thần tiền bay về phía hắc ám thâm viên bên trong thâm viên tản ra hiện ra hàng cổ khí tức tựa như này khí tức càng thêm chân thực một chút chủ tôn ngươi lúc nào xuất phát vì ta chọn lựa hắc ám giáo tông hắc ám đối cổ t r ư ờ n g thắng t ố t dụng cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía phía dưới đừng nóng đội chờ cao bọn họ tướng kia nắng ban mai vương quốc một điểm cuối cùng làm xong việc chúng ta liền đi vừa mới nói xong thân hình dần dần trở thành nhà sau đó hóa thành vô hình chương một trăm tám mươi mốt kéo lệ trong thành quân doanh đã sớm bị rèn ni sắp đặt truyền thống trận lúc này truyền thống trận quang mang nổi lên một đám người như l à như thủy triều nối đuôi nhau mà ra tau h n bất cùng h n giơ dậy nhìn khắp bốn phía bất thình lình có loại vật thị nhân phi cảm giác không bao lâu nguyên bản chống dông quân doanh chỉ một tháng o liền bị cái này hai ngàn người cho chen c h ầ n đầy tại cái này hai ngàn người bên trong con c a o lục tục nao ngoe nghe triệu hoán mà đi ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ lúc này bọn họ nhìn xem chính mình lều vải tự nhiên vô ý thức đi qua ba mươi ngày bất quá là một tháng mà thôi nhìn xem trắng nón lều vải trong hơn một ngàn dị giới người m ở to hai mắt tự tử, tử tế tế quan sát ý đồ tìm tới không giống bình thường chỗ dù sao đây là thế nhưng là giáo tông nói tới thần kỳ phương trong danh o địa dị thường kinh động trong thành thủ quân một đám người nhanh chân đi tới một người cầm đầu nhìn thấy tao trong lòng vui vẻ cũng ít tăng tốc c á p bộ giáo tông giáo tông đứng tại người kia sau lưng cha r l i e cắt đ ố i tao túi người hành lễ tao khỏe miệng mỉm cười ai ẩn ra ra cha r l i e cắt một tháng qua các ngươi trôi qua đã hoàn hảo t a o đ ố i bọn họ hỏi đến nghe thấy câu này hỏi thăm ai ẩn cha ly cùng các không khỏi xứ s ở nhìn nhau liếc một chút nếu là không có nặng nề g h chính vụ cùng quân vụ có lẽ năng lượng rất tốt chính vụ quân vụ tao hơi s ư ớ n g sở rời đi chuyện khi trước đều ở trong lòng hiện ra tới ánh mắt nhìn chung quanh nổi lên một tia không hiểu thánh nữ đâu giáo tông rời đi không lâu t r í giả liền đến đây mệnh lệnh thánh nữ chỉ huy mục sư tiến về quang minh đại lục lúc này còn chưa trở về ẩn đối v tao nói sau đó giống như nghĩ đến cái gì thế là đối v tao giải thích rời đi thời điểm t r í giả phái người để cho chúng ta trận hỉ gu mạ bảo truyền thống trận sắp đặt ở đây đồng thời triệu tập chúng ta xử lý quân vụ chính vụ cùng giáo vụ giáo tông nhưng vào lúc này t r u y ề n đến tiếng bước chân p h ờ giang xít nhanh chóng đi tới nhìn xem đi tới p h ờ giang xít vô ý thức hỏi thăm chuyện gì vừa mới t r u y ề n đến trên báo phương nam kỳ lạ d i ế u đại công bất thình lình khởi binh năm vạn lao thẳng tới ạ sạch thành p h ờ giang xít đối bao nói trong đôi mắt nổi lên một kia lo lắng t h ầ n sắc sau đó hơi dừng lại cùng lúc đó quốc vương cũng hạ chỉ để cho chúng ta lập tức tiến đến trợ giúp lúc đầu ta còn đang vì việc này phát s ầ u cũng không muốn giáo tông trở về vừa v ặ n xử lý cái này khó giải quyết sự tỉnh thờ giang xít đối bao trầm dai nói tao dần dần rơi vào trong suy tư một cố lao luyện thành thục khí tức lan tràn ra vô ý thức thước ra b ạ y trợn được thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ cùng kêu lên bạo t h ở ra hai mươi cái trăm người phương trận xuất hiện ở hậu phương một cố ngay ngắn nghiêm nghị nào h tới trước mặt nhánh đại quân này tại dị dưới ba mươi năm thân kinh b á chiến c h đừng nói đối chiến năm vạn coi như đối mặt hai mươi vạn địch quân cũng dám đối bọn họ ở chính diện phát động tấn công mạnh cảm thụ được cố này cao cấp chiến sĩ khí tức phờ giang xít trang ly cùng cắt lộ ra không dám không dám tin ánh mắt giáo tông bọn họ là cao cấp chiến sĩ ẩn đối tao hỏi tham trong lòng loang đ a u trên mặt nổi lên nụ cười đối bên người ản d ở dịch cùng ả n bật phân phó để bọn hắn nhìn xem thực lực các ngươi được ản d ở dịch cùng ả n bật hai người bạo t h ở ra trên thân khí thế không giữ lại chút nào lan tràn ra Ai ơ n bọn người tựa như cùng phong bạo vũ trung tiểu tiểu b i ể n chu phía sau nổi lên một tia mồ hôi lớn đại chiến sĩ nhận được n ô chủ thần ân chúng ta lấy tiếng i a i thành đại chiến sĩ ản d ở dịch cùng ả n bật hai người khỏe miệng nổi lên vẻ đ ắ c ý rất cao thần ân hai chữ charlie thờ giáng xít charlie cùng ẩn đô lộ ra thoải mái qua mang tuy nhiên chuyện này cũng lạ lùng nhưng chuyện này một khi cùng chí tôn chủ thần cùng chư thần kéo tới quan hệ như vậy tại thần kỳ cũng cuối cùng rồi sẽ không tại thần kỳ giao thông thực lực là h i ẩn đối bao truy vấn bao chậm rãi hồi phục cùng hãn dợ dây hãn bật bọn họ một dạng lớn đại ma pháp sư c ắ t c h a n g ly cùng thờ giang xít đồng thời l ậ t ra một tiếng kinh hô tuy nhiên thoải mái nhưng tin tức này vẫn là quá mức rung động âm thanh một đường p h ở giang xít tựa như nghĩ đến cái gì đối bao thốt ra tiếp đó giao thông dự định xử lý như thế nào ba vị trí cơn giả hai ngàn có được đại chiến sĩ thực lực thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ lúc này ta quang minh giáo hội có thể nói là căn cơ vững chắc tao nói đến đây hơi dừng lại ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống lấy cho nên ta quyết định dùng cái này chiến hoàn toàn đặt v ữ n g thuộc về ta quang minh giáo hội uy nghiêm Án giờ dây, án bật tao đối hai lệ, án giờ dây án bật tiếng, Án thánh án phán một phán người lớn tiếng. Nghe mệnh lệnh, cùng tiếng, đoàn trường dẫn ngàn thẳng Vương trường dẫn ngàn thẳng giờ giờ giờ đối hai tại. tới dây, dây dây bật bật bạo bật hét một thức thở một một thẩm một thẩm cao ra lao lao đầu Đô, đầu vô ý kỵ kỵ sĩ sĩ về sau mang theo một ngàn thánh kỵ sĩ cùng một ngàn thẩm phán kỵ sĩ đồng thời trở mình lên ngựa ánh mắt nhìn về phía quân doanh bên ngoài xuất t r i n h hai người đối phía trước một tiếng bạo t h ở ra chiến m ã phát ra hí lên thanh âm d ơ lên móng ngựa phân biệt hướng về quân doanh bên ngoài hai cái địa phương bổ nhỏ qua nhìn xem trùng trùng điệp điệp hai ngàn binh mã rời đi tao rơi vào trong chầm tư c h a r l i e trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ q u o n mang nhìn xem bọn họ đều nhịp tốc độ nghĩ đến trên người bọn họ này bành b á i đầu khí trong lòng liền bắt đầu nhiệt huyết sôi chảo là một tên tướng quân bình sinh sở cầu không phải liền là dẫn đầu dạng này tinh nhuệ nghĩ tới đây hâm mộ thần sắc càng thêm nồng hậu dày đ ặ t một chút đi giáo đường tao đ ố i ấ n bọn người nói lấy nghĩ đến cái này ba mươi ngày chính mình không còn từ đó trồng chất có một số sự vật liền không khỏi cảm giác đau cả đầu khoe mắt liếc qua nhìn về phía truyền thống trận trong lòng ngàn vạn suy nghi nổi lên cuối cùng vẫn là hưởng phí coi như thôi đừng nhìn chính mình thu hoạch được một khoản tiền lớn nhưng vì tướng cái này hai ngàn binh mã truyền thống tới vừa vạn tướng chính mình tốn tinh quang nếu khởi động truyền thống trận đưa lên binh lực chỉ s ợ lúc này tài lực nhưng là đảm đường không nổi bởi vì truyền thống trận ví dụ dù là dùng cái này lúc tới xem đâu có vẻ hơi quá đ gặp tao rời đi ai ẩn cắt c h a r l i e cùng thờ giang xít không cần nghĩ ngợi theo sau mọi người ở đây rời đi về sau cổ trường thắng thân ảnh hiện hiện ra trong đôi mắt nổi lên phức tạp ánh mắt m á n h hổ đã trưởng thành cũng thời điểm để cho chính hắn bắt đầu túm hoành rừng rậm h u ố n g hồ quang minh thời thời khắc khắc đôi nhìn chăm chú lên tại đây chính mình tác dụng cũng đã dần dần biến nhẹ chàng hoàn toàn buông tay tới càng tốt hơn một chút tao ngươi tại quang minh chỉ dẫn phía dưới đến tột u cùng có thể đem quang minh giáo hội phát triển đến đâu một bước nghĩ tới đây thân hình trở thanh nhạt lần nữa hóa thành vô hình rút cái thời gian cùng ngươi làm một cái cáo biệt đi sau đó lại đi giúp ngươi tìm một cái số mệnh địch chương một trăm tám mươi hai kéo lệ ngoài thành xuất hiện hai bóng người một người người mặc bạch y di rỉa nếu làm t a u ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện người này q u a n mặt một người khác người mặc hạt y rỉa mặt mũi tràn đầy tăng thương đa dìn ngươi bây giờ đã xác định cái này quang minh g i á o t ô n g cũng là ngươi nói người kia sao hạt y rỉa nam tử đối này có trọng kiếm bạch y nam tử nói đa dìn trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái lúc trước ta cùng thờ g i a n g xít phật nhĩ tranh đoạt tàng bạo đồ tại khoảng cách thành này cách đó không xa dòng sông nộp lên chiến vừa lúc gặp phải một tên thiếu niên Đem chúng sau đó nhìn n về phía trước eo lệ thành nếu là một thiếu niên làm sao có khả năng sẽ có được cường đại như thế thực lực đa dìn ta nhìn ngươi là bị lửa ét gà đối đa dìn nói đa dìn lộ ra một tia trần trờ nghĩ đến trên mặt sông cùng thiếu niên giao chiến một màn kia rơi vào trong trầm tư bị lửa sao thế nhưng là những lực lượng kia lại làm không giả đại d i n đối ẹ t gà trầm giải nói vừa mới nói xong lại nghĩ đến cái gì đối ẹ t gà giải thích bất quá đương sơ ta cùng thờ g i a n g xít phật nhĩ cũng không có s ử suất toàn lực nếu như chân chính chiến đấu thắng bại cũng còn chưa biết nói cách khác hai chúng ta nhân lực lượng có thể hoàn thành kỳ lạ diệu đại công dặn do nhiệm vụ ẹ t gà đối đại gì nói n đại d i n hơi suy tư dưới trầm giải gật đầu một cái hẳn là có thể vậy thì rét đi vào đi hẹn lỡ nghĩ đến trên thân nhiệm vụ cùng này phong phú thù lao không cần nghĩ ngợi、nói. đạo d ì n nghe được lời nói này tâm niệm nhất động cả người hóa thành một đạo ảo ảnh hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo nhìn xem đạo d ì n cử động hẹn lở cũng nhanh chóng theo sau vừa mới đi đến giáo đường đại môn cao tựa như cảm nhận được cái gì vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một đạo mạnh mẽ đấu khí từ trên trời r g xuống c ự đại trọng kiếm gào thét mà tới như thế chàng cảnh liền cùng lúc trước ở trên mặt nước nhìn thấy chỉ bất quá khi đó là tại mặt nước mà bây giờ xác thực tại giáo đường phía trên Iron, Charlie, hôm nay chính là quang minh giáo hội bị tiêu diệt thời điểm c ả n dỡ âm thanh từ bên trên nổ vang bầu trời đột một tối s ầ m lại lại một thanh cự kiếm tại đấu khí bao quanh phía dưới bay tới lấy người tiền tài cùng người tiêu thai chư vị có thể không oán ta được bọn họ tường bị tiêu diệt ta quang minh giáo hội chỉ sợ không thua gì nói chuyện v i ệ n vông tau nghe cái này hai đạo c ả n dỡ âm thanh trong tay q u y ề n trượng lóe ra q u a n g mang vừa mới nói xong cầm trong tay q u y ề n trượng chỉ hướng bầu trời cái tia đạo lóe ra hào quang ngút trời mà lên giáo đường phía trên hiện ra một cái lồng ánh sáng từ nơi lây hộ cực kỳ chặt chẽ trong kiếm rơi xuống lồng ánh sáng phía trên phát ra tia sáng ch sau đó hai thanh trọng kiếm dần dần thu nhỏ trở lại như cũ thành diện mục thật sự tốt một cái quan g minh giáo tông nhưng ngươi nếu vẹn vẹn chỉ có chút bản lãnh này chỉ sợ sẽ có nguy cơ vẫn là k ẹ t g ạ đà dìn hai người thân ả n h xuất hiện tại giáo đường phía trước trên quảng trường không trung trọng kiếm hóa thành quan mang bay trở về riêng phần mình chủ nhân trong tay giáo đường phía trên lồng ánh sáng tán đi tao quay người nhìn về phía hai người khi ánh mắt rơi xuống đà dìn trên thân thời điểm trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc vô ý thức t a là ngươi ta cũng không nghĩ ra thế mà thật là ngươi đà dìn đ ố i tao hồi phục trong lòng ngũ vị đều đủ t a o cầm trong tay quyền trượng chỉ hướng đà dìn lúc trước ngươi cùng người áo đen kia cùng nhau ở trên mặt nước giao chiến suýt nữa tạo thành hầm thủy ta còn chưa tìm các ngươi hỏi tội các ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa tao nghĩ đến lúc trước một mặt kia đối đà dìn lớn tiếng nói đà dìn bất thình lình phát ra cười lạnh một tiếng tựa như nghe được cái gì thật không thể tin sự tình đại tượng thế mà lại quan tâm con kiến sinh tử quả nhiên là ấ u trĩ đà dìn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để tránh lãng phí thời gian ẹ p gà đối đà dìn thúc giục đà dìn chậm rãi gật đầu cầm trong tay trọng kiếm v u lên đối đàu bổ nhỏ qua gặp đại dìn phát động công kích edgạ cũng không cần nghĩ ngợi khua tay trọng kiếm giết đi qua nhìn xem đánh tới hai người tao không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiến lên một bước dị dối ba mươi năm để cho hắn học được rất nhiều thứ cái này chung cũng bao quát như thế nào bắt sát lạ gì v a o c h ậ m giai nói thời gian tựa như tại thời khắc này đình chỉ cái chán thiên sứ ấn ký h ả o phóng quang hoa lạ gì huy động hai cánh xuất hiện trên không trung cầm trong tay một thanh kiếm sắc tâm niệm nhất động hai bên trái phải đều ra hiện một bộ phân thân hai cỗ phân thân huy động cánh đối đánh tới edgạ cùng đ ạ dìn nên đón nhìn xem đang tại chiến đấu thiên sứ cùng hai tên đại kiếm sĩ đau cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng hướng về dưới mặt đất vừa để xuống vô hình sóng gợn lấy quyền trượng làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra lạ gì hai cô phân thân bị sóng gợn vất qua toàn thân khí thế tăng vọt vỡ ơ ý mà cùng hai người đánh khó phân thắng bại khóa ánh sáng đau nhẹ nói lấy âm thanh lại tựa như một đạo như kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang một đạo bởi quan g mang hình thành xiềng xích từ đạ dìn cùng ẹ t gà dưới chân dâng lên sau đó nhanh chóng tại hai người bọn họ trên thân xoay quanh cảm nhận được đầu này quang chi trên xiềng xích khí t ứ c đạ dìn cùng ét gà hai người trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ thân sắc thế mà đã đụng chạm đến đại ma pháp sư phía trên lực lượng cường đại đ à dìn vô ý thức nói edga quyết định thật nhanh đối đ à dìn một tiếng bạo thở ra rút lui hai người toàn thân đấu khí đều triển lộ thuộc về trí cường giả lực lượng hoàn toàn buộc phát ra quang chi trên xiềng xích hiện hiện với rách sau đó phá thành mảnh nhỏ đ à dìn cùng edga r ậ m chân một cái hóa thành quang mang bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa nhìn xem rời đi đ à dìn cùng edga trên bầu trời lạ gì cùng hắn hai cỗ phân thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa giáo tông cặt vô ý thức hô một tiếng còn chưa hoàn toàn từ vừa mới một màn kia trung k ị phản ứng hắn nghĩ mãi mà không rõ ngắn ngắ giáo tông biến hóa làm sao lại to lớn như thế lấy lực lượng một người đơn đấu hai vị đại chiến sĩ nếu không có tận mắt nhìn thấy tất nhiên sẽ cho rằng đây là thiên phương giả đàm lập tức điều động một tên kỵ binh ra dòi thuốc ngựa đem việc này cáo chi thẩm phán trưởng để cho hắn bắt trói hai người này bao đối c ặ t phân phó lấy ai ẩn trang ly bọn người kịp phản ứng đối bao túi người hành lễ được không đợi thoại âm rơi xuống bao liền bước chân hướng về trong giáo đường đi đến đối với lúc này hắn mà nói vừa mới một màn kia vẹn vẹn chỉ là một khúc nhạc đệm đồng thời cũng tại nhắc nhở lấy chính mình không nên quên hạn chế những này không kiêng nể gì cả trí cường giả một trăm n ă m còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm tám mươi ba ngay tại tao bọn người tiến về giáo đường về sau cổ t r ư ờ n g thắng thân ảnh liền nổi lên hồi tưởng vừa mới giao chiến trắng cảnh cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng không khỏi nổi lên một tia c ả m khái đây chính là mà đại không khỏi mẹ cảm giác sao ngày xưa gầy yếu tao ngày xưa nhỏ yếu quang minh giáo hội có ở đây không biết không tự chủ đã trưởng thành thương thiên đại thụ bây giờ trở về tưởng không khỏi dâng lên một tia c ả m khái lúc này có quang minh chỉ dẫn xem ra cũng là thời điểm ly biệt về phần nạn giờ dự ế cùng ạn b ậ t hai người dẫn đầu thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ phải t r ă n g năng lượng tiêu diệt trận này phản loạn kết quả đã trở thành kết cục đã định đang chờ sau đó đi cũng chỉ là hưởng phí hết thời gian huống hồ nhờ vào thế giới bại gia cử động đại diện tích thúc đờ ơ ý sinh trưởng khiến cho đến thế giới yếu ớt bên ngoài cũng tạo nên nó phồn linh nói tới nói lui trình hy vương quốc vẹn vẹn chỉ là n h â n tộc một cái góc coi như phát triển lớn mạnh năng lượng chúa tể khu vực cũng bất quá là dân tộc tây nam hơn hai mươi quốc đối với xa xôi trung bộ thậm chí cả đông bắc bộ càng là ngoài tầm tay với cho nên tiếp đó h ẳ n là tướng hắc cám giáo hội an bài tại đông bắc bộ. c kể từ n đó nhân tộc hạch đạn đầu bọn họ cũng có thể trung thực không ít cổ t r ư ờ n g thắng c h ậ m rãi nói ra ý nghĩ của mình còn cao quan g minh giáo hội có thể hay không hoàn toàn chúa tể nhân tộc tây nam bộ hơn hai mươi quốc hà nội với cái này đồng thời không có quá nhiều hoài nghi dù sao lúc này quang minh giáo hội căn cơ vững chắc lại thêm nữa quang minh chỉ dẫn đặt vào trinh chiến trư thiên vạn giới con đường coi như muốn dừng lại chỉ sợ cũng là một kiện khá là phiền toái sự tình bằng không hắc cám vì sao như thế vô cùng lo lắng để cho cổ trường thắng nhanh chóng tìm kiếm hắc cám sử giả thành lập hắc cám giáo hội nói tới nói lui còn không phải phạ đau tốc độ quá nhanh quét ngang toàn bộ thế giới một nhánh độc tú nơi nào có trăm hoa đ u a n ở tới mỹ d i ệ u huống hồ chỉ có liên tục không ngừng nhân tài mới có thể vì chính mình cùng toàn bộ thế giới cướp bóc đến càng nhiều bản nguyên chủ tôn ngươi cứ yên tâm đi quang minh giáo hội ta sẽ thật tốt chiếu k h á n quang minh âm thanh ở trong lòng vang lên. cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu bước chân hướng về trong giáo đường đi đến tiếng bước chân tại trong giáo đường vang lên đau ngẩng đầu theo âm thanh c h u y ể n đến phương hướng nhìn sang đứng tại hai bên c h a r l i e ai ơn người cuốn quýt thi lễ trí giả trí giả đau từ chủ vị đứng lên sau đó hướng về dưới bậc thang đi đến cổ t r ư ờ n g thắng nhìn chung quanh mọi người sau cùng ánh mắt rơi xuống đau trên thân ta hôm nay tới chỉ là cùng ngươi làm một cái cáo biệt cáo biệt đau nghe thấy câu này tưởng rằng nghe lầm vô ý thức thoát ra trang ly các mấy người cũng đồng thời giật mình nổi lên ánh mắt không giải thích được đau giống như nghĩ đến cái gì đối cổ trương thắng nhanh chóng nói mắt thấy ta quang minh giáo hội muốn cuộc thời t r í giả vì sao muốn cáo biệt chính là bởi vì quang minh giáo hội sẽ cuộc thời cho nên ta mới có thể yên tâm rời đi cổ t r ư ờ n g thắng đối bao nói sau đó lời nói xoay chuyển cáo biệt chỉ là n g ắ n ngủi thế giới tuy nhiên rất lớn nhưng chúng ta luôn luôn gặp lại lần nữa thời điểm cái này tao xong trong mắt lóe lên nồng đ ậ m nỗi buồn tuy nhiên t r í giả thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhưng tóm h lại là tại quang minh giáo hội lúc này tụ như nghe n g được ly biệt hai chữ nghĩ đến ngày xưa đủ loại tâm tình không khỏi sa sút đứng lên Ai ẩn, c h a r l i e c ù n g t h ờ g i a n g xít đ ồ n g t h ờ i ngậm m i ệ n không nói, cũng không phải là không nghị g phải là t h ô n g c ầ u mà cười h h họ không í n bọn là cảm giác không có t cách này khuyên bảo. Cổ khuyên này bảo. t r ư n Thắng g đ ố bao cười một tiếng cắt ngang phía sau hắn lời nói ngươi đã đụng chạm đến sử thi cánh cửa lại tăng thêm b ả n giờ g ự c cùng n g à n bật cùng một ngàn cao cấp thánh kỵ sĩ một ngàn thẩm phán kỵ sĩ k h ô n g lồ như thế lực lượng đầy đủ các ngươi hoàn toàn cuộc khởi đồng thời thay nhau tiến vào quang minh đại lục đạp vào trinh chiến trư thiên vạn giới trên đường cổ trương thắng chậm rãi nói sau đó đối v a u trần an ta tuy nhiên rời đi nhưng các ngươi sự tình ta mặc nhiên có thể biết được ra sức tiến lên đi dạng này chúng ta mới có gặp nhau ngày cổ t r ư ờ n g thắng đối bao nói đ a o thở sâu một hơi tựa như lần thứ nhất sẽ một thân một mình đi xa h ả i tử trong lòng đối với tương lai tràn ngập kinh hoàng t r í giả ngươi là giáo thông bây giờ ngươi đã trở thành tham thiên đại thụ cũng thời điểm đối mặt mưa gió cổ t r ư ờ n g thắng đối bao nói đau đối cổ t r ư ờ n g thắng túi người hành lễ tuân t r í giả nói như vậy kính xin t r í giả b ẩ m báo t r í giả dự định đi địa phương nào đau đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi đến cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem tao cũng không giàu diếm nhân tộc đông bắc bộ thật tốt kinh doanh quang minh giáo hội không cần thiết p h ụ lòng ta cùng quang minh trí tôn chủ thần hy vọng cổ t r ư ờ n g thắng nói xong liền quay người rời đi nhìn xem rời đi cổ t r ư ờ n g thắng đau vô ý thức liền muốn theo sau nhưng vẫn là ngạnh xinh xinh ngừng tức bộ trí giả nói không sai hiện tại quang minh giáo hội đã trở thành một khỏa tham thiên đại thụ là thời điểm bắt đầu một mình đối mặt mưa gió huống hồ tại dị giới ba mươi năm tâm hắn trí sớm đã thành thục đương nhiên sẽ không làm ra tiểu nữ như thái nhìn trí giả bảo trọng ngàn vạn lời nói hóa thành một câu đau đối cổ trưởng thắng bóng lưng lớn tiếng nói cổ trưởng thắng hơi dừng lại một chút âm thanh theo cơn gió chậm rãi trôi hướng đau bọn người. nếu là quang minh giáo hội năng lượng thống ngự nhân tộc tây nam bộ hơn hai mươi quốc có thể tìm kiếm n g h ị cách mở rộng sức ảnh hưởng dần dần đi tây bắc đông nam cũng hoặc là dị tộc chỗ mở rộng đ ư ợ c t a o tay ẩn c h a r l i e c ắ t c ù n g thờ giang xít đồng thời đối cổ t r ư ờ n g thắng bóng lưng hét lớn một tiếng âm thanh tiêu tán cổ t r ư ờ n g thắng đã đi đến giáo đường bên ngoài quay người nhìn về phía giáo đường nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy t a o tràn g cảnh nghĩ đến lần thứ nhất để cho t a o lừa dối hản giờ dịch cùng h n bận bọn người bộ dáng nghĩ đến tàu đứng tại mấy ngàn nạn dân trước mặt diễn giảng nghĩ đến quang minh thu hoạch tín ngựa lờ dê lực biểu l tuy nói đây không phải ly biệt nhưng từ lúc này bắt đầu đầu này hấu hổ cuối cùng muốn bắt đầu chính mình kiếm ăn đồng thời từng bước trả lại thế giới quang minh giáo hội tên năng lượng vang vọng chư thiên vạn giới sao cổ t r ư ờ n g thắng phát ra một tiếng cảm khái quang minh âm thanh ở trong lòng vang lên ngữ khí kiên định lại có lực lượng năng lượng ít nhất hiện tại quang minh giáo hội tên đã vang vọng ba cái thế giới quang minh ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng cười một tiếng ở trong lòng ngữ khí kiên định bổ sung không phải nói là bốn cái thế giới vị diện cũng coi như quang minh đón lấy sẽ phải nhìn ngươi đến cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh cảm khái quan g minh nổi lên một cỗ ý cười nghĩ đến lúc trước cổ trường thắng truyền bá giới cái nào khỏa thế giới chủng tử chủ tôn yên tâm ta quan g minh giáo hội nhất định sẽ duy trì tiền cơ ưu thế chờ đợi ngày sau này phương thế giới thành thục về sau mở ra đại chiến thời điểm nhất định có thể tướng hắc cám giáo hội ép tới g á c gao phi hắc cám tức h ồ n hệt âm thanh ở trong lòng nổ vang ngay sau đó chính là thao thao bất tuyệt tâm thanh quan g minh tiểu tử ngươi thiếu nói khoác mà không biết ngượng đến lúc đó đem ngươi quan g minh giáo hội rét đánh tới bời cũng đừng khóc nhẹ hắc á m ở trong lòng lớn tiếng nói sau đó đối cổ trường thắng thúc giục n g i chủ tôn nhanh chóng tiến về nhân tộc đồng bộ Cổ cười trường thắng cười một c h ú t quan bế t r o n lòng liên g hệ. c ả m tám h thành phong, h ụ được đặt kéo kiếm trong vào lệ tìm sử giả con đường. t r ă m năm còn là hồng chân nguyệt khách, là h tuế t vô ư ờ n g tẩy t i ề n d a n h thực r ư t sự thực sự thực sự xe ngựa tại nhân tộc phương bắc phi nhanh cổ trường thắng ngồi ở trong xe ngựa nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh dọc theo con đường này chậm rãi đi dạo đến đối với toàn bộ thế giới có không ít hiểu biết dù sao đứng ở trên trời quan sát cùng thân ở v u trong đám người là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm dân tộc phía đông bắc có một cái cường quốc thống xoáy hơn m ư ơ i quốc đại chiến sĩ cùng đại ma pháp sư bàn bạc m ư ơ i năm người trong nước tinh binh hai mươi vạn các nơi thủ quân ba mươi vạn lấy nhất quốc chi lực đánh thu tộc liên tiếp tát tác nạnh sinh sinh giữ vững nhân tộc đông bắc bộ đại môn cổ t r ư ờ n g thắng nghĩ đến cái này quốc gia tên khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm ý cười không biết là vì sao lại là hắn quen thuộc chữ ưu yến đế quốc tốt một cái ưu yến đế quốc chính hy vương quốc cùng nó so ra hoàn toàn cũng là nông thôn địa phương ở phía đông biên thủy tri địa không nghĩ tới thế mà lại có một cái cường đại như thế quốc gia xem ra vị này hắc cám giáo tông điểm xuất phát so với tàu cao không ít tuy nhiên ngẫm lại cũng thế lấy bây giờ q u a n minh giáo hội thanh thế nếu như vị này hắc cám giáo tông không có chút bẩm sinh ưu thế lại như thế nào liều qua t o hắc cám người xác định vị này có được hắc cám c h i tâm người cũng là ưu hiến đế quốc vương tử cổ trương thắng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ở trong lòng đối hắc cám hỏi đến ngồi tại thâm viên chỗ sâu nhất hắc cám nghe thấy trong lòng âm thanh không cần nghĩ ngợi hồi phục vạn phần xác định đặc biệt là theo chủ tôn khoảng cách ưu hiến đế quốc càng ngày càng gần ta đối với cái này cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt hắc cám ngựa khí mười phần khẳng định ở trong lòng hồi phục cổ trương thắng nghe thấy h ắ cám hồi phục cũng không có nhiều lời chỉ là nhìn xem ngoài xe ngựa phong cảnh đối với hắc cám giáo hội phát triển cùng hắc cám giáo tông trưởng thành ngươi nhưng có kỹ càng quy hoạch nửa ngày về sau cổ trường thắng ở trong lòng hỏi đến hắc cám không cần nghĩ ngợi ở trong lòng đối cổ trường thắng nói chính mình đại kế biện pháp ngược lại là có tuy nhiên đơn giản cũng là hai loại mà thôi hai loại cổ trường thắng lộ ra một tia ánh mắt nghi ngờ hắc cám ở trong lòng c ư ờ i đại ý loại thứ nhất trực tiếp tìm kiếm một cái hạ cấp vị diện để cho chúng ta chọn lựa hắc cám giáo tông tiến đến c h í n h phục nhưng loại này tai hại rõ ràng phát triển tốc độ nhất định theo không kịp v cao quang minh giáo hội cho nên ta dự định đổi một chút mạch suy nghĩ h á m nói đến đây hơi dừng lại một ch cổ trương thắng nghe k ô n g có vội vã mở đến đó không khỏi nhịn không được cười lên chuẩn bị lường này ngươi chỉ có một cái biện pháp có biện pháp gì thì nói mau đừng lềm mà lềm mề cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hắc cám thúc giục hắc cám ở trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng binh hành hiểm chiêu đi tối cường đạo lộ nói tiếng người cổ trường thắng nghe thấy lời nói này khí mắt trận trắng hắc cám sắc mặt nụ cười lập tức cứng lại hạ xuống gãi đầu một cái tiến về một cái cường đại thế giới chậm dại đi chinh phạt chờ trận thế giới kia chinh phục về sau mang theo hắn hắc cám quân đoàn phát động trình biến lấy hữu hiệu nhất lớn nhất thủ đoạn bạo lực trưởng khống đế quốc này sau đó liền có thể nhất cử có được n h â n tộc đông bắc bộ hơn hai mươi quốc hắc á m đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng hít sâu một hơi đối với hắc á m tâm ngoan trình độ cảm thấy chấn kinh tiến về một cái cường đại thế giới cần biết ngươi x ử giả thế nhưng là một nghèo hài trắng đồng thời cứ như vậy cũng liền tương đương từ bỏ ta trực tiếp trợ r ú t d u đ ầ u cùng trong bóng tối x ử giả nhưng không có đ a o mềm yếu như vậy hắc ám không cần nghĩ ngợi nói sau đó lời nói xoay chuyển ta như là đã cho hắn cơ hội có thể hay không trở thành chân chính hắc ám giáo hoàng liền xem bản thân hắn tạo hóa không có người ép buộc cũng không có người tả hữu hắn lựa chọn hết thể hết thể tất cả thuộc về chính hắn gánh chịu huống hồ coi như ta gian lận cho hắn tìm tới một cái tư nguyên vị diện thì thế nào để cho hắn làm từng bước đi bao đi qua đường vậy dạng này hắc ám giáo hội lại có, có ý tứ gì hắc ám đối cổ trường th cổ t r ư ờ n g thắng bờ môi động động vẫn là không có lên tiếng làm ra bất kỳ phản bất nào mạo hiểm cùng lợi ích cùng ở tại nếu như vị này hắc cám giáo tông năng lượng tại một cái mạnh trên đại thế giới vượt mọi trông gai cuối cùng chinh phục thế giới kia mặc kệ đối với mình vẫn là đối với hắc cám giáo hội đều muốn là một món tiền của khổng lồ không có nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục hắc cám nói tiếp thân là hắc cám giáo tông tiến về dị giới phía sau chính là chúng ta toàn phương vị có thủ lao hỗ trợ thực chúng ta c ẩ n thận tính một chút cuộc mua bán này là phi thường có lời ít nhất so với hắn h ở quốc gia này từ vương tử khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ leo đến vương vị muốn tới thực sự đồng thời chủ tôn đừng quên tranh l ệ n h thời gian hát cám đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc nhắc tới cũng kỳ quái chính mình triệu tập hát cám quan g minh cùng quy khư thương nghị chẳng qua thời gian kém vấn đề cuối cùng chỉ có thể đổ cho trong hỗn độn đặc thù quy tắc chi lực tiến về dị giới nếu như có ở đây không trở về tình huống phía dưới có một trăm n ă m thời gian là khác biệt tốc độ chạy nói cách khác thế giới của mình một trăm n g à y dị giới một trăm n năm sau đó hai phe thế giới tốc độ chạy sẽ đồng bộ đương nhiên nếu như tiến về dị giới người tại cái này một trăm năm bên trong đi tới đi lui qua một lần như vậy thời gian liền sẽ tại người kia trở về một khắc này bắt đầu đồng bộ hợp lý lợi dụng t r ê n l ệ n h thời gian tương đương với tân thủ hào hắc cám giáo tông đi soát c h u y ể n kỳ cấp phó bản đúng là một đầu phất nhanh con đường hắc cám xem ra ngươi là liệu mạng cổ trường thắng ở trong lòng đối hắc cám cảm khái hắc cám tham thảm thở dài loại tình huống này ta năng lượng không liệu mạng sao bằng không về sau trận doanh đại chiến bạo phát có thể cũng không có cái gì ý tứ h u n hồ nhanh một chút trinh chiến trư thiên vạn giới cũng có thể vì là thế giới thu thập bản nguyên không phải hắc cám không tồn tại nghĩ đến ở trong hỗn độn viên kia thế giới t r ù n g tử cùng t r ù n g tử bên trong vô số thần m a pho tượng như có điều suy nghĩ nói cổ trương thắng cảm giác được hắc cám ý nghĩ vô ý thức chậm rãi gật đầu hy vọng này phương thế giới sớm một chút thành thục dạng này thủ hạ các ngươi cũng liền phong phú lúc kia mới thật sự là thế giới c h i ế n hắc cám ý vị thông trường cảm thán sau đó giống như cảm nhận được cái gì ở trong lòng phát ra một tiếng nghi vấn quang minh tiểu tử ngươi đang làm cái gì ta đang nghĩ con tên hay không để cho tau dẫn đầu quang minh giáo hội quy mô tiến vào một phương cường đại dị giới dùng cái này hoàn toàn duy trì trong tay ưu thế quang minh âm thanh ở trong lòng vang lên h á cám nhất thời khó thở thân hình ở trong n ự c sâu trở thanh nhạc ngay sau đó chính là dít lên một tiếng quang minh ta và ngươi liều cổ trương thắng lắc đầu quan bế ba người ở trong lòng liên hệ h á cám giáo tông chủ chiến trường là một phương cường đại dị g i ớ i sao v ẽ mong đợi cảm giác tùy theo chậm dãi dâng lên trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm tám mươi lăm ưu yến đế đâu ngựa xe như nước một chiếc xe ngựa chậm dãi đến cổ trương thắng xốc lên cửa xe ngựa màn chậm dãi đi xuống sa phu thấy thế vội vàng lên tiế tại đây chính là ưu yến đế quốc đế đô nếu là trí giả không có hắn sự tình cần tiểu nhân làm thay nhọn h ư vậy người liền cáo từ xa phu đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng đối xa phu gật đầu một cái lấy không gì khác sự tình ngươi có thể đi trở về được xa phu đối cổ trường thắng túi người hành lễ sau đó thay đổi phương hướng dơ lên roi ngựa mau chóng đuổi theo người này là quan g minh giáo hội người tao biết được mình muốn cơi xe ngựa liền cùng các hiệp thương điều động người này một đường hộ tống đồng thời bố trí một tấm bao trùm cả nhân tộc mạng lưới tình báo không hổ là chinh phục qua một cái vị diện người tâm tư thế mà thành thục đến tình trạng này t ắ c chiến đánh là cái gì từ trình độ nào đó mà nói không phải liền là tình báo sao có câu nói là một bước tiên từng bước tiên khó trách hắc cám hội vì hắn sử giả quy hoạch một đầu khó khăn như thế đường có lẽ chỉ có từ dị giới cất bước hắc cám giáo hội mới có thể dùng cái này tránh né tự thân tiền kỳ đoàn bản nhất cử đ ổ i kịp vào tao bọn người tích lũy tiền kỳ ưu thế ánh mắt chuyển hướng phía trước này to lớn thành thị chỉ gặp trước cửa đứng thẳng một loạt vệ binh v ệ mặt khí thế đến xem hẳn là trung cấp chiến sĩ không hổ là đế đô ngay cả thủ môn đô có được mạnh như thế thực lực cổ trương thắng bước chân đi theo sẽ vào thành đám người chậm rãi đi vào bên trong đi nội thành cửa hàng san sát gào to thanh â m lẫn nhau chập trùng liên miên bất tuyệt người đi đường tới lui tựa như như thủy triều ngẫu nhiên năng lượng nhìn thấy tuần thành tướng sĩ cũng rất thưa thất tản ra thuộc về cao cấp chiến sĩ đặc thù khí thế các tướng lĩnh Phanh. một đạo thanh thúy thanh â m tại cổ trường thắng vang lên bên hay vô ý thức theo âm thanh phương hướng nhìn sang chỉ gặp ánh mắt chỗ xem địa phương là một gian tự quán tự thủy m ù i vị lan tràn ra là một tên không thế nào thích uống rượu người cổ trường thắng vô ý thức nhữ mày lộ ra một tia phản cảm thân sắc đang định quay người rời đi thời điểm h á cám âm thanh ở trong lòng vang lên ngữ khí gấp rút tựa như phát hiện cái gì mời chủ tôn lập tức đi vào đi vào cổ t r ư ờ n g thắng mày nhữ lại càng chặt một chút hắc cám đối cổ trường thắng thúc giục ta có thể cảm giác được trong này có chúng ta muốn tìm người người xác định trong này không phải nói ngươi muốn tìm người kia là một vị vương tử làm sao có khả năng sẽ đi dạng này nơi trốn cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi ở trong lòng đối hắc cám hỏi lại hắc cám không khỏi khẩn trương ai nói vương tử liền nhất định không thể đi tử quán nghe thấy hắc cám lời nói này cổ t r ư ờ n g thắng không tại nhiều ngôn bước chân đi vào bên trong đi trong cựu quán bởi vì b ị kín tốt hơn từng khoả không biết tên h ạ châu tản ra mông lung quang mang vô số tráng hán ôm lấy bát rượu nhìn về phía trung ương nhất trên võ đài những cái kia đến từ xa xôi phương bắc hồ tộc mỹ nữ giang múa lộ ra say mê t h ầ n sắc một tên thiếu niên b ẩ n t h i u lung la lung lay đứng lên tướng uống rượu s o n g đàn liên tiếp rơi trên mặt đất vò rượu phá nát thanh â m kinh động trong t i ể u quán thị giả từng đạo từng đạo ánh mắt tùy theo nhìn tới có thị giả muốn quát lớn nhưng lại bị bên người đồng bạn một phát bắt được n g ạ n h xinh xinh cắt ngang đón lấy cử động thiếu niên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nhìn xem những cái kia không dám đến đây các người hầu cùng không cảm thấy kinh ngạc mọi người ôm lấy một vò rượu trực tiếp hướng mặt ngoài đi đến. mới vừa đi tới bên ngoài đã thấy trước mắt bất thình lình sáng rõ cước bộ một cái l à o đảo t r ù n g t r ù n g điệp điệp té ngã trên đất phanh trong tay vỏ rượu rơi xuống đất hóa thành mảnh vụn đầy đất tiểu thủy trên mặt đất lan tràn nồng đậm mùi rượu tại tiểu quán này bên ngoài tràn ngập ra thiếu niên nhìn xem bị vỏ rượu toái phiến quẹt làm bị thương ngón tay nằm dạp trên mặt đất một tiếng cùng thiếu ổ chủ t ì n a á nồn thiệt thòi ngươi là cao quý cử hoàng tử sau cùng lại có thể thế nào mẫu tộc bị diệt người khác xem ngươi là ôn dịch đáng thương đáng tiếc ổ chủ tìm làm cản cười to xung quanh đám người tựa như nhận biết ga thiếu niên này, e sợ cho dứt họa vào thân ổ chủ tìm nhìn xem những n à y t ứ tán đ á n g người khoe miệng nổi lên một tia trào phúng ngươi trước k i a tâm lương thiện lại như thế nào cuối cùng còn không phải đánh không lại ngươi vậy nhưng kính phụ hoàng trong tay nắm giữ quân đội cùng quyền lợi vẹn vẹn một câu nói vẹn vẹn một cái ngờ vực vô căn cứ liền để ngươi mẫu tộc hơn mười vạn người đều lừa dết ổ chủ tìm một bên cuồng tiếu một bên lớn tiếng nói sau đó ánh mắt trở nên hung hăng ngươi tên hèn nhất này cứu phụ thân tử thời điểm rõ ràng trận năm vạn đại quân giao cho ngươi ngươi vì sao không khởi binh báo thủ vì sao như thế giả nhân giả nghĩa túi đầu liền cầm vì sao ngay cả cứu phụ di mệnh đều không thể hoàn thành? mẫu tộc mười vạn người bên trong có tám vạn người là chết vào ngươi giả nhân giả nghĩa phía dưới ổ chủ tìm của h ư ơ n g lấy một bóng người xuất hiện tại phía trước nếu như thời gian chạy trở về ngươi lại sẽ lựa chọn thế nào giết giết hắn cái long trời lỡ đất ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi lớn tiếng nói vô biên sát khí tràn ngập ra cảm nhận được cỗ này sát khí cổ trường thắng tâm không khỏi nhất động đây chính là hắc cám tuyển người tiêu chuẩn sao tại sao có thể có to lớn như thế sát khí nếu như ngươi bây giờ có một nhánh có thể bị tiêu diệt t ú h ế n đại quân đế quốc ngươi sẽ làm cái gì ta ổ chủ tìm nằm dạp trên mặt đất tựa như rơi vào khó xử bên trong ngay sau đó lớ nếu như mục nát nhất định vô pháp tiêu trừ nếu như tượng trưng cho mỹ hảo quang mang vô pháp hàng lâm tại thế gian này như vậy ta liền dẫn đầu đại quân giết sạch bọn họ vì là đạo tia sáng này sẽ rách ra mở một cái k h ẽ hở để nó chiếu khắp thế gian hắc ám tri tâm cổ t r ư ờ n g thắng nghe lời nói này vô ý thức thốt ra nghe được bốn chữ này ô chu tìm chấn động toàn thân ngầm đầu nhìn về phía phía trước cổ t r ư ờ n g thắng ngươi là ai thiếu niên ngươi muốn thay đổi vận mệnh sao cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm hỏi tham ô chu tìm khoe miệm nổi lên một tia g i u cận cải biến vận mệnh ngươi cho rằng ngươi là thần mình sao nói xong chống đỡ hai tay từ dưới đất bỏ dậy lung la lung lay hướng phía trước phương đi đến nhìn xem cước bộ lảo đảo ổ chủ tỉn cổ trường thắng lộ ra ánh mắt nghi ngờ chẳng lẽ mình lời kịch n i ệ m sai khổ như vậy đại thâm i ự u không nên nằm d ạ p trên mặt đất một cái nước mũi một cái nước mắt nói với lao ra ra nguyện ý không dựa vào ngươi cho rằng dạng này cơ hội là rau cải trắng ngươi như thế hành động trận tiểu ra ta xem như cái gì đi ngang qua cả nhân tộc hấp tấp chạy đến nơi đây chẳng lẽ liền bị ngươi một câu nói liền cho đuổi h á cám cầm vũ khí cổ trường thắng ở trong lòng giống to một tiếng ngồi ở trong vực sâu h á cám nhìn không được đánh run một cái vô ý thức nhìn về phía cổ trường thắng cổ trường thắng không biết từ chỗ nào mò ra một khối cục gạch sau đó một cái bước xa đối ổ chủ t ì n thân ảnh liền b ộ nhào qua phanh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn ổ chủ t ì n hai mắt tôi sầm ngã trên mặt đất đám người phát ra một tiếng kinh hô mọi người lần nữa nhìn lại thời điểm cổ trường thắng cùng ổ chủ t ì n đô lấy biến mất không thấy gì nữa chương một trăm tám mươi sáu mê vụ tán đi hát cám đại lục hiện lên ở trước mắt một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi xuống một tòa thế giới chi môn phía trước cổ trường thắng hư ảnh một mặt hận ý nhìn xem ổ chủ tìm sau đó nhấc lên một chân chùng chùng điệp điệp đá đi vào. nhìn xem hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung ổ chủ tịn cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng tràn ngập cảm giác thanh cựu cùng cao hưởng thụ đãi ngộ so ra ôi chủ tịn tựa như kém mấy cái cấp bậc hắc cám cùng quang minh nhìn thấy một màn này không khỏi đánh run một cái để ngươi khổ đại thâm cựu để ngươi bất an quy củ đến gõ ngươi cục gạch đô xem như để mắt ngươi cổ t r ư ờ n g thắng hư ảnh vỗ vỗ tay sau đó hóa thành vô hình trong vực sâu h i ể n hiện một cái t h â n thoại cổ t r ư ờ n g thắng đặt mông ngồi vào thợ diện chuyện còn lại liền giao cho ngươi chủ tôn ngươi không khỏi quá mức bạo lực hắc á m nhìn xem cổ trưởng thắng lòng còn sợ hay nói cổ trương thắng xẹp xẹp miệng, nói ít nhưng không đó dùng. ngươi không phải nói hắn có hắc cám chi tâm sao làm gì phiền phái như vậy thích có làm hay không không làm ta đi cổ trường thắng đối hắc cám nói hắc cám khỏe miệng hung hăng c o rúm một chút thế giới chi môn phát ra trói mắt q u a n mang ổ chủ tìm lập tức biến mất không thấy gì nữa thành huệ hai ngàn hư vô kim tệ quang minh thân ảnh xuất hiện ở chỗ này đối hắc cám nói hắc cám chỉ cảm thấy một trận đau răng hung hăng trường quang minh liếc một chút sau đó nhìn về phía cổ trường thắng cổ trường thắng hai tay một đám hắc cám thành thành thật thật xuất ra thần tiền đồng thời đặt ở trong tay hai người một trăm thần tiền quang minh thắng có chút bất mãn nhìn một chút hắc cám h á c ám lần nữa chừng liếc một chút quang minh ngươi còn muốn bao nhiêu đang nói coi chừng ta thuốc sổ sách quân một trăm nghìn một trăm quang minh nghe được thuốc sổ sách hai chữ c b i ế t cầm trong tay thần tiền cất kỹ h á c ám nhìn về phía cổ trường thắng chủ tôn ngươi muốn thần tiền làm cái gì đương nhiên là kiến thiết ta đại lục cổ trường thắng nhìn về phía phía dưới này phiến thân ở vu quang minh cùng trong bóng tối đại lục nói h á c ám nghe lời chỉ có thể theo một kia liên hệ nhìn về phía ổ chủ tìn bay đi thế giới hắc ám ngươi xác định cái này bạch bạn tiểu hào sẽ không ở thế giới kê hôi phi y diện quang minh hơi lo lắng đối hắc ám nói hắc ám lắc đầu cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có ngươi quang minh hội b ấ t hắc yên tâm đi hắn chết không hắc cám đối quang minh nói nghĩ đến cổ t r ư ờ n g thắng một cước kia mặt mũi tràn đầy oán nghiệm nhìn qua nhìn xem cái này tràn ngập oán nghiệm ánh mắt cổ t r ư ờ n g thắng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đ ô nổi da gà xem nhìn cái gì chủ tôn năng lượng đối xử như nhau sao hắc cám đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng xẹp xem miệng ta tại sao không có đối xử như nhau ngươi căn bản liền muốn sai có được hay không quang minh giáo hội bây giờ thế nào cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi đối quang minh hỏi đến hắc á m khỏe miệm hung hăng co rú một chút đây coi như là đối xử như nhau sa ngay trước chính mình mặt h ỏ i t h ă m quan g minh giáo hội tình huống người có dị nghị cổ t r ư ờ n g thắng đối h á c cám hỏi thăm. h ỏ i t h ă m h á c cám cuốn quýt lắc đầu không có dị nghị tính người thông minh biết có dị nghị cũng vô dụng cổ t r ư ờ n g thắng đối h á c cám nói h á c cám vừa định nói điểm lúc nào bất thình lình s ư n g sở tựa như cảm nhận được một ít gì đó cùng lúc đó quang minh cùng cổ t r ư ờ n g thắng đồng thời nhìn nhau liếc một chút cùng nhau n h ì n về phía ổ trụ tìm truyền t ố n g mà qua đời giới quả nhiên là một cái thú vị thế giới xem ra hắc á m nhặt được bà bối chỉ có điều cái thế giới này cấp bậc có chút cao chỉ mong vị này hắc á m giáo tông có thể trưởng thành cổ trưởng thắng tinh tế cảm lộ hắc cám khỏe miệng nít lên nhìn về phía quang minh chờ ổ chủ tiện chinh phục cái thế giới này về sau không biết ngươi quang minh giáo hội c ả n không c h ặ n được tiên suy tính một chút ngươi tân thủ hào có thể hay không chết ở bên trong mới là khẩn yếu nhất quang minh không cần nghĩ ngợi đối hắc cám hồi phục đồng thời trong lòng cũng nổi lên một loại ý nghĩ xem ra chính mình phải nhanh một chút vì làm đau bọn họ tìm kiếm một cái cấp bậc cao hơn một chút thế giới cổ trương thắng tướng trong lòng dâng lên này ti cảm n ộ i t r ả i vớt về sau vô ý thức phun ra mấy chữ không nghĩ tới lại là một cái hoang cổ thế giới hoang cổ thế giới một chỗ không đáng chú ý địa phương hơn một ngàn người già trẻ em ăn mặc th đôi tế đàn nằm dạp trên mặt đất tế đàn bên trên lóe ra con mang ô chủ tỉn h thân ảnh xuất hiện ở chính giữa nhìn xem trong tế đàn hôn mê bất tỉnh ô chủ tỉn hơn h một ngàn người già trẻ em tất cả đều nổi lên vẻ vui sướng ánh mắt lớn tiếng hoan hô lên vu đây là trời xanh ban cho chúng ta bộ lạc vu cảm tạ trời xanh để cho chúng ta có vu giả thủ hộ chúng ta tiểu thạch bộ tất nhiên năng lượng tại vu chỉ huy dưới trở thành phiến thiên địa này cờ giả gieo họ đi đây là trời xanh ban cho chúng ta lễ vật tốt nhất hơn ngàn người trong nháy mắt sôi trào lên tại cầm đầu một người trung niên tráng hán chỉ huy dưới nhanh chân hướng về tế đàn bên trên đi đến trung niên nam tử kia đi đến tế đàn sau đó q u e n người hơn một ngàn người đồng thời dừng bước lại mặt mũi tràn đầy đang mong đợi nhìn xem vu giả hôn mê các người đem hắn nhấc trở lại trung niên nam tử lớn tiếng phân phó lấy hai tên tráng hắn chậm rãi đi tới ồm ồm hồi phục được vừa mới nói xong dựng lên hôn mê bất tỉnh ổ chủ t ì n nhanh chân đi dưới tế đàn nhìn xem ba người bóng lưng trung niên nam tử không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt che giấu ưu ám cũng đồng thời quét sạch xanh xanh phàm là có vu giả phù hộ bộ lạc tất nhiên sẽ cường thịnh đứng lên đây là trên thế giới hàng cổ bất biến chân lý dù là kiếp nạn mười phần đáng sợ nhưng những vật này tại vu giả thực lực cường đại cùng trí tuệ trước mặt đều sẽ biến ấu trí buồn cười đây là ngàn vạn năm đến trời xanh lần thứ nhất cho đáp lại tiểu thạch bộ cũng tất nhiên sẽ tại chính mình cùng vu giả chỉ huy dưới phồn vinh hương thịnh nhưng vào lúc này bầu trời đột n g ộ t tối s ầ m lại vô số toàn thân đen nhánh quạ đen bay tới nếu là xem xét tỉ mỉ mỗi một cái thân hình đều rất giống cho con kích cỡ tương đương sắc bén chim miệng có thể tùy tiện xuyên tấu bất luận cái gì thân thể mỏ thịt trung n i ê n nam tử nhìn xem ùn đùn kéo đến mà đến quạ đen trong lòng nổi lên vui sướng không còn sót lại chút gì đ giết sạch những n à y đáng chết hát nha tả hưu hai bên trong đùi c ó xuất hiện một đám người cầm trong tay n g ạ n h cùng chỉ hướng bầu trời hưu hưu hưu một vòng mưa tên bay về phía không trung khí thế hung hung hát nha tựa như chân kinh vội vàng xoay người rời đi nhưng vào lúc này cổ trường thắng bọn người đem ánh mắt thu hồi trong lòng nổi lên một trận trầm tư thật kỳ quái quá đen ta thế mà cảm giác được một tia nhàn nhạt khí tức quen thuộc hát cám vô ý tức h nói ánh mắt nhìn về phía chính mình vô tọa lập tức kịp phản ứng cố khí tức này bên trong lực lượng có lẽ có thể t ạ o nên thâm nguyên tăng tốc thâm nguyên hóa hư là thật tốc độ hóa hư là thật. cổ t r ư ờ n g thắng cùng quang minh hai người nhìn nhau một cái tựa như phát hiện cái gì không được đại bí mật nếu như cái thế giới này thật có thể cho thâm viên tăng tốc hóa hư là thật cước bộ như vậy là không phải cho thấy cũng có một cái hoàn toàn khác biệt thế giới có thể giúp vô tận thần quốc hóa hư là thật đâu chủ tôn ta muốn trở về thật tốt tìm kiếm thế giới quang minh một trái tim lửa nóng thân hình trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn xem vội vã quang minh cổ t r ư ờ n g thắng lần nữa t ư ơ n g ánh mắt nhìn về phía hoang cổ thế giới t r ă năm còn là hồng trấn khách tuế nguyện vô thường tẩy tiến danh ồ chủ t ì n mơ mơ màng màng nhào nặn một chút đầu nơi này là nơi nào làm sao cảm giác cái mông có đau một chút khoe mắt liếc qua nhìn về phía ngón tay không khỏi ngẩn ngơ chỉ gặp trên ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen như mực giới chỉ tại ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra q u o n mang ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời ồ chủ t ì n lập tức cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng ánh mắt theo ánh sáng mặt trời nhìn sang nhìn xem này làm bằng gỗ cửa sổ trong lòng nổi lên một tia không rõ thế là nhịn không được đánh một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại tại đây chính mình làm sao có khả năng lại ở chỗ này ta ưu hiến đế quốc khi nào có được dạng này nhà lá ta chẳng lẽ không hẳn là tại t i ể u quán bên ngoài sao liên tiếp nghi vấn tại trong lòng dâng lên từng k i a từng k i a đau đớn càng thêm nồng hậu dày đặc một chút phạm nhân quần quận âm thanh vang vọng náo hải ngay sau đó trên mặt nhẫn nổi lên một đạo quan g mang quan g mang trung hiển hiện một đạo không thể miêu tả thân ảnh uy nghiêm hàng v ĩ n h cùng quần quận khí tức tràn ngập ra tuy nhiên nhìn không thấy cụ thể khuôn mặt nhưng hắn năng lượng loáng thoáng cảm giác vị này là một vị vô thượng tồn tại quần quận âm thanh lần nữa trong đầu vang lên ngươi thế nhưng là xưng hô ta là hắc á m trí tôn chủ thần tín ngưỡng nô người tướng có thể gánh vác lấy n ô vinh quang tổ kiến h ắ t cám giáo hội h ắ t cám hư ảnh đối ô trụ tìm nói Ô trụ tìm trong đôi mắt hiện hiện ánh mắt cảnh giác tín ngưỡng tín ngưỡng nô người tướng thu hoạch được chuyện này đầu đôi thu hoạch được đạp vào truy tìm sức mạnh vô thượng con đường h ắ t cám hư ảnh nói tiếp sau đó không đợi hắn nói chuyện tiếp tục đối với hắn nói đi xuống đồng thời ngươi cũng không có hắn lựa chọn vì sao Ô trụ tù nhìn xem h ắ cám hư ảnh lớn tiếng nói tuy nhiên trong lòng cũng sợ hãi nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chất vấn h á cám hư ảnh không cần nghĩ ngợi đối hắn hồi ph ngươi tuyệt đối sống không quá ba ngày không có khả năng ổ chủ tìm lớn tiếng chất vấn ngay tại lúc lúc này nhà lá ngoại chuyển tới tiếng bước chân phanh phanh phanh ngón tay nhẹ khấu trừ âm thanh tại vang lên bên hai trên mặt nhẫn quang mang biến mất không thấy gì nữa vu có thể thành tỉnh lại nhà lá ngoại chuyển tới chất phát tiếng hỏi ổ chủ tìm trong đôi mắt một mảnh mờ mịt hắn thế mà nghe không hiểu bên ngoài đến nói là cái gì chẳng lẽ tại đây thật sự là một cái nguy hiểm thế giới ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu một câu nói lần nữa nổ vang tín n ư n g nô ngươi tướng thu hoạch được hết thầy đáp án lúc này gấp rút tiếng đập cửa lần nữa chuyển đến sau đó bên ngoài người tựa như xác nhận ổ chủ t ì n còn chưa có tình ngủ thế là quay người rời đi ổ chủ t ì n nghe từ từ đi xa tiếng bước chân từ từ tế tế hồi ức vừa mới hình ảnh đem ánh mắt rơi xuống trong tay trên mặt nhẫn hắc cám trí tôn chủ thần pha nhân ngươi là có hay không nghĩ rõ ràng hắc cám hư ảnh lớn tiếng hỏi tham nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng chủ tôn cùng quang minh đô ở bên cạnh nhìn xem t ạ i tiếp tục như vậy sẽ để cho chính mình thật mất mặt ổ chủ t ì n gặp nghiêm sắc mặt đối hắc cám hư ảnh hỏi tham tín ngư ngươi ngươi có thể cho ta một nhánh đủ để bị tiêu diệt t h ấ ế n đại quân đế q u ố sao từ hôm nay bắt đầu ổ chủ tỉn cũng là ngô trên mặt đất hành tẩu sử giả gánh vác thành lập hắc cám giáo hội lợi đồn ngô chi vinh quang trách nhiệm hắc cám hư ảnh đối ổ chủ tỉn lớn tiếng nói tín ngựa nở dê lực chậm rãi lên không sau đó vượt qua hai thế giới bay đến trong vực sâu hắc cám trong tay hắc cám tại trong thâm viên vung tay lên tại phía xa hoang cổ thế giới ổ chủ tỉn giật mình mở to hai mắt vô số tin tức hiện lên ở não hải ổ chủ tỉnh vô ý thức nhắm mắt lại cắt tỉa những tin tức này nửa ngày về sau mở hai mắt ra nổi lên phức tạp ánh mắt h á cám trí tôn chủ thần nguyên lai là dạng này tồn tại tại n h â n tộc phía tây nam thế mà còn có một vị trưởng thành lực khủng bố sinh tử đại địch lúc này hắn mới phát hiện một cái ưu hiến đế quốc là buồn cười biết bao đế quốc cũng to lớn lại như thế nào chẳng lẽ có thể so sánh được nhất định sẽ vượt ngang trư thiên vạn giới hai đại giáo hội sao nghĩ tới đây nhìn về phía tia sáng kim màn h á cám hư ảnh sớm đã biến mất vô số rực rỡ muôn màu thương phẩm nổi lên cự đại chữ xuất hiện ở trước mắt thẻ ngân hàng số dư còn lại xế đây là ô chủ tìm không khỏi g i n t mình vô ý thức đứng lên đi về phía trước hai bước hát cám thánh điện thế mà ghi chép hát cám trận doanh sở hữu chức nghiệp tin tức vô ý thức đưa tay một nắm lúc này mới phát hiện trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây quần trượng quần trượng phía trên nổi lên một đoàn đũ quang đưa tay vươn ra nhất thời không khỏi ngẩng ngơ chỉ gặp trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân hát bảo đây là hắc cám trí tôn chủ thần bàn cho lễ vật sao ma pháp trường bảo quyền trượng cùng hắc cám thánh điện quả nhiên là một cái cường đại trước nghiệp nếu là thật sự theo con đường này đi đến cực hạn những đại ma pháp sư đó cùng đại chiến sĩ bọn họ đều muốn trở thành một đám mô hợp không chịu nổi m ộ t kích khai thác cái thế giới này sau đó để cho cái thế giới này trở thành hắc cám giáo hội tích xúc dẫn đầu thuộc về mình hắc cám đại quân phát động chính biến n h ấ t cử leo lên uyến đế quốc hoàng đế bảo tọa đồng thời tướng đổi tên là hắc á m giáo hoàng quốc lúc đó mới có tư bản cùng n à y quang minh giáo hội lấy chư thiên vạn giới làm bàn cờ lẫn nhau đánh cược thú vị sự tình tất nhiên có thể thu được to lớn như thế quyền thế cùng lực lượng thần phục với h ắ c cám trí tôn chủ thần cũng là một cái lựa chọn tốt n ô chủ vị kia quan g minh g i á o t ô n g thật có lợi hại như vậy sao ô chủ tìm trải vớt xong những tin tức này về sau chậm rãi ở trong lòng nói âm thanh trong đầu vang lên đại ma pháp sư thực lực khoảng cách x ử thi cũng vẹn vẹn chỉ kém n ử a bước nếu như ngươi không muốn để cho sau này nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng như vậy lúc này ngươi nên muốn ra sức tiến lên tuân ô chủ thần chỉ ô chủ tìm thành kính hồi phục cảm nhận được những n à y quần quận tin tức hắn đã tại không tự chủ hiện ra chính mình tín ngưỡng vừa dứt tiếng ô chủ tìm t ự như nghĩ đến cái gì quan minh giáo tông c a o chỗ đi qua đường ta không muốn p h ò n g theo ta tất nhiên vì là hắc cám sử giả như vậy thì hẳn là lấy hắc cám tên dùng thiết thực lợi ích cùng lôi đỉnh thủ đoạn thu phục tín đồ mà không phải giống tao như thế xung làm thần côn ổ chủ t ì n ở trong lòng nói một cỗ không tiếng động cao ngạo lan tràn ra dù là vượt ngang hai thế giới ngồi ở trong vực sâu cổ trường thắng mấy người cũng năng lượng minh mẫn cảm nhận được cổ trường thắng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười nghĩ không ra tao thế mà bị khinh bỉ xem ra hai người bọn họ đối lập hoàn toàn là thuộc về trời sinh chương một trăm tám mươi tám chào mừng ngài quân lâm xin nhớ ký địa chỉ trang web để tùy thời đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất trải ư ớ c xong sở hữu tin tức về sau tổ chủ tìm chỉ cảm thấy một cốt như là thái sơn áp lực đ á n h tới nếu như nói trước kia khổ đại thâm cựu là không thể làm gì như vậy lúc này bởi chưa từng gặp mặt quang minh giáo tông sở mang đến áp lực đây là một cố cường đại động lực ánh mắt nhìn về phía phía trước dần dần kiên định một chút sau đó bước chân mở cửa phòng đi ra ngoài một cố man hoang khí tức nhào tới trước mặt mấy trăm tòa nhà lá ngay ngắn trật tự sắp hàng vô số người già trẻ em đang tại top năm top ba tập hợp một chỗ ướp gia vị lấy không biết tên con mồi đây là ma thú không đúng cùng ma thú có chút không giống nhau vu gặp ổ chủ t ì n đi tới vừa mới gõ cửa người lập tức q u e n người đối hắn hô to một tiếng nhìn trước mắt trung niên nam tử ổ chủ t ì n nổi lên một kia ngạc nhiên ánh mắt không nghĩ tới chính mình lại có thể nghe được rõ ràng xem ra đây cũng là ngô chủ ban cho phúc lợi vu ta là tiểu thạch bộ lạc tộc trường tên là thạch dũng thạch dũng đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n n h ữ mày đọc lấy cái này quân khẩu tên thạch dũng họ thạch tên dũng cảm cho nên chúng ta bộ lạc gọi là tiểu thạch bộ cũng có thể hiểu thành thạch thị tộc nhân hội tụ tiểu hình bộ l ạ c thạch dũng đối ổ chủ tìm Ôi c h ủ tín nghĩ tới đây dù sao cũng là dị giới cho nên đối với những này nhỏ bé đồ vật cũng liền không tại truy đến cùng thật sự là một cái kỳ diệu thế giới bọn họ tên lại là dạng này c á c h thức tiểu thạch bộ Ôi c h ủ tín chậm rãi lặp lại một liền tựa như muốn đem ba chữ này thật sâu khắc vào trong lòng có lẽ là hắc ám trí tôn chủ t h ầ n ý chỉ, tại đây tất sẽ trở thành chính mình khởi ra chi địa vu gặp ôi c h ủ tín rơi vào trong c h ầ m tư thạch dũng nhịn không được đối hắn hô một tiếng Ôi c h ủ tín lúc này mới kịp phản ứng người này đối với mình xưng hô thế là vội vàng ngốn nắn ta không phải vu các người có thể xưng hô ta là hát cám giáo tông cũng hoặc là trực tiếp gọi tên ta ổ chủ tỉn hát cám giáo tông thạch dũng không khỏi s ư ơ n g sở trên dưới đánh giá ổ chủ tỉn thật sự là một cái k ỳ quái người ngay cả tên đô k ỳ quái như thế tuy nhiên vừa nghĩ tới vu g i ả truyền thuyết thạch dũng liền trực tiếp tướng giáo tông hai chữ xem nhẹ nhưng vào lúc này một trận thịt nướng mùi thơm chậm rãi bay tới ổ chủ tỉn không khỏi thở sâu một hơi lộ ra hưởng thụ thần sắc nhìn xem ổ chủ tỉn thần sắc thạch dũng không khỏi cười ha hả vu vu hôn mê một ngày chắc là đói bụng không bằng ngăn chút chúng ta vừa mới săn được con mồi thạ sau đó nhanh chóng hướng phía trước phương đi đến xuất ra một cây truy thủ tướng đ ố n g lửa bên trên đầu kia đang t ạ i đồ nướng thịt heo rừng vẽ rơi một khối quay người đưa cho ổ chủ t ì n đa tạ ổ chủ t ì n nghe s ư n g hô thế này không khỏi yên lặng nhưng nghĩ tới đây là khác một cái thế giới nhân sinh địa không quen sau đó liền không ở xoắn suýt thế là đối thạch dũng ngỏ ý cảm ơn t i ệ n tay nhận lấy ăn xong trong tay thịt nướng về sau ánh mắt nhìn khắp bốn phía chỉ gặp từng cây không biết tên s ư ơ n g cốt rơi là tả trên đất trong lòng không khỏi hơi động một chút vô ý thức xài bước đi tới tiện tay vung lên bởi hác cá nguyên tố lực lượng hình thành vô hình xóm gợn tr vô số xương q u ố t liên tiếp bay về phía trước người trên đất trống tại rất nhiều người già trẻ em trận mắt hốc mồm bên trong bắt đầu ghép lại không bao lâu một bộ hình tượng quái dị khô lâu xuất hiện trong tay cầm một cái bởi hải q u ố t hình thành lựa y bữa vu đây là thạch dũng phát ra một tiếng kinh hô ổ trụ tìm đối khô lâu một điểm khô lâu trên thân hắc cám nguyên tố lực lượng tiêu tán một lần nữa hóa thành xương q u ố t rơi lả tả trên đất một cố mê m ộ i cảm giác hiện hiện cước bộ một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống may mắn thạnh dũng xem thời cơ nhanh lúc này mới đem hắn vững vàng ẩn nó lai、like. chính mình thế nhưng là trung cấp ma pháp sư trở thành hắc á m giáo tông về sau. nhờ vào hát cám trí tôn chủ thần trúc phúc thực lực đã tấn thăng làm cao cấp thực khó tưởng tượng vì sao ngay cả một bộ khô lâu triệu hoán đi ra đâu như thế phí sức nô chủ cuối cùng là vì sao ô chủ tìm ở trong lòng hỏi đến hát cám âm thanh vang lên theo bởi vì tín ngưỡng chỉ có nồng hậu dạy đặc tín ngưỡng mới có thể thúc đờ ơ y sinh trưởng ra đủ nhiều hát cám nguyên tố tín ngưỡng chẳng lẽ nói là bởi vì hát cám nguyên tố quá ít duyên cơ ô chủ tìm không khỏi yên lặng xem ra nhất định phải tăng tốc chính mình c ư ớ bộ h á cám âm thanh lần nữa truyền đến mỗi một cái thế giới quy tắc cũng không giống nhau ngươi cần chậm giải thích chứng tín ngưỡng nở NG dê lực là nhất là ôn hòa biện pháp đồng thời cũng là hữu hiệu nhất một trong thủ đoạn hắc cám đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n lập tức từ hắc cám trong lời nói phát hiện một ít gì đó nói cách khác trừ tín ngưỡng bên ngoài còn có thể lấy hơn phương thức thúc đờ ơ y sinh trường hắc cám nguyên tố ngươi có thể hỏi thăm giới chỉ hắc cám c h ậ m dai nói sau đó không có tiếng âm ổ chủ t ì n ánh mắt nhìn về phía giới chỉ muốn hỏi thăm nhưng là lại biết lúc này cũng không phải là cơ hội tốt thế là cưỡng ép xua tan ý nghĩ này ngay tại ổ trụ tìm xua tan suy nghi thời điểm tại phía xa khác một cái thế giới cổ trưởng thắng cũng nhữ mày thân là tổ thần hắn phát hiện đồ vật xa so với ổ chủ t ì n muốn nhiều dù là xa hai thế giới nhưng thông qua tín ngưỡng liên hệ vẫn là thu thập được không ít tin tức quả nhiên man hoang không có ma p h á p nguyên tố lực lượng cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức cảm khái sau đó lại ý thức được cái gì lập tức lắc đầu cũng không đúng luyện thể tu luyện hệ thống thế giới nhưng lại có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng chầm tư hát cám nhìn xem cổ t r ư ờ n g thắng bộ d á n g đối h ắ n cảm khái ta cảm giác cái thế giới này có bí mật to lớn có lẽ nói không chính xác có sử thi thậm chí là sử thi trở lên lực lượng tồn tại hoàn toàn khác biệt thế giới hoàn toàn khác biệt p h á p tắc thậm chí là hoàn toàn khác biệt tu luyện hệ thống có lẽ ta đi một chuyến năng lượng có càng lớn thu hoạch chỉ tiếc cái thế giới này cường đạo lo di trói chặt lại tay chân chỉ có thể ở tại đây d ư ơ n g mắt nhìn cổ trường thắng phát ra bất đắc dĩ thở dài h á t cám nghe thấy cổ trường thắng lời nói này không khỏi trong lòng vui vẻ chủ tôn có thể xuyên một chút lỗ thủng người nói là cổ trường thắng lập tức liền kịp phản ứng thân là tổ thần coi như người không đi chẳng lẽ liền không thể lấy một loại khác phương thức thể nghiệm một chút hắc á m lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười đối với loại này công bằng phúc lợi h ắ n thể sống chết bảo vệ vì sao có thể vì đau hộ giá hộ tống liền không thể đối xử như nhau chiếu cố ổ trụ tìm một thời gian ngắn chủ tôn không thể nặng bên này nhẹ bên kia á hắc cám đối cổ t r ư ờ n g thắng nói quang minh ngồi tại thần quốc bên trong tham t h ẳ m nhìn một chút nơi đây muốn nói chút gì cảm giác đối với việc này bên trên xác thực đối lý thế là sáng suốt lựa chọn ý miệng cổ t r ư ờ n g thắng cảm nhận được hắc cám trong giọng nói oán niệm thế là đối hắn thở dài thôi xem ra ta chính là l à m bảo mẫu mệnh tâm niệm nhất động một cái ý niệm trong đầu theo tín ngưỡng liên hệ bay về phía c h i ế nhẫn kia bên trong một vị lao ra ra tại ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới qu ít vu tổng trưởng việc lớn không tốt thanh niên nam tử đối ổ trụ tin cùng thạch dung lấy bốn phía nam nữ lao thiếu toàn bộ thả ra trong tay thì nướng vô số ánh mắt cùng nhau nhìn tới nhìn xem những ánh mắt này thạch dung không khỏi những mày đối này thanh niên nam tử hỏi thăm đến tột cùng phát sinh chuyện gì ra ngoài săn bắn đội ngũ gặp phải bảy phong lang hiện tại nàn g cân treo sợi tóc kính xin t ộ c trưởng lập tức cứu viện thanh niên nam tử đối thạch dũng ngựa khí r ồ n r ậ p thạch dũng tâm không khỏi c h ầ m xuống làm sao lại gặp phải bảy phong lang không biết xem bộ dáng tựa như từ chỗ chống phương di chuyển tới thanh niên nam tử nhanh chóng lấy thạch dũng nhìn về phía ổ chủ tìn vũ có biện pháp gì sao cái này ổ chủ tìn không khỏi yên lặng hắn ngay cả tại đây cụ thể là địa phương nào đều vẫn là kiến thức nửa vời lại như thế nào sẽ có biện pháp thạch dũng gặp ổ chủ tinh t n sắc lập tức tỉnh mộ lại vũ ở chỗ này ngồi tạm người tới thạch dũng đối phía trước giống to một tiếng. canh giữ ở bộ lạc chỗ cửa lớn một trăm tên trẻ trung cường tráng nhanh chân đi tới từng cái cầm trong tay trường thường có ngạnh cung nhanh chân đi tới ra ngoài săn bắn đội ngũ gặp phải bầy phong lang chúng ta lập tức gấp rút tiếp viện thạch dũng đối phía trước hội tụ trăm tên trẻ trung cường tráng lớn tiếng lấy t r ă m tên trẻ trung cường tráng nghe được bầy phong lang ba chữ này không khỏi tướng bắt đầu lo lắng lớn tiếng hồi phục được vừa mới nói xong tại thạch dũng cảm suất lĩnh giới nhanh chóng rời đi nhìn xem thạch dũng rời đi thân ảnh ổ trụ tín dần dần rơi vào trong trầm tư một tên hải nhậu đầu nhìn xem lâm vào trong trầm tư ổ tr Hồn áo ngươi vì sao cùng chúng ngươi cùng áo sao vì ta k ôm n giống nhau? g â thanh c ắ t ngang ổ chủ t ì n chầm tư ánh mắt nhìn về phía lôi kéo chính mình y phục hải gặp hắn trên thân bọc lấy thú bỉ nghiêng đầu rất là đáng yêu trong lòng không khỏi ấm áp vô ý thức hỏi t h a m các ngươi vì sao xuyên cũng là thú bỉ c h ứ mặc ra t h ú còn có thể mặc cái gì chẳng lẽ là thụ d i ệ u sao nam hải đối ổ chủ t ì n hỏi lại ổ chủ t ì n không khỏi yên lặng sau đó ngồi sổn người xuống các ngươi vì sao đô trận ta gọi vu đâu bởi vì vu là trời xanh phái tới sử giả lực lượng cường đại học thức u y ê n bắt nam hải nhanh chóng suy tư đối ổ chủ tìm lấy x o n g không đợi ổ chủ t ì n đ á p lời nam hải tiếp tục hỏi thăm v ù ngươi y phục trên người mặc vào dễ chịu sao cánh tay có thể hay không lạnh sẽ không ổ chủ t ì n không cần nghĩ ngợi đối nam hải hồi phục vừa mới nói xong vô ý thức hỏi lại ngươi tên là gì ta gọi thạch lặc nam hải đối ổ chủ t ì n hồi phục ổ chủ t ì n không khỏi cười rộ lên thạch lặc ngươi có muốn hay không trở nên rất lợi hại rất lợi hại giống tộc trưởng cùng săn thủ bọn họ một dạng lợi hại sao thạch lặc đối ổ chủ t ì n hỏi lại ô chủ tìm xưng sở tộc trưởng cùng săn thủ ân thạch lặc không cần nghĩ ngợi một chút đầu đây chính là trong lòng hắn lợi hại nhất hai người. ô chu t ì n theo thạch l ạ c lời nói tiếp theo đi xuống hỏi thăm cụ thể có bao nhiêu lợi hại dù sao cũng là rất lợi hại niên kỳ thạch l ạ c vô pháp miêu tả chỉ có thể dùng cái từ ngữ này tiến hành giải thích ô chu t ì n không khỏi yên lặng lúc này mới kịp phản ứng tại sao mình muốn đối một đứa bé hỏi những vấn đề này nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía phía trước gặp những cái kêu bên cạnh đống lửa vây quanh người già trẻ em trong lòng không tồn tại sinh ra một loại cảm giác thật cảm giác tựa như tại đây chính là chính mình căn cùng tại u h i n đế đô xo、so、g a càng khiến người ta an tâm ngươi năng lượng mang ta ở chỗ này bốn phía nhìn xem sao ô chu tin nh tất nhiên lại tới đây thiết yếu nhất sự tình cũng là quan sát bốn phía tình huống để tránh đần độ đu mê mất mạng nghe thấy ổ chủ t ì n hỏi thăm thạch lạc đối hắn một chút đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước những cái kia ngay ngắn trật tự nhà lá mời vụ đi theo ta sau đó mang theo ổ chủ tìm chậm rãi hướng mặt trước đi đến trong giới chỉ một sợi ý niệm khôi phục cổ t r ư ờ n g thắng cảm giác b ố n phía không khỏi nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc đây thật là một cái thú vị thế giới có rất nhiều thú vị quy tắc ổ chủ tìm bước chân đi theo thạch lạc đi chậm rãi lúc này trong đầu hắm trí tôn chủ thần tại lưu lại trong tin tức dặn dò tiền căn hậu quả nhưng đối với cái thế giới này bên trong tin tức xác thực c h ố n g giống cước bộ đình chỉ ánh mắt nhìn về phía phía trước một gian nhà lá vu nơi này là chúng ta thạch bộ truyền thừa đại điện bên trong chất đống chúng ta thạch bộ lịch đại tổ tiên trí tuệ thạch l ậ c đối ổ chủ tìm lấy trên mặt hiện ra hướng tới ánh mắt này chúng ta cùng nhau đi và ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi đối thạch lập lấy thạch l ậ c cuốn quýt lắc đầu không thể tại đây trừ đặc biệt thời gian bên ngoài trừ tộc trưởng ai cũng không có tự do ra vào quyền lợi tuy nhiên vu hẳn là có thể thạch lập nhanh chóng đối ổ chủ t ì lấy nhìn xem tòa này nhà lá ổ chủ tìm rơi vào ngắn ngủi trong trầm tư vậy ta tiên vào xem. ân thạch lạc đối ổ chủ tìm ứng một tiếng sau đó nhanh chóng hướng về một chỗ phương hướng chạy tới gặp chạy xa thạch lạc ổ chủ t ì n đem ánh mắt rời về phía tòa kia nhà lá chậm rãi đi vào bên trong đi thạch bộ lịch đại tổ tiên trí tuệ có lẽ nơi này chính là mình hiểu biết cái thế giới này tốt nhất đường tắt nghĩ tới đây bước chân chậm rãi đi vào bên trong đi cửa bị đẩy ra t ừ n g dây giá sách xuất hiện ở trước mắt ổ chủ t ì n tướng ánh mắt nhìn về phía này trên giá sách không khỏi x ư n g sở chỉ thấy một quyển quyển trúc giãn sắp hàng chỉnh tề lấy gánh chịu văn tự chẳng lẽ không phải quyển ra k i u sao tại sao là những ngày trúc giản Chờ chút. tại sao mình biết những này là trúc giản suy nghĩ nửa ngày về sau chỉ có thể trận vấn đề này về thế là hát cám trí tôn chủ thần lưu lại tin tức đi đến một cái giá sách phía trước tiện tay cầm lấy một quyển thẻ che liền bắt đầu là xem trong giới chỉ cổ trường thắng nhìn chung quanh những n à y trúc giản vô số tin tức trong nháy mắt nhiên v ô hung thật kỳ quái thế giới rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật không cao thế mà đã có được văn tự cùng gánh chịu văn tự trúc giản theo thời gian chuyển rời cổ trường thắng tướng biết được tin tức dần dần trải vớt thu thập c â cỏ săn giết manh thú dùng chế tác dược thang dùng cái này tẩy luyện tự thân từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại tu luyện tới cực h Cũng một cái đ ý nghĩ ở trong lòng nổi lên nếu như có thể hội tụ trư thiên vạn giới chi trưởng thế giới của mình lại đều sẽ trưởng thành đến mức nào hoan nghênh đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan nghênh đọc chương một trăm chín mươi ô i chủ tìm v u ô n g xuống sau cùng một quyển thẻ tre nhìn ngoài cửa sổ trời chiều dần dần cắt tỉa trong đầu tin tức ít vu thần bí mà cường đại là bộ lạc tế tự trời xanh thì đắp lên g i à n mua phái tới sử giả gánh vác dẫn đạo bộ lạc đi đến v h ồ n m i n h hương thịnh trách nhiệm địa vị ở vào tộc trưởng phía trên là một cái bộ lạc tinh thần đạo sư có lẽ chính mình năng lượng lợi dụng cái này ưu thế để bọn hắn tín ngưỡng n ô chủ hắc cám c h i tôn chủ thần cũng hoặc là ý nghĩ này vừa mới nổi lên sau đó nghĩ đến hắc cám tri tôn chủ thần chỗ này lời nói thế là tướng ánh mắt nhìn về phía giới chỉ trừ lời đồn tín ngưỡng bên ngoài Ta c ò ngươi có thể, thể n là ai ngay lối trong đầu xuất hiện âm thanh ô chủ tìm vô ý thức lớn tiếng hỏi thăm cổ trương thắng chờ đợi tại trong giới chỉ xẹp xẹp miệng đừng hô to gọi ngươi có thể xưng hô ta là lao gia gia lao gia ra ngay tại ngươi trong giới chỉ tưởng muốn hỏi điều gì trực tiếp ở trong lòng hỏi cổ trương thắng chậm rãi lấy ô chu tin nhìn về phía d ư ớ i chỉ người trong này ân trừ trong này ta chỗ nào cũng đi không cổ trường thắng nghĩ đến thế giới của mình cường đạo lo di loan t h o á n g cảm giác có chút đau răng vừa mới nói xong trên mặt nhẫn hiện hiện một đạo quan g mang quan g mang phía trên vô số đồ vật hiện hiện ra những này là đối với ngươi trước mắt trợ giúp so sánh lớn một chút thứ phẩm về phần hơn vẫn là chờ ngươi kiếm được tiền tại a cổ trường thắng chậm rãi lấy hiện nhiên giống một cái cầm ke o que nhưng lại không cho người ta ăn quái thúc thúc ô chu tin nhanh chóng hướng về màn sáng phía trên nhìn sang nội tâm một mảnh hòa nhiệt phế phẩm v ự ve chai thu thập mang theo bồn nguyên khí tức cấy cỏ dã xem giá trị cho nhất định hư vô kim tệ khen thưởng giá bán một trăm h ư vô kim tệ lần thứ nhất mua sắm miễn phí sư nguyên có thể thu thập thi thể cùng chiến trường sắc khí hóa nghiệm bồi dưỡng hắc cá nguyên tố giá bán một hư vô kim tệ k h ô lâu tạo thành chiếm đóng kết hợp phương thế giới này đặc biệt quy tắc tạo thành không giống bình thường k h ô lâu giá bán năm trăm h ư vô kim tệ thâm viên kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng kết hợp phương thế giới này đặc biệt quy tắc tạo thành thâm viên kỵ sĩ giá bán một hư vô kim tệ hữu tình nhắc nhở thâm viên kỵ sĩ tạo thành khí thức hàng lâm giá trị hoàng hôn kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng về phần những tạo thành đó chiếm đóng cùng ê u hóa phương án đây chính là hắn trăm giác a y nghìn đắng phân tích phương thế giới này quy tắc chỗ hiểu ra đồ vật ấn lý những này thường phẩm ích lợi hẳn là toàn bộ quy về chính mình chỉ là ai bảo chính mình khoan hồng độ lượng vẫn là lấy ra chia đều tốt g i ế t dã thú liền có thể thu hoạch được hư vô kim tệ sao ổ chủ tình u n g hăng cổ h ọ n g một chút nước bọn ở trong lòng hỏi đến cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức nhìn thấy muốn đầu nhưng sau đó lại cảm thấy đến cái gì không chỉ có muốn g i ế t dã thú còn muốn đem thi thể phóng tới phế phẩm vựa ve chai trừ cái đó ra ngươi cũng có thể phát triển hắc cám giáo hội thông qua mở rộng tín ngưỡng thủ đoạn thu hoạch được hắc cám trí tôn chủ thần ban thưởng hư vô kim tệ cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n chậm rãi lấy ổ chủ t ì n nhanh chóng suy tư săn dết dã thú lời đồn tín ngưỡng còn có những cái kêu mang theo bổ nguyên khí tức thực vật cổ trương thắng đối ô c h ủ tin xứng sở cái gì là mang theo b u ồ n nguyên khí tức thực vật ngươi có thể hiểu thành thiên tài địa b ả o cổ trường thắng hơi suy tư đối ô ổ chủ t ì n giải thích ô c h ủ tin dần dần rơi vào trong trầm tư thiên tài địa b ả o thiên tài địa b ả o cũng không cực hạn vụ thực vật cùng động vật vật như vậy gặp phải ta sẽ nhắc nhở ngươi cổ trường thắng đối ô ổ chủ tìm lấy ô c h ủ tin vui mừng quá đỗi vậy thì đ a t ạ lao ra ra chỉ là lấy tình huống bây giờ ta hẳn là làm sao đi làm ổ chủ tìm đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng nghĩ đến ổ chủ tìm này thiên hảo ngôn chi phí ngươi không phải đã có quyết định sao vậy thì dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm ta ý nghĩ ổ chủ liên tục suy tư. cổ h tỉnh ủ tục tư. liên c suy trương thắng đối ổ chậm rãi một chút đầu hắn cũng có t h ở mong ổ chủ tình lại đem như thế nào pha cục không có hát cám nguyên tố liền như là cá con rời đi nước chỉ có một thân thực lực lại không cách nào phát huy ra đã như vậy ta lại như thế nào làm lôi đ ỉ n h thủ đoạn lại như thế nào cho thiết thực lợi ích ổ chủ tình đối cổ trương thắng hỏi tham cổ trương thắng không có lên tiếng chỉ là an an tính tính chờ hắn tự nghĩ biện pháp k h ô n g chu ó n g e được đáp tin nhìn t á xem lần đầu miễn phí cái này bốn chữ lớn trong lòng vui vẻ sau đó suy nghi rơi xuống trong tay loé ra còn mang một bình dược tể tùy theo hiện hiện cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng co rốn một chút h á c ám ngươi tự động tay chân bút chướng này bởi quang minh còn tại phía xa thâm viên hát ám đối bên người chủ tôi lấy quang minh truyền đến d í t lên một tiếng vì sao quy ta còn bởi vì ngươi thiếu nợ ta tiền hắc á m cây ngay không sợ chết đ ư n g lấy cổ t r ư ờ n g thắng quan bế trong lòng liên hệ nhưng trong lòng cảm giác được một tia khó chịu đây coi như là tiền kỳ đầu tư sao cái này cũng còn không có làm cái gì liền hoa một vạn hư vô kim tệ cần biết hư vô kim tệ phía sau thế nhưng là thần tiền thần tiền phía sau thế nhưng là b ả nguyên n vừa nghĩ tới b ả nguyên n cổ t r ư ờ n g thắng liền không khỏi cảm giác được đau răng ngươi tử nếu như không thể kiếm được hài lòng bùn nguyên lực lượng liền đợi đến bị ta cho chơi tàn đi sự thật chứng minh cổ trường thắng tại có một số việc bên trên vẫn là cũng tâm nhãn nhìn xem trong tay ma pháp dược thể ô chủ t ì h trong lòng hài lòng tri cực đối với cổ trường thắng tâm tư hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cảm giác hắn cũng không biết thực chính mình tại bất c h i bất giác chung đã lưu lạc làm vật thí nghiệm tại phía xa khác một cái thế giới trong vực sâu hát ám đối với chuyện này biểu đạt nghiêm trọng mặc niệm hy vọng hắn có thể thuận thuận lợi trốn qua một k á c h này để tránh chính mình đứng trước thay mới hào khó xử cục diện chủ tôn hy vọng ngươi có thể dựa vào phổ bằng không ta coi như thật hối tiếc không kịp hoan nên đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n g ê n h n ọ c chương một trăm chín mươi một dưới trời chiều thạch bộ một mảnh a n lành cảm giác t ố t năm top ba người già trẻ em vây tại một chỗ t h ư ở n g thụ lấy khó được bình an ít mặc dù ra ngoài săn bắn đội ngũ gặp phải phong lang vây khốn nhưng là trong lòng bọn họ đối với mình tộc trường lại tràn ngập tự tin dù sao dạng n à y sự t ì n h phát sinh số lần quá nhiều đến mức đến nhớ không rõ trình độ thạch lạc cùng một đám đồng bọn tại bộ lạc cửa ra vào lẫn nhau truy đuổi chơi đ ù a đồng thời vụ trộm nhìn về phía trước đang mong đợi những cái tia thân ảnh quen thuộc nhưng mà theo thời gian truyền dời những thân ảnh kia lại thật lâu chưa từng xuất hiện nói chuyện phiếm phụ nữ và trẻ em bọn họ cuối cùng cảm nhận được một tia không rõ nhao nhao đứng dậy chậm dai hướng về bộ lạc chỗ cửa lớn trào lên đi màn đêm tại cái này lo lắng tâm tình bên trong lan tràn ra cảm thụ được quất vào mặt mà đến phòng từng cái vô ý thức nhím ẩ y nga ô bộ lạc bên ngoài nhánh cây lắc lư một tiếng sói chu vang vọng chân trời không rõ bao phủ ở trong lòng mọi người trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ ánh mắt đồng thời nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng chỉ gặp vô số sông đỏ bừng ánh mắt lít nha lít n í t xuất hiện tại phía trước phong lan tại đây lại có phong lan đây chẳng phải là ra ngoài săn bắn người đã giữ nhiều một lao giả vô ý thức lui lại một bước người không phát ra một tiếng kinh hô phong phong lan g đột kích nhanh quan bế đại môn mọi người kịp phản ứng r ắ t uống họng hô to vô số lao nhân phụ nữ mang theo hải thử nhà mình nhanh chóng hướng bên trong chạy tới cùng lúc đó mười tên lưu thủ trẻ trung cường tráng tướng này giản dị cửa gỗ cho trùng trùng điệp điệp khép lại nhìn xem bởi đống bùn thành vách tượng cùng cái k i a đạo cửa gỗ trong lòng không khỏi treo lên trống nếu là tộc trưởng bọn người không có kịp thời trở về chỉ sợ hôm nay cũng là thạch bộ diệt vong thời điểm nga ô lại là một đạo sói chu tại vang lên bên hai tựa như phát động hiệu lệnh thanh âm hoàng hôn phía dưới vô số phong lang thân ảnh dần dần hiện hiện thái dương vào lúc này rơi xuống màn đêm dần dần hàn lâm một tên trẻ trung cường tráng cầm trong tay ngạch cung nhanh chóng chạy hướng về trên vách tường vô ý thức t h o á ra cái này có thể như thế nào cho phải vu có lẽ lúc này chỉ có cầu chợ ở vu mới có thể để cho chúng ta đánh lui bên ngoài phong lang đứng ở bên cạnh trẻ trung cường tráng lớn tiếng lấy âm thanh ở phía dưới lan tràn ra thạch l ạ c nghe được câu này vội vàng tránh thoát mẫu thân mình hai tay nhanh chân chạy như điên thạch lặc đi nghe được âm thanh không chỉ có không có dừng lại ngược lại tăng thêm tốc độ tiếng nói theo cơn gió trôi hướng nơi đây ta biết vu ở nơi nào ta đi tìm vu tìm kiếm trợ giúp t h a n h âm chưa dứt thân ảnh liền tại màn đêm phía dưới biến mất không thấy gì nữa t h ạ c h l ạ c chạy nhanh nhìn về phía trước nhà l á chung ánh sáng không khỏi s ư ơ n g sở cơ hồ vô ý thức liền v ò n g bộ lạc bên ngoài nguy hiểm tại đây tại sao có thể có ánh sáng vì sao chính mình không nhìn thấy ngọn lửa vu ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền không khỏi nghĩ đến những phong đó lang thế là thạch lạc đối bên trong lớn tiếng hô hảo ổ trụ tìm nghe phía bên ngoài âm thanh vô ý thức thả ra trong tay trúc giản thành l ạ c phong l a n tập kích bộ lạc thỉnh cầu vu xuất thủ tướng t r ợ thạch l ậ c đối nhà lá lớn tiếng lấy trong giọng nói tràn đầy lo lắng ô chu tin những m ẩ y trong lòng dâng lên một tiếng nghi hoặc phong lang chẳng lẽ là mình biết rõ ma thú sao nhưng nghĩ lại tại đây dù sao cũng là dị giới có lẽ cùng tự mình biết có chút sai lệch cũng không nhất định phong lang ô chu tin chậm rãi lấy gặp bên trong không có tiếng bước chân thạch l ậ c không khỏi khẩn trường vu ngươi nếu là có ở đây không đi ra bộ lạc sẽ phải bị phong lang cho công phá nghe thấy thạch lập câu nói này ô chu tin không tồn tại nghĩ đến phế phẩm vợ ve chai cùng hư vô kín tệ hơi trần trờ một chút nhanh chóng hướng mặt trước đi đến Cửa bị mở ra, nhìn xem ổ chủ tìm khác biệt. Khác biệt. hỏi thăm ổ chủ tìm cười đong đưa một chút đầu ta gặp qua một loại nhưng không biết loại kia phong làng cùng các ngươi tại đây lại có cái gì khác biệt chỗ tình thế nguy cấp chúng ta vẫn là tiên đi qua nhìn một chút cho thỏa đáng ổ chủ tìm đối thạch lạc thúc giục trong tay quyển trượng lóe ra hữu、UH、hắc quang mang lúc này thạch lạc mới phát hiện trước mắt vu chẳng biết lúc nào thế mà trang phục đ ạ i biến chỉ gặp này tràn ngập phong cách cổ xưa lộng lây hắc b à o hiện lên ở trước mắt cầm trong tay l ó e ra quang mang quần trượng một cô vô hình uy nghiêm thoáng chốc tràn ngập ra vu ngươi cùng vừa mới giống có chút không giống nhau thạch lạc vô ý thức lấy sau đó kịp phản ứng vô đầu mình vu chúng ta đi x o a g bước chân tới lui thì phương hướng nhanh chóng chạy tới nhìn xem chạy nhanh thạch lạc ôi chủ t ì n không khỏi cười một chút trong lòng dâng lên một cô ý niệm kỳ quái xem ra chính mình cùng cái này hải có chút hợp ý mắt thấy thạch l ạ c thân ảnh càng ngày càng xa tổ chủ tìm vô ý thức tướng một cái tay khác chung ma pháp dược tề nắm càng chặt một chút có lẽ lần này đối với mình mà nói là một cái tuyệt hảo lập vì cơ hội nghĩ đến đây sau đó tăng tốc c ư ớ c bộ đi theo thạch l ạ c thân ảnh đi qua ngay tại thạch l ạ c tiếp tục tiến lên thời điểm cổ trường thắng đang tại trong giới chỉ suy tư một chút không biết tên vấn đề nếu như thế giới có thuộc tính lời nói vậy dạng này thế giới hẳn là thiên hướng về hắc á m bằng không hắn thế giới chi môn cũng sẽ không xảy ra hiện tại h á m đại lục nghĩ tới đây cổ trường thắng lần nữa tiếp theo đi xuống suy nghĩ nếu như cái này lo dịp thành lập như vậy thân ở vu quang minh đại lục thế giới chi môn môn khí hậu thế giới chẳng phải là thiên hướng về quang minh như thế đến trung gian một khối đại lục ở bên trên thế giới chi môn lại thiên hướng về cái gì thuộc tính biến dị m a t h ú không đúng hẳn là biến dị g i á thú những này kỳ kỳ quái quái đồ vật có phải hay không cũng tại từ nơi sâu xa phù hợp lấy cái thế giới này một loại nào đó không biết tên phát tắc một vấn đề ở trong lòng hiện hiện n ế u như mình hiểu biết cái thế giới này sở hữu phát tắc đồng thời năng lượng tùy tâm sở dục tiến hành mạnh cải tạo như vậy đến lúc đó lại sẽ phát sinh biến hóa gì quả nhiên là một cái tuyệt hảo thí nghiệm chỗ xem ra chính mình cần tại cải tiến một chút thương phẩm mới tốt các loại những vật này phù hợp phương thế giới này về sau nay sợ rằng sẽ phi thường mỹ d i ệ u ô chu tìn ngươi sẽ giống như tao để cho ta tràn ngập kinh hỷ sao đồng thời tại cái này trong vui mừng để cho hắc cám giáo hội trưởng thành thành một khỏa không thua gì quang minh giáo hội thương thiên đại thụ mang theo sự nghi ngờ này cổ t r ư ờ n g thắng lần nữa rơi vào trong trầm tư hiểu biết cái thế giới này phân tích cái thế giới này phát tắc từ đó hấp thu cái thế giới này sở trường hoàn thiện thế giới của mình hoàn thiện gia viên của mình đã như vậy vậy thì từ đó cắt ra bắt đầu cùng ổ chủ tìm từng bước một hiểu biết cái thế giới này huyền bí đi hoan n g ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n g ê n h đọc chương một trăm chín mươi hai nga o sói chu tại phía trước v ă n g lên sau đó chính là đến m ã i không hết phong lan g tại màn đêm phía dưới đối tượng đất phát động tấn công mạnh cửa gỗ tại cái này liên tiếp trong công kích lúc này sắp đổ để cho người ta thấy hai hùng kích vía gần ngàn người già trẻ em vai sóng vai người t r e n người gác a o thấp phía trước cửa gỗ ý đồ dùng cái này tướng phong lan hoàn toàn ngăn cách tại bộ lạc bên ngoài hiu hiu hiu. mười tên trẻ trung cường tráng cầm trong tay ngạnh cung kéo ra chỉ hướng phía dưới phong lang bởi vì tại màn đêm phía dưới không phân rõ được những này phong lang vị trí cụ thể chỉ có thể đối dày đặc nhất chỗ bắn xuyên qua mũi tên chen c h ú t mà tới phong lang nhanh chóng trốn tránh nga o lại là một tiếng s ó i chu nhưng nếu là cẩn thận đi nghe dạng phát hiện trong thanh nhâm này sen lẫn có chút ít b i thương đứng tại trên tường đất mười tên trẻ trung cường tráng trong lòng không khỏi vui vẻ trong tay tốc độ lần nữa tăng tốc ngay sau đó từng nhánh mũi tên lần nữa gào thét mà đi hiu hiu, hiu. mũi tên tại cái này trong màn đêm như mưa rơi dưới lên phong lang lực va nhờ vào cái này gian khổ hoàn cảnh tuy nhiên bộ lạc bên trong có thể chiến người đại bộ t ờ hờ nờ đều rời đi nhưng gần đây thiên người già trẻ em cũng không có đối với cái này đánh mất dũng khí cửa gỗ lung la lung lay lại tại những n à y người già trẻ em tể tâm hiệp lực phía dưới gắt gao nhô lên tới ngay tại lúc lúc này một đầu không biết tên phong lang tại màn đêm phía dưới nhảy lên một cái huy động trong tay móng vớt đối phía trước cửa gỗ vung tới cường đại phong tại cái này móng vớt vung v ề địa phương đống dưng mà lên sau đó trùng trùng điệp điệp vọt tới cửa gỗ、Và、anh một tiếng vang thật lớn cửa gỗ hóa thành mảnh gỗ vụn phiêu tán trên không trung đứng tại tường đất phía trên mười tên tráng hán trong lòng không khỏi căng thẳng chỉ gặp bộ lạc bên trong người già trẻ em đều bại lộ tại phong lang công kích phía dưới nga ô phong lang nện bước tốc độ mang theo tử vong khí thức đối những n à y người già trẻ em chậm rãi tới gần gần ngàn người già trẻ em vô ý thức liền muốn sau này chạy nhưng lâu d à i tích lũy kinh nghiệm nói cho bọn hắn nếu là làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh thế là từng cái đẻ xuống ý nghĩ này cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước này đến mãi không hết phong lang chúng phong lang tựa như cảm nhận được cái gì bất thình lình dừng bước lại lộ ra để phòng tự thái bởi vì không ánh sáng tầm mắt có chút mơ hồ. gần ngàn người già trẻ em cũng không biết những n à y phong lan g vì sao dừng lại chỉ là bên hai âm thanh biến mất trong lúc nhất thời lâm vào quỵ dị trong an tĩnh mẹ ngay tại cái này trong an tĩnh hậu phương chuyển đến một thanh âm âm thanh đánh vỡ bầu không khí như thế này khiến cho phong lan g nhất thời bắt đầu cuồng bạo nhao nhao đối phía trước này g lên nhao về phía bộ lạc bên trong phát động tấn công mạnh chỉ một tháng o gần ngàn người già trẻ em tất cả đều quay người c ũ n g b i ế t chạy trốn tại quay người thời điểm bọn họ mới phát hiện nhanh chóng đi tới t h ạ n h lặc cùng một đoàn h u quang phong lan bỏ qua công kích những lao nhược đó phụ nữ và trẻ em đối đoàn kia h u quang bồ nhỏ qua Thuộc về b ả nhìn năng p n đoán, cái này đoàn、U、quang bên trong có một cố đủ để giết bọn họ lực lượng cường n đủ để đại. cái có cố lực giết một họ h xem một màn này gần ngàn người già trẻ em từng cái giật mình mở to hai mắt cùng cả đời giống như vậy quái dị trắng cảnh chỉ sợ là lần đầu tiên nhìn thấy ú quang phía dưới hiện ra một đầu thật dài bóng dáng t ổ chủ tìm chậm rãi đi qua nhờ vào ma pháp dược tề lực lượng cảm thụ được không chung này nhìn không thấy hắc cá nguyên tố theo chính mình tâm ý phi vũ khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười nhìn xem đánh tới phong lan khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút bất quá là tương đương với sơ cấp ma thú biến dị phong lan cũng dám ở trước mặt mình cắn rỡ tâm niệm nhất động bên người hắc cá nguyên tố tùy theo h ư ớ n g xoạt xoạt xoạt xoạt mặt đất vụn vặt lẹ tẻ xương cốt tại hắc cá nguyên tố xoay quanh giới nhanh chóng tổ hợp một bộ lại một bộ khô lâu liên tiếp xuất hiện tại trước mặt cầm trong tay xương chế lửa y bữa hình thành một đạo có t ư ợ n g chúng khô lâu đồng thời bước chân cùng những dốc sức đó tới phong lan g tiến hành chiến đấu mọi người thấy trận mắt hốc mồm nghĩ không ra bọn họ vứt bỏ xương cốt thế mà lợi hại như vậy trong giới chỉ cổ trường thắng khỏe miệng nhịn không được co rú một chút làm sao cảm giác cái này tiết tấu có chút không đúng đường, đường hắc á m giao t ô n g tương lai hắc á m giáo hoàng dùng vong linh pháp sư bảng hiệu kỹ năng. Có có c phải hay không, h ú trừ không、tốt. Thế nhưng thế nhập này, giới tốt. là ở cái a tùy tục, thêm thuận có càng cá lực như vong linh pháp sư kỹ năng pháp hát cá nguyên tố thơ xuôi bùm thớt, muốn phát huy ra huy lực lớn nhất cũng chỉ có thể như thế chuẩn bị.、Trừ、phi có một ngày ô chu tin h tướng lần này thế giới cải tạo về sau mới có thể không kiêng nghệ gì cả dùng hát cám ma pháp gia trì ô chu tin h nhẹ nhàng phun ra hai chữ này hát cám nguyên tố tại quyển trượng phía trên xoay quanh vô số ưu quang tứ t á n ra quan mang vất qua những k h â lâu đó k h â lâu trên thân liền bắt đầu tàn ra con r ạ c h trong tay xương đua càng thêm sắc bén một chút trong đôi mắt h ỏ a diễm cũng bắt đầu trở nên tràn đầy đối mặt vĩnh viễn không biết mệt mỏi không biết tử vong cường đại pháo hôi binh chủng phong lang chỉ có thể liên tiếp tan tác sau đó vứt bỏ đồng bạn thi thể khi nhục chạy chối chết nhìn xem chạy chối chết vô số phong lang gần ngàn người già trẻ em kinh ngạc nói không ra lời Phanh. tiếp Thanh Thúy tiếng vang chuyển khô theo phá hắc chỉ nháy hóa thành vang ra, ra tiếng đến, nát sương nguyên trong một một cốt mất tố mắt đi cám lâu bộ bộ mời chư vị giúp ta đem những n à y phong lang thi thể thu tập ổ chủ t ì h âm thanh tại gần ngàn người già trẻ em vang lên bên thay bởi vì thời hạn quan hệ hát cá nguyên tố tiêu tán ổ chủ t ì h thân thể chuyển đến một cỗ thất lạc cảm giác loại cảm giác này hỏng b é t thấu xem ra chính mình nhất định phải tăng tốc đ ổ i dưỡng xương nguyên tốc độ nghe ổ chủ t ì h âm thanh mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh từng cái lộ ra kính nể ánh mắt nếu như nói trước kia tôn kính là xuất từ đối với truyền thuyết h u n g đúc như vậy lúc này bọn họ sinh ra tôn kính cũng là đối với lực lượng kinh ý vu không hổ là cương đại thân bí cùng quần quận trí tuệ đại danh tử dù là liền dùng đất này bên trên xương q u ố t đều có thể đánh lui một đám phong lang tại ban đêm phát động công kích được mọi người cung cung kính kính hồi phục mười tên trẻ trung cường tráng không biết từ chỗ nào lấy ra b a đuốc từng nơi đây chiếu g ọ i giống như ban ngày nhìn xem mặt đất vô số cỗ phong lang thi thể hơi kiểm lại một chút tự nhiên không thua hai mươi con nghĩ đến vừa mới cuộc chiến đấu kia trong lòng mọi người không khỏi hít sâu một hơi hai mươi con phong lang đây chẳng phải là nói vừa mới tập kích bộ lạc thế mà không thua trăm con nếu thật sự là như thế vu cường đại liền do này không phải bà cãi cần biết một đầu phong lang muốn tướng săn giết đều cần năm tên trẻ trung cường tráng hợp lực cũng hoặc là bởi bộ lạc bên trong thực lực mạnh nhất tộc trường săn thủ hai người tự mình xuất thủ lấy mệnh tướng bác hòa quang trong gió lung lay vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ô chủ tỉn vẻ sùng bái lặng yên nổi lên từ nay về sau tại vũ chỉ huy giới chính mình phải chăng cũng có thể trở nên cường đại như thế thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng tựa như cảm nhận được cái gì m ộ t tiêu nhàn nhạt tín ngựa n ở dê lực như ẩn như hiện vượt ngang hai thế giới hướng về thâm viên bay đi sau đó đặt ở ổ chủ t ì n trước người ít lao ra ra ta cần mua sắm phế phẩm vợ ve chai ta nhớ được món đồ kia lần thứ nhất mua sắm làm i ễ n phí ổ chủ t ì n kiến thức đến ma pháp dược tề bí lực thế là đối với hơn thương phẩm tràn ngập chờ mong cổ t r ư ờ n g thắng âm thanh tại ổ chủ t ì n não hải vang lên như ngươi mong muốn một đạo quan g mang từ trên chín tầng trời vẩy xuống tướng đầu này thượng dạ màn đều xua tan bảy s á c cầu v ò n g cầu dần dần kéo dài hạ xuống gần ngàn người già trẻ em cùng mười tên trẻ trung cường tráng đỗ lộ ra giật mình á n h mắt từ đến đại bọn họ làm sao gặp qua thần kỳ như thế một màn phế ố i h phẩm thu về dương ầm ầm rơi xuống đất nhấc lên một trận cho đùi trên bầu trời bảy sắc cầu vòng cầu cũng tại thời khắc này biến mất tung tích chỉ để lại hai mặt tướng dòm ngàn tên người già trẻ em ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía phế phẩm thu về dương cực đại ôm vòng ký hiệu hiện lên ở bên trên cổ trương thắng im lặng im lặng xem ra những vật này ngoại hình cần thật tốt thiết kế một phen cũng không thể làm cho như thế dở dở ư g ương một đạo chỉ có ổ chủ t ì n năng lượng nhìn thấy màn sáng dâng lên một nhóm chữ tại trước mắt hắn hiện hiện ra kiểm tra đo lường đến hai mươi cỗ phong lang thi thể xin hỏi phải chẳng bán ra bán ra ổ chủ t ì n ở trong lòng mặc niệm quang mang tại mọi người trận mắt hốc m ồ m bên trong lấy phế phẩm thu về dương làm trung tâm dần dần lan tràn ra hai mươi cỗ phong lang thi thể tại quang mang này phía dưới biến mất không thấy gì nữa ổ chủ t ì n trước mắt chữ viết phát hiện biến hóa phong lang thi thể phân tích chung thu hoạch được hư vô kim tệ một ngàn ánh mắt c u ố n quýt nhìn về phía thẻ ngân hàng số dư còn lại biểu hiện địa phương trong lòng không khỏi mừng như đ i ê n nghĩ không ra hư vô kim tệ kiếm lời cư nhiên như thế thoải mái xem ra tiến nhanh không phải là xa không thể c h a n g động nếu như ổ chủ t ì n lần này lời trong lòng bị đ a u bọn người nghe thấy đoán chừng muốn bị khí phun máu ba lần mới có thể biểu đạt ra trong lòng bị phất tỉnh vu những n à y phong lang thi thể làm sao cũng không thấy một lao giả nhịn không được đối ổ chủ t ì n hỏi t h ă m ổ chủ t ì n đưa tay đối phế phẩm thu về dương nhất chỉ đã dùng cái dương này tướng phong lang thi thể hiến tế cho hắc cám trí tôn chủ thần, hiến tế cho hắc ám trí tôn chủ thần. ngàn tên người già trẻ em cùng mười tên trẻ trung cường tráng hai mặt tướng dòm nổi lên ánh mắt không giải thích được thần minh là cái gì là trời xanh sao vẫn là một loại không thể miêu tả cường đại tồn tại thấy mọi người phản ứng ô trụ t ì n trong lòng nhất thời có phát giác dù sao mình trước kia làm vũ hiến đế quốc vương tử mặc dù tính cách mềm yếu nhưng là đối với tâm tình người ta tự biến hóa vẫn là có nhất định phân rõ năng lực h á cám trí tôn chủ thần là giống như trời xanh vĩ đại tồn tại thậm chí tại một số phương diện so sánh với già nua càng thêm cường đại đồng thời cũng càng thêm khẳng khái cường đại cùng khẳng khái mọi người vô ý thức、lấy. ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phế phẩm thu về dương ổ chủ tỉn trong lòng hơi đ ộ n g một chút thừa cơ đối bọn họ lấy cũng tỉ như ta vừa mới triệu hoán cô lâu nhưng cũng là đó hắc á m trí tôn chủ thần b ạ n ơ n nếu như các ngươi cũng cầm trong tay đồ vật phóng tới cái dương này c h u n g tướng hiến tế cho hắc ám cám h thần khi hắc ủ Một trí tôn chủ thần hưởng thụ các ngươi cống phẩm như vậy các ngươi liền có thể giống như ta có được lực lượng cường đại ổ chủ tỉn đối mọi người lấy trong tháng chốc h n biến thành một cái từ thâm viên đi ra eo đì ạp đ lộ lấy eo đì ạp đ lộ mỹ diệu ngôn n ữ mọi người hồi tưởng lại mới vừa cùng phong lang đại chiến cô lâu chỉ một thoáng giải tán lập tức nhao nhao hướng về nhà mình nhà l á chạy tới ổ chủ t ì n không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt mắt trợn tròn chẳng lẽ mình nói b ậ y bằng không vì sao những người này chạy nhanh như vậy cơ h ộ i trong chớp mắt liền thấy mọi người lần nữa vội vã chạy tới trong tay cầm loạn thất bát tao đồ vật một hàng lại một nhóm chữ hiện lên ở ổ chủ t ì n trước mắt chỉ nhìn cho h ắ n choáng váng không có hiệu quả đồ vật ba trăm kiện bàn bạc hư vô kim tệ năm trăm xin hỏi phải trăng bán ra bán ra ổ chủ tìm ở trong lòng mặc nhiệm lấy nghị không ra không duyên cớ cỡ nào năm trăm hư vô kim tệ quan g mang lan tràn ra những cái kia bị bán ra đồ vật trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh ô chủ t ì n nhìn xem mặt đất những hoa đó hoa lục lục vô dụng đồ vật vội vàng hướng lấy mọi người lấy những vật này hắc ám trí tôn chủ thần không cần các ngươi đô lấy về à. về phần hắc ám trí tôn chủ thần ban ơ n ta sẽ lấy ra đem chúng ta bộ lạc phát triển càng thêm phồn vinh hưng ơ thịnh ô chủ t ì n đối mọi người lấy mọi người liền tranh thủ mặt đất nhà mình đồ vật cầm lên sau đó từng đạo từng đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía ô chủ tìm mặc dù vu không có khả năng láo nhưng là những ngày ban ơ n bọn họ cũng không có nhìn thấy sở hữu lúc này trong lòng nổi lên một tia nếu không phải khô lâu đại chiến phong lang tràng cảnh rõ mồn một trước mắt bọn họ lúc này đoán chừng đã bắt đầu lên tiếng hỏi thăm đương nhiên cũng chính bởi vì vậy bọn họ mới có thể không chút do dự trận nhà mình đồ vật lấy ra nếm thử nhìn xem ánh mắt mọi người ổ chủ t ì n nhanh chóng suy tư đồng thời ở trong lòng hỏi thăm ta mua gì dạng đồ vật mới có thể để cho bọn họ hiệu quả nhanh chóng nhìn thấy lực lượng cường đại n g h e ổ chủ t ì n ở trong lòng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng vung tay lên trên mặt nhận l ó e ra một tia sáng ổ chủ tìm trước mắt hiện ra vô số thương phẩm sau đó thương phẩm dần dần biến mất vẹn, vẹn chỉ để lại chung hai loại sương hóa nghiệm bồi dưỡng hắc cá nguyên tố giá bán một hư vô kim tệ k h ô lâu tạo thành chiếm đóng kết hợp phương thế giới này đặc biệt quy tắc tạo thành không giống bình thường k h ô lâu giá bán năm trăm h ư vô kim tệ sương nguyên cùng khô lâu tạo thành chiếm đóng ồ chủ t ì n nhìn xem chiếm đóng hai chữ không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên cổ t r ư ờ n g thắng lời nói trong đầu vang lên thực tối ưu phương án là hoàng hôn k ỵ sĩ tạo thành phương án nhưng là trong tay ngươi hư vô kim tệ thiếu nghiêm trọng cho nên ngươi có thể tuyển lấy khô lâu tạo thành chiếm đóng cái kia chiếm đóng kết hợp hai phe thế giới trí trưởng đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất cổ trưởng thắng đối ổ chủ là một cái hợp cách nhân viên chào hàng không ép khô ổ trụ t ì n trong tay mỗi một phần hư vô kim tệ cũng là một loại cực độ phạm tội ổ trụ t ì n nhìn xem hai kiện thương phẩm mức ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái tuy có chút không n ữ a nhưng bây giờ hiển nhiên không phải so đo lúc này ta mua hữu tình nhắc nhở hàng lâm x ư ơ n g nguyên ngươi cần tuyển lấy một cái tốt một vị đ ư n g dù sao cái k i a đ ồ vật hạ xuống về sau không thể di động cổ trường thắng đối ổ trụ t ì n lấy ổ trụ t ì n lúc này mới phát hiện phế phẩm thu về dương vừa lúc ở bộ lạc cửa chính vô ý thức lộ ra xấu hổ thân sắc hoan n g ê n đọc tại kỳ huyễn thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi hoan linh ngọc chương một trăm chín mươi bốn ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người ổ chủ tìm đối bọn họ chậm rãi nói các ngươi có ai biết bộ lạc bên trong chỗ nào đất t r ố n g so sánh lớn ta biết thạch lạc từ trong đám người xông tới quay người đối bên trong nhất chỉ luôn luôn hướng về cái phương hướng này đi liền sẽ có một mảnh đất trống đây là tộc trưởng tại mở rộng bộ lạc thời điểm cố ý lưu lại chư vị đi theo ta ổ chủ tìm đối mọi người nói xong quay người nhanh chân hướng mặt trước đi đến hơn ngàn người già trẻ em cùng mười tên trẻ trung cường tráng không cần nghĩ ngợi theo tới ổ trụ tìm âm thanh theo cơn do chậm rãi trôi hướng mười tên trẻ trung cường tráng Các người giúp t vì vậy hạ xuống thần ân phàm là tín ngưỡng người khác sẽ có cơ hội thu hoạch được lực lượng cường đại ổ chủ tìm chậm giai nói mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp này trong ánh sáng có một điểm đen theo điểm đen khoảng cách càng ngày càng gần nay điểm đen cũng càng ngày càng minh mẫn vâng điểm đen rơi xuống đất chuyển đến một tiếng vang thật lớn thượng như một đạo tiếng sấm tại vang lên bên h a y mọi người mở to hai mắt nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước t r à n g cảnh đã đại biến phương biên một dặm chỗ litna litnit xương cốt lấy một loại không thể giải thích về nào quy tắc sắp hàng đen nhánh quang mang vây quanh những ngày xương cốt càng không ngừng xoay quanh ổ trụ tìm năng lượng m i n h mẫn cảm giác được rất thưa thất h á cá nguyên tố đang tại chậm dãi sinh ra tuy nhiên tốc độ rất chậm nhưng chuyện này xác thực đang tại phát sinh vô ý thức đi lên phía trước một bước đen nhánh q u a n g mang thoáng chốc vì đó yên tĩnh vô hình sóng gợn lan tràn ra vô số xương cốt hóa thành từng trôi cốt kiếm cắm ở trong đất bùn lộ ra một nửa thân kiếm cùng c h i kiếm một đầu thẳng tắp lộ ra hiện ổ chủ tìm năng lượng mình vẫn cảm giác được hắc cá nguyên tố chuyển đến vui vẻ cảm giác nếu là ở tại đây đối địch chính mình có thể phát huy ra kiến tập mà pháp sư thực lực mọi người thấy vô ý thức hướng phía trước phương đi đến ổ chủ tìm cảm thụ được xương nguyên chuyển đến khí tức n h a nhau như mày có lẽ là xuất phát từ bản năng đối với thế giới bên ngoài đồ vật hơi có chút bài xích đang tại trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng năng lượng m ì n h sắc cảm giác được x ư ơ n g nguyên phủ xuống thời giờ đợi cái thế giới này phát sinh một tia nhỏ bé biến hóa còn đến tột u cùng là biến hóa gì bây giờ lại không được biết phía trước cuối cùng là một chỗ đài cao trên đài cao là một cái tế đàn tế đàn nhưng tại nơi đây thông qua hiến tế phương thức cầu thông thâm nguyên thu hoạch được thâm nguyên khí tức thâm nguyên khí tức m ộ ư ơ i có thể kết hợp h cá nguyên tố x ư ơ n g nguyên trung hải cốt sinh ra m ộ ư ơ i tên khô lâu sương nguyên hải cốt ba trăm thấp kém cốt hải bởi cốt hải xâm nhiễm sương nguyên khí tức mà thành mỗi bộ khô lâu chế tắc cần số lượng ba mươi nhìn trước mắt hiện hiện giới thiệu ô c h ủ tín đứng tại trên đ à i cao khoe miệng nổi lên ý cười những vật này mới là hắn đ a n g t ạ i có thể dựa vào tâm niệm nhất động thẻ ngân hàng tài khoản số dư còn lại v ề không trong tay xuất hiện một b ả n khô lâu tạo thành trường đóng dần dần trở thành n h ạ t h ó a thành quang mang bay vào náo hải dần dần trái vớt quyển sách này bên trên truyền đến tin tức ô c h ủ tín không khỏi lộ ra giật mình á n h mắt nguyên lai khô lâu còn có thể dạng này chuẩn bị không đúng phải nói khô lâu đã thoát ly vong linh pháp sư triệu hoán hạn chế trở thành một loại có thể cùng người cùng nhau trưởng thành bạn mệnh khô lâu bạn mệnh khô lâu đây là ô chu tín thậm chí cả cổ trường thắng bọn người đối với cho xư kết hợp hai thế giới sở trường làm pháo hôi khô lâu cũng tản mắt ra thứ hai mùa xuân ổ chủ t ì n nghi do rằng những chuyện này quay người hướng về dưới đ à i cao đi đến làm thân hình xuất hiện tại sương nguyên cửa ra vào thời điểm ánh mắt nhìn chung quanh mọi người ở chỗ này có thể thu hoạch được hắc cám trí tôn chủ thần ban cho lực lượng nhưng là bởi vì chỗ này sương nguyên bên trong hắc cám nguyên tố quá t h ư a thớt sở hữu chỉ có được mười cái danh n g ạ c h ta quyết định tướng cái này mười cái danh lệch cho mười tên trẻ trung cường tráng ổ chủ tìm đem ánh mắt rơi xuống mười tên trẻ trung cường tráng trên thân mười tên trẻ trung cường tráng tiến lên một bước tướng ca eo thẳng tắp、vu. Các người năng lượng thích đáng lợi dụng cố lực lượng này thủ vệ bộ là sao ổ chủ tìm đối m ộ ư ơ i tên trẻ trung cường tráng hỏi thăm m ộ ư ơ i tên trẻ trung cường tráng túi người hành lễ chúng ta có thể sử dụng sinh mệnh thủ hộ chúng ta bộ lạc vợ ơ y thì tốt các người theo ta tiến vào đi ổ chủ tìm đối m ộ ư ơ i tên trẻ trung cường tráng nói m ộ ư ơ i tên trẻ trung cường tráng đi theo ổ chủ tìm nhanh chân đi vào sư ơ nguyên n g bên ngoài đứng thẳng ngàn tên người già trẻ em cùng nhau nhìn sang trong đôi mắt tràn ngập chờ mong mỏng manh hắc á m nguyên tố tại cái này sư nguyên bên trong xoay quanh hóa thành một đạo lại một đường u quang đứng tại trên tế đàn ổ chủ tìm nhìn quanh phía dưới tên trẻ chung quanh tín ngưỡng ngô chủ hắc á mười trí tôn chủ thần, n chủ các g ơ i sẽ sức đạt được trí tôn chủ thần chúc phúc, trong bóng đêm đạp vào một đầu đ mạnh trí tôn thần trong một thông hướng truy tìm hướng thượng ư hắc chủ chúc phúc, con ám vô bóng vào n Tín ngưỡng. g ư m ờ tên trẻ trung cường tráng không khỏi s ư ơ sở nổi lên một tia không hiểu Ôi chủ tìm lúc này mới kịp phản ứng giống như những người này cũng không biết tín ngưỡng là vật gì bung ra lòng dạ cùng hết thể đề phòng các ngươi tự nhiên biết ứng nên làm như thế nào được mười tên trẻ trung cường tráng lớn tiếng nói vừa mới nói xong quần quận âm thanh trong đầu vang lên mười tên trẻ trung cường tráng vô ý thức lớn tiếng tề hô ca ngợi ngô chủ hắc c m trí tôn chủ thần chúng ta tướng dùng hai tay vượn mọi chồng gai tướng ngài vinh quang vậy khắp thế giới mỗi một cái góc chúng ta tướng dẫn đầu hắc cám quân đoàn vì là ngài dâng lên vô tận thế giới để cho trở thành ngài vinh quang phía dưới minh châu chiếu dọi chư thiên vạn giới âm thanh tại x ư ơ n g nguyên lan tràn ra mỏng manh hắc cám nguyên tố tùy theo h ư ớ n g ứng tế đàn bên trên hảo phong quan mang mười bộ khô lâu thân ảnh dần dần hiện hiện sau đó bay vào mười người trong thân thể cùng lúc đó mười người trong đầu chuyển đến vô số tin tức nửa ngày về sau vừa rồi mở hai mắt ra đ ố i ổ trụ tìm túi người hành lễ giao tông từng bước một tăng lên các ngươi bản mệnh khô lâu tướng nổi dưỡng thành khô lâu vương t hát n g o h u ộ cám về c người khô lâu đại quân đại thủ à hộ. Hộ, hộ chẳng tay sắc lẽ là hát cám phòng theo quang minh giáo hội khổ tu sĩ thiết lập tuy nhiên hát cám cũng xác thực dốc hết vườn liếng vượt ngang thế giới quán thâu tin tức dù là lấy hát cám này phong phú ra đoan chừng cũng phải thịt đau hồi lâu có bỏ ra mới có thu hoạch ít nhất lấy tình huống trước mắt đến xem h ắ c cám bỏ ra là đáng giá đủ để cho ổ chủ t ì n bắt đầu càng thêm thuận lợi một chút mười tên khô lâu vương xem ra h ắ c cám là muốn trận biển người chiến thuật phát huy đến cực hạn cũng không biết làm khô lâu đại quân bị luyện chế thành công về sau quang minh lại sẽ nghĩ đến cái gì dạng đối sách cổ t r ư ờ n g thắng trong đầu bất t ì n h lình hiện ra ổ chủ t ì n cùng tao đối chiến tràng cảnh trong đôi mắt nổi lên chờ mong ánh mắt xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đàm b ố tiểu thuyết v o n g bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương một trăm chín mươi năm cảm thụ được đứng tại dưới bậc thang mười tên trẻ trung cường tráng cổ trương thắng tâm n i ệ m không khỏi nhất động một hàng số liệu liền hiện hiện ra. chức vị hát cám giáo tông thân vệ chức nghiệp hát cám người thủ hộ thực lực sơ cấp sùng vật có thể thành t r ư ở n g thấp kém khô lâu trưởng thành phương hướng khô lâu vương một quyển sách xuất hiện tại cổ trường thắng trong tay thượng diện t ì n h lình viết cốt long bồi dưỡng ưu hóa phương án xem ra chính mình cần tạ i suy nghĩ một chút có lẽ có thể đem lần nữa ưu hóa một phen nghĩ tới đây cầm trong tay sách lật ra tiến hành một vòng mới nghiên cứu bên trong ngay tại cổ trường thắng bắt đầu nghiên cứu thời điểm tổ trụ tìm cảm nhận được giới đại cao mười người kia khí t ứ c trong lòng nổi lên vẻ vui sướng ý cười một đạo chỉ có chính hắn mới có thể phát hiện màn sáng chậm rãi dâng lên rực rỡ muôn màu hàng hóa nổi lên t r u n g ấy món đồ vật xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương hát cám người thủ hộ xáo trang giá bán hai ngàn hư vô kim tệ nhìn xem bộ này trang bị ồ chủ t ì n trong lòng một mảnh hỏa n h i ệ t nhưng suy nghĩ đến đã về không số dư còn lại chỉ có thể vô ích nhưng t ờ g i ả i ánh mắt nhìn khắp bốn phía cảm thụ được hát cá m nguyên tố trong lòng không khỏi giật mình chỉ gặp vốn là số lượng không nhiều hát cá m nguyên tố lập tức mất đi tung tích lúc này mới nhớ tới tế đàn bên trên tin tức chẳng lẽ là những khô lâu đó nguyên nhân thế là ánh mắt nhìn về phía dưới bậc thang đứng thẳng mười tên h ắ t cám người thủ hộ đối bọn họ hỏi thăm các ngươi hiện tại có thể cảm giác được cùng trước kia không giống nhau địa phương trở nên càng thêm cường đại đồng thời khô lâu thực lực cũng không yếu nếu như gặp lúc trước chúng ta hiện tại chúng ta có thể một cái đánh mười cái một tên h ắ t cám người thủ hộ đối ô chủ thì nói ô chủ tin dần dần rơi vào trong châm tư lao ra ra ta hẳn là làm sao bồi dưỡng sư nguyên để trong này h ắ t cám nguyên tố biến càng nhiều hơn một chút thu thập thi thể cùng chiến trường sắc khí hóa niệm bồi dưỡng h á cám nguyên tố chầm tư bị đánh gãy cổ trưởng thắng là có không vui đối ô chủ thì nói ổ chủ tìm nghe thấy lời nói này tự động bỏ qua bên trong không vui n g ự a khí thế nhưng là ta tướng như thế nào thu thập chiến trường sát khí cùng á n nghiệm hắn sẽ tự động thu thập đồng thời sẽ theo hắc cá nguyên tố gia tăng tự mình thăng cấp mở rộng phạm vi người muốn làm cũng là nghĩ biện pháp để cho đại chiến tại bộ lạc chung quanh bạo phát cũng hoặc là cỡ nào vứt một chút mang theo b u ồ n nguyên khí tức thi thể giáp c k đã bồ tát đối ổ chủ tìm trầm g ã i nói ổ chủ tìm không khỏi s ứ n g sở mang theo b u ồ n nguyên khí tức thi thể không phải có thể bán hư vô kim tại sao ân cổ trường thắng còn muốn lấy cốt long b ồ dưỡ ngưu hóa phương án sự tỉnh có vẻ hơi không q u tâm ổ chủ t ì n nghe thấy cái này h n chữ trong lòng dĩ nhiên minh bạch vì vậy đồng thời không có lên tiếng thúc giục nửa ngày về sau cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n lên tiếng làm sao quyết định bởi liền xem chính ngươi lựa chọn không có việc gì thời điểm đừng tùy tiện v ớ i ta ta hiện tại tương đối bận rộn tốt lao ra ra ổ chủ t ì n đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng không nói nữa nghiêm túc suy tư trong tay vấn đề hắn ép căn bản không hề nghĩ tới nếu như hắc cám đại quân phát sinh biến đến gì, lại sẽ ở sau này trận doanh đại chiến trung cho cao mang đến bao nhiều thương tổn đạt được cổ trường thắng hồi phục ổ chủ tìm nhìn về phía phía dưới ra ngoài đi để cho bên ngoài người nhìn xem các ngươi biến hóa được mười tên h ắ t cám người thủ hộ đối ổ c h ụ tìm lớn tiếng hồi phục sau đó quay người nhanh chóng đi đến ổ c h ụ tìm cầm trong tay quyền trượng cũng chậm rãi đi xuống bậc thang đi theo đám bọn hắn hướng mặt ngoài đi đến nghe được tiếng bước chân đứng tại sương nguyên bên ngoài mọi người cùng nhau nhìn qua mười tên h ắ t cám người thủ hộ tâm niệm nhất động một đ o à n lũ h ắ c quang mang hiện lên ở trước người sau đó khô lâu liền hiện hiện ra tả h ư u hai bên cốt kiếm tựa như có cảm ứng nao nhau, nhau bay về phía những khô lâu đó mười bộ thấp kém khô lâu xếp thành một hàng nắm phi lai cốt kiếm có v đang tại trong giới c h ị cổ trường thắng tựa như cảm nhận được cái gì sau đó nhữ mày một hàng tin tức lấy số liệu phương thức liệt kê ra tới thấp kém khô lâu có thể thành trưởng hình trưởng thành phương hướng khô lâu vương vũ khí cốt kiếm mỗi khi giết chết một tên địch nhân thời điểm liền có thể hấp thu địch nhân thân t ử thời điểm tử khí cùng bán nghiệm từ đó tiến hóa ngón tay vô ý thức đánh một chút quyển kia cốt long bồi dưỡng hưu hóa phương án đây chẳng lẽ là phát sinh dị biến sao giết chết địch nhân hấp thu địch nhân tử khí cùng bán n i ệ m thối luyện tự thân từ đó bắt đầu tiến hóa hiện tại trọng yếu nhất là hiểu rõ những này là bất thình lính phát sinh dị biến vẫn là nói mỗi một bộ sinh ra khô lâu đều có thể trưởng thành là khô lâu vương nếu như là thuộc về cái sau như vậy chỉ có thể nói hắc cám nhặt được b ả o bối quan minh muốn lập bàn chỉ sợ muốn nôn không ít huyết s ắ p phạt chi khí từ m ộ ư ơ i bộ khô lâu trên thân lan tràn ra chỉ từ cỗ khí thế này cùng bề ngoài đến xem những này khô lâu phẩm chất đều muốn xa xa cao hơn ổ chủ t ỉ m triệu hoán đi ra khô lâu ánh mắt mọi người nhất thời trở nên sợ hai đứng lên tại cỗ khí thế này phía dưới vô ý thức lui lại một bước tín ngưỡng hắc á m tri tôn chủ thần sở hữu trẻ trung cường trắng cũng hoặc là tiểu hài tử đều muốn cái này có cơ hội này nắm giữ cố lực lượng này ổ chủ t ị n h chậm rãi đi tới đối mọi người nói gần ngàn người già trẻ em nghe được lời nói này vô ý thức cùng kêu lên hô một câu vu từ hôm nay bắt đầu ta không phải vu các ngươi có thể xưng hô ta là h ắ t c á m giáo hội giáo tông ta chỉ giúp trợ tín ngưỡng nô chủ h ắ t c á m trí tôn chủ thần tín đồ ổ chủ tinh thừa cơ nói một lao giả nhìn về phía ổ chủ t ị n h vu giáo tông chúng ta là không phải tín ngưỡng vị này hát cam trí tôn chủ thần liền có thể để cho chúng ta bộ lạc bên trong trẻ trung cường trắng nam tử nắm giữ cố lực lượng này Có chủ thể tỉnh ổ mọi người già thấy n n n h đi tới mười tên trẻ trung cường tráng sau đó lập tức kiểm phản ứng sau lưng tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới lực lượng mới là hết thẻ căn bản đừng nói đây là vu mang đến đồ vật liền xem như một cái hoàn toàn không thể làm chung người chỉ cần có thể ban cho sống sót lực lượng đối bọn hắn mà nói lại có cái gì là không thể làm không bao lâu thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng liền nhìn thấy một cỗ tín ngựa nờ dê lực phóng lên tận trời vượt ngang hai thế giới hướng về trong vực sâu bay đi cùng lúc đó ổ chủ tìm cũng bị chứng nhận tên t r i ể n lộ tự thân thực lực cương đại sau đó tại ban cho thiết thực có thể thấy được lực lượng loại phương pháp này đơn giản mà thô bạo hiệu quả cũng vô cùng tốt tuy nhiên cũng may mắn hắc cám ra phong phú mới có thể làm như thế nếu như đổi thành trước kia một nghèo hai trắng thời điểm vẫn làm t a o biện pháp càng thêm thân mật một chút từ giờ trở đi tòa này bộ lạc mới có thể chân chính coi là hắc cám giáo hội căn cơ một trăm chín mươi sáu một chùm dưới ánh mặt trời chiếu sang đến toàn bộ tiểu thạch bộ lạc tựa như là một giấc mộng đưa tay tướng môn đ ẩ y ra vây quanh điểm một chút huyết tinh chi khí lại mới phát hiện đêm qua sự tình chân thật bất hư bọn họ tuy nhiên không rõ vu vì sao để bọn hắn gọi là giáo tông bọn họ cũng không hiểu tại sao phải để cho mình thờ phụ n g hắc cám trí tôn chủ thần nhưng là bọn họ biết một việc cái t i ế chính là nếu như, làm như thế liền có cơ hội trở thành một tên cường đại người năng lượng giống như g i á o t ô n g nương tựa theo tản ra rơi trên mặt đất xương cốt giết bầy phong lang đại bại mà về nghĩ đến chính mình chỉ huy vô biên vô hạn khô lâu gió hêm dịu đàn sói tiến hành kịch liệt bát sát thời điểm trong lòng liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào nhưng vào lúc này chuyển đến gấp rút tiếng bước chân một đám người thân ảnh tại bộ lạc bên ngoài hiện hiện ra đồng thời không tiếng động cảm giác áp bách nhanh chóng lan tràn vụ u ở nơi nào thạch dụng âm thanh tại bộ lạc bên ngoài nổ vang canh giữ ở bộ lạc cửa ra vào mười tên h á m người thủ hộ nhìn xem vội vãm mà đến tộc trường c ú n quýt thi lễ giao t ô n g vẫn còn ở trong phòng giáo tông. thạch dũng xứng sở nhưng lúc này hiển nhiên không có thời gian đi truy đến cùng chuyện này thế là nhanh chóng hướng mặt trước chạy tới nhìn xem thạch dũng đi xa bóng lưng mười tên h ắ cá m người thủ hộ vô ý thức quay đầu không khỏi giật nảy cả mình chỉ nhìn thấy đi đội ngũ từng cái thân chịu trọng thương lộ r a dị thường chật vật mười tên h ắ cá m người thủ hộ cuốn quýt chạy tới vội vàng tiến đến tướng đỡ ánh mắt nhìn về phía tối hậu phương không khỏi ngẩn ngơ một bộ khôi ngô thân thể bị hai cái vết thương nhẹ người g ơ lên hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên sớm đã chết đi sinh mệnh dấu hiệu san san thủ qua đời tin tức này phảng phất sấm xét giữa trời qu giống như chống trời cự trụ ầm ầm sụp đổ trước mắt tràn ngập tuyệt vọng một dòng nước cấm ở trong lòng nổi lên cảm giác được bản mệnh khô lâu truyền đến tâm tình mười tên h ắ cám người thủ hộ lúc này mới ổn định tâm thần tuy nhiên săn thủ qua đời nhưng giáo tông ngay tại cái này trong bộ lạc có giáo tông chỉ huy tất nhiên có thể làm cho tiểu thạch bộ phồn b i n h hương thịnh đứng lên giáo tông âm thanh t ừ tiền phương t r u y ề n đến ô chu tin cùng thạch dũng hướng nơi này phi nhanh vô số người già trẻ em nhao nhao theo sát sau khi chỉ một thoáng bộ lạc cửa ra vào bị lít nhao theo sát sau khi chỉ một thoáng bộ lạc cửa lại không nghĩ tại cùng săn thủ tụ hợp về sau gặp phải phong lang mai phục tại trong rừng cây trằn trọc một đêm tổn thất nặng nề thạch dũng đối ổ chủ tìm nói trong giọng nói sen lẫn một tia tự trách dòng giã ba trăm người vết thương nhẹ bốn mươi người trọng thương một trăm sáu mươi người chết trận một trăm người đồng thời tại cái này chết trận người bên trong cũng bao quát săn thủ theo ở phía sau vây xem người tất cả đều im lặng r ơ i lệ tuy nhiên bọn họ nhìn quen sinh tử li biệt nhưng mắt thấy bộ lạc lực lượng thủ vệ càng ngày càng yếu cũng không khỏi đến một trận thương cảm săn thủ qua đời đối bọn hắn đả kích càng cự đại tựa như trời đất sổ、đổ. bi thương nhanh chóng lan tràn ra ổ chủ t ì n chậm rãi đi về phía trước ánh mắt vẫn nhìn những thân thể đó bị trọng thương người cùng một trăm cỗ thi thể đem bọn hắn mang lên x ư ơ n g nguyên cổ trường thắng âm thanh tại ổ chủ t ì n trong đầu văng lên có lẽ là phát hiện một nhóm tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm trong giọng nói xen lẫn ti vui sướng ổ chủ t ì n nghe cái này đột nhiên như lai âm thanh vô ý thức xưng sở đ ố i bốn phía nhanh chóng phân phó đem bọn hắn mang lên x ư ơ n g nguyên x ư ơ n g nguyên thành dụng cùng giống như sau lưng hắn bộ lạc chiến sĩ tất cả đều xưng sở bộ lạc lúc nào có chỗ vị sương nguyên mười tên h cá người thủ hộ nghe thấy phân phó đối thạch dũng túi người hành lễ tộc trưởng các ngươi đi theo ta ánh mắt nghi ngờ nồng hậu dày đặc đứng lên nhưng là suy nghĩ đến tình huống thương vòng cùng liên quan tới vu truyền thuyết lúc này mới tướng trong lòng nghi hoặc n u ố t hạ xuống tại cái này nghi hoặc bên trong thạch dũng nửa tin nửa ngờ theo tới gần ngàn người già trẻ em ba chân bốn c ẳ n g tuân đi qua hiệp trợ những cái kia vết thương nhẹ người tướng thi thể nhất đi qua thái dương treo cao có thể xương nguyên lại tựa như thân ở vu trong bóng tối phan chiếu dọi xuống tới quang mang đều bị thôn vệ hóa thành một đạo lại một đường quang. u quang â bu cảm giác sợ hãi đủ để cho nhát g ă n g ư ờ dọa đến hồn phi phách tán đối cái này k u y ế t trường thắng sâu sắc bất đắc dĩ đây đều là hát cám t h ủ bút cùng hắn không có nửa điểm quan hệ sương nguyên tựa như một đầu mở ra miệng to như chậu máu cự thú vô số cốt kiếm lít nha lít nhít cắm trên mặt đất đông dưng tăng thêm một chút sắc khí thạch dũng nhìn trước mắt sương nguyên vô ý thức lui lại một bước nhưng nghĩ tới sẽ phải làm sự tình vẫn là tiếp tục đi về phía trước thực khó tưởng tượng một buổi tối thời gian vu là thế nào tu kiến đứng lên tòa này nhìn như kiến trúc hùng vĩ đương nhiên nếu như trận cái này âm vũ khí tức khủng bố t r i t i ê u xác thực được sưng tụng lá to lớn dù sao tòa này sương nguyên, thế nhưng là bao phương viên một d ạ n thổ đ i ệ vu quả nhiên không phải thường nhân có thể cân nhắc cùng đón trước thạch dung ở trong lòng cảm khái đang định tiếp tục hướng mặt trước đi đến thời điểm lại phát hiện ổ chủ tin dừng lại một hàng tin tức xuất hiện tại ổ chủ tin trước mắt kiểm tra đo lường đến một trăm cỗ thi thể bên trong linh hồn còn tại phải t r ă n g bảo tồn tại xương nguyên bên trong tiến hành cải tạo có thể cải tạo binh chủng thâm viên k ỵ sĩ không chết hệ sinh vật giữ lại lúc còn sống chi nhớ mỗi tên thâm viên k ỵ sĩ cần hư vô kim tệ một ngàn thâm viên khí tức mười sợi người chết thân thể cùng cùng thân thể tương xứng hợp linh hồn đặc biệt nhắc nhở cần mua sắm thâm viên kỹ sĩ tạo thành chiếm đóng nếu không sẽ tạo thành không tưởng được biên cố chữ viết tiêu tán ngay sau đó lại hiện ra tin tức mới kiểm tra đo lường đến vết thương nhẹ bốn mươi người trọng thương một trăm sáu mươi người có thể chuyển chức làm hoàng hôn kỵ sĩ hấp thu thâm liên khí tức tiến hành liệu thương nhìn xem những tin tức này ô chủ t ì n không khỏi đứng chết chân tại chỗ có thể làm cho người chết phục sinh đây quả nhiên là một loại cường đại đến n g h ị c h thiên năng lực trong lòng tính toán rất nhanh giá cả không khỏi khóc không ra nước mắt cao ngang giá cả để cho trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận vì sao hắc cám người thủ hộ không cần nhiều như vậy hư vô kím tệ vừa nghĩ tới đây lại phát hiện trước mắt hiện, hiện cực đại mấy chữ lần đầu chuyển chức hắc ám người thủ hộ miễn hư vô kim tệ sau khi mỗi chuyển chức một tên hắc ám người thủ hộ thu lấy hư vô kim tệ một ngàn tướng người trọng thương cùng thi thể toàn bộ đặt ở x ư ơ n g nguyên bên trong có thể áp chế vết thương chuyển biến xấu có tác dụng trong thời gian hạn định một tháng cổ trường t h ắ n g âm thanh tại ổ chủ tín trong đầu vang lên ổ chủ tín lập tức kịp phản ứng đối thạch dũng bọn người nói lấy để cho người trọng thương cùng người chết phóng tới x ư ơ n g nguyên bên trong có thể cam đoan trong một tháng sẽ không xuất hiện vấn đề trong một tháng không xảy ra vấn đề thạch dũng trong đôi mắt nổi lên nồng đậm nghi hoặc cảm giác ổ chủ tín gật đầu một cái Ta có biện pháp đại ể c h giới ờ chết một o h sự tình đợi lát nữa đang nói trước tiên đem bọn họ lấy tới sương nguyên trung đi ổ chủ tìm đối thạch dũng nói thạch dũng vội vàng hướng lấy sau lưng vấy tay một cái đem bận rộn về sau ổ chủ tìm mang theo thạch dung hướng về một chỗ nhà lá đi đến cửa bị đẩy ra không đợi ổ chủ tìm lên tiếng thạch dung liền vượt lên trước họ thăm san thủ bọn họ thật có thể phục sinh có thể chỉ có điều ta cần đại lượng con ngồi cùng tư nguyên ổ chủ tìm ngồi tại chủ vị đối thạch dung hồi phục thạch dung nhanh chóng suy tư con mồi cùng tư nguyên sương nguyên có thể câu thông thâm nguyên chỉ cần có đại lượng con mồi tiến hành hiến tế liền có thể dẫn dắt thâm nguyên khí tức ổ chủ tìm nói đến đây thời điểm hơi dừng lại ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống lấy thâm nguyên khí tức năng lượng tẩm bầu người chết linh hồn để bọn hắn hóa thành thâm nguyên kỵ sĩ đương nhiên trừ con mồi bên ngoài đại lượng mang theo đặc biệt khí tức tư nguyên cũng là có thể ổ chủ tìm nói xong nhìn về phía thạch dũng thạch dũng không khỏi x ư n g sở mang theo đặc biệt khí tức tư nguyên đến là dạng gì tư nguyên mới có được như thế khí tức chỉ có ta sau khi xem mới có thể hiểu ổ chủ tìm đối thạch dũng hồi phục sau đó tướng lời nói xoay chuyển các ngươi ra ngoài gấp rút tiếp viện tại sao lại tổn thất nghiêm trọng như vậy gặp phải phong lang vương nghe thấy ổ trụ tìm tướng để tài chuyện rời đến trong chuyện này thạch dũng tâm tình hơi có vẻ hơi nặng nề nghe nặng nề n g ữ khí ổ trụ tìm vô ý thức hỏi thăm phong lang vương s á c thực tới nói là phong lang vương thống lĩnh đàn sói thạch dũng đối ổ trụ tìm nói ngay sau đó lại làm bổ sung san thủ cùng ta mang theo bộ lạc bên trong chiến sĩ ra sức bắt sát nhưng còn chúng gió lang vương mai phục tổn thất nặng nề phong lang vương mai phục ổ trụ tìm lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt làm cùng nhau lang thế mà còn biết dùng chiến、thuận. Thạch dung đối ổ chủ tinh t r ù n g t r ù n g điệp điệp gật đầu một cái, phong lang vương tiên điệu động một phần nhỏ phong lang hướng dẫn chúng ta, để cho chúng ta từng bước một bước vào đến mai phục chỗ. Trong rừng cây đầy khắp núi đội tất cả đều là phong lang, lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng đ á n h tới, chúng ta anh dung bắt s á t một đêm lúc này mới rết ra một con đường máu thạch dung hồi tưởng ban đêm trận chiến kia, lòng còn sợ hay nói. Nhìn xem thạch dung thân sắc, ổ chủ tinh dần, dần dần rơi vào trong chân tư, nghĩ không ra phong lang vương thế mà có được cao như thế trí tuệ. Có lẽ đêm qua tập kích bộ lạc phong lang, cũng là phong lang vương thủ bước ô ý th đ ố i ổ chủ t ì n thốt ra đêm qua bộ lạc bị tập kích ân ổ chủ t ì n đối thạch dũng hồi phục vừa mới nói xong giống như nghĩ đến cái gì ổ chủ t ì n đối thạch dũng nói tiếp căn cứ bộ lạc bên trong các lão nhân phỏng đoán những n à y phong lan g số lượng cũng không thấp hơn trăm con trăm con phong lan g thạch dũng nghĩ đến bộ lạc bên trong người già trẻ em không khỏi hít sâu m ộ t hơi lúc này trong lòng mới may mắn may mắn thượng thương thủy liên để cho vu già hàng lâm lúc này mới khiến tiểu thạch bộ thuận lợi trốn qua tình thế chắc chắn phải chết ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tìm trong đôi mắt tràn ngập cảm kích cùng tính n g xin hỏi giáo tông là như thế nào đánh lui những phong đó lan triệu hoán cô lâu chính diện bát sát phong lang vứt xuống hai mươi cỗ thi thể về sau liền trốn ổ chủ tìm chậm dãi nói ánh mắt lại tại lưu ý thạch dũng thần thái biến hóa thạch dũng không khỏi x ư n g sở triệu hoán cô lâu những thi thể đó lại ở đâu thạch dũng vô ý thức đối ổ chủ tìm truy vấn ổ chủ tìm đ ố i thạch dũng hồi phục đã hiến tế cho ngô chủ hắc cám trí tôn chủ thần ngô chủ hạ xuống thần ân tướng đêm qua thủ hộ tại bộ lạc bên trong mười tên trẻ trung cường tráng toàn bộ chuyển chức làm hắc á m người thủ hộ ban cho bản mệnh k ô lâu ổ chủ tìm mặt mũi tràn đầy thành kính nói thân ở trong giới chỉ cổ trứng thắng cảm gi thạch ầ cùng cùng dũng, dũng nghe được hồi phục thế là tướng vấn đề này vứt bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tìm giáo tông nghe thấy thạch dũng âm thanh ổ chủ tìm nhữ mày thạch dũng bờ ngôi động động có vẻ hơi muốn nói lại tôi h cuối cùng quyết định đối ổ chủ tìm nói phong lang lấy đoàn kết mà lấy sưng nhai răng tất báo càng là bản tính lần này đánh lén chúng ta bộ lạc không chỉ có không thành công ngược lại vứt bỏ hai mươi con phong lang tính mạng lấy phong lang tính tình chắc chắn sẽ lần nữa phát động công kích lúc đó phong lang vương dẫn đầu gần ngàn đầu phong lang chỉ sợ bằng vào chúng ta bộ lạc thực lực vô pháp chống cự thạch dũng đối ổ chủ t ì n lo lắng nói ô chủ t ì n đối thạch dũng hỏi thăm phong lang vương là thực lực gì so với chúng ta hơi lợi hại một điểm thạch dũng không cần nghĩ ngợi hồi phục ô chủ t ì n dần dần rơi vào trong c h ầ m tư nửa ngày về sau đối thạch dũng tiếp tục hỏi thăm phong lang là thế nào tổ chức nếu như chúng ta chém giết phong lang vương có thể hay không để cho cỗ này phong lang tứ phân ngũ liệt ổ chủ tìm thạch dũng n g ầ n ngơ giáo t ô n g ý là để cho chúng ta chém giết phong lan vương không phải là các ngươi là để cho h á cám người thủ hộ xuất động ổ chủ t ì n ở trong lòng tính toán rất nhanh thạch dũng không khỏi lắc đầu những người đó nhưng đánh tuy nhiên phong lan vương đi qua ngô chủ ban ơ n thực lực bọn hắn đã tăng lên một giai ổ chủ t ì n đối thạch dũng nói thạch dũng nổi lên một tia ánh mắt không giải thích được tăng lên một giai nói cách khác mỗi một người bọn hắn thực lực đều đã không thua gì ngươi ổ chủ tìm đối thạch dũng ngự khí khẳng định nói sau đó lời nói xoay chuyển có mười cái cùng ngươi thực lực tương đương người liên thủ đối với phong lan vương phát động công kích việc này làm bạn vô nhất thất không thể thạch dũng đầu tiên là giật mình sau đó nhanh chóng lắc đầu ổ chủ t ì n trong đôi mắt lộ ra một tiếng n g h i hoặc vì sao không thể phong lang vương bốn phía có đàn sói tương hộ đi nhiều người chỉ có thể kinh động đàn sói được trả bằng mất thạch dũng đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n nghe lời nói này về sau dần dần rơi vào trong c h ầ m tư mười người động tính sát thực so s á n h lớn bại lộ nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều trừ phi có người có thể tại một trọi một tình huống dưới nhanh chóng chém giết phong lang vương bằng không chắc chắn sẽ rơi vào đàn sói vây công bên trong thạch dũng đối ổ chủ tìm giải thích nghe những lời này ổ chủ tìm lông mày dần dần ngăn lại trong lòng cảm giác được một cô áp lực. chẳng lẽ nói cái này bộ lạc không gánh n ổ i sao nếu thật là dạng này vậy coi như phiền phức bực bội tâm tình chậm rãi hiện hiện vừa nghĩ tới phong lang vương tổ chức lít nha lít nhít phong lang vây công bộ lạc chẳng cảnh trong lòng áp lực liền không khỏi tăng lớn một chút vô ý thức chậm rãi đi lên phía trước mấy bước có thể càng nghĩ trong đầu lại càng loạn nghĩ đến sau cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng này cơ hồ khiến người hít thở không thông khí tức lan tràn ra ổ chủ tìm cùng thạch dũng hai người rơi vào ngắn ngủi yên lặng xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đ m b ố tiểu t u y ế t vóng bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet trăm năm còn là hồng trần khá cổ Ngay tại cái này một mảnh để cho người ta hít thở không thông trong ta tại một hít thở thở, cái hơi cho để trương a ra. chủ nghe tìn thắng lộ ra một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng làm sao thân ở trong giới chỉ ổ trụ tìm nhưng không nhìn thấy hát cám người thủ hộ là cái gì hát cám người thủ hộ ổ trụ tìm lộ ra ánh mắt không giải thích được cổ trương thắng lắc đầu hát cám người thủ hộ là tiến công hình bính c h ủ chỉ là tại sinh tử bắt sắt lúc mới có thể đột phá đã như vậy ngươi vì sao không cần bọn họ chủ động ra ngoài bắt sát có lẽ chờ bọn hắn giết tới phong lang vương thời điểm liền đã tạo thành thoát biến cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ tín nói ô chủ tín ban đầu là mê mang sau đó tựa như nghĩ đến cái gì tiến công hình binh chủng chẳng lẽ lao ra ra a biết hắc cám người thủ hộ càng thêm kỹ càng cùng bí ẩn tin tức mỗi khi hắc cám người thủ hộ giết chết một tên i địch nhân thời điểm bọn họ bản mệnh khô lâu liền có thể hấp thu địch nhân thân t ử thời điểm tử khí cùng á n nghiệm từ đó phát sinh tiến hóa cổ trưởng thắng đối ô chủ tín nói ô chủ tín nổi lên một tia không hiểu tiến hóa là cái gì liền như là ma thu giống nhau sao ấ n cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục sau đó liền không ở nhiều lời tiếp tục nghiên cứu trong tay mình cốt long bồi dưỡng hưu hóa phương án không có nghe được đằng sau âm thanh ổ chủ t ì n trong lòng nhưng thế là ánh mắt nhìn về phía thạch dũng chuyện này liền giao cho hát cám người thủ hộ ta đã có giải quyết cầm phong lan g biện pháp giải quyết phong lan g biện pháp thạch dũng lộ ra không dám tin ánh mắt trong thoáng chốc hắn coi là cái này vẹn vẹn chỉ là nghe nhầm cần biết phong lan g vương thế nhưng là thống xoáy lấy ngàn con phong lan tại tăng thêm tự thân thực lực đường đại như thế nào tùy tiện có thể đánh bại nghĩ tới đây thạch dũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở vẹn, vẹn chỉ lấy mười chỉ sợ khó mà đánh bại thống xoáy ngàn con phong lang phong lang vương đây chẳng qua là ngươi không rõ hắc cám người thủ hộ chỗ cường đại ổ chủ tín đối thạch dũng nói ngữ khí mười phần kiên định nghe ổ chủ tín kiên định như vậy ngữ khí thạch dũng tâm cũng có một chút dao động vu là cường đại mà thần bí học rộng người bọn họ là trời xanh sử giả có được sáng tạo kỳ tích thực lực ta cái này đi tướng những hắc cám đó người thủ hộ toàn bộ gọi tới thạch dũng nghĩ đến liên quan tới vu truyền thuyết thế là không tại kiên trì chính mình quan điểm liền vội vàng xoay người rời đi nhìn xem vội vã rời đi thạch dũng ổ chủ tín rơi vào trong trầm tư có lẽ tướng bộ lạc trung trẻ trung cường tráng dần dần chuyển chức sau đó điều động bọn họ ra ngoài trường thành s ă n giết con mồi thu hoạch tư nguyên dùng cái này liên tục không ngừng thu hoạch được hư vô kim tệ cùng thâm viên khí tức đây mới là làm một tên giáo tông phải làm sự tình chỉ cần có những vật này tự thân thực lực còn không cũng là nước chạy thành sông dù sao những cái kia có thể sử dụng hư vô kim tệ mua sắm thương phẩm cũng không phải là treo ở thượng diện hàng giả Nghĩ tới đây, càng phát ra kiên định quyết định này. phát tới quyết đây, ra cái kia còn phát triển cái gì thế lực không bằng làm độc hành nghiệp quên tiếng bước chân tại nhà lá bên trong v a n g lên người mặc thú bị mười tên hát cám người thủ hộ tại thạch dũng cảm chỉ huy giới nhanh chóng đi tới g i á o tông mười tên hát cám người thủ hộ cùng thạch dũng đối ổ chủ t ì n túi người hành lễ ổ chủ t ì n ánh mắt nhìn về phía chung một người ngươi tên gì thạch cảm đương này trưởng nhất là khôi vi nam tử tiến lên một bước đối ổ chủ t ì n lớn tiếng nói ổ chủ t ì n đối hắn phân phó từ nay về sau ngươi chính là h á cám người thủ hộ thống lĩnh thống lĩnh sở hữu h á cám người thủ hộ được thạch cảm đương trong lòng vui vẻ đối ổ chủ tìm lớn tiếng nói Còn l không, không biết nhìn nhau i các h nhưng t tới h t ngươi n đại sinh cũng trên n g phát là phải a thạch chăng h ư ơ i có n lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này ổ chủ tìm đối bọn họ hỏi thăm mười tên hắc cám người thủ hộ nghĩ đến vừa mới chuyển t r ư ớ c thời điểm thu hoạch đến tin tức trong lòng không chỉ có không có e ngại phát đến lộ ra nóng lòng m u ố n thử tình chúng ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này đây chính là một ngàn đầu phong lan g cùng một đầu phong lan g vương thạch dũng nhịn không được lên tiếng lúc đầu coi là giáo tông đạo mệnh lệnh này liền đã quá cho đùa thật không nghĩ đến mười người này lĩnh mệnh thế mà như vậy dứt khoát dứt khoát để cho hắn trở tay không kịp ánh mắt nhìn về phía mười tên hắc cám người thủ hộ lúc này thạch dũng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này mười đạo trong ánh mắt loáng thoáng có khiêu chiến tri chi ý thạch dũng không khỏi thở sâu một hơi hắn trong thoáng chốc sinh ra một loại hào là cái thế giới này biến vẫn là những người này điên đây chính là đủ để tướng tiểu thạch bộ nghiền thành bột mị lực lượng cường đại tộc trường yên tâm chúng ta sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa đối với việc này chúng ta tràn ngập tự tin huống hồ ngô chủ hắc á m c h i tôn chủ thần thường thức nhất dũng vũ chiến sĩ nếu như chúng ta đầy đủ dũng vũ không thể thu được đến ngô chủ phù hộ thạch cảm đương đối thạch dũng nói còn lại chín tên hắc á m người thủ hộ cũng nhao nhao nhìn về phía thạch dũng trong ánh mắt hàm dưỡng đã không cần nói cũng biết thạch dũng vô ý thức n h ữ mày loáng thắng giống như cảm nhận được cái gì nhưng lại nói không nên lời huống hồ chúng ta không sợ nhất cũng là còn chiến thạch cảm đương gặp th đối hắn giải thích thạch dũng nhìn chung quanh thạch cảm đương b ọ n người quân chiến việc này về sau tộc trưởng tự nhiên sẽ biết hiện tại nhiều lời vô í c h thạch cảm đương đối thạch dũng nói thạch dũng nhìn về phía ổ chủ tỉn sau đó liền n g ậ m miệng không nói nữa chỉ là trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ nhưng sau cùng nhưng lại thoải mái ra bất kể thế nào dạng ít nhất có thể cho chứng minh giáo tông không phải để cho chúng ta tìm cái chết vô nghĩa ổ chủ tỉn nhìn về phía thạch cảm đương b ọ n người đã như vậy các ngươi liền lên đường đi ta tại trong bộ lạc chở các ngươi tin chiến thắng được thạch cảm đương bọn người đối ổ chủ tỉn túi người hành lễ sau đó quay người rời đi nhìn xem rời đi mười đạo bóng lưng ô chủ tìm đối thạch cảm đ ư ơ n g cười một tiếng yên tâm đi bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên giáo tông năng lượng như thế chắc chắn vậy ta liền rửa mắt mà đợi thạch dũng đối ô chủ tìm nói sau đó giống như nghĩ đến cái gì đối h ắ n trào từ giã bộ lạc bên trong còn có một số việc cáo tử ân ô chủ tìm đối thạch dũng ứng một tiếng nhìn xem thạch dũng bóng lưng ô chủ tìm lâm vào trong trầm tư tiến hóa là những ngày hắc cám người thủ hộ bại sao vẫn là nói lao ra ra biết bản mệnh cô lâu có càng thêm cường đại năng lực từng cái nghi vấn tại trong lòng dâng lên sau đó bước chân hướng về nhà lá đi ra ngoài. có lẽ những n à y đáp án đô tại x ư ơ n g nguyên bên trong chỉ là bị chính mình coi nhẹ mà thôi nghĩ đến coi nhẹ hai chữ liền tranh thủ quyển kia khô lâu tạo thành chiếm đóng lấy ra sau đó nhanh chóng l ậ t xem chỉ gặp một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt bản mệnh khô lâu có thể thành trưởng thấp kém khô lâu trưởng thành vương hướng khô lâu vương khô lâu vương ô trụ t ì n ở trong lòng tướng ba chữ này trùng trùng điệp điệp tăng thêm âm điệu có lẽ ba chữ này loáng thoáng biểu thị cái gì cùng lúc đó thắng ở trong giới chị cổ trường thắng cũng tại thông qua tín ngưỡng sợi tơ mật thiết chú ý h á cám người thủ hộ nhất cử nhất động trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩ t r ư ớ c 199. tiểu thạch bộ lạc ngoài mười dặm trong rừng cây xuất hiện mười đến thân ảnh thạch cảm đương cầm trong tay trường thương mang theo chín tên hắc cám người thủ hộ đưa mắt nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước trong rừng cây phong lang thân ảnh như ẩn như hiện trong lòng nhanh chóng suy tư thạch cảm đương quay người nhìn về phía sau lưng chín tên hắc cám người thủ hộ đối bọn họ phân phó tự do săn giết phong lang lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên bản mệnh cô lâu nhật lạc thời điểm ở chỗ này tụ hợp không được sai sót thạch cảm đương lớn tiếng nói chín tên hắc á m người thủ hộ nghe thấy tự do săn giết phong lang mấy chữ này về sau trong lòng không khỏi vui vẻ thế là đối thạch cảm đương túi người hành lễ. Vừa rứt t i ế nhưng g p h í vào lúc này liên tiếp sói chu chuyển đến chúng phong lan nhất thời có loại không biết làm sao cảm giác thạch cảm đương trốn ở một gốc cây mộc đằng sau nhìn xem một đầu phong lan g thuộc về không biết làm sao trạng thái bên trong thế là hung hăng cắn răng một cái huy động trường thường trong tay bổ nhà qua hát tại cái này trong rừng cây xoay quanh hồi lâu thật vất vả tìm tới một đầu lạc đàn phong lang tự nhiên dùng toàn lực trường thương tại hát cá nguyên tố ra chỉ phía dưới lưu lại một đạo lại một đạo huyết ảnh tản ra nồng hậu dày đặc sắc khí phong lang bản năng giống như liền hướng lui lại đi hiểm hiểm tránh đi một cách này nhưng mà còn chưa chờ phong lang trầm tĩnh lại liền cảm giác được từ tâm truyền tới yêu cảm rất đau chỉ gặp một thanh cốt kiếm chẳng biết lúc nào xuyên thấu trái tim một bộ khô lâu xuất hiện ở trước mắt trong đôi mắt linh hồn chi hỏa có tiết tấu nhảy lên tử vong khí t ứ c trong nhá ngay tại phong lang thân tử về sau này linh hồn chi hỏa bất thình lình tràn đầy một chút khô lâu trên thân nổi lên q u a n g trạch không biết tên tin tức từ khô lâu trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm chuyển đến thạch cảm đương lộ ra kinh ngạc ánh mắt sau đó liền hóa thành mừng như đ i ê n ngươi có thể đưa nó chuyển đổi thành xương lang thạch cảm đương đối bản mệnh khô lâu vô ý thức hỏi thăm bản mệnh khô lâu nhìn về phía thạch cảm đương linh hồn hỏa diễm một trận nhảy v ọ t lại một cỗ tin tức nổi lên thạy cảm đương dần dần nhữ mày xương lang thời gian tồn tại chỉ có thể duy trì ba cái giờ triệu h o à đi dạng này chúng ta năng lượng lấy tốc độ nhanh bản m ệ n h khô lâu trong đôi mắt bay ra một tia linh hồn hỏa diễm hỏa diễm rơi xuống phong lang thi thể phía trên huyết nhục bắt đầu biến mất một bộ xương lang xuất hiện ở trước mắt thạch cảm đương cảm thụ được này là xương lang thực lực khoe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười tuy nhiên này là xương lang thực lực cùng lúc còn sống so ra kém một nửa nhưng chỉ cần lấy dạng này tốc độ d i ế t tiếp phong lang liền sẽ càng ngày càng ít xương lang liền sẽ càng ngày càng nhiều quả nhiên là muốn trở thành khô lâu vương bản m ệ n h khô lâu đây coi như là sớm luyện tập sao nghĩ tới đây khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút bước chân mang theo xương lang tiếp tục đi về phía、trước. b ả như m ệ n khô h lâu ó thế phong dung n h p h n trong chính t Theo thời quả nếu là đội trước kia chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ cũng không biết hơn chín người như thế nào tuy nhiên nghĩ lại thực lực bọn hắn cùng mình tương đương hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ánh mắt rơi xuống phía trước tại dòng nước bên cạnh uống nước mười đầu phong lang thạch cảm đương tướng trưởng thường trong tay đối phía trước nhất chỉ hai mươi con xương lang bước chân liền rết đi qua nga o cảm nhận được s á t khí mười đầu phong lang đồng thời cảnh giác ngầm đầu đồng thời hướng về sau lưng nhìn lại gặp hai mươi con s á t khí đằng đằng xương lang chúng phong lang trong lòng bản năng giống như nổi lên một trận phạt cảm tựa như gặp phải thiên địch song phương gặp mặt chắc chắn sẽ không chết không thôi hướng phía trước phương trùng trùng điệp đẹ lên mười đầu phong lang đối những cái kia xương lang nên đón song p ư ơ n g chiến đấu đến cùng một chỗ thạch cảm đương tâm niệm hơi động một chút bản bệnh khô lâu hiện, hiện. nắm trường thương trong tay mang theo bản m ệ n h khô lâu cùng nhau d ế t đi qua trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng để tránh bị những cái kia đến đây gấp rút tiếp viện phong lan gây khốn một tiếng lại một tiếng kêu rên văng lên mười đầu phong lan g ôm hận ngã trên mặt đất vì l à thạch cảm đường xương lang đại quân lần nữa bằng thêm một cỗ lực lượng lấy xương lang chính diện đối chiến lấy chính mình cùng bản m ệ n h khô lâu làm k ỳ binh quả nhiên mọi việc đều thuận lợi đương nhiên cái này cái gọi là mọi việc đều thuận lợi là tại không làm kinh động phong lan vương tiền để phía dưới thế nhưng là vừa mới cái kia đạo sói chu cùng trong tay số lượng càng ngày càng nhiều xương lang muốn làm đến vô thanh vô tức chỉ sợ có chú một cái lớn m ậ t ý nghĩ tùy theo hiện hiện thạch cảm đương nhìn về phía bản mệnh khô lâu lộ ra hỏi thăm ánh mắt bản mệnh khô lâu đối thạch cảm đương linh hồn hỏa diễm liên tục lắc lư huyết dịch k ì m lòng không được sôi trào lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nghe nói phong lan g vương liền ở phương hướng nào nếu như mình nương tựa theo lực lượng một người chém giết phong lan g vương có phải hay không có thể được đến n g ô chủ giải thưởng càng lớn hơn t h ư ờ n g tâm nhảy lên kịch liệt lấy càng nghĩ càng cảm giác việc này hành đến thông suốt dù là thực lực mình đơn đấu vô pháp đánh thắng được phong lan vương nhưng nếu như tại tăng thêm bản mệnh khô lâu triệu hoán xương lang năng lực chính mình không phải là không có sức liều mạng. dù sao theo săn giết xương lang càng ngày càng nhiều không chỉ có thanh thế sẽ trở nên to lớn sẽ còn từng bước một bước vào phong lang sống ở hạch tâm t r i điệp hơi tính toán một chút ưu tiên chém giết phong lang vương nhất là có lời nghĩ tới đây bản mệnh khô lâu hóa thành lũ quang biến mất không thấy gì nữa thạch cảm đương nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến xương thân sói bên trên mang theo sau lưng hai mươi chín xương sọ lang trùng trùng điệp điệp hướng phía trước phương phóng đi thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng thu hồi ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngậm ý cười nếu như bị ổ chủ tìn phát hiện những có thể đó lấy dùng để hiến kế cùng đổi lấy hư vô kim tệ phong lang thi thể bị những không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì có thể hay không tại trong cơn tức giận cầm lấy roi ra đối bọn họ cùng rút đối với có vẻ như roi ra cái này cao đại thượng đồ vật trong tay hắn cũng không có chủ tôn ngươi có phải hay không muốn nhắc nhở một chút ổ chủ t ì n đừng để cho dưới tay hắn phá của như vậy tại phía xa khác một cái thế giới trong v ự c sâu hắc cám thông qua tâm linh liên hệ đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng t r ầ m rãi lắc đầu ở trong lòng hồi phục thể nghiệm một chút hắc cám tranh trận doanh bạo binh tốc độ cũng rất tốt huống h ông tất mã hạ phúc k h ô n lường cổ trương thắng chậm rãi nói hắc á m không khỏi một trận yên lặng ổ trụ tìm Cơ hội h xấu p á trong c Còn t rừng cây phong lan g vương đang tại nhắm mắt dưỡng thần khôi phục đêm qua đại chiến mang đến thể lực tiêu hao phía trước mấy trăm đầu phong lan đều nằm dạp trên mặt đất tựa như đang đợi cái gì đó tưởng cái vểnh thai cẩn thận lắng nghe sau đó bước chân hướng phía trước phương gào thét mà đi phong lang vương chậm rãi mở ra hai mắt nổi lên một k i a bực bội tâm tình ngắn ngủi một lát đây đều là đã ra ngoài mấy đợt phong lang chẳng lẽ là gặp phải cương địch vẫn là nói ra hiện cái gì dị thường những n à y đáng chết nhân loại chứ đánh lén còn biết thứ gì chứng cứ tại sơn lâm xung quanh nhân loại bộ lạc đô hẳn là toàn bộ diệt vong nga ô to g i sói chu ở chân trời nổ vang phong lang vương lập tức liền đứng lên hã từ đó nghe ra không giống bình thường xin giúp đỡ chi ý đây là đàn sói gặp phải đại nguy cơ mới có thể phát ra trước người ba trăm đầu còn chưa rời đi phong lang đều đứng lên tựa như một tri quân đội cùng nhau nhìn về phía phong lang vương phong lang vương bước chân hướng về âm thanh truyền đến phương hướng một trận chạy như điên sau lưng ba trăm đầu phong lang theo sát sau khi chỉ một thoáng phi điệu bị kinh sợ tứ tán ra những nơi đi qua dạ thu tuyệt tích dù sao tại cái này trong rừng cây phong lang là tuyệt đối bá chủ đó là phong lang vương mang tộc quần đi qua vô số lần dục huyết p h â n chiến lúc này mới ngạnh sinh sinh tạo nên thuộc về phong lang uy nghiêm đại điệu tại mấy trăm đầu phong lang chạy phía dưới phát ra tiếng vang cực lớn giống như không cam lòng gánh nặng kêu trên trốn ở phía trước thạch cảm đương hít sâu mờ hơi nghĩ không ra thành quy mô phong lang thế mà năng lượng b ộ c phát ra to lớn như thế vi lực cũng không biết phía trước chính diện trùng sắt năm mươi xương sọ lang lại có thể tại cỗ này trùng kích phía dưới c h ố n g bao lâu cảm giác cấp bách tùy theo đánh tới ánh mắt nhìn về phía phía trước trong lòng không khỏi vui vẻ chỉ thấy phía trước từng con t h ụ thương phong lang cùng ấu lang đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thế là vô ý thức tướng trường thường trong tay nắm càng chặt một chút thô thô kiểm kê cơ hồ bản năng giống như liền kiểm kê đi ra ấu lang năm mươi thân chịu trọng thương phong lang hai trăm tâm niệm nhất động bản mệnh khô lâu xuất hiện ở bên người yên lặng tính toán phong lang vương rời đi thời gian sau đó dâng lên một trận cảm giác cấp bách tất nhiên nơi đây cùng mình phỏng đoán vậy bây giờ cũng là thu hoạch thời điểm. bước chân đối những cái kia t h ụ thương phong lang bổ nhỏ qua đang tại nghỉ ngơi phong lang còn không tới kịp kịp phản ứng liền gặp một nhánh trường t h ư ơ n g xuyên thấu thân thể trong nháy mắt chết vào thương h ạ thạch cảm đương nhìn về phía một bên phong lang thể ánh mắt lấp loe cuối cùng vẫn không có xuống dưới thủ trường thương chuyển đổi phương hướng đối còn lại phong lang g i ế t đi qua bởi vì những n à y phong lang đô thân chịu trọng thương đối mặt sát khi đằng đằng thạch cảm đương dần, dần dần rơi vào hạ phong lưu lại một bộ lại một bộ thi thể nga ô hùng hậu sói chu ở chỗ này nổ vang hai trăm thân chịu trọng thương phong lang đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau kịp phản ứng từng cái c ư ỡ n g ép đứng lên mở to đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thạch cảm đương thạch cảm đương trong lòng giật mình trong tay tốc độ tăng tốc một chút cùng bản mệnh khô lâu cùng nhau thu hoạch những n à y phong lang t á n h mạng những phong đó lan g muốn phản kháng nhưng bất đắc dị vết thương trên người quá nặng nề chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cùng đồng bạn mất mạng nga ô nga ô nga ô phía trước chuyển đến bi thương sói chu thanh n m một đầu lại một đầu phong lang tại phong lang vương c h ỉ huy dưới nhanh chóng hội viên thạch cảm đương cùng bản mệnh khô lâu đồng thời vung tay lên sau cùng một đầu trọng thương phong lang ngã vào trong vũng máu ba trăm đầu phong lang hai mắt đỏ b không cần phong lan g vương phát lệnh liền mở ra miệng to như chậu máu đối thạch cảm đương nào tới thạch cảm đương trong lòng cảm giác nặng nề biết mình cả đời này nguy hiểm nhất thời khắc đã tiến đến thế là c ầ m trường thường trong tay gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đứng ở bên cạnh bản mệnh cô lâu trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm một trận mẹ lên bởi vì dọc theo con đường này săn g i ế t đặc biệt là tại giết chết hai trăm nặng đầu cảm b ạ o lan g về sau tự thân thực lực đã chiếm được thoát biến làm một tên tử vong sinh vật lúc đầu cũng không biết hoảng sợ là vật gì thế là nắm tay chúng cốt kiếm chậm g ã i tiến về phía trước một bước vô hình sóng gợn lấy linh hồn hồn sau lưng hai trăm cỗ phong lang thi thể nhất thời phát sinh d ị biến trên thân huyết mục nhanh chóng hóa thành hư vô vô số cỗ xương lang xuất hiện ở trước mắt xoạt xoạt xoạt xương o t x cốt giao nhau thanh n m vang lên hai trăm xương sọ lang đối những phong đó lang bổ nhỏ qua chỉ một tháng o s o n g phương trùng trùng điệp điệp va vào nhau ngay sau đó liền tiến hành bắt sát nhìn xem những n à y xương lang thạch d á m đảm đương đại thư một hơi đồng thời cũng có được có chút ít t i ế n đuối nếu như h ắ t cám nguyên tố dồi dào hoàn toàn có thể thi triển tăng thêm h á cám ma pháp đủ để cho những n à y xương lang tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được trước người định phòng thực lực không kịp suy nghĩ nhiều cùng bản mệnh khô lâu cùng nhau thẳng hướng phong lang vương đừng nhìn hiện tại trong tay sương lang cùng những n à y phong lang đánh khó phân thắng bại nhưng thạch cảm đường trong lòng minh bạch lấy sương lang số lượng cùng đơn thể thực lực đến xem là chống đỡ không bao lâu nhìn xem đánh tới thạch cảm đương cùng để nó căm ghét khô lâu phong lang vương thả người nhảy lên đ ố i thạch cảm đương bộ nhỏ qua hung hãng khí tức lan tràn ra bên người ba trăm đầu phong lang thật giống như bị kích thích trong lòng huyết tính đối bên người sương lang phát động công kích máy liệt một bộ sương lang không chịu nổi công kích sương cốt nhanh chóng phán á t hóa thành bột phấn tan đi trong trời đất ngay sau đó thạch cảm sương lang liên tiếp ngã xuống đất hóa thành bột phân biến mất không thấy gì nữa mồ hôi lạnh từ phía sau lưng nổi lên giọt lớn giọt lớn mồ hôi trong lúc lặng lẽ thấm ấp trên thân thú bỉ đang cùng hắn chiến đấu phong lang vương cơ hồ nương tựa theo bản năng chiến đấu đối thạch cảm đương vung một chút móng u ớ t loảng xoảng trường thương trong tay rơi xuống đất chỗ cổ tay hiện hiện ba đạo đẫm máu vết thương bạn m ệ n h cô lâu chẳng biết tại sao linh hồn hỏa diễm đại thịnh thân hình thoát một cái xuất hiện một đạo tạt ảnh trong tay cốt kiếm đâm về phong lang vương bụng phong lang vương nhanh chóng lùi về phía bản m ệ n h khô lâu là cổ trường thắng cải tiến về sau sản phẩm kết hợp hai thế giới sở trường tiến hành ưu hóa đồng thời xét thấy phương thế giới này không có hát cá nguyên tố thế là tham chiếu vị xuyên việt trước đó các loại kỳ quái tưởng tượng tướng cải thành tính mệnh giao tu đồ vật thừ sinh ra bắt đầu l i ề n có được chủ ký sinh bản năng chiến đấu chủ ký sinh cảm xúc tiêu cực càng dày đặc bản m ệ n h khô lâu bạo phát thực lực cũng liền càng tương đại cũng chính là bởi vì nguyên nhân này vừa mới bản bệnh khô lâu bạo p h t h ự c lực c n g liền càng tương đại cũng chính là bởi vì nguyên nhân này vừa mới bản bệnh khô lâu biến hóa vô ý thức liên tiếp lui về phía sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chắm khô lâu nhất cử nhất động hai trăm xương lang đều biến mất ba trăm đầu phong lang trên thân mang theo lớn nhỏ không đều vết thương yên lặng sau lưng phong lang vương hội tụ không tiếng động mà làm cho người hít thở không thông khí tức tại này q u ỷ dị đối kháng trung lan tràn ra thạch cảm đương không lo được cổ tay vết thương treo lên sở hữu t i n h lực g ắ t gao nhìn chằm chằm phong lang vương ngắn ngủi bình tĩnh tất nhiên là sinh tử chi chiến điểm báo xin nhớ k ỹ quyển sách thủ phát đồ m ề m n đ m bốn tiểu thuyết v o n g bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương hai trăm lẻ một giang giác ngay tại cái này không khí quỷ quái lan tràn thời điểm từ ba trăm đầu phong lang sau l ư n g chuyển đến một trận xương cốt giao nhau thanh em nghe phía trước chuyển đến âm thanh thạch cảm đương không khỏi ở trong lòng đại thư một hơi lúc này hắn bất thình lình phát hiện những âm thanh này mỹ diệu cùng cực loang thoáng nổi lên một tia mê liên quan mang vô ý thức nắm trường thương trong tay hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong lang vương thời khắc chuẩn bị phát động công kích mấy chục con xương lang từ phía sau xuất hiện đối ba trăm đầu phong lang nào tới cảm nhận được sau lưng sát khí cùng căm ghét khí tức ba đầu phong lang đồng thời quay người đối những cái k i a xương lang nên đón hai bóng người di chuyển nhanh chóng xuyên qua ba trăm đầu phong lang đối phía trước phong lang vương phát động công kích cảm nhận được sau l ư n g đánh tới đ ệ n h nhân phong lang vương không chỉ có không có quay người ngược lại đối đứng tại phía trước thạch cảm đương đánh tới đi qua thấy gió lang vương đánh tới thạch cảm đương không khỏi tướng bắt đầu lo lắng mang theo bản mệnh khô lâu nên đón đánh tới hai tên h cám người thủ hộ nhìn xem gió hêm dịu lang vương chiến đấu cùng một chỗ thạch cảm đương không nói lời gì gia nhập vào thạch cảm đương bản mệnh khô lâu lại tại lúc này đi ra ngoài trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm liên tục đung đưa một đầu phong lang tại trúng xương lang đánh lén dưới ngã trên mặt đất trên thân huyết n ụ c lấy mắt chân có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất hóa thành một bộ xương lang đôi lúc còn sống đồng thạch cảm đương tên thật khô lâu đối những phong đó lang bổ nhỏ a qua mấy chục con xương lang trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm bất thình lình đại thịnh tự nhiên tại lúc này cùng những phong đó lang đánh khó phân thắng bại vâng tiếng vang ở chỗ này vang lên một bộ xương lang trong nháy mắt ngã xuống đất hóa thành m ộ t mịn ngay sau đó những cái kia xương lang liên tiếp ngã xuống đất biến mất không còn tầm hơi vô tung đang cùng phong lang vương b ắ t sát thạch cảm đương trong lòng không khỏi giật mình đối phía trước lớn tiếng bạo thở ra giết, giết hai tên h cám người thủ hộ cầm trong tay trường thương mang theo thuộc về mình bản mệnh khô lâu đối phong lang vương giết đi qua một đạo rên dỉ thanh em vang lên phong lan g vương tại ba người liên thủ phía dưới ngã vào trong vũng máu lúc này không kịp vui sướng thạch cảm đương nhấc lên trường thương trong tay liền đối với phong lan giết g đi qua bắt đầu trợ giúp những cái kia sơn lang thực sự thực sự thực sự nhưng vào lúc này chuyền đến liên tiếp tiếng vó ngựa sau lưng nhấc lên vô tận cho bụi giống như như trường lòng quần quận mà tới thạch cảm đương cùng hai tên h cám người thủ hộ tựa như nghĩ đến cái gì lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút vội vàng xoay người nhìn lại không khỏi tướng một trái tim chìm đến cốc đây là một nhánh kỵ binh từ thân hình cùng khí thế đến xem hẳn là phương viên ngoài năm mươi dặm tòa kia cỡ trung bộ lạc chiến sĩ nghĩ đến cỡ trung bộ lạc bốn chữ này thạch cảm đương bọn người liền cảm nhận được một cô giống như núi áp lực nhân khẩu hơn bạn mới là cỡ trung bộ lạc có thể chiến sĩ không xuống mấy ngàn cỡ trung bộ lạc chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực giống tiểu thạch bộ dạng này bộ lạc liền có thể bóp chết một mạng lớn vô biên áp lực tràn ngập ở bụng tim thạch cảm đương nhanh chóng cùng hai tên h ắ cám người thủ hộ nhìn nhau liếc một chút đồng thời dùng khỏe mắt liếc qua nhìn khắp b ố n phía đã thấy những cái tia xương lang chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung hơn hai trăm đầu phong lang trên thân cũng mang theo lớn nhỏ không đều vết thương đang tại dương nanh m một cái cực đại trốn chữ xuất hiện tại não hải ngay sau đó liền bước chân tứ tán ra hiu hiu hiu ngay tại thạch cảm đương ba người chạy trốn thời điểm bầu trời đột một tối sầm lại vô số mưa tên lít nha lít nhít gào thét mà đến hơn hai trăm đầu phong lang vốn là treo đầy vết thương lúc này lại bị mưa tên đánh lén nhao nhao ngã vào trong vũng máu kỵ binh quần quận mà đến một người cầm đầu dừng lại chiến mã cả c h i đội ngũ liền vì một trong yên tĩnh mấy trăm người tung người xuống ngựa tướng phong lang thi thể phóng tới trên l ư n g chiến mã ánh mắt nhìn chung quanh trốn ở trong đ u i cỏ thạch cảm đương mọi người k h o miệng nổi lên một tia cười lạnh sau đó mang theo mấy trăm kỵ binh chở mình lên ngựa thay đổi phương hướng huy động roi ngựa mau chóng đuổi theo nhìn xem mấy trăm kỵ binh một đường mau chóng đuổi theo thân ảnh trốn ở trong đùi cỏ thạch cảm đường trong đôi mắt nổi lên một tia hận ý nhưng lại có vẻ hơi không thể làm gì không nghĩ tới tân tân khổ khổ bát sát lâu như vậy thế mà tiện nghi những người này một tên h ắ cám người thủ hộ một cái bước xa muốn đối phía trước đánh tới may mắn thạch cảm đường phản ứng nhanh lúc này mới sắp chết đang chuẩn bị chết lai hai tên h cám người thủ hộ đồng thời lộ ra không cam lòng thân sắc vô số hận ý tại cái này trong đùi cỏ lan tràn ra thống lĩnh chẳng lẽ cứ như vậy quên sao? một tên hắc cá người thủ hộ gặp những kỵ binh kia rời đi về sau từ trong bụi có đứng lên đ ố i thạch cảm đương hỏi thăm một tên khác cũng nổi lên hận ý thống lĩnh cơn giận này khó mà n u ố t xuống n u ố t không trôi cũng phải cổ họng cần biết hắc kỵ bộ lạc thế nhưng là một tòa cỡ trung bộ lạc không phải chúng ta tiểu thạch bộ có khả năng t r e o chọc thạch cảm đương đối hai người nói đồng thời đem cái này thủ cho ghi t ạ c trong lòng nghe được lời nói này hai tên hắc cá người thủ hộ không khỏi yên lặng dù sao thống lĩnh nói không sai lấy hiện tại tiểu thạch bộ thực lực xác thực không thể chơi vào thạch cảm đương vỗ vỗ hai người bả vai thù này chúng ta tạm thời g i lại chờ bộ lạc cường đại về sau tại gấp bộ đòi lại. huống hồ hiện tại phong lang vương lấy cái chết chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa còn lại cũng là cỡ nào săn g i ế t những cái k i a tứ tán phong lang đồng thời tướng phong lang thi thể vận chuyển hồi bộ lạc giao cho giáo tông thạch cảm đương đối hai người nói hai tên h ắ t cám thủ hộ đối thạch cảm đương gật đầu một cái sau đó cùng hắn quay người hướng mặt trước đi đến t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng nghị đến vừa mới xương lang biến mất một màn dần dần rơi vào trong trầm tư xem ra bản mệnh khô lâu triệu hoán thuật cũng là có nhất định hạn chế tuy nhiên năng lượng một hơi triệu hồi ra rất nhiều khô lâu nhìn như không giới hạn thực cũng có được loáng thoáng chế ớt điều kiện mỗi triệu hoán hơn ra một bộ khô lâu k h ô lâu thời gian tồn tại liền sẽ giảm bớt đồng thời thực lực cũng sẽ lần lượt giảm xuống làm như vậy pháp tuy nhiên có thể đến tới trong nháy mắt bạo binh hiệu quả nhưng đây cũng là nhất ba lưu có lẽ chính mình năng lượng hơi cải tiến một chút xem năng lượng không thể làm ra càng thêm hoàn mỹ k h ô lâu chủ tôn chẳng lẽ có biện pháp giải quyết hắc á m âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng chậm rãi lắc đầu trước mắt vẹn vẹn chỉ là có một điểm đầu mối nhưng nếu nói cụ thể hơn biện pháp giống như còn không có hoàn toàn tìm ra không nội việc này có thể từ từ sẽ đến hắc á m đối cổ trường thắng nói trong giọng nói xen lẫn có chút ít tâm tình vội sướng cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi xứng sở nổi lên ánh mắt không giải thích được nghe ngơi ư ngữ khí chẳng lẽ là có sự t ì n h tốt muốn phát sinh sự tình tốt ngược lại là cũng có một kiện hắc cám cười nói lấy cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra ánh mắt không giải thích được ở trong lòng đối hắc cám hỏi thăm chuyện gì tốt chủ tôn còn nhớ đến những cái kia bị thu về đồ vật hắc cám đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức gật đầu một cái ta tự nhiên còn nhớ rõ chẳng lẽ ngươi tại những vật này bên trong phát hiện cái gì há lại chỉ có từng đó là phát hiện cái gì h á m nói đến đây hơi dừng lại sau đó tiếp tục đối với cổ trương thắng nói những vật này bên trong mang theo một kia kỳ quái khí tức ta đã tướng phân giải đồng thời tại tầng thứ nhất thâm n g uyên lấy những vật kia làm căn cơ thành lập một tòa tiểu hình eo đi ạp tợ lộ chỉ bây giờ bên trong đã có eo đi ạp tợ lộ sinh ra dấu hiệu eo đi ạp tợ lộ sao xem ra cái thế giới này quả nhiên cùng ngươi thâm n g uyên rất là phù hợp há cổ trường thắng đối hắc ám cảm khái xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đàm bốn tiểu thuyết vóng bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet trăm năm còn là hồng t r â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh một sợi ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu d ọ i xuống đến tiểu thạch bộ lạc bên trong truyền đến một đám hải tử chơi đùa thanh â m tuy nhiên cái thế giới này tràn ngập lánh k h ớ c cùng thiết huyết tướng mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhưng những hải tử này lại bởi vì tâm tư đ ơ n t h u ầ n vì vậy qua không buồn không lo nghe nói hôm qua vu điều động mười tên h ắ cám c người thủ hộ đi bên ngoài săn giết phong lang vương không biết kết quả thế nào một tên tiểu hải tử cao mày đối bên người đám tiểu đồng bạn nói thạch lạc đối bọn họ lớn tiếng kêu gọi không phải vu chúng ta hẳn là gọi là giao tông cái gì là giao tông lại một tên nam hải đối t h ạ c h lạc hỏi thăm thạch lạc nghe thấy hỏi thăm không khỏi gãi gãi đầu đôi chúng tiểu đồng bọn giải thích ta cũng không biết nhưng là mẫu thân của ta nói từ nay về sau chúng ta tiểu thạch bộ đều muốn thờ phụng hắc cám trí tôn chủ thần cho nên về sau không thể đem vu hô vu hẳn là hô giáo tông hoặc là hắc cám giáo tông hắc cám có hắc cám có phải hay không cũng cần phải có q u a n m i n h đứng ở bên cạnh tiểu nam hải đôi thạch lạc mở tò hai mắt hỏi đến thạch lạc n h ũ n mày đôi chúng tiểu đồng bọn lắc đầu ta cũng không biết ngươi không phải thường xuyên chạy đến giáo tông đi đâu sau ngươi vì sao lại không biết mấy tên tiểu nam hải đôi thạch l ạ c chất vấn thạc không khỏi quý lên lớn tiếng đối đám tiểu đồng có thể lời nói còn chưa nói ra miệng liền nghe được bộ lạc bên ngoài chuyển đến một trận âm thanh giang giác giang giác xương cốt g i a o nhau thanh â m từ tiền phương bộ lạc chỗ cửa lớn chuyển vào đến những đứa bé này nghe được â m thanh nhìn nhau liếc một chút nghĩ đến khuya ngày hôm trước chuyện phát sinh từng cái không chỉ có không có e ngại phát đến lộ ra chờ mong ánh mắt có lẽ đây cũng chính là sống ở loạn thế cùng sống ở thái bình thịnh thế khác biệt lớn nhất thế là như ong vỡ tổ hướng phía trước phương chạy tới trận to hai mắt nhìn ra phía ngoài chỉ gặp mười đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt gót lấy trăm con sương lang sương trên lưng sói là một bộ lại một bộ động vật thi thể những này là thạch cảm đương bọn người săn g i ế t một đêm đọc được thô thô tính được không thua mấy trăm nhìn xem những cái kia thân ảnh quen thuộc đám trẻ con bỏ xuống trong lòng để phòng hướng phía trước phương nhanh chóng chạy tới ngay sau đó chính là tiếng hoan hô thạch cảm đương thúc thúc bọn họ trở về tốt nhiều con mồi lần này thạch cảm đương thúc thúc bọn họ săn g i ế t tốt nhiều con mồi ra ra mãi mãi thúc thúc ca di thạch cảm đương thúc thúc bọn họ cầm trở về tốt nhiều con mồi từng người từng người tiểu hài tử kinh hỉ mở to hai mắt sau đó quay người có cảm hướng về bộ lạc bên trong chạy tới tiểu hai từ âm thanh trong nháy mắt vang vọng cả tòa tiểu thạch bộ chỉ một thoáng vô số người nhao nhao hướng về bộ lạc cửa ra và hội tụ nhìn xem từng đầu x ư ơ n g lang mọi người hết thể đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt đám người tránh ra một lối đường ô chủ tin cùng thạch dũng đi tới gót lấy bốn mươi tên vết thương nhẹ trẻ trung cường tráng vô số ánh mắt tập trung ở x ư ơ n g lang phía sau ô chủ tìm xong trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ vẹn vẹn chỉ có mười tên h ắ cám người thủ hộ liền có thể săn giết được nhiều như thế con mồi nếu như tại tăng thêm những các loại đó chờ đợi truyền chức thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ lại có thể mang đến cho mình hạng gì kinh Giáo t ô n g t ộ chủ trưởng t ạ c Cảm hắc cám h theo h mang Đương người tên t hộ chủ đối t ì tìn khoe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười theo ngô chủ nói các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này không chỉ có săn giết phong l a n g vườn còn tiêu diệt hơn một phong l a n g đây đều là ngô chủ ân trọng thạch cảm đương cùng chín tên h ắ t cám người thủ hộ trong lòng giật mình lộ ra thành kính thần sắc nghĩ không ra nhóm người mình nhất cử nhất động đô tại h ắ t cám trí tôn chủ thần dưới ánh mắt ô chủ tìm khe khe thở dài đáng tiếc đáng tiếc giao thông cớ gì đáng tiếc thạch dũng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thạch cảm đương bọn người nghĩ đến ổ chủ t ì n lời nói này trong lòng cũng sợ hãi không thôi nếu không phải xác định hôm qua ổ chủ t ì n ngay tại trong bộ lạc hắn thậm chí tưởng rằng người này dẫn đội săn giết phong lan g bằng không tại sao lại biết chuyện như thế tuy nhiên thạch cảm đương bọn người thế mà năng lượng săn giết phong lan g vương bị tiêu diệt bởi phong lan g xem ra tín ngưỡng hắc á m trí tôn chủ thần cũng là một kiện đối với bộ lạc mười phần có lợi sự tình dù sao những người này trước kia thực lực trong lòng của hắn nhất thạch không phải nói nghĩ tới đây trong lòng nhất thời lửa nóng lực lượng cường đại mặc kệ nói là đô đối với nó tràn ngập khát vọng h u ố n hồ cốt lực lượng này có thể đụng tay đến ô chủ t n h tướng thạch dung thần s ắ c thu hết mắt ánh mắt nhìn chung quanh mọi người sau đó rơi xuống những cái kia xương thân sói bên trên triệu h á n xương lang tuy nhiên có thể được đến nhất thời lực lượng nhưng là lấy xương thân sói trước huyết đục cùng linh hồn làm đại giới nếu là có thể tướng những vật này cung phụng cho ngô chủ nhất định có thể đạt được ngô chủ vui thích ô chủ t n h chậm dãi nói hắn còn không có quên làm lao ra ra cáo chi những người này bại ra cử động thời điểm loại kia muốn phun nó ba lần xúc động nay phong không thể trưởng nhất định phải đối với cái này tiến hành ngăn chặn cần biết những này thế nhưng là hư vô kím tệ những này hiến tế tốt nhất cống phẩm cũng là nhắc nhở thực lực nhanh nhất đường tắt nghe đến đó thạch cảm đương bọn người liền tướng đầu cho rút xuống nghĩ đến nhóm người mình triệu hoán xương l a n g tràng cảnh cùng tại săn giết con n g ư ờ i thời điểm phát hiện hai hại trong lòng cũng tràn ngập hối hận một ngàn đầu phong lang thi thể dù là bị người đoạt hơn hai trăm đ ầ u vậy cũng có hơn bảy trăm đầu ổ chủ tìm c h ậ m g ã i nói sau đó khe khẽ thở dài nếu như tướng cái này hơn bảy trăm đầu phong lang thi thể cung phụng cho n ô chủ nhất định có thể để cho người chết phục sinh trở thành một tên cường đại thâm viên kỵ sĩ đồng thời cũng có thể để cho những trên thân đó mang thương các chiến sĩ trở thành hoàng hôn kỵ sĩ n ắ m giữ thuộc về thâm viên lực lượng để cho chúng ta bộ lạc càng thêm cường đại ổ trụ tìm đối mọi người nói tướng cường đại hai chữ tăng thêm âm điệu vừa mới nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng ánh mắt lần nữa nhìn về phía thạch cảm đương mọi người tướng những n à y con n g ồ i toàn bộ vận chuyển đến sư nguyên lấy những n à y con n g ồ i tới cung p h ụ n g nô chủ xem có thể hay không thỉnh cầu nô chủ để cho người chết phục sinh ổ trụ tìm đối thạch cảm đương người nói lấy nghe được người chết phục sinh bốn chữ này mọi người hai mắt bất thình lình sáng lên một trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên ổ nhanh chân đi vào bên trong đi nhìn xem ổ chủ t ì n bóng lưng thạch cảm đương bọn người lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên hết lớn được sau đó bước chân mang theo trăm con xương lang nhanh chóng theo sau mặc kệ là tại cái gì thế giới có thể làm cho người chết phục sinh đều muốn là thuộc về kỳ tích trung kỳ tích cổ trương thắng tại trong giới chỉ cảm thụ được những n à y con mồi cụ thể số lượng lộ ra nghiền ngẫm ý cười có lẽ có được những n à y con mồi về sau h á cám mồi d i ữ a ngheo đỉ ạm tợ lộ tốc độ hẳn là có thể lần nữa tăng tốc một chút không thể không thừa nhận h á cám cùng quan minh so ra quả thật có một chút đặc biệt ư thế ít nhất bạo binh tốc độ cùng công kích phương diện tiền kỳ sẽ nhanh lên rất nhiều xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đàm bốn tiểu thuyết vóng bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Trưng tìn theo một trong, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, kiểm tra đo lường đến có thể thu về đồ vật, trăng một chuyến này tin tức, tìn trong lòng đối trường thắng thăm, ta chết trở thành thâm ra ra. ra người xương lường người mang nhanh chân đến nguyên bên hiện nóng đến bán Nhìn chuyến này lòng muốn sinh, bọn hắn viên Ôi ôi đi kiểm phải đối hỏi chủ chữ, có chủ cổ cho phục đám xem ra vào đo láo đồ để về ở mới có thể thu được đủ nhiều thâm viên khí tức c ổ chủ t ì n ở trong lòng đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nghe được c ổ chủ t ì n h ỏ i t h ă m vô ý thức hồi phục ngươi có thể thả mười bộ phong lang thi thể thử một chút dù sao thâm viên khí tức thu hoạch được là ngẫu nhiên cái này quyết định bởi vu thâm viên l ĩ n h chủ bọn họ đối với tế phẩm trình độ hài lòng mà định ra nhưng cũng không có một cái hết sức rõ ràng quy tắc tiến hành bình phán cổ trường thắng chậm rãi bổ sung c ổ chủ t ì n trong nháy mắt bắt lấy cổ trường thắng lời nói ý tứ tiếp tục ở trong lòng họ tham thâm viên lính chủ chúng ma thần sắc p h o n g thâm viên l ĩ n h chủ bọn họ trưởng quản l ấ y trong vực sâu ác ma nhất tộc là hát cám trận danh o chủ lực quân đoàn cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì n nói khoác cái gọi là ác ma nhất tộc chỉ có điều mới vừa vặn có chút manh mối ô chủ t ì n trong lòng loáng t h o á n g nổi lên vẻ mong đợi ánh mắt ác ma nhất tộc thực lực như thế nào tương đương với quang minh trận danh o chung thiên sử cả hai lực lượng lực lượng n g a n g nhau là chúng thần ạ kỳ dạ cùng ma thần phía dưới lực lượng mạnh nhất cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ tìm giải thích ô chủ tìm vô ý thức tái diễn cổ trưởng thắng lời nói chúng thần ạ kỳ dạ cùng ma thần phía dưới lực lượng mạnh nhất đã tạo la thạch a cái đi này n là vì cảm đương đối ổ chủ t n m thi lễ tâm niệm nhất động năm đầu trở đi phong lang thi thể sương lang bước đi lên bậc thang thạch dũng mang theo bốn mươi tên người mang vết thương nhẹ trẻ chung cường tráng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mở to hai mắt nhìn xem e sợ cho bỏ lỡ cái gì làm năm đầu xương lang trở đi mười bộ phong lang thi thể đi đến bậc thang về sau tế đàn bên trên ú quang bất thình lình lan tràn ra tin tức tại ổ chủ tin trước mắt hiện hiện kiểm tra đo lường đến mười bộ phong lang thi thể phải t r ă n g hiến tế hiến tế ổ chủ tin một mặt thành kính đối tế đàn nói trên tế đàn ú quang lan tràn tại này mười bộ phong lang thi thể bên trên ngay sau đó thi thể hóa thành điểm một chút qua n g mang tựa như hẹ tuột bay vào trong tế đàn sau đó quang mang biến mất không thấy gì nữa trên tế đàn lao ra một đạo đỏ nhạt qua n g mang huyết tinh thần bí cùng không thể giải thích huyền ảo sen lẫn ở chính giữa đỏ nhạt quang mang tại x ư ơ n g nguyên bên trên xoay quanh một sợi lại một sợi đen như mực chi khí như là lũ quét từ tế đàn bên trong hiện lên ô i chủ t ì n gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những mặc đó hắt chi khí một hàng tin tức lần nữa hiện hiện thâm viên khí tức một ngàn tâm không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên khoe miệng nổi lên nụ cười đắc ý có lẽ là ngô chủ phù hộ thế mà thu hoạch được một ngàn thâm viên khí tức vô ý thức thở sâu một hơi ánh mắt nhìn dưới bậc thang phế phẩm thu về dương sau đó đối phía dưới đứng thẳng thạch dũng thạch cảm đương bọn người nói lấy tướng sở hữu con mồi đều phóng tới này trong g ư ờ n g về sau liền có thể là phục sinh thạch dũng bọn người thoát ra trong lòng nổi lên chờ mong con mang nếu như câu nói này không phải từ giáo tông trong miệng nói ra bọn họ nhất định sẽ coi là đây là một người điên thạch cảm đương vô ý thức tiến lên một bước mang theo sau lưng xương lan g dần dần hướng về phế phẩm thu về dương đi đến hơn chín tên h ắ cám người thủ hộ cũng liền bận bịu theo tới ổ trụ t ì n trước mắt mức liên tục t o á t ra ngay sau đó một cái cực đại s ố tự xuất hiện tại trong mắt kiểm tra đo lường đến có thể thu về đồ vật thư vô kim tệ mười một vạn xin hỏi phải chẳng bán ra bán ra nhìn xem mười một vạn cái số này ổ trụ tìm tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên to lớn như thế khoản tiền lớ để cho hắn có chút trở tay không kịp nhìn xem ổ、oh, chủ tìm có q u ắ c bộ dáng thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng không khỏi xẹp xẹp miệng nghĩ không ra hắc á m còn tờ hờ ơ tờ là hào phóng thế mà trận giá cả trở mình vô số lần chủ tôn ngươi có thể van buồng ta hắc á m âm thanh ở trong lòng vang lên cổ trường thắng lộ ra nghiền ngâm ý cười chẳng lẽ không phải ngươi tự mình đổi giá cả không phải hắc á m ngữ khí kiên định nói ngay sau đó không đợi cổ trường thắng mở miệng liền lớn tiếng giải thích đây là chúng ta vừa mới bắt đầu bắt đầu chế định tiêu thụ sách lược thời điểm bởi bình phán cơ chế làm giá hợp lý giá cả hợp lý giá cả làm sao cảm giác bắt đầu siêu phát tiền tệ cổ t r ư ờ n g thắng nghe hắc á m kiên định như vậy âm thanh không khỏi lộ ra một tia hoài nghi ánh mắt hắc á m vội vàng hướng lấy cổ t r ư ờ n g thắng giải thích đây chính là tài liệu trực tiếp cho nên vì là cổ vũ khai hoang chúng ta không phải t ư ơ n g giá cả đ ộ định rất cao sao chờ lần thứ hai cũng liền không đáng tiền hắc á m tiếp tục giải thích nhưng vào lúc này chuyển đến quang minh âm thanh hắc á m nói không sai đây đúng là chúng ta vừa mới bắt đầu chế định định giá quy tắc quang minh trong khoảng thời gian này ngươi cũng tại thần quốc bên trong lén lút bận bịu cái gì hắc á m cùng cổ trưởng thắng hai người nghe được quang minh âm thanh thoáng có chút kinh ngạc quang minh cười đắc ý. dù là cách xa nhau hai thế giới cũng có thể làm cho cổ trường thắng minh mẫn cảm nhận được ta tìm tới một cái cùng vô tận thần quốc cũng phù hợp thế giới lúc này tao đã bắt đầu tập kết ta quang minh giáo hội tất cả lực lượng chuẩn bị quy mô tế i n b ả o nếu như ổ chủ t ì n tiệu t ử kia không thể trước một bước chiếm linh hoang cổ thế giới vậy thì trở lấy bị ta quang minh giáo hội ép không ngóc đầu lên được ga quang minh này n sát âm thanh ở trong lòng vang lên h á c á m cấp khiêu trần tốc độ ngươi sao có thể nhanh như vậy làm sao không thể nhanh như vậy quang minh đối hắc á m hỏi lại hắc á m hận đến nghiến răng nhưng lại cảm giác vấn đề này xác thực khó trả lời ngươi đi ra ta hiện tại không muốn nghe đến ngươi âm thanh thật vất vả lấy ra ưu thế liền bị ngươi cho quấy nhiễu chủ tôn ngươi cũng phải ra một phần lực à bằng không ngươi liền đợi đến trong thế giới quan g minh giáo hội một nhánh độc tú áp thiên xuống đi hắc cám ở trong lòng đối cổ trường thắng lớn tiếng nói cổ trường thắng nghe hắc cám âm thanh nhất thời cảm giác im lặng tại bồi dưỡng thâm viên cùng vô tận thần quốc phương diện rõ ràng hắc cám chiếm hết ưu thế lúc này giả bộ đáng thương hữu dụng không chẳng lẽ ta hiện tại không tính là tại xuất lực sao nếu không ta trở lại quên cổ trường thắng ở trong lòng đối hắc á m ngược lại đem một quân hắc á m nhất thời hoàng đừng ta một người muốn p â n hai đầu bận, điệu, vẫn thật là bận không quan đổi. hai đầu bận điệu quang minh này nghi hoặc gâm thanh v a n g lên ánh mắt rơi xuống trên vực sâu nhưng lại thấy là một tầng mê vụ hắc cám trong khoảng thời gian này ngươi tại lén lút bận điệu cái gì không có gì hắc cám giật mình lập tức đem thâm viên che chắn cực kỳ chặt chẽ đây chính là sau này hắc cám giáo hội đại sắc khí cũng không thể bại lộ tại quang minh mí mắt xuống quang minh trong đôi mắt nổi lên hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều tâm niệm nhất động vô tận thần quốc cũng bị mê vụ che chắn đứng lên cảm giác được hai người tiểu động tác cổ trường thắng không khỏi cười lắc đầu xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn、ám. Bốn bản võng điện tiểu thuyết thoại di động đ ọ chu địa c ỉ Internet.、Trăm、năm còn là Hồng Trấn Trăm t Khách, là ế y tìm Vô Thường Tẩy Tiền、danh. Trưng t Danh. chủ nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại không cần nghĩ ngợi nói mua sắm thâm viên kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng vừa mới nói xong trong tay hiện ra một cuốn sách trên đó viết thâm viên kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng thư tịch dần dần trở thành nhạn sau đó bay vào ổ chu t ì n n ã o hải vô số tin tức dâng lên mà ra hơi hơi nhắm hai mắt tinh tế trải vớt những tin tức này trong lòng loáng thoáng tựa như biết cái gì ổ chu tìm tiến lên một bước dưới bậc thang thạch giúm bọn người mở to mắt tình e sợ cho bỏ lỡ cái gì trong tay quyền trượng tản ra ư u quang sau đó ư u quang phóng lên tận trời dần dần hướng về này một trăm cỗ thi thể lan tràn ra thiên đạo thâm viên khí tức điên cùng đan sen hóa thành điểm một chút quang mang hướng về này một trăm cỗ thi thể trên thân bay đi ổ chủ tìm thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại nhanh chóng giảm bớt đồng thời này một trăm cỗ thi thể lại dần dần hưởng luận bãi kiến giáo tông một trăm cỗ thi thể đồng thời mở hai mắt ra từ dưới đất đứng lên đối ổ chủ tìm túi người hành lễ thạch dũng bọn người lộ ra hoảng sợ ánh mắt nhưng sau đó xác thực mừng như điên san thủ gặp qua tộc trưởng san thủ thạch thái đối thạch dũng túi người hành lễ đứng sau lưng hắm c đây đều là ngô chủ thần ân ổ chủ tìm đối với bậc thang mọi người trầm dai nói có thể nghĩ đến thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại vẫn không khỏi đến cảm giác được một tia thì đau nghe được ổ chủ tin lời nói này thạch dũng bọn người vô ý thức nói cảm tạ ngô chủ hát cám trí tôn chủ thần cảm thái một tia nhàn nhạt tín ngựa nờ dê lực tràn ngập ra theo từ nơi sâu xa dẫn dắt hướng về khắc một cái thế giới bay đi Cùng lúc đó h ắ cá m nguyên tố cũng dần dần biến nhiều đứng lên cảm thụ được nhảy cấm h ắ cá m nguyên tố ổ trụ t ì n khoe miệng nổi lên ý cười có lẽ nếu không bao lâu mình tại cái này x ư ơ nguyên n g bên trong liền có thể phát huy ra thuộc về trung cấp ma pháp sư thực lực thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng tâm niệm nhất động thân viên kỵ sĩ tình huống cặn kẽ lợi dụng số liệu hình thức liệt kê ra tới chức nghiệp thân viên kỵ sĩ thực lực sơ cấp trang bị thấp kém thú bị ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy chủng tộc thân viên bất tử tộc nhìn xem những n à y đơn sơ tin tức cổ trường thắng lộ ra so sánh có hảo hứng ánh mắt lấy trước mắt tiến độ đến xem h á cám quân đoàn hình thức ban đầu cũng nhanh đi ra chỉ là lại phải làm thế nào tốt hơn thích đứng cái thế giới này có lẽ còn cần nghiên cứu một phen ôi trụ t ì n hoàn toàn không biết cổ trường thắng ý nghĩ chỉ là vô ý thức hướng về dưới bậc thang đi đến đối với càng ngày càng nhiều h á cá m nguyên tố nội tâm của hắn tràn ngập kinh hỷ theo tín ngưỡng mở rộng h á cá m nguyên tố sinh ra cũng có thể dần dần biến nhiều lúc đó thực lực mình không chỉ có sẽ khôi phục còn có cực độ khả năng càng tiến một bước nghĩ tới đây cước bộ lại tăng tốc một chút ánh mắt rơi xuống thạch thái trên thân gặp trên người bọn họ vẫn là ăn mặc t ú bị không khỏi trâu lên lông mày căn cứ thâm viên kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng t r u y ề n đến tin tức thâm viên kỵ sĩ hẳn là có chuyên trúc khôi giáp chiến mã cùng trường thương nhưng vì sao thạch thái đám người cũng không có những vật này gặp ổ chủ t ì n đi xuống bậc thang thạch dũng bọn người cuốn quýt nên đón có thể lại thấy hắn c a o mày thế là đồng thời dừng bước lại rực rỡ muôn màu thương phẩm xuất hiện tại ổ chủ t ì n trước mắt chung mấy món ở trước mắt bất thình lính phóng đại thấp kém thâm viên chiến mã thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc chiến mã giá bán năm trăm h ư vô kim tệ thấp kém thâm viên kỵ sĩ khôi giáp thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc khôi giáp giá bán thấp kém thâm viên kỵ sĩ t r ư ờ n g t h ư ờ n g thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc t r ư ờ n g t h ư ờ n g giá bán năm trăm h ư vô kim tệ ồ chủ t ì n khoe miệng hung hăng co rú một chút một cái cực đại chữ đ ắ t hiện lên ở não hải lúc đầu cho là mình trong tay hư vô kim tệ đã coi là một khoản tiền lớn thật không nghĩ đến lại như thế không trải qua hoa ngay cả một nhánh trăm người thâm viên kỵ sĩ đôi nuôi không nổi không cần như thế xoắn suýt cổ trường thắng cảm giác được ồ chủ t ì n lần này tâm lý hoạt động đối hắn trầm d i a i nói ngay trong đầu truyền đến âm thanh ồ chủ tìm bất thình lính xức sở ngay sau đó liền nổi lên vẻ vui sướng lao ra ra lao ra ra những trang bị này quá đắt ổ chủ t ị n ở trong lòng đối cổ trường thắng kêu ca k â khổ cổ trường thắng âm thanh vang lên lần nữa tất nhiên quý vậy thì đừng ở chỗ này mua không ở nơi này mua ổ chủ t ị n s ữ n g sở trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng tới cổ trường thắng nhìn xem s ữ n g sở ổ chủ t ị n đối h ắ n nhắc nhở tiểu thạch bộ lạc bên trong binh khí là thế nào tới ngươi vì sao không lợi dụng tiểu thạch bộ mua sắm cái thế giới này khôi giáp trường thương cùng chiến mã ổ chủ t ị c trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy một cái bị mở ra đại môn từ nơi nào bay tới vô số quan mang không thể phủ nhận giới chỉ cung cấp thương phẩm s á t thực cương đại có thể có nhiều thứ chính mình hoàn toàn không cần làm coi tiền như rác tất nhiên có thể sử dụng hơn đường tắt giải quyết vậy tại sao không sử dụng đây càng nghĩ càng cảm giác chuyện này có thể thực hiện trong lòng vui vẻ ánh mắt nhìn về phía thạch dũng vừa định hỏi thăm nhưng sau đó lại cứng rắn sinh cho nhịn xuống nhìn xem ổ chủ tin cử động cổ t r ư ờ n g thắng thu hồi ánh mắt tiếp tục suy tư phải chăng có thể đem thâm viên kỵ sĩ một lần nữa cải tạo một phen giáo tông nhìn xem ổ chủ tin thần sắc biến hóa thạch dũng bọn người vô ý thức hô một tiếng ổ chủ tin cùng tỉnh táo lại theo ta ra ngoài tướng p h ụ sinh sự tỉnh thông cáo bộ、lạc. được thạch dũng bọn người nghe thấy câu nói này nhất thời vui vẻ sở hữu nghi hoặc cùng không hiểu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa phục sinh đây chính là phục sinh đây chẳng phải là nói nếu như mình có một ngày chết trận cũng có thể tại ngôi chủ thần â n phía dưới một lần nữa phục sinh chỉ một thoáng sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung đến ổ chủ tỉn trên thân n à y nhận tình thần sắc tựa như có thể đem hòa tan giáo tông thạch thái các loại trăm tên thâm viên kỵ sĩ nhìn nhau liếc một chút tựa như nghĩ đến cái gì đối ổ chủ tỉn hô một tiếng ồ chủ tỉn không khỏi x ư n g sở đối thạch thái hỏi thăm chuyện gì chúng ta tưởng ở tại sương nguyên bên trong không biết giáo tông phải chăng cho phép thạch thái đối ô chủ thì nói trăm đạo ánh mắt cùng nhau nhìn qua trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi ô chủ t ì n hơi suy tư vì sao nô chủ hạ xuống thần ân tướng chúng ta cải tạo thành bất tử sinh vật thạch thái nói đến đây hơi dừng lại sau đó ở trong lòng tổ chức dưới lời nói tuy nói ánh sáng mặt trời đối với chúng ta không có cái gì thực chất tính thương tổn nhưng c ố khí tức này dù sao rất là chán ghét còn lâu mới có được sương nguyên đến từ tại bất tử sinh vật thạch dũng không khỏi x ư n g sở nổi lên ánh mắt không giải thích được thạch thái nhìn về phía thạch dũng đối hắn khe khẽ thở dài đây là phục sinh đại giới ngươi nếu là muốn biết càng thêm kỹ càng về sau có thể kỹ càng c á o chi phục sinh đại giới thạch dung cùng bốn mươi tên vết thương nhẹ người nhìn nhau một cái bởi vì thạch thái này lời nói cũng không có đối bọn hắn tiếp tục truy vấn ô i chủ tìm cũng không có giải thích cái gì chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước sau đó nhanh chân ở qua đi mọi người t h ấ y thế vội vàng theo sát sau khi xin nhớ ký quyển sách thủ phát đ ồ m ề m n đ m bố tiểu thuyết v o n g bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương hai trăm linh năm xương nguyên chỗ cửa lớn vô số kinh ngạc ánh mắt tràn ngập ra gần như đồng thời chăm chú vào phía trước đám người kia trên thân lúc này tựa như quên lễ nghi vây quanh ở x ư ơ n g nguyên cửa ra vào tiểu thạch bộ hạ d ư ớ i người ý thức hét lên kinh ngạc san thủ san thủ bọn họ thế mà phục sinh cái này cái này sao có thể vô số âm thanh như l à như nước biển ở chỗ này lan tràn sau đó chính là ầm ý khắp trốn thanh âm thạch thái dẫn đầu trăm tên thâm viên kỵ sĩ chậm rãi tiến lên một bước đôi đứng ở bên ngoài mọi người lớn tiếng nói nhận được ngô chủ hát cám c h i tôn chủ thần hạ xuống thần â n để cho chúng ta từ giấc ngủ ngàn thu chỗ trở về vì vậy chúng ta tướng đem hết toàn lực phụ tá giáo tông thành lập h á cám giáo hội thạch thái đối mọi người nói nghe thấy thạch thái âm thanh nếu như ánh mắt năng lượng hóa thành hóa diễm như vậy lúc này ổ chủ tìm sớm đã tại ánh mắt mọi người phía dưới hóa thành cho tàn cảm nhận được cỗ này sốt ruột ánh mắt ổ chủ tìm nhìn về phía thạch thái dù sao có một số việc từ thạch thái trong miệng nói ra hiển nhiên muốn so chính mình cái này giáo tông càng có sức thuyết phục ngô chủ hắc cám chi tôn chủ thần là hắc cám trận doanh chi tôn cho dù là tử vong thần o cũng quy về ngô chủ dưới trương thạch thái đối mọi người nói tiếng nói hơi dừng lại tiếp theo nói đi xuống nói cách khác coi như chúng ta chết trận chỉ cần cho ngô chủ đầy đủ tế phẩm liền có thể mệnh lệnh tử thần để cho chúng ta phục sinh thành bất tử sinh vật bất tử sinh vật mọi người hơi xứng sở phát ra vô số nghi hoặc q u a n mang nhìn xem mọi người ánh mắt nghi ngờ thạch thái tại thời khắc này tựa như hóa thành cổ hoặc nhân tâm eo đi ạ lộ đối mọi người nói trở thành bất tử sinh vật về sau chúng ta sẽ có được càng thêm cường đại lực lượng cũng tỉ như nói hiện tại ta vừa mới nói xong thuộc về thâm niên khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra theo sau lưng thạch dũng trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc quan mang s ă n thủ ngươi sắp tiến dai nhận được ngô chủ hậu ái chỉ cần chờ ta quen thuộc thân thể lực lượng về sau liền có thể tùy thời đột phá thạch thái đối thạch dũng nói vừa nghĩ tới sẽ đột phá trong lòng liền tràn ngập kho ý thạch dũng cặp kia trong mắt kinh ngạc ánh mắt càng thêm n ồ n g hậu dày đặc một chút nếu s ă n thủ có thể tiến đến dai vậy ta tiểu thạch bộ liền có thể mở rộng thế lực pha vi để cho càng nhiều địa phương trở thành chúng ta khu vực săn bắn không không cần chờ lâu như vậy hiện tại chúng ta liền có thể mở rộng khu vực săn b thạch dũng xứng sở lộ ra ánh mắt không giải thích được hiện tại tương thực lực các ngươi cho tộc trưởng nhìn một chút thạch thái đối sau lưng chúng thâm viên kỵ sĩ nói chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ trên thân khí thế tràn ngập ra t r ù n g t r ù n g điệp điệp giống như một đầu đen như mực trường l o n g ở trên không r u tẩu thạch dũng cùng chúng bộ lạc người hít sâu một hơi vô ý tức h tốt ra thực lực các ngươi thế mà đến cảnh giới này tộc trưởng chúng ta bây giờ có tư cách mở rộng khu vực săn bắn sao thạch thái cười đối thạch dũng hỏi thăm thạch dũng quay người nhìn về phía ổ chủ tìn giáo tông cho rằng như thế nào ngươi là tộc trưởng việc này cần bởi ngươi tới quyết định ổ đứng tại trước mặt mọi người nghe đến mấy cái này đối thoại từng cái nao h nhao, nhao ngậm miệng không nói e sợ cho một cái sơ s ẩ y phát ra âm thanh liền c ắ t ngang này thiên đại sự tỉnh hô hấp dần dần biến lớn trong đôi mắt đã là chờ mong lại có chút bất an mở rộng khu vực săn bắn tự nhiên đại biểu cho càng nhiều tư nguyên càng thêm thoải mái dễ chịu sinh hoạt càng thêm không buồn không lo hoàn cảnh nhưng cùng lúc đó cũng biểu thị sẽ tiến hành một trận bộ lạc chiến chiến tranh hai chữ này xuất hiện tại náo hải vô số người toàn bộ ánh mắt tập trung ở ổ trụ tìm trên thân sát khí tại trong lúc vô hình lan tràn ra nhưng mà mọi người lại hồn nhiên không biết san thủ cho là chúng ta thực lực như thế nào nếu như lựa chọn mở rộng khu vực săn bắn từ đó bạo phát bộ lạc chiến tranh phải chăng năng lượng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất thạch dũng đối thạch thái hỏi tham thạch thái nhanh chóng suy tư có thể nương tựa theo chúng ta những n à y thâm viên kỵ sĩ đối chiến xung quanh tiểu hình bộ lạc không có bất kỳ cái gì vấn đề thạch thái đối thạch dũng hồi phục ánh mắt mọi người cùng nhau từ trên người thạch thái chuyển rời đến này mười mấy tên thâm viên kỵ sĩ từ từ tế tế trên giới đánh giá sau đó lại kết hợp trên người bọn họ khí tức bắt đầu cân nhắc phân tích thạch dũng ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tìn tựa như đang tiến hành không tiếng động hỏi nhìn thấy thạch dũng hỏi t h ă m ánh mắt đương nhiên sẽ không phản đối thế là đối h ắ n gật đầu một cái ta lấy tộc trưởng danh nghĩa mệnh lệnh săn thủ dẫn đầu thâm viên kỵ sĩ mở rộng thuộc về chúng ta khu vực săn bắn thạch dũng gặp hồ chủ tìm gật đầu thế là không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh này sinh hoạt tại hoang cổ trong thế giới người sẽ không sợ phạ chiến tranh lúc này tất nhiên cho rằng phần thắng so s ạ n h lớn vì vậy chúng thâm viên kỵ sĩ khí thế không khỏi tăng vọt nghĩ đến trong đầu xuất hiện những tin tức kia thạch thái khỏe miệm nổi lên ý cười thân là thâm viên kỵ sĩ chỉ có tại giết chóc chóc chung mới có thể nhanh chóng nô chủ sẽ chúc phúc các ngươi ổ chủ t ì n đối thạch thái nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển chỉ có điều nô chủ càng cần hơn tín đồ tiểu thạch bộ cũng cần nhân khẩu cho nên một trận chiến này các ngươi cần chỉ có thể là lấy bắt được nhân khẩu làm chủ giết chóc thứ hai ổ chủ t ì n nghĩ đến tín ngựa nờ dây lực thế là đối thạch thái bọn người căn g dặn thạch dũng nghe thấy ổ chủ t ì n lời nói này lộ ra ánh mắt không giải thích được nhưng lại không có quá nhiều truy vấn được thạch thái nghe thấy ổ chủ tìm căn dặn đối hắn lớn tiếng nói sau đó quay người đối chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ phân phó xuất phát chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ nhao nhao đứng th ô chủ tìm đối thạch dũng hỏi thăm thạch dũng hơi xứng sở ngay sau đó nhanh chóng kịp phản ứng thỉnh giáo tông đi theo ta ô chủ tìm đối thạch dũng gật đầu một cái sau đó liền theo tới mọi người thay thế nhao nhao tư tán thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng tựa như cảm nhận được cái gì ánh mắt xuyên qua giới chỉ, nhìn về phía một nơi thật kỳ quái lực lượng ba động có lẽ nơi đó có một chút thú vị các loại đồ vật đợi chính mình đi khai quật một vòng ý cười xuất hiện tại khoe miệng dần dần trở nên nồng hậu dày đặc mỗi một cái thế giới cũng là một b á hoa nếu như tướng những ngày hoa toàn bộ đ ồ thu thập trong tay không biết lại đều sẽ tách ra hạng gì lộng lây hào quang xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đ m bốn tiểu thuyết v o n g bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm linh sáu ken ken thanh thúy thanh â m ở bên t a i bao quanh một tiếng tiếp theo một tiếng tựa như trong này có không thể giải thích v ậ t vị ô i c h ủ tin đứng ở một tòa nhà lá trước cửa không khỏi dừng bước lại lao ra ra ngươi xác định là nơi này ngươi ngẩng đầu nhìn một chút cổ trường thắng âm thanh tại ô i c h ủ tin trong đầu vang lên ô i c h ủ tin ngẩng đầu nhìn về phía nhà lá bên trên treo bảng hiệu chỉ gặp lò rèn ba chữ to xuất hiện ở trước mắt vừa mới thạch dũng mang theo chính mình đến đây lại đột nhiên nghe thấy lao ra ra âm thanh thế là dừng bước lại đẩy ra thạch dũng không nghĩ tới quanh đi còn lại thế mà còn là gian phòng này lò rèn sớm biết như thế chính mình còn làm cái gì vô dụng công vào xem cổ trường thắng cảm thụ được bên trong khí thức gặp ổ chủ tịnh đang ngẩn người thế là đối hắn thúc giục một cái ý nghĩ ở trong lòng sinh ra có lẽ lần tiếp theo chính mình hẳn là tìm một cái mạo hiểm giả thoát ly phát triển thế lực rào có lẽ sẽ càng thêm nhanh gọn một chút ngay tại cổ trường thắng suy nghĩ lung tung thời điểm ổ chủ tịnh nhanh chân đi vào bên trong đi vào từng nhánh trường thương cùng mũi tên c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề trưng bày ánh mắt nhìn vô ý thức lâm vào trầm tư hắn nhìn không ra những vật này đến có cái gì không giống nhau địa phương cổ trường thắng trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang tựa như phát hiện hiếm thấy chân bảo một hình ảnh hiện lên ở não hải đó chính là ổ trụ t ì n đến đây cái thế giới này ngày nào đó vô số mũi tên bắn giết hát nha một m à n g kia ánh mắt xuyên qua giới chỉ rơi xuống một chỗ mũi tên phía trên hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập lên chủ tôn quang minh cùng hát cám đồng thời xúc động ở trong lòng hô to cổ trương thắng lập tức kịp phản ứng vội vàng thở sâu một hơi lắng lại tâm tình nhưng ánh mắt lại tại những binh khí kia phía trên tới tới lui lui dò xét chủ tôn đến tột cùng phát sinh chuyện gì quang minh âm thanh ở trong lòng vang lên cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi ở trong lòng t h ố a trong truyền thuyết phụ ma trang bị phụ ma trang bị h á cám cùng quang minh hai người theo tín ngưỡng hôm nay nếu không phải chủ tôn nhắc nhở nói không chính xác về sau hát cám sử dụng chiêu này phát động độc tập các bọn họ thật đúng là sẽ có chút không chịu đựng nổi quang minh âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên hắc á m nhất thời có cảm ứng quan g minh ngươi đừng đem ta tưởng giống như ngươi bất quá bây giờ xem ra cái thế giới này đúng là một cái b ả o khố cũng không biết sau này sẽ mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ hắc á m hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những binh khí kia vô ý thức cảm khái quan g minh tựa như nghĩ đến cái gì tướng ba người ở giữa tâm linh liên hệ gián đoạn cảm giác được quan g minh cử động hắc á m lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt chủ tôn xem ra quang minh đang nghĩ biện pháp nghẹn đại chiêu ngươi không phải cũng tại nghẹn đại chiêu sao cổ trương thắng ở trong lòng đối hắc á m hỏi lại hắc á m không khỏi yên lặng chỉ có thể đối cổ trương thắng cười một chút cũng không có tiếp lời để nói đi xuống. Ở trong lòng cảm giác được hắc hám phản ứng cổ trường thắng cũng không đang đòi hỏi ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ nhìn ra phía ngoài lúc này ổ chủ t ì n hoàn toàn nghĩ không ra chính mình cử động thế mà hoàn toàn bại lộ tại ba vị vĩ đại tồn tại dưới ánh mắt tiện tay cầm lấy một mũi tên theo âm thanh truyền đến phương hướng đi qua chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên đang tại khua tay trong tay thiết chủ y đối thiêu đỏ mũi tên truy đi qua không biết quá nhiều thì mũi tên bị phóng tới màu xanh biết trong thùng nước nổi lên một trận hơi nước nhìn xem bút lên hơi nước ổ chủ tìm đem ánh mắt rơi xuống này trong thùng nước chỉ gặp một tầng lục quang tại này mũi tên phía trên lập tức tựa như loáng thoáng phát hiện bí mật gì liền tranh thủ trong tay mũi tên tinh tế quan sát chỉ thấy phía trên quả nhiên có nhàn nhạt xanh biết quan mang giáo tông ngay tại ổ chủ t ì n n ắ m nghĩa mũi tên thời điểm thiết tượng tướng làm lạnh mũi tên từ trong thùng nước vất lên nhìn vẻ mặt giật mình thiết tượng ổ chủ t ì n không cần cổ t r ư ờ n g thắng lên tiếng thúc giục liền tại lòng hiếu kỳ phía dưới hướng đi n ả y thùng nước mũi tên này mũi tên phía trên vì sao lại có lục quang lục quang thiết tượng không khỏi xứng sở ngay sau đó liền kịp phản ứng đội ổ trụ tìm c ư i một tiếng giáo tông nói là tầng này quan mang sao nói xong thiết tượng một tay lấy vừa mới vớt lên mũi tên đưa cho ổ chủ t ì n quan sát chỉ gặp này mũi tên bên trên s á t thực nổi lên một tầng nói không rõ màu sắc quang mang ổ chủ t ì n t ử t ử tế tế d o xét chẳng lẽ vừa mới là hoa mắt gặp ổ chủ t ì n phản ứng thiết tượng không khỏi cười rộ lên tầng này quang mang chúng ta xưng là chúc phúc chúc phúc ổ chủ t ì n vô ý thức hỏi thăm thiết tượng đối ổ chủ t ì n giải thích cà kẽ đây là trời xanh đối với chúng ta chúc phúc nghe nói cường đại thiết tượng năng lượng lợi dụng cây cỏ điều hòa đi ra nước để cho một thành phố thông kiếm biến thành thần binh lợi khí thậm chí còn năng lượng đạn sinh linh trí chỉ có điều này vẹn vẹn chỉ là một cái mở mịt truyền thuyết đồng thời không chân chính nhìn thấy qua thiết tượng đối ổ chủ thì nói nên nói đến đạn sinh linh trí bốn chữ này thời điểm trong đôi mắt nổi lên hướng tới ánh mắt cái này có lẽ đây chính là hoang cổ trong thế giới thiết tượng tối cao cảnh giới cùng theo đuổi trong giới chỉ cổ trường thắng nghe được lời nói này rơi vào trong suy tư dùng cây cỏ điều hòa đi ra nước có thể để cho một t h a n h p h ổ thông kiếm trở thành thần binh lợi k h í thậm chí đạn sinh ra linh trí đây chẳng phải là cùng tu tiên chuyện nói chúng pháp bảo một dạng có lẽ có trên bản chất khác biệt cũng có lẽ còn có hắn huyền bí có thể bất kể thế nào nói chính mình lại loáng thoáng biết tiểu trên thế giới đường đến tuột cũng phải làm thế nào đi nghĩ tới đây cổ trường thắng bất thình lình có một cô nóng lòng muốn thử cảm giác chính mình cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút nếu là không cẩn thận điều hòa ra có thể làm cho binh khí đạn sinh ra linh trí nước đâu đến lúc đó vật như vậy nhất định có thể cho thế giới của mình mang đến sự giúp đỡ to lớn gấp rút tiếng bước chân đồng thời cắt ngang cổ trường thắng cùng ổ trụ t ì n trầm tư một tên hắc cám người thủ hộ nhanh chân đi tới giáo tông tộc trưởng để cho ngài lập tức tiến đến nghị sự nghị sự ổ trụ tin ố i tên kia hắc á m người thủ hộ hỏi tham tên kia hắc cám người thủ hộ đối ổ chủ t ì n trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái c ỡ trung bộ lạc hắc kỵ bộ sử giả đến xem người sứ giả kia thần sắc đoán chừng lai giả bất thiện hắc kỵ bộ ổ chủ t ì n nổi lên một k i a ánh mắt nghi ngờ có thể thấy được tên kia hắc cám người thủ hộ thần sắc nhất thời kịp phản ứng tên kia hắc cám người thủ hộ không khỏi tướng bắt đầu lo lắng đ ố i ổ chủ t ì n cẩn thận từng ly từng tý nói nếu không để cho tiểu nhân tránh né một chút không cần ổ trụ tìm đối tên kia hắc á m người thủ hộ nói lời còn chưa dứt liền cầm trong tay mũi tên đưa cho thiết tượng sau đó nhanh chân quay người rời đi. xin nhớ ký quyển sách thủ phát đồ màn đ m bốn tiểu thuyết vóng bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm linh bảy thạch bộ trung rộng lớn nhất một tòa nhà lá bên trong một tên hình thể gầy yếu trung niên nam tử bước nhanh đi vào t r u n g nhìn về phía ngồi tại chủ vị phía trên thạch dũng lộ ra khinh miệt ánh mắt ngươi chính là thạch bộ tộc trưởng chính là thạch dũng nhớ mày nhưng là nghĩ đến h ắ c kỵ bộ uy thế lúc này mới ngăn chặn lửa dẫn trong lòng nhìn xem âm thầm tức giận thạch dũng hắc kỵ sử giả khỏe miệng nổi lên một tia rêu cận này khinh miệt ánh mắt trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc một chút tộc trưởng có lệnh nộp lên trên cống phẩm đề cao gấp năm lần n a m gấp năm lần thạch dũng đ ố n g nhiên biến sắc bất thình lình từ chủ vị đứng lên nhìn xem thạch dũng to lớn như thế phản ứng hắc kỵ sử giả trên dưới d ò xét một phen chẳng lẽ thạch bộ có dị nghị đừng quên trong này vực chỗ nếu không có chúng ta hắc kỵ bộ ở phía trên lấy giống các ngư dạng này hình bộ lạc sớm đã bị chư thiên bách tộc diệt vô số lần lại chỗ nào có thể sống đến hôm nay hắc kỵ sử giả đối thạch dỗ ngay sau đó tướng lời nói xoay chuyển ngựa khí trở nên nghiêm nghị lại muốn theo ý ta tộc trưởng là quá nhân từ nương tây gặp phải dạng này sự t ì n h hẳn là tướng mức đề cao đến gấp mười lần vừa rồi hợp tình hợp lý xin hỏi sử giả c ô n g phẩm bên trên đ i ề u là vẹn vẹn chỉ có ta thạch bộ một nhà vẫn là quý bộ phương viên c h ă m dặm chỗ sở hữu bộ lạc đối xử như nhau thạch dũng nhanh chóng suy tư đối hắc kỵ sử giả hỏi tham vừa nghĩ tới gấp năm lần c ô n g phẩm trong lòng liền nổi lên ưu sầu nghe thấy thạch dũng hỏi tham hắc kỵ sử giả liền tướng mặt trầm hạ xuống chỉ một thạch thạch tộc trưởng ngươi đây là ý gì? Cũng không có dư ý nghĩ. chỉ là phổ thông hỏi thăm mà thôi thạch dũng đối hắc kỵ sử giả lấy miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nhìn xem này ti so với khóc còn khó xem ý cười hắc kỵ sử giả tựa như nghĩ đến cái gì sự tình t r u n g t r u n g điệp điệp phát ra hừ lạnh một tiếng năng giả đa lao tự nhiên vẹn vẹn chỉ có ngươi thạch bộ một nhà bị đề cao c n g phẩm số lượng vẹn vẹn chỉ có ta thạch bộ một nhà dù là thạch dũng thân là tộc trưởng có nhất định dưỡng khí công phu nhưng lúc này vẫn là tướng khuôn mặt cho c h ầ m xuống hắc kỵ sử giả đối với thạch dũng tức giận nhìn như không thấy trong lòng hắn những này như là có g á p hình bộ lạc trong chở bàn tay li làm thế nào có thể quan tâm con kiến là như thế nào nghĩ chẳng lẽ thạch bộ đội việc này bất mãn bản xứ đến đây cũng không phải là tìm kiếm các ngươi thạch bộ ý kiến vẹn vẹn chỉ là truyền đạt tộc trưởng mệnh lệnh mà thôi hắc kỵ sử giả bất thình lình nâng lên âm thanh tại mệnh lệnh hai chữ càng thêm trọng âm điều thạch dũng lại như thế nào nghe không ra hắc kỵ sử giả lời nói bên trong khinh miệt nói như vậy nếu là đội thành trước kia hắn có lẽ chỉ có thể mặc cho hắc kỵ bộ xâm lược cho dù là những này để cho hắn vô pháp gánh chịu cống phẩm cũng chỉ thuận theo ý trời nhưng từ khi vu hàng lâm về sau toàn bộ, bộ lạc đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất bi vì vậy trong lòng cái này vô cùng không công bằng mệnh lệnh sinh ra một chút kháng cự không có nghe được thạch dũng đ á p lời hắc kỵ sử giả bản năng giống như những mày các ngươi thạch bộ muốn làm cái gì tích chữ nhiều như thế con ngồi lại muốn làm cái gì chẳng lẽ là tưởng chiêu binh mãi mã ở sau lưng chọc ta hắc kỵ bộ nhất đạo sao đừng quên nơi này chính là ta hắc kỵ bộ địa bàn hắc kỵ sử giả đối thạch dũng lớn tiếng quát lớn thạch dũng trong nháy mắt bắt được bên trong một cái mười phần quan trọng tin tức chữ hàng con ngồi các ngươi thạch bộ lòng d ạ biết rõ làm gì tướng những lời này toàn bộ đi ra hắc kỵ sử giả lộ ra không vui mắt chỉ riêng đối thạch dũng lấy. thạch dũng não hải nghĩ đến thạch cảm đương bọn người lúc trở lại những lời kia trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả nhìn xem thạch dũng t h ầ n sắc biến hóa hắc kỵ sử giả ở trong lòng phát ra h ừ lạnh một tiếng tốt một cái thạch bộ tự mình trắng trận đánh giết con mồi nếu chúng không có khắc thường c h i nhóm người mình lại như thế nào sẽ tin may mắn h ô m qua ra ngoài chiến sĩ biết được những tin tức này nếu không một khi cùng dị tộc khai chiến chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thạch bộ không thể lưu trước hết chiếm lấy con mồi sau đó ám khí sắc ý tại khoe miệng lan tràn có thể nghĩ tới đây dù sao cũng là thạch bộ vì vậy tạm thời tướng những này sắc ý bi bản tộc trưởng nhưng là nghe không do thạch dũng đối hắc kỵ sử giả giả bộ hồ đồ hắc kỵ sử giả thật sâu nhìn một chút thạch dũng nghe do cũng tốt nghe không do cũng được bản xứ chỉ hỏi các ngươi thạch bộ một tiếng lúc này là không nộp lên trên c ố n g phẩm hắc kỵ sử giả bản không có hứng thú cùng thạch dũng tranh luận mà chính là trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất sự tình làm thực lực cường đại thống ngự phương viên trăm dặm cỡ trung nhân tộc bộ lạc đối với phụ thuộc hình bộ lạc bọn họ không chỉ có lấy trưng thu công phẩm quyền lợi còn có bị tiêu diệt thực lực bọn hắn đối với hắc kỵ sử giả thái độ thạch dũng trong lòng phản cảm cùng cực nhưng lại dù sao lấy thạch bộ ngày xưa thực lực mà giảng hòa hắc kỵ bộ t r ê n l ệ n h quá mức cách xa mặc dù giáo tông hàn g lâm nhưng đây đối với cái này căn thâm đế cố khái niệm cũng không có lập tức thay đổi qua tới huống hồ lấy thạch bộ thực lực bây giờ nên chiến hắc kỵ bộ cũng làm không được mười phần chất chín dù sao mặc kệ là từ nhân khẩu vẫn là binh lực hắc kỵ bộ đều có thể nghiền ép thạch bộ một khi khai chiến hắc kỵ bộ có thể thất bại nhưng thạch bộ lại thất bại không dạy nổi thạch bộ có thể nghĩ tốt bản xứ sự vụ bận đội có thể không có thời gian ở chỗ này h u ồ n g phí hết hắc kỵ sử giả đối thạch dũng tốt dục thạch d ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc có thể càng là cân nhắc lại càng cảm giác khó mà quyết đoán gấp năm lần c n g phẩm đủ để tướng thạch bộ v ẫ t sở hữu chất toàn bộ cấp sạch nhưng nếu là không cho như vậy đón lấy tất nhiên là muốn đối mặt hắc kỵ bộ t h i ế t kỵ nghĩ đến hắc kỵ bộ na chỉ t h i ế t kỵ thạch dũng phía sau liền kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh chính mình bộ lạc chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể xưng là l i ệ c thủ có thể trúng hình bộ lạc chiến sĩ đây chính là nghiêm trình huấn luyện quân đội thường xuyên đắp lên bộ trinh triệu xuất chiến dị tộc chỗ sử giả mời về thạch bộ cũng không có như này nhiều con mồi nộp lên cho các ngươi nói chuyện nghe nhất than nghe thấy cái này đột nhiên như lai、like、âm thanh hai người đồng thời quay người nhìn lại hắc kỵ sử giả nhìn xem chậm rãi đi tới ổ chủ t ì n không khỏi những mày ngươi là người phương nào lời ấy có thể đại biểu cho toàn bộ thạch bộ ta nói như vậy cũng là thạch bộ nói như vậy ổ chủ t ì n đối hắc kỵ sử giả lấy sau đó ánh mắt rời về phía thạch dũng nhìn xem ổ chủ t ì n ánh mắt thạch dũng hung hăng cắn răng một cái sử giả mời về tốt tốt một cái thạch bộ hắc kỵ sử giả trong đôi mắt nổi lên sắc ý sau đó quay người bước nhanh mà rời đi âm thanh theo cơn gió chậm rãi thổi qua tới không tuân theo hiệu lệnh vũ nhục sử giả việc này chỉ có máu t nghe cái này sát khí đằng đằng âm thanh thạch dũng nhìn xem hắc kỵ sử giả b ó n g lưng trong đôi mắt tràn ngập thần sắc phức tạp ôi chu tin dần dần lâm vào c h ầ m tư hắn hiện tại còn nghĩ không ra vì sao lão gia g i a sẽ để cho chính mình ra lời nói này dù sao mình ở chỗ này nhân sinh địa không quen liền ngay cả cơ bản nhất tình thế đô còn không có hoàn toàn hiểu biết liền vội vội vàng nhảy ra nhưng là quá mức khác thường nhưng mà hắn nhưng lại không biết hết thể thực lực cường đại tại càng thêm cường đại bàn tay vàng trước mặt cũng là còn có giấy sẽ không mở treo lão gia ra còn coi là lão gia ra sao h u n hộ vị này lão gia ra đang lo tiến độ quá chậm thí nghiệm tài liệu có ít một k h o a g â y sự lỏng đang đang thiêu đốt hừng hực lấy hoan n i n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n i n h đọc chương hai trăm linh tám thạch dũng nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn về phía ổ chủ tỉn g i á o t ô n g hắc kỵ bộ thực lực cường đại chúng ta cử động lần này phải chăng có chút quá qua loa không biết hắc kỵ bộ đến tột cùng có thực lực cỡ nào thế mà có thể làm cho tộc trưởng mặt lộ vẻ lo lắng ổ chủ tỉn ra vẻ chấn định đối thạch dũng hỏi thăm nghe thầy ổ chủ tỉn câu nói này thạch dũng không khỏi tướng bắt đầu lo lắng lúc này mới kịp phản ứng tại ngắn như thế thời gian bên trong. l i ề nhân x khẩu mấy vạn binh lực ba ngàn thạch rung đối ổ chủ t ì n nói vô biên áp lực lạng yên mà tới ổ chủ tin trong lòng không khỏi nổi lên một trận đám chát trước mắt tiểu thạch bộ có thể chiến nhân tài bao nhiêu đối mặt ba ngàn binh mã chỉ sợ là không nổi một chút xíu bằng nước liền có thể bị bọn họ mất mất cảm nhận được ổ chủ tin ý nghĩ trong lòng cổ t r ư ờ n g thắng âm thanh tại trong đầu hắn vang lên chỉ là ba nghìn binh mã mấy vạn nhân khẩu mà thôi làm u hiến đế quốc vương tử hát cám giáo hội giáo tông chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ đây không phải p h ạ m mà chính là song phương thực lực t r ê n h lệch quá mức cách xa ổ trụ t ì n đối cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng vung tay lên một cái một đạo chỉ có ổ trụ t ì n năng lượng nhìn thấy màn sáng phóng lên tận trời tiện đưa ngươi ít đổ giúp ngươi một cái nhưng lần này thu hoạch một phần ba phải thuộc về ta coi như là sớm đầu tư cổ trừng thắng tại sau cùng bổ sung một câu c dù sao những này thế nhưng là hắn ở cái thế giới này bên trong sở hữu thu nhập tuy nhiên vì là càng lớn hồi báo chỉ có thể cắn răng bậc hắc đầu năm nay b ậ t học thành b ạ n cao cũng không biết có thể hay không l ô vốn ổ chủ tín nghe thấy những lời này đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó chính là mừng như điên nhìn xem bất thình lình xuất hiện dược tể cùng bên trên q u a n mang tại thêm n ữ a ổ chủ tín thần sắc biến hóa thạch dũng không khỏi nổi lên nghi ngờ nửa ngày về sau gặp ổ chủ tín còn ngây người bất động thế là đ ố i hắn hô một tiếng giao tông hát cá m người thủ hộ ở đâu ổ chủ tín lập tức liền tỉnh n ộ lại đ ố i nhà lá bên ngoài hô to một tiếng vô biên tự tin dần dần tràn ngập ra nhà lá ngoại truyền tới tiếng bước chân thạch cảm đương mang theo mười tên h á cá người thủ hộ nhanh chân đi đến đôi ổ chủ tín túi người hành l c a tuy nhiên g h tiểu Cầm c những thạch t bộ cùng thực lực mình phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa nhưng tích lũy tháng ngày tư duy vẫn còn không có chuyển biến tới bị tiêu diệt hắc kỵ bộ thạch dũng dần dần nhũng mày lấy mười người lực lượng đi bị tiêu diệt cỡ trung bộ lạc không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm chẳng lẽ mười cái c o n kiến liền có thể giết chết đại tượng sao những chất thuốc này có thể cho các ngươi tại trong vòng ba c a n h giờ có được cao cấp vong linh pháp sư thực lực ổ chủ tìm đối thạch cảm đương bọn người c h ậ m d ã i nói thạch cảm đương bọn người trong lòng mừng như điên chuyển trước thời điểm bọn họ đã biết như thế nào cao cấp ma pháp sư thế là tướng thân thể thẳng tắp lớn tiếng hồi phục được đi thôi ổ chủ tìm đối thạch cảm đương bọn người thúc giục thạch cảm đương bọn người trịnh trọng thi lễ quay người bước nhanh mà rời đi nhìn xem rời đi thạch cảm đương bọn người thạch giút cuối cùng nhịn không được đối ổ chủ tìm hỏi tham lấy mười người lực lượng đi công kích một tòa trung cấp bộ tộc trưởng cũng đ ừ n g vong hát cám người thủ hộ tuy nhiên chỉ có mười người nhưng là bọn họ lại giết chết phong lam vương đã như vậy vì sao không thể bị tiêu diệt hắc kỵ bộ ôi chu tìm đối thạch dũng giải thích thạch dũng không khỏi yên lặng gặp thạch dũng c ũ n g nói ôi chu tìm đối hắn nhắc nhở huống hồ bản giáo tông cũng cho bọn họ một ít gì đó chỉ là hắc kỵ bộ chẳng lẽ có đại ma pháp sư tọa c h ấ n hay sao đại ma pháp sư thạch dũng vô ý thức hỏi thăm ôi c h tìm đối thạch dũng gật đầu một cái sau đó ý vị thâm trường nói tộc trưởng chẳng lẽ không có cảm giác chúng ta phạm vi hoạt động quá mức nhỏ hẹp như thế dẫm chân tại chỗ đối với bộ lạc cùng giáo hội phát triển không có nửa điểm có ích ổ chủ tìn trong giọng nói tràn ngập tự tin mang theo lão gia ra, ra ở cái thế giới này bên trong tự nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi đương nhiên trong lời nói này đến có bao nhiêu là cổ trường thắng y tứ đồng thời lại có bao nhiêu là chính hắn y tứ nhất thời nửa khắc thật đúng là không phân biệt được thạch d ũ n g thật giống như bị ổ chủ tìn tự tin cảm nhiễm đối hắn làm một lễ thật sâu từ khi giáo tông hàng lâm về sau toàn bộ bộ lạc vận mệnh liền giao cho giáo tông trong tay chỉ cần giáo tông là vì ta tiểu thạch bộ ta tiểu thạch bộ liền nghe lệnh hành sự tuyệt không hai lời dù là cựu tử nhất sinh cũng không hối hận vừa mới nói xong thạch dũng quay người nhanh chân hướng về nhà lá đi ra ngoài nhìn xem đi xa thạch dũng ồ trù t ì n trong đôi mắt nổi lên phức tạp ánh mắt mình tới đến đối với thạch dũng tới nói thực là một loại cực kỳ bất lợi sự t ì n h dù sao căn cứ cái thế giới này từ viễn cổ lập xuống quy củ mà nói trời xanh điều động vu có thể đối với bộ lạc có được tuyệt đối trường khống mà loại này trường khống cũng chiếu thành thạch dũng cục diện khó xử có lẽ loại này xấu hổ không chỉ có chỉ là thạch dũng một người còn bao phủ tại toàn bộ, bộ lạc trên không dù sao đối với tiểu thạch bộ mà nói chính mình là trời xanh điệu là vu có được trời xanh ban cho đại nghĩa chiếm cứ lấy trong bộ lạc tín ngưỡng mà thạch dũng là bọn họ tộc trưởng dẫn theo bọn họ vì là bộ lạc sinh sôi mà chiến hai người nhìn như không xung đột thực lại tràn ngập mâu thuẫn một khi cả hai mệnh lệnh không thống nhất cái này bộ lạc lại đem đi con đường nào chỉ có điều nghe thạch dũng lời nói này xem ra vấn đề này cũng coi là có một kết thúc lao ra ra cái thế giới này đến tột cùng là dạng gì từ ổ c r ụ tìm ở trong lòng hỏi đến cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ nhìn về phía vô tận trên không tựa như từng đạo từng đạo mạnh mẽ khí tức như ẩn như hiện cái thế giới này bên trong có trở thành sử thi thậm chí phương pháp cụ thể như thế nào cần ngươi tự mình tìm kiếm ta mặc dù biết nhưng lại không thể nói cho ngươi biết bởi vì ngươi đường chỉ có thể chính mình đi đi cổ t r ư ờ n g thắng ý vị thâm trường nói tiểu thạch bộ dù sao vẹn vẹn chỉ là cái thế giới này một cái góc nhỏ thân là tổ thần hắn là không thể chịu đ ự n g ổ trụ tìm ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian sử thi truyền kỳ ổ trụ tìm ở trong lòng tăng thêm âm điệu xem ra chính mình cần tăng tốc tức bộ cũng không biết chính mình số mệnh địch vị t i a quang minh giáo tông đ a o lúc này lại đang làm cái gì huyền nghi đại thần tác giả thầm tu lan c h u y ệ n mới sáng thế đạo kỷ bên hai đại thần tác phẩm mới điển kiểu đi truyền loáng thoáng hiện ra một tia không rõ khởi bẩm tộc trưởng ngay tại vừa mới chúng ta nhận được tin tức có năm tòa tiểu hình bộ lạc bị tiểu thạch bộ công phá một tên chiến sĩ cuốn quýt đi tới đối ngồi tại chủ vị trung niên nam tử lớn tiếng nói hắc kỵ tộc trưởng nhất thời g i ậ n tí mặt m đưa tay trùng trùng điệp điệp truy một chút phía trước bàn trà cự đại âm thanh để cho trong phòng trong lòng mọi người không khỏi r u lên trong đôi mắt nổi lên hoảng sợ ánh mắt tốt một cái tiểu thạch bộ đầu tiên là cự tuyệt nộp lên trên cống phẩm về sau lại bắt đầu tùy ý chiếm đoạt xung quanh bộ lạc hắc kỵ tộc trưởng nói đến đây hơi dừng lại sắc khí chỉ một thoáng lan tr chẳng lẽ là muốn thay thế ta hắc kỵ bộ địa vị sao hoang đường chỉ là tiểu hình bộ lạc cũng dám cản dỡ hắc kỵ tộc trưởng cơ hồ là c u ồ n g h ố n g một tên tướng lĩnh đứng dậy đối hắc kỵ tộc trưởng lớn tiếng nói mặt tướng x i n chiến mặt tướng x i n chiến hai bên trái phải tướng lĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng đối hắc kỵ tộc trưởng lớn tiếng nói ngay tại lúc lúc này bất t ì n h lình truyền đến liên tiếp tâm thanh mọi người tâm không khỏi chìm đến thung lũng kèn kèn kèn cảnh báo thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ, bộ lạc ngay sau đó là dạy đặc tiếng bước chân khởi bẩm tộc trưởng cốt tộc đột kích gấp rút âm thanh tại phòng ốc bên ngoài vang lên, một tên chiến sĩ nhìn xem vội vội vàng vàng chạy tới chiến sĩ hắc kỵ tộc trưởng đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó liền lớn tiếng kêu gọi không có khả năng c ố t tộc người không phải hẳn là tại bách tộc chiến trường tại sao lại đột tập ta người tộc nội địa chúng tướng lập tức theo ta ra ngoài nên địch hắc kỵ tộc trưởng đối mọi người lớn tiếng phân phó mọi người hết thể đều lộ ra nghiêm túc ánh mắt đối hắc kỵ tộc trưởng c ú i người hành lễ được nghe thấy mọi người lĩnh mệnh thanh âm hắc kỵ tộc trưởng bước chân nhanh chóng hướng mặt ngoài đi đến hắc kỵ bộ lạc bên ngoài một chỗ dốc cao bên trên thạch cảm đương mang theo mấy tên hắc á m người thủ hộ nhìn về ph nếu g như ô đổi thành tiểu thạch bộ đối mặt dạng này công kích chỉ sợ chỉ có thể sinh ra tuyệt vọng cảm giác may mắn vu may mắn giáo tông là hàng gặp tại tiểu thạch bộ nếu không chỉ sợ sẽ làm người ta kinh ngạc sợ hãi liên tại bọn hắn may mắn thời điểm lại không biết ba đạo ánh mắt thông qua tín ngưỡng liên hệ rơi xuống nơi đây xuyên qua chiến trường thường như loang thoáng phát hiện cái gì thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng lộ ra trầm tư thần sắc hắn loáng thoáng cảm giác cái này cơ t r u n g bộ lạc hẳn là có thể để lộ một tầng mạng che mặt để cho hắn năng lượng càng thêm tùy tiện nhìn thấy tận cùng bên trong nhất một ít gì đó chủ tôn ta cảm nhận được vong linh khí t ứ c cái thế giới này bên trong hẳn là có một cái vong linh vị diện nếu như có thể chinh phục chỗ nào có lẽ liền có thể tổ kiến một cái chân chính vong linh quân đoàn hắc á m âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên hàng lâm tại hắc kỵ bộ lạc bên ngoài khô lâu đại quân chính là hắc á m thân thủ tại thâm viên một tầng bồi dưỡng p ô i thai nếu không phải chủ tôn nói cái thế giới này có đại bí mật đoán chừng hắn cũng sẽ không để những vong linh này như thế b u i săn g trận nếu như có thể chinh phục một cái vong linh b ị diện đối với thâm viên mà nói chắc chắn là đại bồ c h i vật cổ trương thắng trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía chôn chiến trường kia đứng tại trên tường thành hắc kỵ tộc trưởng mặt trầm như nước nhìn xem kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên v ọ t tới khô lâu đối bên người lớn tiếng bạo thở ra bán tên được chúng hắc kỵ chiến sĩ cùng kêu lên hồi phục t ư n g cái ngạnh cũng bị kéo ra chỉ hướng dưới tường thành vọn tới khô lâu đại quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ph Hưu hưu hưu. bầu trời đột một tối xâm lại vô số mũi tên hướng về dưới tường thành gào thét mà đi vô số cố khô lâu chúng tên nhanh chóng hóa thành một đoàn quang mang biến mất không thấy gì nữa nhìn xem biến mất không thấy gì nữa này vô số cố khô lâu hắc kỵ tộc trưởng loáng thoáng cảm nhận được cái gì nhưng lại không dám dưới quyết đoán tâm niệm nhất động rút ra bên hông bội kiếm thả người nhảy xuống thành tường nhìn xem nhảy xuống thành tường tộc trưởng các tướng lĩnh đầu tiên là xưng sở sau đó kịp phản ứng phía t được mọi người đầu tiên là xứng sở ngay sau đó liền lớn tiếng hồi phục mấy ngàn hắc kỵ chiến sĩ từ chỗ cửa thành tuân ra đối phía trước khô lâu tiến hành kịch liệt vật lộn hắc kỵ tộc trưởng lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nhìn xem hộ vệ còn bên người các tướng lĩnh lớn tiếng nói những này cũng không phải là c ố tộc t chỉ là người h ư u hình mà thôi thực lực thấp phô trương thanh thế hắc kỵ tộc trưởng đối bên người tướng lĩnh nói vừa mới nói xong đối bọn họ phân phó theo ta giết thân hình hóa thành hư ả n h nhấc lên lợi kiếm nào h về trước phương các tướng lĩnh không cần nghĩ ngợi theo sát về sau nắm binh khí trong tay đối bọn họ tiến hành công kích nhưng vào lúc này một thanh âm vang vọng cái này giao chiến chỗ hắc ám hàn lâm c h ú hắc kỵ sĩ vô ý thức ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp mây đen quần c u ộ n tràn ngập ra chỉ một thoáng một mảnh đen kịt hắc kỵ tộc trưởng cùng trung tướng dẫn sắc mặt đại biến vô ý thức thốt ra cốt tộc trí cường giả vô số linh hồn hỏa d i ễ m tại khô lâu trong đôi mắt lóe r a lúc đầu không chịu nổi một kích khô lâu chiến sĩ trên thân khí thế bắt đầu tăng vọt giết giết trở lại bộ lạc hắc kỵ tộc trưởng lập tức tỉnh lộ lại lúc này chỉ có chiếm cứ thành tưởng mới có thể ứng đối như thế biến hóa đã có cốt tộc cường giả xuất thủ thượng bộ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến một khi thượng bộ gấp rút tiếp viện chờ đợi những n à y cốt tộc chắc chắn là vĩnh hằng tử vong thạch cả vô số hắc ám nguyên tố hóa thành từng đoàn từng đoàn ưu quang vây quanh bọn họ xoay quanh đưa tay hướng phía trước nhất phương chỉ vô số ưu quang bay qua mười bộ bản mệnh khô lâu nhìn xem những ư u quang đó thân hình dần dần trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa vê anh một tiếng vang thật lớn hắc kỵ bộ thành tường ầm ầm đổ sụt một bộ giống như núi khô lâu cầm trong tay cự đại cốt kiếm đứng tại hắc kỵ bộ lạc cửa ra vào vô số khô lâu tại nó chỉ huy dưới hướng bên trong tràn vào đi cùng lúc đó trận này so sánh thực lực cách xa chiến tranh cũng chuẩn bị kết thúc dù sao bọn họ đối mặt không phải tiểu thạch bộ mà chính là ba vị không có da tại sử thi cùng truyền kỳ không ra tình hồ dưới có thể xưng vô địch huyền nghi đại thần tác giả thầm tu lan truyện mới sáng thế đạo k ỳ bên hai đại thần tác phẩm mới điển kiểu truyền chương hai trăm mười tiểu thạch bộ lạc bên ngoài vận tới vô số vật chất cùng nhân khẩu thất ở trong giới chỉ cổ trường thắng nổi lên vẻ mong đợi q u a mang hắc kỵ bộ tại hai vị không biết xấu hổ vĩ đại tồn tại trước mặt bị một đường quét ngang hóa thành hôn q u a lịch sử trở thành tiểu thạch bộ một cái bộ phận thạch cảm đương nhanh chân đi hướng về bộ lạc vừa hay nhìn thấy bộ lạc cửa ra vào đứng thẳng ổ trú tỉn liền vội vàng k h ô n người thi lễ giao t ô n g giao thông thân thể sau lưng thạch cảm đương hai tên h ắ cám người thủ hộ cũng đối với ổ chủ t ì n túi người hành lễ nghĩ đến dược tề mang đến lực lượng cùng trước đó không lâu bị tiêu diệt hắc kỵ bộ trang cảnh trong đôi mắt nổi lên nóng rực qua n mang ổ chủ t ì n ánh mắt rơi xuống thạch cảm đương hai tay dâng ngọc thạch phía trên trong lòng tràn ngập hiếu kỳ không biết bọn họ tại sao lại cố ý xuất ra cái này đồ vật đây là cái gì đồ vật đây là bộ lạc thạch thạch cảm đương đối ổ chủ t ì n nói từng tia từng tia chờ mong tại trong đôi mắt nổi lên nhưng hắn chính mình lại đối với cái này không chút nào tự biết ô chủ tìm gặp thạch cảm đương bọn người thân xác lộ ra ánh mắt nghi ngờ, bộ lạc thạch. chỉ cần ta tiểu thạch bộ bộ lạc thạch tướng dung hợp liền có thể tấn thăng làm cỡ trung bộ lạc có được xuất nhập bách tộc chiến trường quyền hạn thạch cảm đương đối ổ chủ tìm nói trong giọng nói xen lẫn hưng phấn vừa nghĩ tới bách tộc chiến trường truyền thuyết không khỏi nhiệt huyết sôi trào nhìn xem thạch cảm đương thần sắc biến hóa ổ chủ tìm trong đôi mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đ ặ t một chút loang Loan thang o tựa như cảm giác được cái gì có lẽ cái này chính là cái này thế giới trọng yếu nhất địa phương mà chính mình hiện nay tại chỉ là một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bách tộc chiến trường chư thiên bách tộc giao chiến chỗ thạch cảm đương đối ổ chủ tìm gi cổ lao tương truyền chỗ nào mới là chúng ta thế giới cuối cùng nơi quy tụ đồng thời cũng là kết nối trừ thiên tiết điểm giết chết dị tộc người có thể dùng bọn họ huyết thu hoạch được lực lượng cường đại dùng dị tộc huyết thu hoạch được lực lượng cường đại nghe thấy thạch cảm đương lời nói ổ c h ụ tin dần, dần dần rơi vào trong trầm tư nhưng vào lúc này một thanh â m từ tiền phương truyền đến ngay sau đó thạch dũng thân ảnh c h ậ m dài đến tất nhiên lấy được h ắ c kỵ bộ, bộ là thạch vậy liền lấy tới a được thạch cảm đương đối thạch dũng thi lễ ánh mắt nhìn về phía ổ trụ tin họ tham ý tứ không cần nói cũng biết gặp ổ trụ tin bắt đầu thế là vui mừng hớn hở đi qua đông thanh â m hùng hậu ở chỗ này vang lên cả tòa tiểu thạch bộ nhanh chóng an tính lại trong bộ lạc bên ngoài vô số người nghe đạo thanh â m này nhanh chóng vứt bỏ trong tay đồ vật từ bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng bên trong chen chúc m à t ớ i bộ lạc trung tâm nhất một khối trên đất trống thạch dũng người mặc thú bị mặt mũi tràn đầy đều là trang nghiêm thần sắc hai tay dâng hấp kỵ bộ cỡ trung bộ lạc thạch ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tịn cung cung kính kính thi lễ thỉnh giáo tông chủ cầm bộ lạc tiến g a nghi thức nghi thức đứng tại phía trước nhất ổ chủ tịn nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ ngay tại lúc lúc này thạch trong tay bộ lạ c ổ t r ư ờ n g tìm h ắ đắm chìm trong bên t cỗ này trong tin tức cũng không có cảm giác được cổ trưởng thắng trấn kinh bộ dáng thì ra là thế ổ trụ tìm trải vớt xong từ bộ lạc thạch truyền đến tin tức vô ý thức chậm dạy nói trên bầu trời ngàn dặm không đây điểm một chút không biết tên thanh nhã mùi thơ ngát ở chỗ này tràn ngập ổ trụ tìm khuôn mặt trang nghiêm đối phía trước đất trống lớn tiếng nói lấy tiểu thạch bộ lạc vu g i ả danh nghĩa bản bộ nền tảng hiện vừa mới nói xong hào quang ngút trời mà lên một cái huyền ảo nhưng lại không biết tên đồ án nổi lên đồ án chính trung tâm xuất hiện một khối đá trên tảng đá có một đầu mánh hổ hư ảnh nằm ở phía trên cổ trương thắng ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia mánh hổ hư ảnh vô số không biết tên tin tức bị phân giải ra ngoài n à y mánh hổ hư ảnh tựa như cảm nhận được cái gì bất thình lình đứng lên nhìn thẳng ổ trụt t ì trên ngón tay giới chỉ giống gấm lên giận dữ ngay sau đó liền bồn phong gào thét để cho người ta không mở ra được hai mắt cổ trương thắng chỉ cảm thấy một cố k ì n h phong thổi tới thế phải tướng chính mình thổi vỡ nát lúc này nổi lên nội hỏa nghĩ không ra thế giới bản năng phản ứng thế mà lại đối với mình phát động như thế công kích m á h liệt thế là tâm niệm nhất động tự thân thần lực bốc lên tướng cố k ì n h phong này hóa thành vô hình nay phong tới bất thình lình cũng đi bất thình lình để cho trong lòng mọi người tràn ngập n g h i hoặc vô số ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhà mình bộ l à thạch chỉ gặp trên tảng đá c h e kín vết rách c o n này mãnh hổ hư ảnh sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung thạch dung trong lòng giật mình đang định mở miệm thời điểm đã thấy ổ trụ tịn nhanh chân đi hướng về bộ lạy b ạ y b thuật tay tướng che kín vết rách tiểu thạch bộ lạc bộ lạc thạch cầm lên g i á o t ô n g không thể thạch dũng bọn người đối ổ chủ t ì n lớn tiếng kêu gọi ổ chủ t ì n đồng thời không có lên tiếng mà chính là nhanh chóng tướng hắc kỵ bộ bộ lạc thạch đem thả đi vào giống lại là gầm lên giận dữ một đầu hắc long từ này bộ lạc trong đá phóng lên tận trời hướng về hắc kỵ bộ chỗ phương hướng thoát đi ổ chủ t ì n trên tay mang theo trong giới chỉ bay ra một đạo con mang tướng không trung hắc long trong nháy mắt phấn b ụ n nát hóa thành điểm điện tinh quang hướng về mặt đất vẩy xuống lực lượng vô hình như là sóng gợn lan chăn ra một tòa tiểu một ốc đột một từ mặt đ này rơi vại rơi trên mặt đất tinh quang tựa như này gặp phải đèn đốt b ạ c t u ộ t lít nha lít nhít hướng về cái này trong nhà gỗ nhỏ bay đi uy nghiêm trang trọng phong cách cổ xưa k h í tức từ trong nhà gỗ nhỏ lan tràn ra một khối tấm biển treo ở bên trên một trái tim nhanh chóng nhảy lên kịch liệt lấy thạch dũng bọn người cùng nhau nhìn sang ngay sau đó chính là này như là sóng biển tiếng hoan hô thiên hữu ngô tiểu thạch bộ ngay hôm đó lên phương viên trăm dặm chỉ quy ngô tiểu thạch bộ sở hữu thần thông cát không nghĩ tới lại là thần thông cát nghe những âm thanh này ồ trụ tìm vô ý thức nhữ mày nhưng vẫn là tại cổ trường thắng thúc c dục dưới đi、vào. gặp ổ chủ t ì n đi vào thần thông cát mọi người lập tức ngậm miệng không nói cổ lao tương truyền mỗi khi bộ lạc tiến ra i thời điểm trời xanh đều sẽ ngẫu nhiên c h ú c phúc công pháp huyết mạch đủ loại màu sắc hình dạng cây cỏ cùng chân quý đồ vật đều là không phải trường hợp cá biệt v ậ n khí tốt bộ lạc nương tựa theo c h ú c phúc nhất phi chủ thiên v ậ n khí không tốt bộ lạc ngược lại bởi vì c h ú c phúc bởi mạnh b i ế n yếu chuyện như thế ở cái thế giới này bên trong đã tập mãi thành thói quen trống giống trong phòng chỉ có một cây thạch trụ thạch trụ phía trên điêu khắp một đầu hắc long nếu là xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện đầu này hắc long cùng mới vừa từ bộ lạc trong đá b hắc long trong đôi mắt giống như có thần thái toàn bộ cự long lộ r a sinh động như thật thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng bất thình lình cười ha h a nhìn xem căn này thạch trụ trong lòng nổi lên thoải mái cảm giác lấy tiểu gặp lớn hoang cổ trong thế giới một bộ phận bí mật ở trong lòng tùy theo hiện hiện cổ trường thắng trong tay nổi lên một đoàn quan g mang quan g mang phía trên hiện hiện thình lình chính là vừa mới nổi lên vết rách tiểu thạch bộ lạc thạch nếu như nói thế giới của mình là một cái bại gia tử để cho toàn bộ sinh linh cùng hưởng ân huệ như vậy hiển nhiên cái thế giới này càng thêm thông minh một chút phát hạ vô số bộ l ạ thạch lấy bộ l ạ c thạch làm đơn vị tới nước ưu tú sử thi nguyên lai cái thế giới này là dùng loại phương pháp này nuôi đi ra sử thi tuy nhiên đây cũng là có đại giới cái k i a chính là đại ma pháp sư cấp bậc lực lượng nghiêm trọng ít hơn so với thế giới của mình cho nên loại biện pháp này đối với mình mà nói cũng không thích hợp đối mặt chư thiên và giới h i ệ n nhiên vẫn là nuôi đại ma pháp sư cấp bậc hạch đạn đầu càng thêm có lời đương nhiên cái thế giới này hiểu biết cũng không hoàn toàn có nhiều chỗ suy đoán sai lầm cũng không phải là không thể được Đọc. Huyền nghi đại thần tác Huyên nghi thần thầm tu giả Trường một đạo quan g mang từ cự lòng trong đôi mắt bay về phía ổ chủ tỉn sau đó đi vào đến hắn trong thân thể cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem đạo ánh sáng kia tâm niệm không khỏi nhất động quan g mang k i a liền bị buộc đi ra hóa thành nồng hậu dạy đặc hắc cá nguyên tố tiêu tán ở không trung mặc kệ những vật này làm sao biến hóa nói đến cũng là bổn nguyên lực lượng đối với bổn nguyên lực lượng ứng dụng cổ t r ư ờ n g thắng thế nhưng là trong cái này hả thủ cảm nhận được cái này nồng hậu dạy đặc hắc cá nguyên tố ổ chủ tỉn trong lòng truyền đến một cô vui vẻ cảm giác vì sao hắc cá nguyên tố sẽ biến như thế nồng hậu dạy đặc h chủ tỉn ở trong lòng đối cổ trương thắng hỏi tham cổ t r ư ờ n g thắng âm thanh tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên đó là bởi vì ta vừa mới xua tan cái thế giới này đối với ngươi c h ú c phúc đối với ta c h ú c phúc ổ chủ tìm nổi lên ánh mắt không giải thích được nghe thấy cái này hỏi thăm thanh âm cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n hỏi lại chẳng lẽ ngươi tưởng tiếp nhận cố lực lượng này sao nếu như muốn ta cũng có thể để cho cố lực lượng này một lần nữa trở về trong cơ thể ngươi không cần chẳng biết tại sao ổ chủ tìm nghe được câu này thời điểm lại có loại hai hùng khiếp vía cảm giác cổ trương thắng hài lòng gật đầu một cái để bọn hắn bảo ngươi về sau sẽ vì quyết định này cảm giác được may mắn được ổ chủ tìm đối cổ trường thắng hồi phục sau đó quay người hướng mặt ngoài đi đến đứng tại cửa ra vào đối thạch dũng bọn người phân phó tiến đến tiếp nhận trời xanh chúc phúc được thạch dũng mang theo bốn mươi tên trẻ trung cường tráng đối ổ chủ t ì n hồi phục ngay sau đó vội vàng bước chân đi vào bên trong đi vào thạch dũng bọn người nhìn xem trên trụ đá điêu khắc hắt long vô ý thức bay xuống ngay tại lúc lúc này trên trụ đá nổi lên qua mang bay về phía những người này trong thân thể cổ trường thắng mật thiết chú ý trên người bọn họ biến hóa đạo ánh sáng kia tin tức cặn kẽ cũng bị hắn lấy số liệu phương thức cho liệt kê ra tới thạch trụ quà tặng p h ạ m tiếp nhận người đều có thể bị động nắm giữ quần hóa thần thông có được cự đại phụ diện thương tổn tiểu thạch bộ bộ là thạch hóa thành vai phiến tại cổ t r ư ờ n g thắng trong tay xoay quanh ổ chủ t ì n trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc ánh mắt ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng h ỏ i tham dùng phương pháp này thật có thể giải quyết sau khi quần hóa di chứng sao cũng không phải là hoàn toàn giải quyết chỉ là để cho thân thể bọn họ năng lượng tận khả năng tiếp nhận mà thôi cổ t r ư ờ n g thắng âm thanh tại ổ chủ t ì n não hải vang lên ổ trụ tìm ở trong lòng suy tư chỉ chốc lát âm thầm gật đầu một cái thạch g i n g bọn người từ trúc phúc chung phản ứng xưa nay lập tức nổi lên mừng như điên thần sắc, từ hôm nay bắt đầu chúng ta tiểu thạch bộ sẽ có được thuộc về bộ lạc thiên phú thần thông chư vị tướng thực lực chúng ta hiện ra cho giáo tông thạch dũng đối sau lưng bốn mươi tên trẻ trung cường tráng lớn tiếng nói như là một cái đạt được yêu thích đồ chơi tiểu hải tử không kịp chờ đợi bắt đầu huyền diệu bốn mươi tên trẻ trung cường tráng nghe được thạch dũng mệnh lệnh hai mắt dần dần p h í m h ồ n g một cỗ khí thế hung hãn tràn ngập ra thần thông đây là thuộc về thần thông lực lượng quả nhiên cường đại ổ trụ tin nhìn xem những người này khoe miệng nổi lên mỉm cười nhưng lại mang theo không khỏi vật vị người tới ổ trụ tin đối bên ngoài hô một tiếng hai tên h cám người thủ hộ nhanh chân đi đến đ ố i ổ chủ tìm túi người hành lễ cảm nhận được trong phòng bầu không khí vô ý thức nhũ mày tại cùng tộc t r ư ờ n g bọn họ qua một chút chiêu ổ chủ tìm đối hai tên h ắ t cám người thủ hộ phân phó hai tên h ắ t cám trông coi xứng sở ngay sau đó đ ố i ổ chủ tìm túi người hành lễ được vừa mới nói xong hai người nào về phía thạch dũng gặp hai người đánh tới thạch dũng bọn người lập tức nên đón sau một lát thạch dũng bọn người n g ã xuống đất không d ậ y nổi cả người như là b ù n g não toàn thân nổi lên cảm giác vô lực giáo tông đây là vì sao thạch dũng cường chế chịu đựng thân thể truyền đến kiệt sức đôi ổ chủ tìm họ tham ô chủ tìm đối thạch dũng bọn người c h ậ m dãi nói cồn g hóa nhìn như năng lượng trong nháy mắt thu hoạch được cường đại chiến đấu lực nhưng đây đều là xây dựng ở tiêu hao thân thể trên điều kiện không có một bộ thân thể cưỡng hãn học cái này thần thông cũng là hại nhiều hơn lợi v ề phần tại sao cồn g hóa về sau các ngươi đâu đánh không lại hắc cám người thủ hộ đó là bởi vì tại đây hắc cám nguyên tố nồng hậu dày đặc nguyên nhân chỉ cần có thể chống đỡ một thời gian ngắn chờ hậu di chứng phát tác tự nhiên năng đem bọn ngươi đánh bại dễ dàng ô chủ tìm đối bọn họ giải thích lợi ấy như là một bầu nước lạnh trong nháy mắt đem bọn hắn tưới suy tim giáo tông nếu biết trung lợi và hại vậy nhưng biết giải quyết hậu di chứng biện pháp thạch dũng đối ổ chủ t ì n hỏi thăm trong đôi mắt tràn đầy c h ờ mong sử dụng quần hóa về sau cảm giác rõ mồn một trước mắt vào lúc đó lại không cách nào duy trì lý trí tựa như đối với thân thể mất đi k h ô n g chế tại tăng thêm kiệt sức hậu di chứng đủ để trở thành gà m ở t r u n g gà m ở nhưng nếu là giáo tông có thể giải quyết những vấn đề này như vậy quần hóa thần thông chắc chắn là trên cái thế giới này lợi hại nhất thần thông một trong lúc đó dùng cái này tổ kiến một nhánh quân đoàn nhất định có thể vang vọng bách tộc chiến trường ổ trụ tìm lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng giải quyết hậu di chứng biện pháp nô chủ tại đây tự nhiên cũng có chỉ có điều ổ chủ t ì n nói đến đây đình chỉ phía dưới lời nói có vẻ hơi muốn nói lại thôi thạch dũng vô ý thức thoát ra kính xin giáo tông chỉ rõ chỉ cần là ta tiểu thạch bộ có thể làm được chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đi làm tu kiến một tòa h ắ t cám giáo đường cung phụng nô chủ tự thần nhất định có thể dùng cái này lấy lòng nô chủ hạ xuống biện pháp giải quyết ổ chủ t ì n tuy nhiên khinh thường vun đau thần côn biện pháp nhưng hắn cũng chưa xong toàn bộ vứt bỏ dù sao tín ngưỡng lớn mạnh cũng có thể thúc đờ y sinh trường h á cám nguyên tố tăng lên thực lực mình đã như vậy đơn giản hiệu quả vì sao không làm Ta c bốn mươi an b tên trẻ trung cường tráng đối ổ chủ tìm thi lễ cũng bước nhanh mà rời đi nhìn xem mọi người bóng lưng ổ chủ tìm khoe miệng lộ ra ý cười lúc này tiểu thạch bộ đã hùng ngồi phương viên trăm dặm trở thành một tòa cỡ trung bộ lạc tuy nhiên lúc này nhân khẩu chỉ có hơn ngàn người nhưng đi qua hắc kỳ bộ lạc chiến cùng bốn phía càn quét thâm viên kỵ sĩ bắt được đại lượng nhân khẩu nếu là có thể để bọn hắn đi vào giáo đường thợ phụng ngô chủ không đem năng lượng tăng tốc hắc á m nguyên tố sinh ra tốc độ có đôi khi một mực lừa dối cũng không phải là lương sách chỉ có treo một cây cà rốt mới có thể để cho bọn họ chạy càng nhanh nhìn xem trong trầm tư ổ chủ tỉn cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra cổ quái ánh mắt xem ra thân là hắc á m g i á o t ô n g cái này thần côn kỹ năng là trời sinh mát cấp a chủ tôn ngươi nói như vậy coi như không đúng hắc á m âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên cổ t r ư ờ n g thắng nghe thấy hắc á m âm thanh rất có điểm tâm hư thành lập giáo đường thu nạp tín ngưỡng chẳng lẽ không phải trời sinh kỹ năng đây là thân là giáo tông trách nhiệm h ắ cám ngữ khí kiên định nói cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi yên lặng tốt một cái trách nhiệm h á cám người kết nối hạ xuống sự tình có cái gì trường b i ế n quy hoạch không có cổ t r ư ờ n g thắng chuyển hướng cái đề tài này đối h á cám hỏi thăm h á cám không cần nghĩ ngợi đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục tự nhiên có kỹ càng quy hoạch việc cấp bách là tìm tới như thế nào tiến vào vong linh vị diện chỉ cần tìm được về sau h á cám giáo hội liền có thể đây là cứ điểm hoàn toàn đặt chân cho nên kính x i n chủ tôn hao tâm tổn trí tướng vị diện này tìm ra h á cám đối cổ trương thắng t h ỉ n h cầu lấy cổ trương thắng đối h á cám gật đầu một cái xem như nhận lời hắn tình cầu huyền nghi đại thần tác giả thầm tu lan chuyện mới sáng thế đạo b ê vì, vì vậy tiếp nhận giáo tông đề nghị vì là ngô chủ thành lập giáo đường dùng cái này tới thỉnh cầu ngô chủ hạ xuống giải quyết thiếu hụt phương pháp thạch dũng đứng ở nhà lá bên ngoài mọi người lớn tiếng nói mọi người ban đầu là xứ sở sau đó liền kịp phản ứng đối thạch dũng lớn tiếng hồi phục được chư vị đi theo ta ổ chủ tìm nhanh chân tiến về phía trước một bước đối mọi người nói mọi người đi theo ổ trụ tỉnh hướng về x ư ơ n g nguyên chỗ phương hướng nhanh chân đi đi cổ t r ư ờ n g thắng tại giới tử trung thu hồi ánh mắt vô ý thức lắc đầu nếu như l à c đau lúc này hẳn là phát động phiến tình diễn giảng trong n g á y mắt thu hoạch một số lớn tín ngựa ư đờ dê lực có thể đổi thành ổ trụ tỉnh lại không nghĩ như thế bình đạm chủ tôn ta cho rằng ổ trụ tỉnh cũng không có làm sai hắc cám âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên cổ t r ư ờ n g thắng đ ố i hắc cám hỏi lại cơ hội tốt như vậy đô không tuyên dương ngươi vinh quang chẳng lẽ thân là giáo tông hắn không có làm sai lấy sát tức dụ tháng qua thiên n ô n vạn n ữ hắc á m ý vị thâm trưởng nói cổ trương thắng nhưng cái này dù sao cũng là hắc cám việc của mình vì vậy đồng thời không có lên tiếng nhiều lời một cái là tình cảm một cái là lợi ích t a o thần côn kỹ năng chơi đến là tình cảm ổ chủ t ì n thần côn kỹ năng chơi là lợi ích ai ưu ai kém cái này trung thật đúng là khó mà nói tuy nhiên có câu nói là thế nào nói phàm là thành công đ ộ vật tất nhiên sẽ cùng hắn đối lập càng lúc càng giống nói cách khác cả hai có khả năng nhất hợp hai là một lúc đó bọn họ thần côn kỹ năng cũng chắc chắn đ ạ i thành nếu là lấy khách quan thái độ tướng ổ chủ tìm cùng tao so sánh tao hiển nhiên càng hơn một bậc nhưng người nào để cho trong lòng đau đã thành thục lại tăng thêm tại dị d ư ớ i ba mươi năm lịch luyện tự nhiên mạnh hơn ổ chủ t ì n bên trên không ít như thế xem ra ổ chủ t ì n muốn đuổi theo còn muốn ăn được không ít đau khổ mới có thể san bằng cái trên lệch này đang tại cổ trường thắng đầy cõi lòng ác ý suy tư thời điểm ổ chủ t ì n đã mang theo mọi người đi đến khoảng cách x ư ơ n g nguyên không xa địa phương ổ chủ t ì n đứng cách x ư ơ n g nguyên không xa trên đất trống ánh mắt nhìn về phía phía trước trong lòng nổi lên một tia hiểu ra trong tay quyền trượng nổi lên l ư quang vô ý thức thất g a thân tính nghiêm túc mà trang nghiêm nơi đây chính là ta hắc c m giáo hội giáo đường vừa mới nói xong quyền trượng bên trên quang mang lan tràn ra. một tòa tiểu m ộ c ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên trong phòng là một cái t ư ợ n g thần tuy nhiên nhìn không thấy cụ thể khuôn mặt nhưng có thể cảm nhận được quần quận cùng hàng cổ khí tức một vòng thần luân tại tượng thần về sau hiện hiện ra tản ra vô số l u x mọi người thấy thế đầu tiên là giật mình sau đó liền cảm giác đại nao trống giống như thế thân tích quả nhiên là thần h ồ thần thạch cảm đương mang theo chín tên h ắ t cám người thủ hộ nhìn xem cái này thần kỳ một màn cùng têu lên giống to nghĩ đến lúc trước bị tiêu diệt hắc kỵ bộ lạc tràng cảnh cùng trong thân thể chạy x u i lực lượng trong lòng liền tràn ngập kính sợ cùng lòng cảm kích ca ngợi ngô chủ hắc ám c h i tôn chủ thần là ngài để cho chúng ta có được sau khi chết phục sinh hy vọng ca ngợi ngô chủ hắc ám c h i tôn chủ thần là ngài ban cho chúng ta lực lượng để cho chúng ta dễ như t r ở bàn tay bị tiêu diệt hắc kỵ bộ ca ngợi ngô chủ hắc ám c h i tôn chủ thần là ngài để cho chúng ta tiểu thạch bộ hùng ngồi phương viên chăm chăm chỗ nghe những âm thanh này thạch dũng phản phất tử trong ngủ mê thức tỉnh đối tượng thần lộ ra thành kính ánh mắt theo những lời này lớn tiếng nói ca ngợi ngô chủ hắc ám tri tôn chủ thần tại ngài phù hộ phía dưới ta tiểu thạch bộ chắc chắn phồn binh h ư n g thịnh ca ngợi hắc ám tri tôn chủ thần tại ngài phù hộ dưới hát cam trí tôn chủ thần là giống như trời xanh cường đại tồn tại hắn thần bí mà khẳng khái có lẽ chỉ có dạng này tồn tại mới có thể giải quyết sau khi cồn hóa di chứng chính là bởi vì cái này liên tiếp biến hóa mới khiến cho hát c á m tín ngưỡng tại cái này lặng yên không một tiếng động bên trong xâm nhập đến tiểu thạch bộ lạc mỗi một cái góc loại biến hóa này cũng là ổ trụ tìm củng cổ trường thắng không kịp chuẩn bị làm bị tín ngưỡng đối tượng hắc ám lại đem loại biến hóa này thu hết mắt thậm chí trong lòng còn tràn ngập vẻ đắc ý dù sao lúc trước tao thành lập quang minh giáo hội ba người bọn họ một nghèo hai trắng cũng không so hiện tại xa hoa như vậy n ô chủ ngài x ử giả ổ chủ t ì n hướng về ngài thỉnh cầu ổ chủ t ì n một mặt thành kính đối phía trước tượng thần nói trong giọng nói tràn ngập chờ mong tuy nói lao già già cho tự mình giải quyết sau khi quần hóa di chứng phương pháp nhưng n ô chủ hắc ám trí tôn chủ thần tự mình xuất thủ có lẽ có thể được đến không một vật mọi người nghe thấy ổ chủ tìm lời nói này từng cái nhất thời ngậm miệng không nói lộ ra khẩn trương thân sắc bầu trời đột một tối xâm lại vô số mây đen quần c u ộ n mà đến hoành đại quần quận mà uy nghiêm âm thanh lan tràn tại bộ lạc mỗi một cái góc chuyện gì âm thanh thông qua tín ngưỡng liên hệ vượt ngang hai thế giới hàng lầm ở chỗ này nghe đạo thanh âm này cùng trên trời dị tượng mọi người tâm đột nhiên run lên quần c u ộ n thần uy do ngoại nhi nội để bọn hắn phảng phất thân ở vu này trong vực sâu e sợ cho không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục ổ chủ t í n nhìn xem trên không hội tụ mây đen cảm tụ h được cái này quần quận thần uy lúc đầu vẹn vẹn chỉ là muốn dùng cái này thành lập giáo đường lại không nghĩ thế mà kinh động h ắ cám trí tôn chủ thần tuy nhiên nghĩ lại cái này dù sao cũng là tòa thứ nhất giáo đường khó tránh khỏi sẽ thu hoạch được ngoài định mức chú ý thế là hung hăng cắn r ă n g một cái đối phía trước trong giáo đường tượng thần lớn tiếng nói trời xanh trúc phúc tiểu thạch bộ hạ xuống quần hóa thần thông nhưng này thần thông hậu di chứng cự đại xin hỏi ngô chủ phải chăng có biện pháp giải quyết ban cho các ngươi tắm thuốc phương pháp để bù đắp này thần thông mang đến thương tổn quang mang từ mây đen quần quận bên trong bay đến hóa thành một tấm quyển g i a cừu bên trên quang mang lấp lóe tràn ngập vô tận vận vị khí tức tràn ngập ra ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía ổ trụ t ì trong tay quyển da cừu hô hấp không khỏ nhưng vào lúc này bầu trời đột ngột sáng lên mây đen chẳng biết lúc nào đã t ắ n đi thái dương cũng hiện lộ ra ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trong giáo đường tự thần chỉ k i ế n thần giống đằng sau thần luân đã biến mất thế là vô ý thức đại thư một hơi tựa như một ngọn núi lớn từ trong lòng gỡ ra ra ngoài nơi đây nghi thức cùng lúc trước t a o thành lập quang minh giáo đường so ra trên lệnh một cái cấp bậc cổ trường thắng trong lòng tuy nhiên muốn đậu đen rau muống hai câu nhưng nhìn xem trong tay bộ là thạch vẫn là rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng k h n g nói ôi chu tin nhìn về phía một bên đứng thẳng t h ạ c dũng đ ố trong năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm một mươi ba ngay tại tiểu thạch bộ tiến giai thành cỡ trung bộ lạc thời điểm ngồi ngay ngắn ở ở ngoài ngàn dặm một tòa núi lớn phía trên láo giả bất thình lình mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía phía tây nổi lên một tia không dám tin q u a n mang như thế khí tức tuy nhiên cách nhau rất xa nhưng lại vẫn là bị hắn cho bắt được t i ê n lặng tôi h toán tựa như đang tại hỏi đến phương thiên địa này vô số tin tức dần dần hiện lộ ra không bao lâu liền làm ra một cái quyết định thu hồi chính mình ánh mắt c u ộ n c u ộ n mà khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra tựa như năng lượng trong một ý nghi chém chết phương thế giới này sở hữu quy tắc chi lực nếu như cổ trường thắng ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện người này chính là n à y sử thi cấp hạch đạt đầu một đạo hắc ảnh t ố c biến xuất hiện tại ngươi lão người trước người trong đôi mắt tràn đầy cung tính vu tiến về phía tây tiểu thạch bộ trinh triệu quân đội đi bách tộc chiến trường lao giả c h ậ m g ã i nói ngựa khí lại không thể nghi ngờ thậm chí loáng thoáng còn kèm theo một ít không biết tên chờ mong hắc ảnh nghe thấy lời nói này không khỏi s ư n g sờ coi là xuất hiện nghe nhầm tiến về phía tây tiểu thạch bộ vì sao chính mình chưa từng có nghe nói qua chẳng lẽ là tân tấn quật khởi đại hình bộ lạc tiểu thạch trong bộ lạc có vu giả toa chấn ngươi cần cung tính thực lực thâm bất khả chắc lão giả đối h á c ảnh căn dặn nghĩ đến vừa mới bắt được khí tức trong giọng nói sen lẫn một tia kính nghệ hát ảnh trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc ánh mắt vô ý thức hô một tiếng vu bách tộc chiến trường t a người tộc liên tục bại lui lúc này thiên hàng vu giả tất nhiên có thể nhất cử thay đổi càn khôn lão giả đối h á c ảnh giải thích ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối h á c ảnh thúc giục đi thôi không cần thiết mất lễ phép được h á c ảnh cung cung kính kính hồi phục vừa mới nói xong hát ảnh phía dưới hiện ra một bóng người chính là một tên thanh niên nam tử nam tử dưới chân quang mang trên mặt đất xẻ qua sau đó biến mất không thấy gì nữa. nhìn xem biến mất không thấy gì nữa bóng người lão giả trong đôi mắt lộ ra trầm tư t h ầ n sắc cũng không biết vị này vu phải chăng dễ tiếp xúc lại có nguyện ý hay không vì ta nhân tộc buôn tàu khắp nơi tiểu thạch bộ lạc bên ngoài nổi lên một chút ánh sáng nam tử tháo đen hiện hiện ra vô ý thức gãi đầu một cái không nghĩ tới vu c ư nhưng như thế thận trọng trực tiếp vận dụng lực lượng thay đổi không gian t ư ơ n g chính mình chuyển đề ở đây ánh mắt nhìn về phía phía trước tiểu thạch bộ trong lòng không khỏi có chút k h n h thị như thế quy mô bộ lạc mà xương lượng cũng chính là một cái tiểu hình bộ lạc mà thôi như thế có thể sẽ có vu giả hàng lâm h u ố h ầ nghe vu ngữ khí vị này v u giả thực lực t h â m bất khả chắc t h â m bất khả chắc bốn chữ trong đầu sẽ qua nam tử áo đen vội vàng chính là một lên đồng sắc nhanh chân đi vào bên trong đi v u giả thủ đoạn thiên kỳ bách quái v u phán đoán nhất định sẽ không ra sai xem ra chính mình cần phải cẩn thận một chút không cần thiết mạo phạm v u giả tôn nghiêm cần biết lúc này bách tộc chiến trường chiến hỏa bay tán loạn chính là thời khắc mấu chốt có thể không thể đắc tội c ư ờ n g viện dừng lại người đến người phương nào một tên trẻ trung cường tráng cầm trong tay trường thương người mặc thú bì đứng tại bộ lạc cửa ra vào đối phía trước đi tới nam tử áo đen hết lớn nam tử á o đen sửa sang một chút y phục đối này trẻ trung cường tráng túi người hành lễ thượng bộ sử giả cầu kiến tiểu thạch bộ là vu thượng bộ sử giả tên h t i ê u trẻ trung cường tráng phát ra một tiếng kinh hô đứng tại một bên khác trẻ trung cường tráng đánh bạo đối nam tử á o đen hỏi thăm ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh ngươi là thượng bộ sử giả đây là huyền điệu ngọc đội nam tử á o đen tướng ngọc đội trong tay lấy ra thượng diện điêu khắc một cái huyền điệu hai tên trẻ trung cường tráng lập tức đến gần quan sát gặp ngọc đội phía trên đồ án cùng trong truyền thuyết giống như lúc thế là nhìn nhau một cái mời lên hơi về sau chúng ta cái này tiến đến bẩm báo làm phiền nam tử áo đen đối hai tên trẻ trung cường tráng khách khi nói nhưng vào lúc này cổ trường thắng thả ra trong tay bộ lạc thạch hung hăng co rúm một chút khoe miệng hát cám tiểu tử ngươi là cố ý cái gì cố ý hát cám âm thanh ở trong lòng vang lên rất có điểm chết không thừa nhận tư thế cổ trường thắng không khỏi hận đến nghiến răng là ngươi cố ý tiết lộ khí thế để cho phương thế giới này cường giả phát giác nếu không ta không có khả năng bại lộ cổ trường thắng càng nói càng phiền muộn đây là chính mình tính kế chính mình cảm giác sao lúc g đầu tưởng an an tính tính phát triển lén lút phân tích phương thế giới này quy tắc bây giờ bị hắc cám một chuẩn bị chỉ sợ muốn thân ở cái thế giới này dụ dù mạ kỷ trung tâm một khi thần niệm phân thân lực lượng hao hết chính là ta lúc trở lại không sao chỉ cần chủ tôn năng lượng cầm xuống vong linh vị diện như vậy đây hết thảy đồ không là vấn đề huống hồ có ổ trụ t ì n đứng ở phía trước chỉ cần chủ tôn hơi lộ ra một điểm khí thế mà thôi hắc cám ở trong lòng đối cổ trường thắng nói sau đó thăm thẳm thở dài lúc này họa một tấm hồ bỉ c đã, đã ngươi sớm đã kế hoạch vậy ta từ hiện tại bắt đầu liền tiết kiệm lực lượng từ nay về sau liền xem hồ chủ tìm chính mình tạo hóa cổ trưởng thắng ở trong lòng đối hát cám nói hát cám gặp cổ trưởng thắng không có truy cứu vội vàng hướng lấy hắn cam đoan chủ tôn yên tâm chính là ta tuyển lấy giao thông tự có chỗ hơn người vậy ta liền rửa mắt mà đợi cổ t r ư ờ n g thắng đối hát cám hồi phục sau đó quan bế giữa hai người tâm linh liên hệ dùng cái này thời cuộc tới phân tích hắc cám tâm quả thật có chút quá gấp rút chỉ bất quá nghĩ đến quang minh giáo hội trong lòng liền có chút thoải mái nếu như không thể binh hành h i ể m chiêu không thể để cho hắc cám giáo hội lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành như vậy dùng cái này thì quang minh giáo hội ưu thế nhất định có thể tùy tiện tướng ổ chủ t ì n nghiên ép dù là ổ chủ t ì n có được ưu hiến đế quốc hoàng tử thân phận dù là ưu hiến đế quốc thực lực mạnh mẽ có thể đối mặt vượt ngang mấy cái thế giới quái vật khổng lộ chỉ có thể không biết làm gì túi đầu xưng thần húng chi ưu h ế n đế quốc cũng không phải là ổ chủ tìm ít nhất hiện tại còn không phải nếu là có thể họ đồng thời lợi dụng cái này hổ bị thành công điều động một bộ phận tư nguyên tuy nói bước lên một chút mạo hiểm nhưng này cũng đáng huống hồ hắc cám giáo hội năng lượng sớm ngày đứng bước góc chân chính mình cũng có thể sớm một chút trở lại đi làm một chút càng thêm có chuyện lý thu tỉnh hắc cám tại giành giật tướng dây chính mình lại không phải là không Trưng 214, Tiếng bước chân tại xương nguyên bên trong vang lên, một tên hát thủ hộ nhanh chóng phi nhanh, đối đứng tại trên tế đàn ổ chủ tỉnh túi t bước xương người người chân nguyên bên vang lên, nhanh chóng nhanh, đứng đàn hành lễ, giáo phi đối cám chủ hộ lễ, ổ Ôi chủ tìm trước mắt màn sáng biến mất ánh mắt nhìn dưới bậc thang cung cung kính tính đứng thẳng hắc cám người thủ hộ hỏi thăm tên t i a hắc cám người thủ hộ vội vàng hướng lấy ồ chủ t ì n hồi phục huyền điệu thượng bộ là ta người tộc tứ đại thượng bộ một trong thống ngự nhân tộc các bộ tại bách tộc chiến trường chống cự dị tộc xâm lấn lần này đến đây nhất định là bởi vì ta tiểu thạch bộ tấn thăng làm cỡ trung bộ lạc cần điều động nhân thủ tiến về chiến trường sự tỉnh bách tộc chiến trường không nghĩ tới thế mà thượng bộ sử giả thế mà đến như vậy nhanh ồ chủ tìm yên lặng kế tính toán thời gian từ tấn thăng bộ lạc đến lúc này tuy nhiên mới đi qua đường này thế mà liền có sử gi đối với cả nhân tộc t r ư ở n g khống b ở i vậy không phải bàn cãi trong lòng không khỏi hít sâu một hơi thượng bộ đối nhân tộc lực khống chế càng mạnh mình muốn tại nhân tộc chung phát triển lớn mạnh độ khó khăn cũng liền càng lớn xem ra muốn tại trong nhân tộc dựng nên căn cơ chỉ sợ so tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều mời sử giả ô c h ủ tìm dám nói xong mấy chữ này thời điểm không khỏi s ư n g sở trong đầu truyền đến cổ trường thắng lâm thanh để cho sử giả tới x ư ơ n g nguyên nhất gặp vì sao c hà ủ t n không cần nghĩ n g biết hắc ám đã sớm cố ý tiết lộ khí thức bằng không một cái tiểu hình bộ lạc tấn thăng tại sao lại kinh động thượng bộ ngươi không chỉ có muốn tại sương nguyên trung hòa huyền điệu thượng bộ điều động sử giả gặp nhau còn cần ngụy trang thành sử thi cường giả chỉ có dạng này ngươi mới có thể để cho hát cám giáo hội nhanh chóng phát triển cổ trường thắng đối ổ chủ tìm nói ngay sau đó lại tại cuối cùng ra một câu đây là hát cám trí tôn chủ thần ý tứ nô chủ ý tứ ổ chủ tìm kinh sợ trợn mắt hốc mồm ngụy trang thành sử thi cường giả đây chính là hắn trước kia tưởng đô không cảm tưởng tượng sự tình cổ trường thắng đối ổ chủ tìm nói ngụy trang phương diện ta sẽ ra tay giúp ngươi nhưng còn lại liền cần dựa vào chính ngươi đi quyết trạch còn hát cám giáo hội năng lượng đi đến một bước nào liền nhìn ngươi cùng h á cám giáo hội tạo hóa được ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi ở trong lòng đối cổ trường thắng hồi phục có lẽ là xuất phát từ trong khoảng thời gian này tại h o a n g cổ thế giới kinh lịch trải qua bởi vì lao ra ra đủ loại thần sắc thủ đoạn để cho hắn tại không tự chủ sinh ra một loại kinh hô sùng bái mù quáng cảm giác có lẽ chính là bởi vì loại này không tự giác mù quáng mới khiến cho ổ chủ tìm tại to lớn như thế sự tỉnh bên trên lựa chọn tin tưởng ánh mắt nhìn về phía dưới bậc thang một cố quần quận m à uy nghiêm khí tức lan tràn ra toàn bộ sương nguyên đột một tối xâm lại vô số ưu quang tại bốn phía du tẩu cho vốn là có chút khí tức cầm trầm tăng thêm một chút khủng bố nếu là nhát đứng ở chỗ này sợ rằng sẽ lập tức dưới chạy chối chết mời huyền điệu bộ lạc sử giả đến đây sương nguyên nhất tự ổ chủ t n h âm thanh tại hắc cám người thủ hộ vang lên bên hay đ ố i hắn nói thanh âm bên trong sen lẫn một chút thần uy tên kia hắc cám người thủ hộ vô ý thức tướng thần sắc nghiêm đôi đứng tại trên tế đàn ổ chủ t n h lớn tiếng hồi phục được vừa mới nói xong quay người nhanh chân đi ra ngoài nhìn xem tên kia hắc cám người thủ hộ rời đi bóng lưng ổ chủ tìm dần dần lâm vào trong tư sử thi cơn giả, giả lúc này sẽ làm ra cái dạng gì cử động thạch cảm đương ở đâu ổ chủ tìm tựa như tiến vào trạng thái nào、đó. đôi phía trước một tiếng bạo thở ra d â y đặc tiếng bước chân chuyển đến thạch cảm đương mang theo tám tên hắc cám người thủ hộ nối đuôi nhau mà vào ánh mắt nhìn về phía ổ trụ tỉnh lớn tiếng hồi phục tại trấn thủ sư ơ nguyên n g mà đối đại sử giả ổ trụ tỉnh đối thạch cảm đương không cần nghĩ ngợi phân phó mặc dù mình không biết đang tại sử thi cường giả là như thế nào tiếp đ á i một cái cường đại bộ lạc sử giả nhưng thân là ưu yến đế quốc hoàng tử đối với dạng này sự t ì n h cũng không lạ l ắ m tại thêm nữa sư nguyên vốn chính là thuộc về mình sân nhà trong lòng khí tăng nhiều chớ nói chi là trong giới chỉ còn có lao ra ra trợt hắc á m người thủ hộ nhanh chóng hướng về bộ lạc bên ngoài đi、đến. nhìn thấy cửa ra vào đứng thẳng nam tử mặc áo đen này đối hắn túi người hành lễ g i á o t ô n g đã đáp ứng xử giả t h ỉ n h cầu xin mời đi theo ta hắc cám người thủ hộ đối nam tử áo đen kia nói nam tử áo đen không khỏi s ư n g sở lộ ra ánh mắt không giải thích được g i á o t ô n g cũng là vu hắc cám người thủ hộ đối tên kia nam tử áo đen giải thích nam tử áo đen lập tức lộ ra cung kính t h ầ n sắc đối tên kia hắc cám người thủ hộ không người hồi phục làm phiền làm thượng bộ người đối với vu lai lịch có thể nói là nhất thanh n h ị sở thế giới bên trong có vô số vị diện mà cái gọi là vu cũng là phá toái hư không đến đây vị diện trí cờ giả từ hoang cổ thế giới có văn tự ghi chép đến nay thế giới bên trong giống như vậy trí cường giả mịt mờ không có mấy không nghĩ tiểu thạch bộ thế mà đụng đại vận để cho cường giả như vậy hàng lâm đến bọn họ bộ lạc tế tự trời xanh lấy tế phẩm lực lượng vì là trí cường giả chỉ dẫn đến đây phương hướng miễn trừ bọn họ mất tích nguy cơ vẫn lạc như thế hành động có thể nói là ở trên giàn mua chứng kiến phía dưới kết xuống nhân quả có trời xanh làm giám sát người này chắc chắn sẽ tận tâm tận lực phát triển tiểu thạch bộ lạc phù hộ phồn vinh h ư n g thịnh dùng cái này tới trả lại tiểu thạch bộ ân tỉnh liền giống với nhà mình huyền điệu bộ lạc vu một dạc nghĩ tới đây trong đôi mắt lộ ra hâm mộ đồng thời đối với nhà mình bộ lạc vu càng thêm kính nể một chút cách xa nhau ngàn dặm vũ c ư n h ư n g năng lượng thấy rõ biết được cường giả tiến đến nhìn xem hắc y nhân thần s ắ c biến hóa tên kia hắc á m người thủ hộ quay người rời đi hắc y nhân lập tức đem trong đầu suy n g h ĩ đều bài trừ c ố n g quýt theo tới cũng không biết vị này tiểu thạch bộ lạc vu có có được cái dạng gì lực lượng ngay tại hắc y nhân suy nghĩ lung tung thời điểm này bao trùm phương viên một dặm chỗ x ư ơ n g nguyên xuất hiện ở trước mắt âm u uy nghiêm thần bí cùng khí tức khủng bố tràn ngập ra để cho hắc y nhân trong lòng không khỏi r u lên tinh tế cảm thụ được cỗ khí tức này nhìn về phía trước vô số cốt kiếm lấy một loại huyền ảo phương thức cắm trên mặt đất tuy nhiên có vẻ hơi lộn xộn nhưng lại năng lượng thật sự rõ ràng cảm giác được tử vong nếu như nói cái thế giới này thật có lấy thuộc về thế giới của người chết như vậy vị trí này chắc chắn là khoảng cách thế giới của người chết gần nhất địa phương vu đây chính là tiểu thạch bộ lạc vu thủ đoạn sao mặc dù không có nhìn thấy người nhưng từ nơi này cũng đã đủ để giải được không ít tin tức quả nhiên là một cái cường đại vu khó trách vu sẽ khuyên bảo chính mình không cần thiết mất lễ phép t r ă năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh phía sau kinh sợ ra một thân m ồ hôi lạnh hắc y nhân lại l ạ n g y ê n không biết ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên hắc cám người thủ hộ đối hắn vô ý thức hỏi thăm xin hỏi lần này kêu cái gì đây là sư nguyên là giáo tông thỉnh cầu nô chủ từ trên chín tầng trời hàng lâm mà đến nghe thấy hắc y nhân hỏi thăm tên kia hắc cám người thủ hộ trong lòng tràn ngập tự hào đây chính là đến từ nhân tộc cường đại nhất bốn bộ một trong huyền điệu bộ s ử giả hắc y nhân không khỏi xứng sở tiếp tục đối với hắc cám người thủ hộ truy vấn nô chủ giáo tông trên chín tầng trời hàng lâm mà đến v phía phía trong, trong lòng từ từ tế tế suy tư sau đó cho ra một cái quyết định đây cũng là tiểu thạch bộ lạc vu vũ khí dù sao những ngày năng lượng phá thoái hư không c h ỉ cường giả có ly kỳ cổ quái đồ vật cũng là cũng chuyện bình thường chỉ là từ nơi này sương nguyên khí thế đến xem tiểu thạch bộ lạc vu thực lực chỉ sợ viễn siêu chính mình tưởng tượng có lẽ đặt ở bách tộc chiến trường phía trên các tộc t r í cường giả có thể cùng địch nổi chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay nghĩ tới đây thần sắc càng thêm cung kính một chút tên tiêu hắc cám người thủ hộ đối hắc y nhân lên tiếng nhắc nhở đừng để cho giáo tông đợi lâu ngươi một mình đi vào đi đa tạ hắc y nhân đối hắc cám người thủ hộ trịnh trọng thi lễ lúc này đối với tiểu thạch bộ lòng khinh thị hoàn toàn không còn sót lại chút gì có lẽ cái này bộ lạc hiện tại rất nhỏ yếu thế nhưng là có một tên cường đại vu tòa trấn chắc chắn năng lượng lấy cực nhanh tốc độ của khởi thậm chí còn có thể cùng nhân tộc tứ đại thượng bộ một dạng chứ cứ lấy bách tộc chiến trường một cái gó lần nữa sửa sang một chút y phục hắc ý nhân nhanh chân đi vào bên trong đi trên đường đi nhìn không c h ư ớ c mắt e sợ cho lộ ra một chút xíu hoảng sợ q u a n mang từ đó khiến tiểu thạch bộ vũ khinh thị chính mình thậm chí cả toàn bộ huyền địa bộ sư ơ nguyên n g bên trong một trăm sáu mươi tên trọng thương người hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng nếu là không có phát hiện này như có như không hô hấp sợ rằng sẽ coi là những này là này vô số cỗ thi thể hắc ý nhân không dám nhìn nhiều tiếp tục hướng phía trước mà đi vô số ưu quang tản ra khí tức cầm chầm ở trên không rú tẩu đã mang đến con mang đồng thời cũng tản bộ khủng bố một đầu thẳng tắt đường xuất hiện tại dưới chân nhìn kỹ lại năng lượng phát hiện con đường này là từ từng cây hải cốt tổ hợp mà thành Trắng đoán lộ diện cùng phía trên u quang lẫn nhau chiếu rọi tại thêm nữa hai bên đường phân biệt đứng thẳng bốn tên h ắ t cám người thủ hộ ánh mắt nhìn về phía đứng tại hai bên h ắ t cám người thủ hộ trong lòng không khỏi giật mình chỉ gặp những người bảo vệ k i a bên cạnh đô đứng thẳng một tên cô lâu vô ý thức liền muốn quay người mà chạy cốt tộc tại đây vì sao lại có cốt tộc chẳng lẽ tiểu thạch bộ lạc vu là cốt tộc người đáng chết nếu thật là dạng này chỉ sợ ta người tộc tình huống n g lấy càng nghĩ càng cảm giác cái này phán đoán có lý thế là đưa tay cho siết chặt một chút ngươi chính là huyền điệu thượng bộ sử giả uy nghiêm âm thanh tại vang lên bên hai hắc y nhân nghe được câu này thướng trong đầu tạp n i ệ m đều bài trừ mặc kệ tiểu thạch bộ lạc v u có phải hay không cốt tộc người mình đã đứng ở chỗ này nếu là người này có ác ý dù là mình muốn chạy trốn cũng là này hưởng công ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp này tầng tầng lớp lớp trên bậc thang xuất hiện một cái tế đàn tế đàn bên trên là một tên thanh niên nam tử xem tuổi tắc cùng mình tương tự người mặc trường bào màu đen bên trên khắc không biết tên hình dáng trang sức hình dáng trang sức tuy nhiên không biết là cái gì nhưng năng lượng từ đó cảm giác được huyền ảo khí tức trong tay cây kia q u y ề n trượng tản ra ưu quang lúc đầu cái này ưu quang hẳn là âm u khủng bố có thể chẳng biết tại sao tại này đứng tại trên tế đàn thanh niên nam tử trong tay lại như thế hồn nhiên thiên thành người này không phải cốt t ộ c người ý nghĩ này trong đầu hiện lên ngay sau đó liền đại thư m ộ t hơi có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng không biết trên trán sớm đã hiện ra mồ hôi huyền điệu bộ sử giả dịch thiên gặp qua tiểu thạch bộ lạc vu dịch thiên đối đứng tại trên bậc thang ô t r ủ tìm túi người hành lễ nhìn xem người mặc thanh niên mặc áo đen nam tử cùng cái tia hơi gậy thân hình ô chủ t ì khoe miệm nổi lên ý cười có lẽ là người đồng lứa nguyên nhân để cho hắn đối với người này có một chút không biết tên hào cảm dịch thiên ta còn tưởng rằng các ngươi họ tên hẳn là huyền điệu mà tên ngươi cũng cần phải là dịch thiên huyền điệu ổ chủ tìm đối dịch thiên nói dịch thiên không khỏi s ứ n sở vội vàng hướng lấy ổ chủ tìm giải thích huyền điệu là bộ lạc đồ đằng cho nên chúng ta bộ lạc xưng là huyền điệu bộ bị nhân tộc các bộ tôn xưng là huyền điệu thượng bộ đồ đằng ổ chủ tìm đối dịch thiên vô ý thức hỏi đến thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng trong đôi mắt nổi lên một tia tinh quang nghe được đồ đằng hai chữ tựa như loáng thắng nghĩ đến thứ gì tín ngưỡng cái thế giới này là trận tín ngựa nờ dê lực hội tụ tại đồ thế nhưng là đồ đằng lại có cái dạng gì uy lực xem ra dù là chính mình hiểu biết một bộ phận bí mật nhưng đối với cái thế giới này mà nói vậy chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả v u ờ n cười chính mình trước kia còn tưởng rằng hiểu biết bây giờ xem ra quả thật có chút í t ngồi đ á y giếng tuy nhiên dạng này cũng tốt ít nhất các loại ai những bí mật này toàn bộ giải khai về sau cũng có thể đưa đến không nhỏ tham khảo tác dụng chủ tôn chuyến này ngươi cũng kiếm bụn phát hắc cám âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên cổ trưởng thắng hơi hơi gật đầu một cái có lẽ kiếm lời bất quá ta càng thêm hiếu kỳ cái thế giới này đến tột cùng là dạng gì từ cổ trưởng thắng ở trong lòng đối hắc cám nói hắc cám cười cười cái thế giới này là dạng gì tử chủ tôn xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết vừa mới nói xong cổ trường thắng liền quan bế giữa hai bên tâm linh liên hệ ánh mắt nhìn về phía giới chỉ bên ngoài mật thiết chú ý đến ổ chủ tìm ôn hòa thiên nói chuyện với nhau thậm chí vì thế dừng lại trong lòng đối với cái thế giới này thôi diễn tứ đại thượng bộ sở dĩ năng lượng hùng ngồi bách tộc chiến trường một cái góc lớn nhất nguyên nhân căn bản cũng là đồ đẳng lực lượng nghe thấy ổ chủ t ì n hỏa tham dịch thiên lớn tiếng hồi phục dù sao những n à y cũng không phải là bí mật gì chỉ cần tiến về bách tộc chiến trường vừa nhìn liền biết ổ chủ tìm lộ ra cảm thấy hứng thú ánh m Đối bách tộc sở dĩ không có đánh vào qua ta người tộc đại lục cũng chính là bởi vì đồ đằng thủ hộ lực lượng lúc này mới giữ vững nhân tộc đại lục tại bách tộc chiến trường tiết điểm tránh cho bị dị tộc nô dịch gặp bi thảm tao nô dịch thiên đối ô trụ tìm nói như là đã xác nhận tiểu thạch bộ lạc vu là nhân tộc người vậy đối với những này thưởng thức tính tin tức đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm đồ đằng lực lượng tiết điểm bách tộc chiến trường Ổ chủ tin dần dần rơi vào trong trầm tư tuy nhiên đến cho đến trước mắt nói chuyện với nhau cũng không nhiều nhưng lại có thể cảm giác được bên trong lần chứa phong phú tin tức chương hai trăm mười sáu gặp ổ chủ tin trầm tư dịch thiên cũng không có lập tức lên tiếng quấy dày mà chính là cấp cho hắn dần dần tiêu hóa hết những tin tức này theo bộ lạc hương thịnh m à cường đại đồ đảng quả nhiên là một cái kỳ diệu đồ vật ổ chủ tin trải vớt xong những tin tức này về sau đối dịch thiên tán thưởng nhưng trong đôi mắt nhưng lại có một phần không dám tin cùng một chút không tin ngay sau đó không đợi dịch thiên hồi phục liền đổi chủ đề đối hắn trực tiếp hỏi ý đồ đến còn đồ đằng sự tình đến tột cùng như thế nào về sau tự nhiên sẽ biết không biết ra sao sự tình thế mà làm phiền quý bộ vội vã điều động sử giả mà đến ổ chủ tìm đối dịch thiên hỏi đến trong ánh mắt xen lẫn một chút nghi hoặc dịch thiên nghe thấy hỏi thăm tướng nghiêm sắc mặt lộ ra nghiêm túc ánh mắt sau đó đối ổ chủ tìm trịnh trọng thi lễ n g a khí cũng dần dần trở nên cẩn trọng đứng lên tôn kính vu mệnh lệnh đến đây quý bộ thỉnh cầu quý bộ điều động tinh binh tiến về bách tộc chiến trường trinh chiến d ị tộc cùng hoàng thú đồng thời cũng là thế giới kia nhất là thần sắc địa phương ở nơi nào có được sở hữu chủng tộc tha thiết ước mơ thiên tài địa b ả o thậm chí cả sử thi phía trên huyền bí đồng thời cũng là sở hữu vị diện đầu mối then chốt chỗ có lẽ một cái không đáng chú ý địa phương liền có thể phát hiện một cái tiết điểm mà mỗi cái tiết điểm lại chỉ hướng một cái vị diện dịch thiên đối ổ chủ t ị n h c h ậ m g ã i nói sau đó lời nói xoay chuyển chỉ có điều bách tộc chiến trường các tộc chiến tranh kịch liệt đồng thời còn có hoang thu h à n h hành nguy hiểm vật vẩn ta người tộc tứ đại thượng bộ tại mấy vạn năm trước triệu tập nhân tộc các bộ tộc trường thương nghị định ra không phải cơ trung bộ lạc không thể tiến vào chiến trường quyết định vì vậy tiểu hình bộ lạc đối chiến giữa sân cụ thể tin tức hoàn toàn không biết gì cả cái thế giới này chủ đ ạ i lục hoàng thú hình hành bách tộc chiến tranh kịch liệt ổ chủ t ì n nghe thấy những tin tức này lần nữa rơi vào trong trầm tư ngay sau đó liền tỉnh nộ lại đối ổ chủ t ì n hỏi thăm không biết bách tộc chiến trường cụ thể tình thế như thế nào cái gọi là bách tộc là một cái phiếm chỉ, tại bách tộc chiến trường bên trong mỗi ngày đều có dị tộc tiêu vong đồng thời cũng có dị tộc sinh ra cũng hoặc là nói ra hiện ta người tộc tuy nhiên một mực chiếm cứ lấy một cái góc nhưng đối với toàn bộ chiến trường mà nói vẫn là quá nhỏ cho nên cũng không dám nói toàn bộ bách tộc chiến trường tình thế đến tột cùng như thế nào dịch thiên đối ổ chủ tìm nói về sau tựa như nghĩ đến cái gì đối ổ chủ tìm tiếp tục nói đi xuống chỉ chẳng qua trước mắt ta người tộc đối mặt là hai cỗ thế lực to lớn một trải rộng khắp cả bách tộc chiến trường thực lực hùng hậu nhất hoang thú hai cốt tộc dịch thiên nói xong nhìn chung quanh những bản mệnh đó khâu lâu trong lòng nổi lên không khỏi thân sắc cốt tộc ổ chủ tìm xưng sở vô ý thức tốt ra cùng lúc đó ba đạo ánh mắt từ khắc một cái thế giới theo tín ngưỡng liên hệ nhìn qua quần quận thần uy tại sương nguyên bên trong tràn ngập cảm thụ được ổ chủ t ì trên thân tản g a thần uy dịch thiên không khỏi vụ n trộm tướng cùng vu so sánh một chút không thể không nói đứng tại trên bậc thang ổ chủ tỉn h về mặt khí thế đến xem càng thêm thâm bất khả c h ắ c thực lực như thế cường đại người một khi cùng ta nhân tộc là địch chỉ sợ sẽ di họa vô cùng cốt tộc thế lực gần với hoang thú bọn họ lấy hải cốt vì l à t h ể lấy linh hồn hỏa diễm làm huyết nhục dấu chân trải rộng vu mấy cái vị diện mỗi cái vị diện có được một vị minh vương mà bọn họ tướng nơi ở xưng là minh giới truyền thuyết là vạn vật sinh linh giấc ngủ ngán t h ú chỗ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là cốt tộc mong muốn đơn phương dịch thiên đối ổ chủ tỉn trầm giải nói ổ chủ tỉn thở s không biết quốc tộc có bao nhiêu minh vương thực lực cụ thể lại như thế nào nghe đồn minh g i i có thập vương thống xoáy mười cái vị diện q uy v ề minh hoàng giới trướng mà minh vương thực lực cùng vụ không khác nhau chút nào về phần minh hoàng thực lực chúng ta lại không được biết dịch thiên đối ổ chủ tỷ nói h n ổ chủ t n h không khỏi giật mình nghĩ không ra quốc tộc thực lực cư nhiên như thế hùng hậu thế là vô ý thức tốt ra vì sao không biết minh hoàng thực lực bởi vì minh hoàng đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện thập đại minh vương làm theo ý mình có đôi khi thậm chí tự giết lẫn nhau cố lao tương truyền hàng vạn năm trước minh hoàng quyết chiến trời xanh đắp lên dàn mua chân sát lâm vào vô tận ngủ say bên trong dịch thiên đối ô chủ thì nói trong giới chỉ cổ trường thắng nổi lên nghi hoặc quan mang thập đại minh vương nếu là sử thi này minh hoàng chẳng phải là truyền kỳ tốt một cái trời xanh xem ra đây là thế giới ý chí thủ bút h ắ t cám âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên ngay sau đó quan minh âm thanh cũng chuyển tới truyền kỳ nói là lúc trước phát hiện cái thế giới này thời điểm làm sao cảm giác được này cỗ t r u y ề n hữu kỳ khí tức cổ quái như vậy nguyên lai là bị cái thế giới này ý chí cho chấn áp sử thi đã tương đương với cái thế giới này hạch đạn đầu có thể quy mô nhỏ chặt đứt thế giới quy tắc nếu như là truyền k này tất nhiên sẽ dẫn phát cái thế giới này công kích dù sao truyền kỳ uy lực quá lớn thậm chí đã đến năng lượng bị tiêu diệt hắn cấp độ cổ t r ư ờ n g thắng hiển nhiên xem rất xa ở trong lòng đối quang minh cùng hắc cám nói là một cái thế giới bản năng giống như liền muốn giết chết những cái kia năng lượng nguy hại sinh mệnh mình người đặc biệt là ở phía ngoài không có cường địch tình huống phía dưới loại cảm giác này càng phát ra nồng đậm ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất chờ mong từng sinh ra truyền kỳ cường giả mười đại minh giới vị diện lại có thể cho chúng ta mang đến bao lớn thu hoạch hắc á m âm thanh ở trong lòng vang lên cổ trương thắng hơi xứng sở ngay sau đó liền kịm phản、ứng. chuyên kỳ tất nhiên sinh ra tại mấy cái kia vị diện như vậy hắn tất nhiên sẽ bản năng giống như cải tạo chính mình hang hổ có lẽ những vị diện đó đã là không thua gì cái thế giới này chủ đại lục tồn tại nếu như hắc cám năng lượng nuốt chừng cái này mười cái vị diện đây chẳng phải là nói hắn thâm viên sẽ thật t o tăng tốc tiến trình h i ệ n nhiên vấn đề này cũng bị quang minh tưởng nhất thanh nhị sở thế là hắn không chút do dự cắt đứt ba người ở giữa tâm linh liên hệ cảm nhận được quang minh cử động hắc cám vô ý thức xẹp xẹp miệng thần thần bị bí đoán chừng quang minh tiểu tử k i ê lại là đi làm hố người sự tình đi nói xong giống ngươi không hố người giống như cổ trường thắng đối hắc á m vô ý thức hắc ám không khỏi im lặng nhưng nghĩ tới mười cái minh giới vị diện thế là đối hắn thúc giục chủ tôn ngươi cần phải nhanh lên giúp ta đem những n à y vị diện lấy xuống đ ừ n g t ì m ta nói ngươi hẳn là thúc giục c ổ chủ t ì n ta hiện tại cũng là một lao r a r a cổ t r ư ờ n g thắng đối hắc ám không cần nghĩ ngợi hồi phục hắc ám không khỏi im lặng bờ môi động động cuối cùng vẫn không có lên tiếng tâm niệm nhất động giữa hai người liên hệ con bế cổ t r ư ờ n g thắng lần nữa rơi vào trong c h ầ m tư đến cung cấp cái dạng gì trợ giúp mới có thể để cho ổ chủ tìm hắc ám giáo hội mau sớm khỏe mạnh trưởng thành Chương k h ô người c ầ vừa mới nói cốt tộc cái kia không biết hoang thú lại có cái dạng gì thực lực vì sao còn ở cốt tộc phía trên ổ chủ tìm thừa cơ đổi chủ đề không cho dịch thiên truy vấn cơ hội dịch thiên biết ổ chủ t ì n thâm ý trong lời nói thế là theo hắn lời nói tiếp tục hồi phục hoang thú tồn tại ở bách tộc chiến trường các ngóng á c h số lượng to lớn thực lực cao thấp không đ ề u về phần hoang thú chung đến tột cùng có bao nhiêu như là vu cường đại tồn tại đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp nhưng đoán sơ qua dù là bách tộc liên thủ tại cái này cấp bậc sử thi trên lực lượng cũng không sánh bằng hoang thú cho nên bách tộc chiến trường cũng bị chúng ta xưng là hoang cổ đại lục mà chúng ta thế giới cũng xưng là hoang cổ thế giới dịch thiên đối ổ chủ t ì n giải thích trong tay quyền trượng lóe một chút h ữ quang ổ chủ tìm vô ý t ứ c siết chặt một chút dịch thiên mang đến tin tức đem hắn tầm mắt hoàn toàn mở ra toàn bộ hoang cổ thế giới bố c tuy nhiên người vẫn còn ở cái góc này nhưng ánh mắt đã mượn nhờ lần này nói chuyện với nhau nhìn thấy càng thêm gò đất mang c ố t tộc hoang thú đây là chính mình cùng hắc cám giáo hội thậm chí cả tiểu thạch bộ đón lấy muốn lưng đối khiêu chiến sao khó trách hắc cám trí tôn chủ thần tướng nơi này xưng là hoang cổ thế giới n g u y ê n lai ngô chủ ánh mắt sớm đã thấm n h u ậ n cái thế giới này b ả n chất tại k h á c một cái thế giới hắc cám cảm giác được ổ chủ tìm ý nghĩ này không khỏi có chút thí lặng nhóm người mình chỉ là cảm giác được cái thế giới này khó thở mà không phải cái thế giới này bắt chất nếu là cái thế giới này hết t h ầ đô bị hiểu rõ đoán chừng chủ tôn cũng sẽ không đi cho gặp ổ trụ t ì n lâm vào trầm tư dịch thiên trong đôi mắt lộ ra chờ mong quan mang ta người tộc bốn bộ tại bách tộc chiến trường báo nguy hy vọng tiểu thạch bộ lạc vu năng lượng điều động tinh binh tiến đến gấp rút tiếp viện t i n h binh ổ trụ t ì n ánh mắt rơi xuống dưới đ à i cao dịch thiên trên thân lộ ra giống như cười mà không phải cười bộ dáng chỉ sợ điều động tinh binh là giả để cho mình tự mình tiến về là thật dù sao một cái tiểu hình bộ lạc là dùng không đến vị này huyền điệu thượng bộ sử giả cung kính như thế có thể nghĩ lại chính mình nếu là không đi sợ rằng sẽ không xem là không an phận nhân tố dù sao bất kể là ai đối với một cái thực lực tương đương ở bụng mình nhưng lại không biểu lộ thái độ r a hỏa đều sẽ sinh ra rất sâu lòng đề phòng nhìn xem ổ trụ tìm này giống như cười mà không phải cười bộ dáng dịch thiên thoáng có chút không có ý tứ cười cười đối hắn ra một câu nếu là tiểu thạch bộ lạc vu năng tự mình mang binh tiền đến ta người tộc tại bách tộc chiến trường nhất định có thể vững như b ả n thạch lúc đó ta huyền điệu bộ lạc vu cũng chắc chắn sẽ tiến về bách tộc chiến trường cùng tiểu thạch bộ lạc vu nâng cốc l u ô n hoan cùng bàn nhân tộc tương lai to lớn kế dịch thiên đối ổ trụ tìm nói dư quang nhìn về phía này vô số cỗ bản mệnh cô lâu lâu lúc này hắn mới hiểu được. nhà mình bộ lạc vu này phiên thâm ý trong lời nói khó trách vu sẽ thái độ khác thường trực tiếp xuất thủ cưỡng ép thay đổi không gian để cho mình xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm tiểu thạch bộ lạc n g u y ê n lai cử động lần này là đang thử thăm dò thăm dò vị này bất thình lính xuất hiện v u giả thôi được tất nhiên ta tiểu thạch bộ thân ở cho các ngươi huyền đ i ệ u bộ cánh chim phía dưới ngươi châu ngôn ta liền cho phép ổ chủ t ỉ n đối giới bậc thang dịch t h i n ó i mặc dù mình là con cọc giấy nhưng có lao ra ra ở một bên tương trợ lại thêm nữa ngô chủ hát cam chí tôn chủ thần chiều cố cùng này rực rỡ muôn màu có thể mua sắm đồ vật đủ để cho chính mình tràn ngọc khí tất nhiên, Bách tộc chiến trường thần như vậy trên chiến trường đồ vật cũng tất nhiên chân quý nghĩ tới đây dư quang nhìn về phía giới chỉ chỉ cần có đầy đủ cỡ nào hư vô kim tệ chỉ cần bỏ được dùng tiền liền xem như con c ọ p giấy cũng sẽ buộc phát ra hổ vương uy lực nghe được ổ chủ tin lời nói này dịch tiên h không khỏi vui mừng quá đỗi vừa định thốt ra đã thấy ổ chủ tủ ánh mắt nhìn thẳng tới uy nghiêm âm thanh t ừ trên bậc thang c u ộ n c u ộ n mà xuống tại dịch thiên bên thai nổ vàng chỉ có điều ta cần thời gian đợi ta triệu hồi trong bộ lạc tinh nhuệ tại cùng ngươi cùng nhau t i ế đến trước đó nói rõ ta tiểu thạch bộ tại bách tộc chiến trường không tiếp thụ bất luận kẻ nào điều khiển nếu không ô chu tín nói đến đây ngừng nói tựa như một ngọn núi lớn trùng trùng điệp điệp ép đến dễ thiên tâm bên trên cơ hồ khiến hắn không kịp thở vô biên khí thế c u ầ n c u ộ n mà xuống trong nháy mắt lan tràn tại x ư ơ n g nguyên mỗi một cái góc tại thêm nữa trung sen lẫn nhàn nhạt thần uy càng thêm bằng thêm một chút áp lực hai bên trái phải hắt cám người thủ hộ cùng nhau tiến lên một bước c ù n g cố khí thế này chặt chẽ tương liên tựa như hai đạo sóng lớn từ hai bên trái phải hai bên hung hăng đ ụ n g tới trong tháng o chốc dịch thiên chỉ cảm giác mình tựa như một mảnh thụ diệp thân ở vu phong bạo trung tâm nhất mặc cho hai đạo vô biên sóng lớn đánh tới bất lực hoảng sợn ở trong lòng nổi lên. nhưng hắn dù sao cũng là huyền điệu bộ tinh n huệ lại thêm nữa tại bách tộc chiến trường thần kinh bách chiến vì vậy tướng những tâm tình này đều đ è xuống biểu lộ đờ đẫn nhưng cũng không có vứt bỏ thuộc về huyền điệu bộ uy nghiêm t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc quan mang cần biết từ sử thi bắt đầu mỗi một cấp cũng là nhất trọng tiên h đồng thời cũng là sinh mệnh biến chất cho dù là bán thần vậy cũng cao hơn sử thi hai cái cấp bậc khí thế bên trong thần uy là bán thần thậm chí cả thần mình bậc hữu tuy nhiên thần uy rất nhạt nhưng hắn có thể làm ra như thế phản ứng cũng coi là nhân trung lãng ư ợ n g gặp dịch t i ê n đờ đẫn t h ầ n s ắ c ổ chủ tìm đối hắn nói ta tiểu thạch bộ tuy nhiên so ra kém huyền địa bộ nhưng cũng có chỗ đặc biệt nếu là quý sư không chê có thể tại bộ lạc bên trong đi một vòng đợi ta bộ triệu tập tinh binh về sau tại cùng nhau xuất phát ổ chủ tìm đối dịch thiên c h ậ m g ã i nói cảm giác được khí thế tiêu tán dịch thiên ở trong lòng đại thư một hơi đối trên bậc thang ổ chủ tìm túi người hành lễ được sau đó tại ổ chủ t ì n dưới ánh mắt quay người hướng mặt ngoài đi đến gặp dịch thiên trầm g ã i rời đi bóng lưng ổ chủ tìm tướng ánh mắt nhìn về phía đứng tại dưới bậc thang thạch c ẳ n đường chờ đợi tắm thuốc về sau liền được thạch cảm đương đối ổ chủ t ì n túi người hành lễ ngay sau đó nhanh chân hướng về x ư ơ n g nguyên bên ngoài phương hướng đi đến đồng thời cũng tại dần dần trải b ớ t vừa mới ở chỗ này chuyện phát sinh trong lòng đối với ổ chủ t ì n khâm phục càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nghĩ không ra giáo tông uy thế cư nhiên như thế chi thịnh có thể đem huyền điệu bộ phái tới sử giả làm cho chật vật như thế xem ra những này cái gọi là thượng bộ cũng không gì hơn cái này chỉ cần đang giáo hoàng chỉ huy dưới ta tiểu thạch bộ chắc chắn trở thành cùng bọn hắn sánh vai thậm chí siêu việt bọn họ tồn tại nhân tâm có đôi khi cũng là kỳ diệu như vậy mới đầu coi là cao không thể chạm đồ vật một khi xuất hiện dao động manh m Toàn bộ thế giới đô biến bộ giới đổi. đô chương á i gọi là ngàn giảm ngàn là c hủy bởi tổ k hai trăm mười tám một gian nhà lá cửa phòng mở rộng thạch lạc vui mừng hớn hở cùng một đám tiểu đồng bọn hướng về bộ lạc bên ngoài nhanh chóng chạy tới tiếng ồn á o âm tại vang lên bên hai sau đó liền hướng về bốn phía lan tràn ra nghe nói hôm nay có thể tắm rửa hai loại tắm thuốc cũng không biết sẽ có biến hóa gì tiểu hai tử cùng trẻ trung cường tráng toàn bộ đều muốn tham dự xem g a tộc trưởng xem như xuất vốn gốc ai nói không phải cũng không biết bộ lạc bên trong vật chất còn có thể chống đỡ mấy lần tuy nhiên nghe nói bị tiêu diệt hắc kỵ bộ về sau bộ lạc thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm hẳn là có thể nhiều chi chống đỡ mấy lần ta có thể nghe nói cỡ t r u n g bộ lạc hùng ngồi phương viên trăm dặm tài lực có thể chống đỡ hàng năm hai lần tắm thuốc tiêu hao cũng không biết lời ấy phải t r a n g làm thật vô số phụ nữ cùng lão nhân t ố t năm t ố t ba tập hợp một chỗ khe k h ẽ bàn luật lấy âm thanh tuy nhỏ nhưng không chịu nổi nhiều người vì vậy có vẻ hơi ồn ào thành lạc nghe lần này nói chuyện với nhau thanh âm vô ý thức thả chấm cước bộ dựng thẳng lỗ thai lắng nghe tắng chỉ là bộ lạc thực lực thấp cho nên hàng năm cắn răng miễn cưỡng có thể tắm rửa một lần tuy nhiên từ khi giáo tông hàng lâm về sau bộ lạc quy mô cùng thực lực kịch liệt tăng lên nghe nói lần này tắm thuốc bắt nguồn từ h á cám trí tôn chủ thần là nhằm vào sau khi quần hóa di chứng chỗ điều phối tắm thuốc cũng không biết chính mình tắm rửa về sau sẽ phát sinh cái dạng gì mỹ rượu biến hóa thạch lạc nhanh lên tới gặp thạch lạc tụt lại phía sau phía trước t r u y ề n đến tiểu đồng bọn thuốc dục thanh âm thạch lạc vội vàng tăng thêm tốc độ đối phía trước rát cuống họng hô to đến tới bộ lạc bên ngoài cách đó không xa trong đầm nước từng tia từng tia vũ kh luôn gió mát thổi qua cam điểm hương thơm chậm rãi chạy xuôi thạch dũng ý cười đầy mặt nhìn về phía trước thủy đàm một chút không biết tên hoa cỏ bị ném đi vào theo hoa cỏ càng ngày càng nhiều lúc đầu thanh tịnh mặt nước dần dần trở nên xanh biếc đứng lên thật giống như bị những ngày hoa cỏ cho nhiễm màu sắc n g h e dần dần nồng hậu dày đặc hương thơm thạch dũng đối đứng thẳng bốn mươi tên trẻ trung cường tráng phân phó bắt đầu t ắ m thuốc được bốn mươi tên trẻ trung cường tráng đối thạch dũng hồi phục từng người từng người hải tử tướng mặc trên người thú bị k h i nhanh chóng nhảy vào thủy đàm mà một chút nhỏ bé hải tử lại dùng đặt ở bên đầm nước chậu gỗ, bắt đầu múc nước thạch lạc trận to hai mắt nhìn về phía trước đang tại trong đầm nước tự do ngao du tiểu đồng bọn vô ý thức tướng hai mắt nhất chuyển đối này thủy đảm nhảy đi xuống nhìn xem thạch lạc nhảy vào thủy đảm một tên trẻ trung cường tráng nhữ mày tộc t r ư ở n g không sao ta tiểu thạch bộ hải nhi cũng không phải nung triều từ bé bông hoa lấy niên kỷ của hắn có thể đi trong đầm nước tắm r ử a thạch dũng đ ố i tên kia trẻ trung cường tráng nói ngay sau đó thở sâu một hơi không đợi này trẻ trung cường tráng hồi phục liền đối với bọn họ phân phó đừng lãng phí chúng trong đầm nước d ự lực các ngươi cũng tận nhanh xuống dưới giải quyết c u ồ n hóa thần thông hậu di chứng được bốn mươi tên trẻ trung cường tráng xong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đ ố i thạch dũng nhanh chóng nói từng đạo từng đạo thân ảnh tại cái này nồng vụ bên trên hiện lên rơi xuống trong đầm nước cảm thụ được dược lực n h ậ p thể cùng thân thể truyền đến vui vẻ cảm giác không khỏi vui mừng q u á đôi đang tại trong đầm nước vui sướng chơi đùa thạch lạc tựa như cảm nhận được cái gì ánh mắt nhìn về phía phía trước một đầu không biết từ chỗ nào tới ngư đưa tay trộm một cái liền tướng tóm vào trong tay ngay sau đó không khỏi s ư n g sở không hiểu tâm tình lan tràn ra làm gì ngẩn ra đứng tại thủy đàm bên mờ thạch dũng vừa hay nhìn thấy một màn này đỗi thạch lạc lớn tiếng huy động cánh tay vui sướng du lịch đứng lên đầu kia không biết tên ngư thấy mình thoát ly m a chảo bản năng giống như hướng về trong nước vừa c h u i biến mất không thấy gì nữa thạch dung ánh mắt nhìn chung quanh gặp hết thảy đâu ngay ngắn trật tự thế là chính mình nhảy vào đến trong đ ầ m nước tiếp nhận dược lực tẩy lễ vừa lúc đúng vào lúc này một bóng người chậm rãi đi tới dịch thiên nhìn về phía trước thủy đàm bên trên nồng vụ không khỏi nhữ mày thân là huyền điệu thượng bộ người nhãn giới khoáng đạt không phải tiểu thạch bộ có khả năng bằng được hơi hơi nhắm mắt từ nơi này cỗ nhàn nhạt cam điểm hương thơm chúng phân tích trung thành chia cùng hiệu quả lập tức lộ ra chấn kinh tân Thế thành thế chất tăm thuốc. như biến mà năng lượng biến thành như thế chất lượng thuốc? không đúng. cần á c h nghĩ giống ư có c một loại h không. Không ngợi tướng dày cởi xuống lấy hai chân ngâm tại trong đầm nước thật kỳ diệu lực lượng rõ ràng là áp dụng thường thấy nhất một chút thảo dược tại thêm nữa đặc biệt thủ pháp c ũ n g không biết tên đồ vật điều hòa khiến cho đến loại này thường thấy nhất đồ vật trong nháy mắt hóa hủi h ủ vi thần kỳ tăng thêm thể chất tinh khiết tâm linh dịch thiên tinh tế phân tích trong đầu hiện lên một đạo linh quang không đúng trong đầm nước này tắm thuốc hẳn là bởi hai loại phổ thông dược phương điều hòa mã thành về phần cái này điều hòa đồ vật hơi hơi nhắm hai mắt ý đồ lấy sức một mình tướng hắc cám c ù n g cổ trưởng thắng hai người thôi diễn dược phương cho hoàn toàn phân tích ra được s ư n g u y ê n ánh mắt bất thình lình mở ra trong đôi mắt b ộ c phát ra một đoàn tinh quang loại này điều hòa đồ vật thế m à c ù n g xương nguyên bên trong khí tức hôn n h a u hợp nghĩ đến tại xương nguyên bên trong du tẩu ưu quang dịch thiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười có thể tùy theo mà đến xác thực thật sâu kiên kỵ cùng khâm phục hảo lợi hại tiểu thạch bộ lạc vu thế m à c ó thể sử dụng như thế thủ đoạn điều phối gia tăng thêm thể chất tinh khiết tâm linh tăng thuốc ngay tại dịch thiên cảm khái thời điểm thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng cũng tương chính mình ánh mắt cho thu hồi lại tuy nhiên thuốc này tắm cách điều chế là mình tiện tay suy nghĩ ra được nhưng người này lại năng lượng tại như thế chế trong thời gian ngắn phân tích ra được lại làm cho người không thể không sợ hãi thằng p h ụ cử động lần này cũng cho chính mình s á c h một cái tỉnh không thể bởi vì chính mình thực lực tương đại đứng đủ cao liền xem nhẹ hơn thế giới bên trong sinh linh có lẽ tại một cái trong lúc lơ đãng bọn họ cũng có thể b ộ c phát ra để cho mình không dám tưởng tượng con mang chủ tôn cảm khái vì sao trở nên nhiều như thế hắc á m âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên cổ t r ư ờ n g thắng lấy tay sờ sờ chính mình cái cảm t ắ m thuốc cách điều chế bị huyền điệu thượng bộ sử giả dịch thiên cho phân tích ra đối với cái này ngươi lại có cảm tưởng gì vốn chính là tiện tay làm ra đồ vật mà thôi hắc á m ở trong lòng đối cổ trưởng thắng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta hiện tại ngược lại đối với bách tộc chiến trường tràn ngập chờ mong bách tộc chiến trường cổ trường thắng rơi vào trong châm tư tam thuốc bất quá là một việc nhỏ xen giữa chân chính có thú hẳn là cái thế giới này chủ đ ạ i lục bách tộc chiến trường có lẽ hắc á m quân đoàn thứ ba chi chủ lực cũng cần phải muốn sinh ra chương hai trăm mười chín thực sự thực sự thực sự d â y đ ặ c tiếng v õ ngựa tại thạch bộ lạc bên ngoài v a n g lên thạch thái mang theo sau lưng chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ gào thét mà quay về rời đi thời điểm người mặc t ú bị cơ hồ có thể một n g h o hai trắng có thể lúc trở về lại cầm trong tay trường thường cơi chiến mã dơ lên một trận cho bụi san thủ gặp thạch thái dẫn đầu chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ trở về đang tại bộ lạc trước cửa top năm top ba tập hợp một chỗ phụ nhân lớn tiếng lấy vô số kính nể ánh mắt ở chỗ này xen lẫn lao nhân cùng phụ nữ dần dần xuống lại san thủ tộc trưởng cùng giáo tông ở nơi nào gặp đi tới lao nhân cùng phụ nữ thạch thái giữ chặt chiến mã đối bọn họ hỏi thăm đại môn thủ vệ đã đổi thành thạch cảm đương giáo tông tại sương nguyên bên trong tộc trưởng mang theo bộ lạc bên trong trẻ trung cường tráng cùng hải đang tại tây đàm cử hành tám thuốc tây đàm thạch thái không khỏi x ứ sở nhưng sau đó liền không ở truy đến cùng cái đề tài này tám thuốc cỡ nào quen thu cỡ nào cổ lao truyền thừa chỉ tiếc nhóm người mình đã trở thành bất tử sinh vật những này đối với thâm viên kỵ sĩ mà nói đều không có hiệu quả ánh mắt nhìn thạch cảm đương cùng đứng sau lưng hắn ba tên h cám người thủ hộ các ngươi vì sao không đi giáo tông cùng chúng ta qua loại thuốc này tắm đối với chúng ta mà nói không có hiệu quả ngược lại không bằng lưu cho bộ lạc bên trong trẻ trung cường tráng cùng hài tử thạch cảm đương đối thạch thái lấy thạch thái đối thạch cảm đương cười một tiếng ánh mắt nhìn bọn họ tựa như nhìn thấy thân thể bọn họ bên trong bản mệnh c â lâu có đôi khi ta thật rất hâm mộ các ngươi tức có được bất tử sinh vật ưu thế có không hề từ b đây đều là ngô chủ ban ơn thạch cảm đương đối thạch thái hồi phục sự tình thái không tại nhiều nôn ánh mắt nhìn về phía phía trước m ờ i chư vị nhường một chút chúng ta cần gặp mặt g i á o t ô n g vừa mới nói xong chúng vây tới lao nhân cùng phụ nữ nhanh chóng hướng về hai bên tối lui tránh ra một đầu thông hướng xương nguyên đường nhìn về phía trước bị tránh ra đường thạch thái vô vỗ chiến mã chiến mã d ơ lên móng ngựa mang theo sau l ư n g chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ gào thét mà đi lúc này mọi người mới phát hiện mỗi một con chiến mã bên trên có trở đi đủ loại kiểu dáng không biết tên đồ vật nhìn xem càng gần sương nguyên thạch thái bọn người trong lòng vui vẻ tại cửa xu đi vào bên trong đi tiếng bước chân tại x ư ơ n g nguyên bên trong vang lên nhìn xem đứng ở hai bên sáu tên h ắ t cám người thủ hộ sau đó đem ánh mắt rời về phía trên bậc thang g i á o thông thạch thái đối trên bậc thang ổ chủ tìm túi người hành lễ ổ chủ tìm trước mắt xuất hiện một hàng chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy tin tức kiểm tra đo lường đến có thể bán ra đồ vật tổng giá trị một vạn hư vô kim tệ phải trăng bán ra kiểm tra đo lường đến có thể bồi dưỡng thúc đờ y sinh trưởng h ắ t cám nguyên tố đồ vật phải trăng trồng chất tại sương nguyên bên trong tăng tốc h á cám nguyên tố sinh ra kiểm tra đo lường đến có thể hiến tế đồ vật phải trăng tiến hành hiến tế dùng cái này thu hoạch được thâm viên kh nhìn xem liên tiếp tin tức ổ chủ tìm đem ánh mắt rơi xuống những chiến mã kia phía trên sau đó nhìn về phía những cái kia xoay quanh m à n g ồ i người trọng thương một cái cơ hội bị quên ý nghĩ ở trong lòng nổi lên giới chỉ lóe ra q u ò n mang màn sáng cũng theo đó hiện hiện thấp kém thâm viên chiến mã thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc chiến mã giá bán năm trăm h ư vô kim ế tệ thấp kém thâm viên kỵ sĩ khôi giáp thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc khôi giáp giá bán năm trăm h ư vô kim ế tệ thấp kém thâm viên kỵ sĩ trường thương thâm viên kỵ sĩ chuyên trúc trường t ư ơ n g giá bán năm trăm h ư vô kim tệ ổ chủ tìm tâm n i ệ m nhất động một đoàn quang mang tại thạch thái dưới chân lan tràn ra. sau đó tướng một trăm l i ê n thâm viên kỵ sĩ cùng một trăm con chiến mã vây kín mít tin tức lần nữa từ trước mắt nổi lên lần này mua sắm như sau thấp kém thâm viên chiến mã một trăm h thấp kém thâm viên kỵ sĩ khôi giáp một trăm h thấp kém thâm viên kỵ sĩ trường thương một trăm h thấp kém thâm viên sáu trang thuộc tính kích hoạt thiên phú khát máu ngân hàng tài khoản thẩm tra đối chiếu chung khấu trừ khoảng mười năm vạn hư vô kim tệ chữ viết tiêu tán thạch thái bọn người trên thân thú bị biến mất một bộ nước sơn đen khôi giáp hiện hiện trường thương trong tay đ i ề khắc không biết tên hình dáng trang sức tại này hình dáng trang sức phía trên có k h t máu có mang ánh mắt nhìn về phía này, trăm con chiến mã. chỉ gặp chiến mã lông tóc đều hóa thành đèn nhánh trên móng ngựa giống như có một đoàn u quăng nên phong lắc lư định thân nhìn lại mới có thể phát hiện con ngựa kia vó bên trên u quăng là từ lông tóc hình thành lực lượng cường đại từ tâm nổi lên tay cầm thâm viên kỵ sĩ trường thương thạch thái bọn người lần thứ nhất có một loại thoải mái cảm giác trong khoảng thời gian này bất kể như thế nào n g h ê n địch luôn cảm giác tự thân thực lực đạt được cực độ hạn chế nhưng lúc này cảm thụ được trên thân thể khôi giáp cùng trường thương trong tay mới càng phát ra chắc chắn đây mới là thuộc về bọn hắn phải có thực、lực. tạ giáo tông thạch thái đối trên bậc thang ô chủ tìn lớn tiếng、lấy. chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ kịp phản ứng đối trên bậc thang ổ chủ t n h cung kính t i lễ tạ g i á o t ô n g đây đều là ngô chủ ban ơn nhìn phía dưới chúng thâm viên kỵ sĩ ổ chủ t n h trong lòng thoáng có chút thì đau nếu không phải là bởi vì tiêu diệt hắc kỵ bộ thu hoạch được đại lượng thu nhập hắn nhưng không có nhiều như thế hư vô kim tệ bại ra tuy nhiên từ thâm viên kỵ sĩ khí thế đến xem lần này bại ra hành vi làm mười phần có lời ít nhất thực lực bọn hắn cũng không có trang bị so ra trên lệnh cơ hồ hai cái cấp bậc càng đường bộ kia trang ẩ n tàng thuộc tính bị kích hoạt tuy nhiên còn không biết khát máu thiên phú có cái dạng gì b y lực nhưng đối với giới chỉ cung cấp thương phẩm ổ chủ tịn cơ hồ có một loại mù quáng tín nhiệm chắc hẳn bộ này t r a n g là sẽ không để cho chính mình thất vọng c ả m t ạ ngô chủ hắc cam c h i tôn chủ thần là ngài để cho chúng ta phục sinh đồng thời ban cho lực lượng cường đại thạch thái mặt mũi tràn đầy thành kính lớn tiếng lấy chúng thâm viên kỵ sĩ cũng lộ ra thành kính ánh mắt lớn tiếng phụ h o a c ả m t ạ ngô chủ hắc cam c h i tôn chủ thần là ngài để cho chúng ta phục sinh đồng thời ban cho lực lượng cường đại chúng ta chắc chắn hóa thành ngài lợi kiếm trong tay tuyên dương ngài vinh quang thạch thái cùng chín mươi chín tên thâm viên kỵ sĩ nhìn xem này một cỗ tín ngựa nờ dê lực hướng về k h á c một cái thế giới bay đi cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng nổi lên ý cười Ôi chủ tín lời nói tại vang lên bên t h a i lao ra ra thấp kém thâm viên chiến mã tại sao là cái dạng này vì sao không phải cái dạng này cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức hỏi lại Ôi chủ tín trong đôi mắt nổi lên một tia phức tạp ánh mắt không phải hẳn là trực tiếp cho ta một trăm thất thấp kém thâm viên chiến mã sao ngươi suy nghĩ nhiều cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng có q u ắ p động một cái xem ra ôi chủ tín có hướng về thủ tài nô phát triển dấu hiệu ta là tham â người sao không phải liền là một trăm con chiến mã muốn ta đường đường tổ thần làm sao có khả năng lại là dạng ngày người nay phong không thể trưởng cổ trường thắng đối ổ chủ tìm giải thích cách xa nhau hai thế giới tại xa xôi như thế khoảng cách phía dưới là không thể nào đại biến vật sống cho nên thâm viên chiến mã chỉ có thể thông qua chiến mã tới chuyển hóa thì ra là thế ổ chủ tìm miễn cưỡng xem như tán đồng cổ trường thắng tử hoan n i ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n i ê n h đọc trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm hai mươi chờ âm thanh dần dần tiêu tán về sau ổ chủ tìm ánh mắt nhìn chung quanh dưới bậu gặp như là đ i ề u khắc ngồi xếp bằng một trăm sáu mươi người trong lòng không khỏi nhất động những n à y người trọng thương tình huống nghiêm trọng suýt nữa bị chính mình quên bây giờ tất nhiên muốn đi trước bách tộc chiến trường như vậy có lực lượng này chắc chắn là trong tay mình chủ lực một trong lao r a ra trở thành hoàng hôn kỵ sĩ cần gì dạng điều kiện ổ chủ t ì n ở trong lòng đối cổ trường thắng l ấy cổ trường thắng hơi suy tư ổ chủ t ì n trước mắt liền xuất hiện một đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy màn sáng c h u y ể n chức hoàng hôn kỵ sĩ điều kiện như sau hoàng hôn kỵ sĩ tạo thành chiếm đóng ưu hóa bản một vạn hư vô kim tệ cái t i ế chiếm đóng đi qua ư hóa chuyển chức thời điểm có thể làm cho chuyển chức người khôi phục lại thân thể điên phong trạng thái có được cực độ thực lực tăng lên tiềm năng thâm viên khí tức mười sợi hư vô kim tệ hai n g à n đặc thù yêu cầu vị thân tử người sống cố lao tương truyền đây là du tẩu tại hoàng hôn phía dưới dũng sĩ tiếp nhận hắc á m trí tôn chủ thần trúc phúc nắm giữ lấy tên là hoàng hôn lực lượng nhìn xem tin tức này ổ trụ t ì h trong đầu hiện ra một cái cực đại chữ đắt vốn cho rằng thâm viên kỵ sĩ liền đa quý nghị không ra cái này hoàng hôn kỵ sĩ quý hơn ánh mắt nhìn về phía phía dưới cùng kiểm tra đo lường đến một trăm sáu mươi người có thể chuyển chức làm hoàng hôn kỵ sĩ dự tính cần tiêu hao thâm viên khí tức một n g h n sáu trăm sợi hư vô kim tệ ba mươi hai vạn trước mắt hư vô kim tệ số dư còn lại lục tập vạn thâm viên khí tức một n g h n sợi xét thấy thâm viên khí tức không đủ phải chăng tướng có thể hiến tế đồ vật tiến hành hiến tế dùng cái này thu hoạch được thâm viên khí tức lúc đầu ổ trụ tin còn muốn tướng thạch dũng bọn họ chuyển chức làm hoàng hôn kỵ sĩ có thể hiện tại xem r a nuôi cùng chiến sĩ càng thêm có lời nhưng nghĩ tới sẽ phải tiến vào bách tộc chiến trường thế là chỉ có thể hung hăng cắn ra một cái hiến tế ổ trụ tin chỉ cảm thấy một trận thì đau đứng tại tế đàn bên cạnh trầm g ã i lấy tự như, như, như pho tượng ra trói trên tia mắt, sáng l n khôi ó a thành v h phục t một trăm sáu mươi người đều mở hai mắt ra thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng tâm niệm nhất động hoàng hôn kỵ sĩ tình huống tạc kẽ lấy số liệu phương tức liệt kê ra tới t r ư ớ c n g h i ệ p hoàng hôn kỵ sĩ thực lực trung cấp trang bị thấp kém thú bỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy vũ khí không chủng tộc nhân tộc ánh mắt xuyên qua giới chỉ nhìn về phía những thâm viên đó kỵ sĩ cùng hát cám người thủ hộ tới đối đầu ứng số liệu cũng liệt kê ra tới t r ư ớ c n g h i ệ p thâm viên kỵ sĩ thực lực trung cấp trang bị thấp kém thâm viên kỵ sĩ s á o trang thiên phú k h á t máu vũ khí thấp kém thâm viên kỵ sĩ trường thương chủng tộc thâm viên bất tử tộc ngón tay nhẹ nhàng động một cái phía giới lần nữa cho thấy mấy hàng số liệu trang bị thấp kém thú bị ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy vũ khí phụ ma trường thương t r ủ n g tộc nhân tộc vật bản mệnh cô lâu khoe miệng nổi lên mỉm cười xem ra giết chóc quả nhiên là những n à y binh chủng thăng cấp không có con đường thứ hai không nghĩ tới trong khoảng thời gian này chém giết thế mà để cho thâm viên kỵ sĩ cùng hắc cám trông coi đô tiến giai ô i chu tin còn không tới k i ị m quan sát thẻ ngân hàng mức biến hóa chỉ gặp mấy hàng tin tức nổi lên ấm áp nhắc nhở hoàng hôn kỵ sĩ trên thân thấp kém thú bị ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy đề cử thấp kém hoàng hôn xáo trang thấp kém hoàng hôn kỵ sĩ chiến mã hoàng hôn kị sĩ chuyên Giá bán c h ư viết ô k m Thấp nhanh g trong à chuyển đổi mua sắm thấp kém hoàng hôn kỵ sĩ chiến mã thất bại mời mang theo chiến mã sau khi tại tiến hành mua sắm mua sắm hoàng hôn kỵ sĩ khôi giáp thành công mua sắm hoàng hôn kỵ sĩ trọng kiếm thành công lần này mua sắm tiêu phí tổng cộng mười sáu vạn hư vô kim tệ chữ viết hoàn toàn biến mất một trăm sáu mươi trên thân người xuất hiện khôi giáp cùng trọng kiếm b á i kiến giáo tông một trăm sáu mươi người đứng lên hướng đi bậc thang đối tượng diện ổ chủ t ì n túi người hành lễ ổ chủ t ì n vội vàng nhìn mình thẻ ngân hàng mức nhất thời khóc không ra nước mắt không nghĩ tới ngay tại không tự chủ liền ngoài định mức chi tiêu m ộ ư ơ i sáu vạn hư vô kim tệ càng kinh khủng chính là cái này thấp kém hoàng hôn kỵ sĩ sao trang lận tàng thuộc tính không có bị kích hoạt chủ tôn người cái này trào hàng thủ đoạn có phải hay không quá vô s ỉ một đường đường tổ thần sao có thể làm dạng này sự tính h ắ cám âm thanh tại cổ trưởng thắng trong lòng vang lên cổ t r ư ờ n g thắng tại giới tử trung không khỏi xẹp xẹp miệng ta đây là hợp lý tiếp thị sách lược sao có thể xem như vô s ỉ ổ trụ t ì n rõ ràng có lục thập vạn khoản tiền lớn ta nếu là không nhanh chóng thu về một chút đây chẳng phải là thiệt thòi lớn cổ t r ư ờ n g thắng nghĩa chính ngôn từ ở trong lòng đối hắc cám lấy hắc cám rợ khóc rợ cười âm thanh truyền đến ổ trụ t ì n thế nhưng là hắc cám giáo hội giáo tông thân là giáo tông thủ hạ chẳng lẽ liền không nên lưu giữ một tiền tài khẩn cấp cho nên xuất phát từ loại này suy nghĩ ta cũng không có để cho hắn trận hư vô kim tệ dùng hết cổ trương thắng bắt đầu đọc đáp hắc á m ở mọi về sau ổ chủ t ì n muốn mua đồ vật ngươi có thể hay không để cho chính hắn tuyển ngươi xác định để cho chính hắn tuyển cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hắc cám hỏi lại hắc cám bất t ì n h lình cảm giác phía sau lạnh l ẽ o cái này chúng ta thương phẩm phong phú ngươi xác định còn muốn cho hắn tuyển chọn cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng tăng thêm âm điệu hắc cám im lặng không nói vậy thì mời chủ tôn ra tay nhẹ một lời nói thật ta luôn cảm giác ổ chủ t ì n trong tay hư vô kim tệ tới quá dễ dàng đối với đau tới cũng không công bằng nếu không chúng ta cùng một chỗ độc thủ điều một chút giá thu mua nghiên cứu tỷ như không biết đồ vật lần thứ nhất bán ra cổ trương thắng đối hắc n à y keo kiệt quỷ tâm tính triển khai để loại không thể nghi ngờ hắc á m trong lòng căng thẳng đừng chúng ta cũng không thể làm như thế không có hợp lý thù lao bọn họ cũng không có khả năng có được tính tích cực được rồi cổ trường thắng đối hắc á m hồi phục có vẻ hơi không h g ừ n g lắm ngay sau đó lời nói xoay chuyển hiện tại ổ chủ t ì n hoa mấy chục vạn hư vô kim tệ trong tay thực lực đại trướng chờ bọn họ tiến về bách tộc chiến trường chỉ sợ thu nhập cũng sẽ bạo tăng xem ra ta cần tưởng một cái biện pháp thu về hư vô kim tệ mới tốt bằng không một khi trong tay tích lũy hư vô kim tệ quá nhiều đối với tư nguyên cũng là một loại lãng phí cổ trường thắng đối h ắ cám lấy hát cá một m chút đầu chủ tôn nhìn như như là keo kiệt quỷ thực cái này keo kiệt quỷ phía sau là đối tư nguyên đầy đủ lợi dụng cũng tỷ như viên kia thế giới trung tử lúc này đang lấy thật không thể tin tốc độ nhanh chóng trưởng thành hoan n g ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới bài này địa chỉ hoan n g ê n h đọc chương hai trăm hai mươi mốt trước mắt màn sáng biến mất ô chủ tìm tướng ánh mắt nhìn về phía dưới bậc thang một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ đâu người mặc khải giáp công trọng kiếm lộ ra uy phong lẫm liệt thuộc về trung cấp chiến sĩ thực lực ở chỗ này lan tràn ra loáng thoáng lại cùng sương nguyên bên trong khí thế hô ứng lẫn nhau c ả n tạ giáo tông ban cho chúng ta khôi giáp cùng trọng kiếm đứng tại phía trước nhất một tên hình thể gầy yếu hoàng hôn kỵ sĩ đối ổ chủ tịch lấy ngay sau đó sau lưng một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ đối ổ chủ t ị n h ô chủ t ị lộ ra lòng cảm kích c ả n tạ giáo tông để cho chúng ta hiểu ra hoàng hôn n à o nghĩa khiến cho thân thể khôi phục đây đều là n g ô chủ thần ân â ổ chủ t ì c h tướng sở hữu tâm tư đều xô tan bình tĩnh mà xem xét chính mình tuy nhiên tốn hao không ít nhưng bởi vì thấp kém hoàng hôn sáo trang thiếu khuyết chiến mã vì vậy cũng không có kích hoạt sáo nhưng lấy chính mình tiền tiết kiệm mà nói loại vấn đề này tất nhiên rất tốt giải quyết nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau ổ chủ tìm nhìn về phía đứng tại phía trước nhất tên kia hoàng hôn kỵ sĩ hỏi thăm n g ư ờ i tên là gì người thạch minh gặp qua giáo tông này g â y yếu hoàng hôn kỵ sĩ đối ổ chủ tìm túi người hành lễ ổ chủ tìm đối người kia phân phó từ hôm nay bắt đầu hoàng hôn kỵ sĩ liền do n g ư ờ i tới tiết chế được thạch minh đối ổ chủ tìm lớn tiếng hồi phục một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn hiển nhiên thạch minh trước kia tại trong lòng bọn họ trùng liền có không, vọng, không, bọn họ thần cũng sẽ không như thế bình thản nhưng vào lúc này tiếng bước chân vang lên thạch dũng mang theo bốn mươi tên trẻ trùng cường tráng nhanh chân đi tới bởi vì tắm thuốc thần kỳ lực lượng trên mặt hắn còn mang theo vẻ vui mừng ánh mắt nhìn chung quanh không khỏi s ứ n g sở ngay sau đó chính là mừng như điên g i á o tông tộc trưởng thạch minh mang theo chúng hoàng hôn kỵ sĩ đối thạch dũng túi người hành lễ thạch thái cũng mang theo chúng tâm h viên kỵ sĩ đối thạch dũng thi lễ tộc trưởng các người đô khôi phục thạch dũng đối thạch minh hỏi thăm nhưng ánh mắt lại trong lúc vô tình nhìn thấy chúng tâm viên kỵ sĩ trên thân trong lòng lúc này mới dần dần thoải mái h á cám trí tôn chủ thần có thể đem người chết phục sinh thạch minh bọn người bất quá là trọng thương lại như thế nào không thể khôi phục chỉ là bọn hắn trên thân khôi giáp cùng trọng kiếm lại là chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây trong đôi mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nhận được giáo tông hậu ái nhận được ngô chủ t h ầ n ân chúng ta không chỉ có thương thế khỏi hẳn thực lực càng thêm cường đại không ít thạch minh đối thạch dũng bọn người lấy thạch dũng lúc này mới chú ý tới thạch minh bọn người trên thân khí thế vô ý thức tướng chính mình cùng bọn hắn làm một chút so sánh lúc trước tại thạch bộ thực lực mình là trừ săn thủ bên ngoài người mạnh nhất có thể nghĩ không đến hiện tại ngược lại thành đồ san t h ủ bởi vì phục sinh thực lực tăng nhiều thạch minh mấy người cũng bởi vì trọng thương nhân họa đắc phúc bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước có lẽ ngã xuống là mình có lẽ sẽ khá hơn một chút tuy nhiên nếu thật là mình ngã xuống chỉ sợ giáo tông liền sẽ không hàn lâm thạch dũng tướng những n à y loạn thất bát tao ý nghĩ đều sơ tan ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang hộ chủ t ì n giáo tông tắm thuốc đã kết thúc nghe thấy thạch dũng âm thanh ôi chủ t ì n đ ố i hắn hỏi thăm nghe được tắm thuốc hai chữ thạch dũng trên mặt lộ ra ý cười đã kết thúc đa tạ n g ô chủ hát cám tri tôn chủ thần trúc phúc đi qua lần này tắm thuốc về sau chúng ta c ù n hóa về đồng thời tại quần hóa thời điểm cũng có thể duy trì chỉ chốc lát thanh tỉnh thạch dũng đối ổ chủ thì lấy nếu như tinh tế cảm n ộ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh từ khi giáo tông đến từ về sau thạch bộ liền bắt đầu đạp vào tiến nhanh con đường thì đến bây giờ đã có được trước kia nghĩ cũng không dám tưởng thực lực càng đừng còn có huyền điệu thượng bộ sử giả tự mình đến đây chuyện như thế dấu vết đầy đủ thạch bộ khoe trăm năm ổ chủ tìm nhìn xem dưới bậc thang mọi người vẻ mặt biến hóa sau cùng đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống thạch dũng trên thân thường xuyên cử hành tắm thuốc có thể sự hiệu quả càng thêm rõ ràng thường xuyên tắm thuốc thạch dũng không khỏi im lặng nghĩ đến thạch bộ lạc tài lực chỉ có thể lắc đầu hôm nay tắm thuốc đều cơ hồ móc sạch bộ lạc bên trong lão nếu không phải là bởi vì bị tiêu diệt hắc kỵ bộ thời điểm kiếm một món hời e là cho dù đập nổi b á n sắt cũng chống đỡ không nổi lần này tiêu hao gặp thạch dũng im lặng ôi chu tin cười cười, t ậ c trưởng thế nhưng là bởi vì tắm thuốc quá đắt nguyên nhân t h ự c không giam dâu dếm ta thạch bộ tài vật t h i ế u hàng năm cử hành một lần tắm thuốc đều muốn cùng một năm trước nếu là ở cỡ nào cử hành mấy lần coi như tướng tất cả mọi thứ đều lấy ra buôn bán cũng vô pháp thu hoạch được đầy đủ tắm thuốc vật chất thạch nghe thấy thạch dũng hồi phục ổ chủ tìm trong lòng không khỏi nhất động lập tức chuyển hướng cái đề tài này tộc trưởng có biết huyền điệu thượng bộ sử giả này tới không biết có chuyện gì bởi vì ta thạch bộ trở thành cỡ trung bộ lạc vì vậy cáo chi bách tộc chiến trường sự t ì n h nghe thấy thượng bộ sử giả mấy chữ này thạch dũng vội vàng lộ ra nghiêm túc ánh mắt không cần nghĩ ngợi đối ổ chủ t ì n hồi phục nhìn xem thạch dũng hồi phục như thế dứt khoát ổ chủ tìm liền biết hắn tại lai lịch bên trên hơn phân nửa đã đối với chuyện này có nhất định hiểu biết thế là đối hắn lấy lần này huyền điệu thượng bộ sử giả muốn cho ta mang theo bộ lạc bên trong tinh nhuệ tiến về bá đồng thời tự mình dẫn đầu mười tên h ắ cám người thủ hộ một trăm tên thâm viên kỵ sĩ cùng một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ tiến về không biết tộc trưởng ý như thế nào ổ chủ t ì n đối thạch dũng lấy thạch dũng nhớ mày nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì dần dần tướng lông mày b ù n g ra giáo tông nói như vậy có lý trong bộ lạc xác thực không thể không có người trấn thủ chỉ là tiến về bách tộc chiến trường ta thân là tộc trưởng làm không thể đổ cho người khác thạch dũng đối ổ chủ t ì n lấy ổ chủ t ì n lắc đầu bây giờ thạch bộ trở thành trung cấp bộ lạc hùng ngồi phương viên trăm dặm chính là bách phế đại hưng thời điểm nếu là không tộc trưởng chủ tính chung sợ rằng sẽ xuất hiện nhiễu loạn Hùng、hồ h các n g ư ơ i thiên phú quần hóa còn không có hoàn toàn nắm giữ lúc này tiến về bách tộc chiến trường chỉ có thể vô í c h tăng thương vong hộ chủ tìm đến nơi đây hơi dừng lại một chút ngay sau đó lời nói xoay chuyển bách tộc chiến trường thu hoạch đến con n g ồ i ta sẽ lưu lại một bộ phận cung cấp bộ lạc hy vọng tộc trưởng năng lượng mau sớm trình hợp bộ lạc huấn luyện được một nhánh thuộc về thạch bộ quần hóa q u â n đ o à n h quần hóa q u â n đoàn thạch dũng hô hấp bất t ì n h lình liền dồn dập lên bây giờ thạch bộ nuốt trừng phương viên trăm dặm tại thêm nữa hắc kỵ bộ mấy vạn nhân khẩu cùng những sệ rồ đó giải rác tản ra bộ lạc đúng là một cái cực độ khiêu chiến. Đối mặt nhiều như thế nhân khẩu. chỉ cần có thể tướng tiêu hóa t r ì n h hợp tất nhiên có thể tổ chức một nhánh quần hóa đại quân được nghĩ đến một nhánh thuộc về thạch bộ quần hóa đại quân thạch dũng đối ổ c h ụ tin lớn tiếng l í n h mệnh ổ c h ụ tin nhìn chung quanh phía dưới tiến về bộ lạc bên ngoài tập kết chuẩn bị xuất trinh bách tộc chiến trường vừa mới nói xong liền chậm dãi hướng về dưới bậc thang đi đến hoan n g ê n h đọc tại kỳ huyện thế giới thành tổ thần trương mới nhất bởi đổi mới Bài này địa chỉ. mấy chục cái tiểu hình phương trận sắp hàng trình t ề vô số nghe được tin tức người già trẻ em chen chúc mà tới sau đó lại tại bộ lạc cửa chính vụ t r ộ n quan sát ngay ngắn nghiêm nghị l ạ g yên lan tràn nơi đ â y thoáng chốc vì đó yên tĩnh ô i chủ tìm chậm rãi đi tới thạch dũng mang theo bốn mươi tên trẻ trung cường tráng theo sát sau khi nghe tiếng bước chân đứng tại phía trước nhất thạch thái thạch minh bọn người cùng nhau nhìn qua cố lao tương truyền bách tộc chiến trường là một cái thần kỳ phương tuy nhiên rất nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng chạy xuôi theo đến mãi không hết tài phú cùng vô số khó mà nói nên lời lực lượng vô số truyền thuyết tại bách tộc chiến trường sinh ra lại lấy bách tộc chiến trường làm trung tâm hướng về vô tận vị diện lan tràn từ đó hóa thành trong lịch sử vĩnh bất ma diện tân ký giao t ô n g gặp ổ chủ tin dần dần đến gần thạch thái thạch minh thạch cảm đương bọn người đối hắn túi người hành lễ chúng thâm nguyên kỵ sĩ hoàng hôn kỵ sĩ hắc cám người thủ hộ cùng kêu lên hét lớn giao t ô n g tuân theo huyền điệu thượng bộ đ i ề u lệnh tiến về bách tộc chiến trường ổ chủ tin dừng bước lại ánh mắt nhìn chung quanh chúng hắc cám người thủ hộ thâm nguyên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ ngữ khí hơi dừng lại ngay sau đó tướng lời nói xoay chuyển trư vị bách tộc chiến trường là một cái thần k ở nơi nào có thể đem ngô chủ vinh quang truyền khắp vô số vị diện đồng thời cũng có thể vì là bộ lạc mang đến vô tận tài phú ô chủ tìm đối mọi người nói ngữ khí dần dần cẩn trọng đứng lên chúng ta bởi vì tắm dựa tại ngô chủ hắc cám trí tôn chủ thần v i n h quang phía dưới mà dần dần cường đại chúng ta bởi vì dựa vào thần ân mới lấy khỏi hẳn có thể phúc sinh ngô chủ vì bọn ta bỏ ra nhiều như thế nhưng mà chúng ta lại không một vật hồi báo ngô chủ lúc này báo đáp ngô chủ cơ hội đã tiến đến là một tên du tàu trong bóng đêm chiến sĩ các ngươi phải chăng hẳn là dùng các người nhiệt huyết đi, đi lại lại báo n ô chủ ân tự mình rời bỏ lực lượng cội nguồn là một m tên thần khí người ổ chủ tỷ nghiêm n khắc âm thanh lan t r à n r a trong lòng mọi người không khỏi run lên thạch cảm đương lập tức lớn tiếng hồi phục chúng ta nguyện ý vì ngô chủ vượt mọi chung gai tại bách tộc chiến trường bên trong tuyên dương ngô chủ vinh quang chúng ta nguyện ý vì ngô chủ vượt mọi chung gai tại bách tộc chiến trường bên trong tuyên dương ngô chủ vinh quang thạch thái cùng thạch minh cũng kịp phản ứng vội vàng lớn tiếng phụ h o ạ mọi người như ở trong mậu mới tỉnh vô ý thức rắc cuống họng hô to chúng ta nguyện ý vì n ô chủ vượt mọi chung gai tại bách tộc chiến trường bên trong tuyên dương n ô chủ vinh quang mười tên hắc cá người thủ hộ t r ă m tên thâm viên kỵ sĩ cùng một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ ba cái ở giữa khí thế hô ứng lẫn nhau tựa như một đầu hắc long đằng không mà lên tại đỉnh đầu bọn họ phía trên quần của lấy nhìn xem này như ẩn như hiện hắc long ổ trụ tìm trong lòng không khỏi nhất động nhưng cũng không có hướng về cổ trường thắng h ỏ i thăm có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là thâm viên khí t ứ c ở bên ngoài biểu lộ ra một loại hiện tượng mà thôi nhưng vào lúc này từ tiền phương truyền đến tiếng bước chân dịch thiên thân ảnh chậm dài xuất hiện bởi vì tắm thuốc mang đến hiệu quả thần kỳ trong đôi mắt còn kèm theo một tia kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía bầu trời thấy bầu trời chung này như ẩn như hiện hát long không khỏi giật mình nghĩ không ra tiểu thạch bộ thế mà biết quân trận thuật nhưng nghĩ lại tại đây dù sao cũng là có vu tồn tại thế là liền không có ở quá nhiều truy đến cùng dù sao là một tên thực lực c ư ờ n g đại mà thần bị vu làm ra những vật này đồng thời không tính là gì gặp qua tiểu thạch bộ lạc vu dịch thiên đối ổ chủ tìm cung cung kính kính thi lễ nhìn xem cung cung kính kính hành lễ d ị c h tiên h mọi người cùng nhau ngậm miệng không nói nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩ ổ chủ tìm ánh mắt nhìn về phía phía trước rơi xuống dịch thiên trên thân những này chính là ta tiểu thạch bộ xuất trình chiến sĩ có thể tùy thời đi theo quý sư tiến về bách tộc chiến trường cái này dịch thiên ánh mắt nhìn chung quanh ở trong lòng kiểm lại một chút nhân số trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia khó xử t h ầ n sắc bách tộc chiến trường dù là bạo phát quy mô nhỏ chiến đấu quy mô đ â u không xuống mấy ngàn nhưng hôm nay tiểu thạch bộ xuất trình binh lực vẹn vẹn chỉ có hơn hai trăm người chỉ sợ có chút không đáng chú ý có lẽ tới chỗ chỉ cần một cái nhỏ bé bọc nước liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt xác nhìn xem dịch thiên trần chờ thân sắc ôi chu tìm n h ữ mày chẳng lẽ có vấn đề gì không có dịch thiên nghe thấy ổ chủ t ì n âm thanh lập tức tỉnh táo lại có một tên vu g i ả tại dù là tiểu thạch bộ lạc xuất binh số lượng thưa tất h cũng không phải mình năng lượng phát ra dị nghị sau đó không đợi ổ chủ t ì n kịp phản ứng dịch thiên trịnh trọng hỏi thăm tiểu thạch bộ lạc vu phải chăng lúc này liền dẫn đầu trong bộ lạc chiến sĩ tiến về bách tộc chiến trường chính là ổ chủ t ì n đối dịch thiên hồi phục dịch thiên nghiêm sắc mặt đ ố i ổ chủ t ì n lần nữa thi lễ đã như vậy vậy ta liền mở ra tiết điểm tiến về bách tộc chiến trường nói xong đưa tay mở ra một khối ngọc cũng không phải ngọc đồ vật xuất hiện trong tay quan mang từ vật kia phẩm phía trên lớp lóe sau đó mặt đ Nhìn xin e m mặt đất thân đồ án, thân ở giới tử b ê trong cổ trường t cổ hỏi ắ n không g k h thượng r ậ n to a i mắt. n h thế thủ đ o n mình truyền tống trận vì sứ người cái này vật trong tay thế nhưng là bởi ngọc thạch chế ổ trụ tìm tại cổ trưởng thắng thúc giục dưới đối dịch thiên hỏi tham dịch thiên nghe thấy ổ trụ t ì n hỏi tham đối hắn lắc đầu vật này tên là huyền cơ thạch có thể ghi chép tiết điểm nhưng cũng không phải là ngọc thạch chế mà chính là bởi tiết điểm thai n g ẽ n mà ra huyền cơ thạch ô i c h ủ tin cùng cổ trường thắng đồng thời tướng ba chữ này cho ghi tạc trong lòng dịch thiên tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước huyền ả o đồ án tiến vào cái này đồ án về sau liền có thể trực tiếp tướng quý bộ chiến sĩ truyền tống đến bách tộc chiến trường ta huyền điệu bộ nơi ở thời gian cấp bách hy vọng tiểu thạch bộ lạc vu năng lập tức tiến về d ị thiên nghĩ đến đồ án có tác dụng trong thời gian hạn định đối ổ chu tin thúc giục ô chu tin nhìn về phía sau l ư n g thạch dũng tiểu thạch bộ vậy làm phiền tộc trưởng giao thông yên tâm liền có thể thạch dũng đối ổ chủ t ì n túi người hành lễ lớn tiếng hồi phục ổ chủ t ì n ánh mắt nhìn chung quanh chúng hắc cám người thủ hộ thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ xuất trinh bách tộc chiến t r ư ờ n g được hắc cám người thủ hộ thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ đều hét lớn ngay sau đó bước chân đi theo ổ chủ t ì n hướng phía trước phương này huyền à o đồ án chung đi đến mỗi khi đi một mình đi vào đồ án về sau liền biến mất không còn tầm hơi vô tung gặp người cuối cùng biến mất về sau dịch tiên không tồn tại đại thư một hơi bây giờ cường viện cứ thế còn lại muốn xem tộc trưởng an bài nghĩ đến đây không tại chậm trễ bước ch 223. hào ư ơ h quang loé lên ô chu t ì n bọn người xuất hiện tại một mảnh cánh đồng bắt ngát t r ê n c o n ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp một tòa cự đại thành thị xuất hiện ở trước mắt vô số người mặc khôi giáp tướng sĩ cầm trong tay trường thương con cung tiễn ở trên tường thành tuần tra hạ thành m ô n nơi đứng đấy một loạt con trọng kiếm chiến sĩ tại thêm nữa trên tường thành còn có chưa tiêu tản ra vết máu càng thêm bằng thêm một chút sát phạt chi khí ô chu tìm xong trong mắt lóe lên một tia chấn kinh thần sắc vốn cho rằng cái thế giới này mười phần l ạ hậu lại không nghĩ rằng thế mà còn có hùng vị như vậy thành thị nếu em u hiến đế quốc đế đô cùng tòa thành thị này đối đầu so sợ rằng cũng phải kém một điểm nhìn xem ổ chủ t n h chấn kinh ánh mắt đứng bên người dịch tiên không khỏi nổi lên vẻ đắc ý nụ cười tòa này kiên thành thế nhưng là huyền điệu bộ hao phí vô số nhân lực vật lực lại thêm nữa vô tận tuế nguyệt rèn luyện vừa rồi thành hình tại phương nam một mực người thủ hộ thuộc về nhân tộc sinh tồn c h i địa cần biết nhân tộc vị diện tiết điểm ngay tại tòa thành thị này hậu phương lớn một khi thành này sụp đổ hậu quả tướng thiết tượng không chịu nổi không chỉ có như thế đông nam bắc ba phương hướng cũng có cái này giống như lúc kiên thành phân biệt thuộc về tam đại nhân tộc thượng bộ đó là cái gì đồ vật thạch cảm đương đưa tay hướng về trên tường thành nhất chỉ chỉ gặp một cái cự đại hình tròn ống dài hiện lộ ra nhìn xem trên tường thành một hàng kia tròn quản ổ chủ tìm loang thoáng cảm nhận được tử vong khí tức thế là tướng ánh mắt nhìn về phía dịch thiên tiến hành không tiếng động hỏi t h ă m đây là ma tinh pháo dịch thiên đối ổ chủ tìm nói ổ chủ tìm theo dịch thiên hỏi t h ă m như thế nào ma tinh pháo bách tộc chiến trường bên trong có một loại k h o n thạch chúng ta xưng là ma tinh tại cái này ma tinh bên trong lần chứa lực lượng khổng lồ mà ma tinh pháo thì năng lượng dẫn đạo cố lực lượng này dịch thiên đối ổ chủ tìm giải thích huyết tinh chi khí nào tới trước mặt ổ chủ tìm gắt gao nhìn chằm trên tường thành một hàng kia ma tinh pháo vật này thế mà năng lượng dẫn đạo ma tinh bên trong lực lượng như vậy ma tinh lại là cái gì cố lực lượng này lại cường đại c ỡ nào nơi đây vì là huyền đ i ị u thành mà chúng ta tộc trưởng chính là thành chủ vì vậy đợi lát nữa gặp mặt tộc trưởng thời điểm hy vọng tiểu thạch bộ lạc vu năng lấy thành chủ x ư n g chi dịch thiên tựa như nghĩ đến cái gì đối ổ chủ tìm nói ổ chủ tìm trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ thành chủ đây là ngàn năm trước nhân tộc các bộ hiệp thương về sau quyết định dịch thiên đối ổ chủ t ì nói ở trong lòng hơi tổ chức dưới ngôn ngữ tiếp tục nói đi xuống bách tộc chiến trường ta người tộc thế nhỏ vì vậy phải làm vứt bỏ bộ lạc ở giữa thành kiến tề tâm hiệp l ự nếu ta n dân tộc chiến. bốn bộ g hồ, chính tòa n nhất c kiên thành nói năng có một chỗ thất thủ như vậy ta người tộc dựa vào sinh tồn vị diện tiết điểm liền sẽ bại lộ đồng thời vô số chân quý tư nguyên cũng sẽ có thất thủ nguy hiểm cần biết có thật nhiều tắm thuốc cần thiết tài liệu trung đại bộ đ ờ hờn đều là từ nơi này sản xuất một khi thất thủ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi dịch thiên đối ổ chủ tìm bọn người ngự a khí trầm trọng nói sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc lên vì vậy ta người tộc chỉ có đoàn kết nhất trí trên giới nhất tâm mới có thể khiến đến bốn tòa kiên thành trở thành một thể một mực thủ hộ ta người tộc chịu lấy sinh tồn chi địa nhìn tiểu thạch bộ không cần thiết làm ra bị hư hỏng nhân tộc đoàn kết sự tình dịch thiên đối ổ chủ tìm dặn dò trong tháng chốc ổ chủ tìm t ự như minh bạch nơi đây vì là cái gì gọi là hoang cổ thế giới ta tiểu thạch bộ sẽ không chủ động làm ra bị hư hỏng nhân tộc đoàn kết sự、tình. điểm này x ử giả cứ yên tâm đi ổ chủ tìm đối dịch thiên nói dịch thiên đối ổ chủ tìm gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía phía trước này to lớn thành trì mời chư vị theo ta nhập huyền c h i m thành làm phiên ổ chủ tìm đối dịch thiên hồi phục sau đó chỉ huy mọi người đi theo hắn hướng mặt trước đi đến thất ở giới chỉ trùng trùng điệp điệp nhìn thấy cổ t r ư ờ n g thắng tướng ánh mắt nhìn về phía trên tường thành chủ tôn không nghĩ tới đây lại có ma tinh t h á o chỉ là không biết cái này ma tinh t h á o phải chăng có trong truyền thuyết uy lực hắc cám âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên ngay sau đó có một thanh âm truyền đến cái gì ma tinh pháo cái này cái này sao có thể hoang cổ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật như thế là hậu làm sao lại xuất hiện loại vật này quang minh âm thanh vang lên lần nữa hiển nhiên hắn đã thông qua h t c ám trợ rút nhìn thấy nơi đây tình huống cổ trương thắng ý vị thâm trường cười một tiếng ở trong lòng đối hai người nói thú vị thế giới ta lúc đầu coi là cái thế giới này vẹn vẹn chỉ có một cái vị diện lại không nghĩ lại là vô số vị diện ta lúc đầu coi là cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật mười phần c ố i xuống dù sao trên người bọn họ ăn mặc cũng là thú bì lại tưởng còn không có lấy tinh xảo khôi giáp thần hồ thần phụ ma thủ đoạn lúc này ở tăng thêm ma tinh pháo cùng còn không biết uy lực đồ đằng ngược lại để ta mở rộ chủ tôn đường quên còn có thần thông các hắc cám đối cổ trường thắng ở trong lòng bổ sung cổ t r ư ờ n g thắng dần dần rơi vào c h ầ m tư các ngươi nói thần thông các là nhân tộc c h u y ê n trúc vẫn là cái thế giới này sở hữu chủng tộc cũng có thể có hẳn là đối xử như nhau dù sao đối với thế giới mà nói mặc kệ là nhân tộc vẫn là hắn chủng tộc ở trước mặt hắn đều là giống nhau quang minh hơi suy tư đối cổ trường thắng hồi phục hắc cám cũng đồng ý gật đầu một cái nhân tộc có dị tộc tất nhiên cũng có vậy các ngươi cho rằng sẽ có hay không có cái gọi là chủng tộc khuyên hướng cổ trương thắng trước mặt hiện ra điểm một chút h o n g m n g lấy một loại khó nói lên lời n g ư o phương thức xoay tròn tựa quan g minh cùng hắc ám đồng thời ý lặng nửa ngày về sau mới chuyển đến một thanh âm nếu như chúng ta là thế giới ý thức có lẽ sẽ bản năng lựa chọn chủng tộc khuynh ư ớ n g nếu thật là dạng này này có lẽ liền càng thêm có ý tứ cổ t r ư ờ n g thắng tựa như nghĩ đến cái gì ở trong lòng đối quan g minh cùng hắc ám nói hắc ám đối cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức hỏi lại chẳng lẽ chủ tôn hiện cái gì thú vị đồ vật h u y ê n điệu bộ sử giả dịch thiên nói qua bách tộc chiến trường mỗi ngày đều có loại tộc sinh ra đồng thời cũng có chủng tộc diệt vong nếu như chúng ta vừa mới kết luận thành lập như vậy nơi này chính là thế giới sàng lọc chủng tộc chiến trường cổ trưởng thắng ở trong lòng một bên phân tích vừa nói. Quang một i cái t kết luận không tìm lại được từ trong đầu nhảy ra cái thế giới này có lẽ sẽ tiến dai nghĩ đến tiến dai hai chữ một trái tim không khỏi lửa nóng lúc trước gieo hạt viên kia thế giới chủng tử đang lấy một loại thật không thể tin độ gần thành giải mà thế giới tự nhiên tiến dai nhất định có thể mang đến cho mình cực độ trợ giúp lúc đó năng lượng từ đó trực tiếp lĩnh nộ g ra khai thiên tích địa b i ệ n pháp cũng cũng còn chưa biết chương hai trăm hai mươi bốn ken hùng hậu tiếng chuông vang vọng huyền điệu trong thành mỗi một cái góc ngay sau đó chính là gấp rút mà cẩn trọng tiếng bước chân đổi mới nhanh nhất đang mang theo ổ chủ tin bọn người hướng về trong thành đi tới dịch thiên bất thình lính sắc mặt đại biến ngay sau đó thất ra không tốt nhanh chóng vào thành vừa dứt tiếng lúc này tăng tốc cấp bộ hướng về trong thành nhanh chóng chạy tới ổ chủ tin bọn người nhìn xem dịch thiên cử động trong lòng loáng thoáng hiện ra một tia không rõ thế là vô ý thức tăng thêm tốc độ một tiếng vang thật lớn đông nam tây bắc bốn t ỏ a thành môn đột nhiên đóng cửa dịch thiên quay người nhìn xem này đóng chặt thành môn trong lòng nhanh chóng kiểm kê nhân số gặp không có một người rơi xuống lập tức đại thư một hơi may mắn phản ứng kịp thời bằng không coi như nguy hiểm nguy hiểm ổ chủ t í n lộ ra ánh mắt không giải thích được đối dịch thiên hỏi t h ă m dịch thiên đối ổ chủ t í n trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái ngay tại lúc hắn chuẩn bị lên tiếng giải thích thời điểm chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên kỵ binh kỵ binh huy động trong tay roi ngựa thúc giục chiến mã nhanh chóng phi nhanh thành chủ có lệnh thành vệ quân tiến về thành tường chuẩn bị nên chiến n ặ n g đứng ở cửa thành nơi chúng chiến sĩ lớn tiếng lĩnh mệnh ngay sau đó bước chân hướng về trên tường thành nhanh chóng chạy tới nay kỵ binh thấy thế thay đổi phương hướng đánh ngựa mà quay về ngay tại này kỵ binh rời đi thời điểm vô số quang mang từ trên tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một cái hình tròn lá chắn đem trọn tòa thành thị trên không một mực thủ hộ đứng lên chiếm chiếp bầu trời đột ngột tối xâm lại vô số không biết tên chim huy động cánh xuất hiện trên không trung thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp những cái tia chim hình thể to lớn tựa như từng con cự ưng nhưng nếu cẩn thận phân biệt nhưng lại phát hiện những cái tia chim cùng cự từng tây vũ mau bên trên tán phát lấy q u a n g trạch giống như một đoàn cháy hừng hực h ỏ a diễm cự đ ạ i chi miệng m cùng móng ướt để cho người ta không rét mà run lại là s í c h diễm ứng dịch tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời này từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm vô ý thức thoát ra ô chủ tín nhìn về phía dịch tiên đối hắn hỏi thăm như thế nào s í c h diễm ưng ở tại khoảng cách huyền điệu thành phía tây h ỏ a diễm trong quân sơn chúng nó hình thể to lớn lấy h ỏ a diễm làm thức ăn rất khó đối phó dịch tiên đối ô chủ tín đơn giản giải thích ô chủ tín nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ nhưng suy nghĩ đến lúc này tình huống nguy cấp vì vậy cũng không có tiếp tục truy v nhưng vào lúc này một vòng mưa tên từ trên tường thành bay ra cổ trưởng thắng ánh mắt lập tức nhìn sang chỉ gặp này mũi tên phía trên tản r a lưu quang nếu là không có nhìn lầm những n à y mũi tên tất nhiên toàn bộ có được phụ ma lực lượng mũi tên bắn về phía bầu trời vô số xích diễm chim mở ra hai cánh từng đoàn từng đoàn liệt hỏa tựa như lưu tinh truy nặng trọng nện xuống tới nóng rực hỏa diễm chạm đến mũi tên mũi tên lúc này hóa thành hư vô sau đó hỏa diễm trùng trùng điệp đ đánh tới hướng không trung tia sáng kia màn phía trên màn sáng nổi lên một vòng sóng gợn tướng hỏa diễm đều đỡ được nga ô hậu só thành tường bên ngoài xuất hiện lít nha lít nhít manh thú từng đầu hình thể to lớn toàn thân trắng loáng cự lang như là như sóng biển n h à o tới nghe cái này gầm t h é t thanh âm dịch thiên tâm không khỏi chìm đến cốc thanh âm này tất nhiên là thương lang âm thanh không tốt thương lang đột kích dịch thiên thốt ra sắc mặt đại biến ngay sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía một bên ổ chủ t ì n mời tiểu thạch bộ lạc vụ cùng ta cùng nhau đi tới thành tường tôi ổ chủ t ì n đối dịch thiên gật đầu một cái trong lòng của hắn loáng thoáng có, có chút ít yêu kỳ thương lang đến t ộ cùng là cái gì vì sao lại để cho người này sắc mặt đại biến quay người nhìn chung quanh thạch cảm đương mọi người các ngươi ở chỗ này chờ một lát. được thạch cảm đương bọn người đối ổ chủ t ỉ n túi người hành lễ lớn tiếng hồi phục thấy mọi người hồi phục ổ chủ t ì n nhìn về phía dịch thiên sau đó đi theo hắn x ả i bước đi tới canh giữ ở thành tường đẳng cấp chỗ hai tên chiến sĩ gặp có người đi tới vội vàng hét lớn một tiếng dừng lại hoang thú lột kích không thể tiến về thành tường chẳng lẽ ngay cả ta đô không thể tiến về thành tường sao dịch thiên tướng mặt trầm hạ xuống tiện tay cởi xuống bên hông ngọc b ộ i đưa cho hắn bọn họ quan sát hai tên chiến sĩ quan sát ngọc đội phía trên đồ án lập tức túi người hành lễ gặp qua thống lĩnh ngay sau đó vội vàng tránh ra đường để cho dịch thiên cùng ổ chủ tìm thông、hành. dịch thiên nghe bên t a i truyền đến sói chu thanh â m cũng không có cùng cái này hai tên chiến sĩ quá nhiều dây dưa mà chính là tăng thêm tốc độ hướng về trên tường thành đi đến ma tinh pháo chuẩn bị dịch thiên hướng đi thành tường nhìn phía dưới lít nha lít nhít thương lang hít sâu một hơi nghe thấy đột nhiên như lai âm thanh thành tường thanh â m chúng tướng sĩ tất cả đều s ư n g sở mấy tên tướng lĩnh nao nhao theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại thấy là dịch thiên lập tức bạo thở ra thống lĩnh quân lệnh mở ra ma tinh pháo tuân lệnh chúng tướng sĩ cùng kêu lên hết lớn vô số không biết tên hòn đá bị chúng tướng sĩ lấy ra sau đó nhanh chóng để vào viên kia trong khu vực quản lý tròn quản phía trên hiện hiện không biết tên hình dáng trang sức ngay sau đó lưu q u a n g đàng quảng khẩu chỗ hội tụ vê anh một tiếng vang thật lớn tựa như thanh thế to lớn vô số cổ sáng theo ma tinh pháo trung dâng lên mà ra những nơi đi qua sở hữu thương làng cùng mặt đất cỏ dại đều biến mất chống không nga ô phía trước lần nữa truyền đến một tiếng s ó i chu lít nha lít nít h thương làng giống như nước thủy triều đánh tới tướng những không đó bạc trôi nhanh chóng lấp đầy nhìn xem thành tường bên ngoài hung hãn không sợ chết thương làng mọi người không khỏi hít sâu một hơi nóng dực khí tức ở trên tường thành tràn ậ p một tia không rõ nổi lên trên bầu trời trời truyền đến một tiếng lá c h ắ n tại liệt dương gào thét xuống ẩm ẩm phá nát vô số xích diễm ưng hóa thành đòi mạng lưu thủ từ không trung hướng về trong thành bay đi ý đồ bắt đại lượng ăn thịt ăn thịt tại những ngày hoang thú trong mắt người vẹn vẹn chỉ là ăn thịt dịch thiên trên mặt một mảnh tái nhận ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên không hận không thể tướng những xích diễm đó ứng quét sạch xanh xanh bắn tên bắn tên dịch thiên đối trên tường thành cung tiến thủ bạo t h ở ra cung tiến thủ tỉnh lộ lại cầm trong tay mui tên đối những xích diễm đó ứng bắn xuyên qua bất đắc dĩ xích diễm ưng số lượng to lớn mũi tên vọt tới huyện như đá ném vào biển rộng vô số hỏa diễm tại huyền điệu trên thành phương hội tụ một cái lộng lây chim tại cái này trong ngọn lửa dần dần thành hình cổ trương thắng trong đầu không khỏi hiện ra một câu nói bốn cánh đ i ề u loại vũ mao hiện lên màu vàng n h ạ t thích ăn lương thịt tính bạo lệ huyền điệu ban đầu hình tượng cùng loại yếu tử về sau theo thị t ộ c bộ lạc không ngừng phát triển cùng dung hợp huyền điệu liền dần dần diễn biến thành có cây quan hạt đủ cùng k h ô n g tức đôi hỏa diễm tựa như sóng gợn hướng về bốn phía lan tràn những nơi đi qua xích diễm ứng vũ m a hóa thành cho tàn nơi xa xích diễm ứng nhìn thấy một màn này tựa như nhìn thấy thiên địch nhanh chóng thay đổi phương hướng tới lui thì phương h đang tại công thành thương lang thấy bầu trời trung dị động cũng đồng thời vứt xuống vô số cỗ thi thể c u ố n quýt rút lui như thế đầu voi đôi u chuột đến là để cho người ta rợ khóc rợ cười Ôi chủ tìm không khỏi một trận yên lặng vừa mới còn tưởng rằng huyền điệu thành khó giữ được thật không nghĩ đến chỉ chấp mắt nhưng lại thành dạng này cục diện dịch thiên đại thư một hơi ánh mắt nhìn về phía ôi chủ t ì n hoang thú bị thua chúng ta vẫn là tiến đến gặp mặt thành chủ cho thỏa đáng Trưng 225, huyền điệu trong phủ thành rút Huyền chuyển đến gấp phủ chủ điệu thành vệ quân thống lĩnh dịch thiên bái kiến thành chủ ngươi không phải hồi bộ là sao h u y ê n điệu thành chủ nhạc dương nhìn về phía trước đứng thẳng dịch tiên h đối hắn hỏi thăm nghe thấy nhạc dương hỏi thăm dịch thiên đối hắn cung cung kính kính hồi phục phụng vu chi mệnh mang tiểu thạch bộ đến đây bách tộc chiến trường vu chi mệnh tiểu thạch bộ nhạc dương trên mặt ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng hậu dày đặc một chút vô ý thức tái diễn gặp nhạc dương thần sắc dịch thiên vội vàng hướng lấy hắn giải thích trước đó không lâu tiểu thạch bộ lạc bất t h n h lình tiến giai thành cỡ trung bộ lạc vu đặc mệnh tiểu nhân tiến đến mang tiểu thạc bộ nhạc dương trong đôi mắt lộ ra không tin t h ầ n sắc nếu không phải xác định dịch thiên sẽ không nói dối lời nói lúc này hắn đoán chừng đã đem trọng trách dịch thiên đối nhạc dương chậm rãi phun ra hai chữ vu giả vu giả bởi vì tiểu thạch bộ có vu giả tọa chấn dịch thiên ngự khí tăng thêm một chút đối nhạc dương nói nhạc dương lập tức liền đứng lên đối dịch thiên lớn tiếng hỏi thăm vu giả cái này sao có thể một tòa tiểu hình bộ lạc lại có cái này cường giả hàn g lâm nếu không là chuyện này tình vu như thế nào lại hỏi đến chuyện như thế dịch thiên đối nhạc dương giải thích nghĩ đến vu lúc trước thần thái đối nhạc dương nói tiếp căn cứ vu phỏng đoán tên này vu giả thực lực có lẽ càng thêm cường đại có được so vu còn cường đại hơn thực lực nhạc dương đối dịch thiên lập lại một lần một trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên cái gọi là vu giả cũng là thực lực đến vị diện c ự c h ạ n lấy nục thân lực lượng đạp phá hư không cưỡng ép hàng lâm mà đến như thế cường giả nếu là người tộc tại tăng thêm một vị đây chẳng phải là nói nơi đây tình thế sẽ phát sinh căn bản tính nguy chuyển t h ở sâu một hơi cưỡng ép bình phục viên kia nhảy lên kịch liệt tâm việc này thiên chân vạn xác tiểu nhân lại thế nào dám giả tá vu tên nói cái này lời nói dối nghe thấy họ thăm dịch thiên đối nhạc dương giải thích ngay sau đó lời nói xoay chuyển bây giờ tiểu thạch bộ lạc vu đã dẫn đầu tiểu thạch bộ lạc hơn hai trăm danh chiến sĩ đến đây thành chủ nếu không tin đều có thể ở trước mặt thăm dò tốt nhạc dương đối dịch t i ê n nói nhưng sau đó lại phát hiện không ổn địa phương thế là đối dịch t i ê n giải thích việc này trọng đại cũng không phải là b u ồ n thành chủ không tin ngươi nói như vậy mà chính là nhân tộc gian nan không thể có nửa điểm sơ xuất huống hồ bây giờ chẳng biết tại sao hoang thú bạo động nếu là một cái sơ sẩy ta người tộc bị tiêu diệt nguy hiểm thì gần ngay trước mắt vì vậy không phải do chúng ta không cẩn thận nhạc dương đối dịch t i ê n nói ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài đ ố i phía trước một tiếng bạo t h ở ra người tới mời tiểu thạch bộ lạc người tới gặp được đại điện bên ngoài chuyển đến thị vệ bạo t h ở ra thanh â m tiếng bước chân văng lên ổ c h ụ t ì n mang theo thạch thái thạch minh cùng thạch cảm đương ba người đi tới gặp qua huyền điệu thành chủ vừa mới nói xong một cái quần c u ộ n khí thế từ chủ vị tràn ngập ra vùng tim mọi người bất thình lình cảm giác xuất hiện một tảng đá lớn khiến cho hô hấp đô khó khăn một chút thạch thái thạch minh cùng thạch cảm đương ba người trên mặt đều hiện lên suất m ù hôi nước hai mắt nổi lên ánh mắt nghi ngờ bọn họ nghĩ mãi mà không rõ êm đẹp vì sao trước mắt huyền điệu thanh chủ mu Hắn tuy nhiên cảm giác được một chút khó chịu nhưng dù sao cũng là cao cấp hát cá ma pháp sư đối với khí thế kia cảm giác cũng không có thạch cảm đương bọn người mãnh liệt như vậy ánh mắt nhìn thẳng ngồi tại chủ vị n h ạ dương ở trong lòng cùng mình thấy những cường giả kia dần dần so sánh lúc này mới phát hiện người này thực lực thế mà xa xa mạnh hơn vũ hữu yến đế quốc đệ nhất cường giả cung đình đại ma pháp sư một cỗ mạnh dòng nước cấm ở trong lòng hiện hiện sau đó vô biên khí thế lấy ổ trụ tịn làm trung tâm chậm rãi tràn ngập ra thạch cảm đương thạch thái cùng thất đột một đầy ánh sáng trong lòng có nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác trái lại nhạc dương lại lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc nhưng hắn dù sao cũng là thành chủ lại tại cái này bách tộc chiến trường cựu kinh chiến trận cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại gặp qua tiểu thạch bộ lạc vu nhạc dương đối ổ chủ t ỉ n túi người hành lễ xem như tán thành hắn thực lực nhìn xem ổ chủ t ỉ n trẻ tuổi như vậy khuôn mặt trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị đều đủ làm huyền điệu thành chủ làm tứ đại thượng bộ một trong huyền điệu t ộ c t r ư ở n g hắn biết trong thế giới này rất nhiều huyền bí đồng thời cũng chính là bởi vì biết những n à y huyền bí mới hiểu được một tên vu giả đối với nhân tộc đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì mặc dù mình đã sơ bộ tán thành v u giả thực lực nhưng là muốn hoàn toàn bông xuống lòng đề phòng chỉ sợ vẹn vẹn lấy cái này gặp mặt một lần còn vô pháp làm đến cần biết thực lực càng lớn một khi phản chiến bị thương tổn lại không phải là không càng lớn n h â n tộc tại cái này bách tộc chiến trường thế đơn lập bạc có thể chịu đựng không được dạng này đ ặ k ích nhìn xem nhạc dương cung kính bộ dáng ô chu tin lại phát hiện hắn s o n g trong mắt lóe lên một tia đề phòng thế là đối hắn chậm dãi nói tuân theo nhân tộc bộ lạc ở giữa hiệp định tiểu thạch bộ trở thành cỡ trung bộ lạc về sau liền tại quý sứ chỉ huy giới đến đây vì ta nhân tộc chỉ một phân lực bây giờ tại cái này huyền địa thành bản này cũng là thành chủ việc nằm trong phận sự nhạc dương gặp hồ chủ tìm như là băng thẳng âm thầm gật đầu một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển nghe qua vu giả thực lực tương đại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyện chỉ là nhạc dương nói đến đây hơi dừng lại lộ ra do dự thần sắc gặp nhạc dương làm ra do dự bộ dáng ổ chủ tìm lòng dạ biết rõ làm một nước hoàng tử đối với dạng này thủ đoạn có thể nói thấy rõ hắn lại như thế nào không biết trung tâm ý thành chủ có gì khó xử sự tình cứ nói đừng lại tất nhiên vu giả hỏi thăm bùn thành chủ cũng liền không đang giấu giếm nhạc dương theo ổ chủ tìm đang nói chuyện sau đó đối ổ chủ t ì n hỏi thăm vu giả có biết vừa rồi hoang thú công thành sự tình h u y ê n điệu thành thực lực để cho ta tiểu thạch bộ nhìn mà than thở ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi đối nhạc dương nói gặp ổ chủ tìm lời ấy nhạc dương xong trong mắt lóe lên vẻ khắt lạc xem r a vị này vu giả cũng không phải một cái dễ lừa gạt người tuy nhiên nghĩ lại phàm là vu giả tất nhiên là một cái vị diện cường đại nhất người bọn họ năng lượng đi đến một bước này như thế nào đầu góc đơn giản hàng người như thế nói đến vừa rồi trận chiến kia vu giả cũng nhìn thấy chính là ổ chủ tìm đối nhạc dương nói trong ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục huyền điệu trong thành ma tinh pháo cùng đồ đằng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nếu bổn thành chủ cùng vu giả nói thực t a huyền điệu thành miệng c ọ n c ắ n t h ỏ vu giả sẽ hay không tin tưởng nhạc dương đối ô chủ tìm nói g ọ n thanh khẩn đồng thời không có nửa điểm làm ra vẻ tri xác chương hai trăm hai mươi sáu nghe thấy nhạc dương câu nói này ổ chủ tìm lộ ra ánh mắt nghi ngờ theo hắn lời nói đi xuống hỏi thăm miệng cọc gắn thỏ t h ự c không dám dâu dếm gần nhất đã qua một năm chẳng biết tại sao phạm vi ngàn dặm hoang thu bất thình lình bạo động thường xuyên đối với ta huyền điệu thành phát động công kích bây giờ trong thành dự trữ ma tính đã còn thừa không có mấy tại thêm nữa đồ đẳng lực lượng tiêu hao quá lớn cứ thế mãi chỉ sợ kéo không bao lâu nhạc dương đối ổ chủ tìm nói nghĩ đến một năm này phát sinh t h ầ n sắc trong đôi mắt nổi lên vẻ lo lắng d ị t i ê n nghe được lời nói này trên mặt cũng nổi lên h u sầu Ổi chủ t ì n mất thiết lưu ý l ấ y trong lòng nhanh chóng suy tư nghe nói nhân tộc tại bách tộc chiến trường có bốn tòa k i ê n thành lẫn nhau cùng nhau trông coi giống như một thể tất nhiên huyền điệu thành chống đỡ không nổi n à y vì sao không hướng về hơn ba tòa kiên thành cầu viện vũ giả có chỗ không biết ba tòa kiên thành thực cũng tự thân khó đảm bảo nhạc dương đối ổi chủ t ì n giải thích Ổi chủ t ì n ánh mắt không giải thích được nồng hậu dày đặc một chút đối nhạc dương hỏi lại tự thân khó đảm bảo lần này hoang thú bạo động không chỉ có nguy hại ta huyền điệu thành càng là tác động đến hơn ba tòa kiên thành đi qua ta người tộc bốn thành liên thủ phỏng đoán tại cái này phía sau như có một nhánh vô hình thủ thao túng cái này hàng loạt sự tình nhạc dương đối ổ chủ tìm nói trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi q u a n mang nhìn xem nhạc dương ánh mắt ổ chủ tìm trong lòng loáng thoáng minh bạch một ít gì đó cố ý theo nhạc dương lời nói nói đi xuống chẳng lẽ có gì tộc đưa ra hoang thú bạo động sự tình đồng thời tướng đầu mâu chỉ hướng ta người tộc không có chứng cứ xác thực chứng minh điểm này nhưng từ đủ loại dấu vết để lại tới suy đoán hẳn là xác nhận không thể nghi ngờ nhạc dương đối ổ chủ tìm nói ngay sau đó không đợi ổ chủ tìm đắc lời liền thở sâu một hơi tiếp tục nói đi xuống lấy trước mắt tình thế phân tích Một k dịch dịch là là lúc đó một khi dị tộc xuất binh ta người tộc chắc chắn lâm vào diện tộc trong tiệc cảnh không biết ta người tộc nhưng có cái gì cách đối phó ổ trụ tìm đối dịch thiên cùng nhạc dương hỏi tham nhạc dương chậm rãi gật đầu cách đối phó ngược lại là cũng có chỉ là phương pháp quá mức bị động chỉ cần một ngày không tìm ra cái này phía sau dị tộc như vậy chúng ta phiền phức cũng sẽ càng lúc càng lớn cùng lúc đó thực lực chúng ta cũng sẽ càng ngày càng yếu không biết ra sao cách đối phó ổ chủ tìm đối nhạc dương truy vấn nhạc dương hơi suy tư đối ổ chủ tìm nói ra một bộ phận ta huyền điệu thành ma tinh mỏ lấy bị hoang thu xâm chiếm cho nên việc cấp bách là điều động quân đội một lần nữa tướng đoạt lại chỉ là hoang thu thực lực cường đại lại thêm nữa số lượng phong phú coi như năng lượng đoạt lại cũng không thể lâu thủ một khi phía sau dị tộc lần nữa xúi rục hoang thu đến đây như vậy ta người tộc tướng sĩ chi huyết cuối cùng rồi sẽ chạy vô í vì vậy chúng ta nghĩ đến một cái ngốc nhất biện pháp cái kia chính là bốn thành riêng phần mình điều động một c h i quân đội tạo thành liên quân tiên đoạt lại một chỗ ma tinh mỏ về sau tại nguyên chỗ lập xuống doanh trại thay nhau đóng giữ chỉ có điều biện pháp này tuy nhiên có thể thu được ma tinh mỏ nhưng đối với bốn tòa kiên thành tiêu hao mà nói chẳng qua là xe chén nước t u ổ i nhạc dương đối ô trụ thì nói trên mặt vẻ u sầu không chỉ có không có biến mất ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút lúc đầu chúng ta coi là bây giờ cục thế tướng vô lực hồi thiên nhưng bây giờ thấy vũ giả p h ả n phất nhìn thấy một tia hy vọng, một tia hy vọng. ô chủ tín lộ ra ánh mắt nghi ngờ đối nhạc dương hỏi thăm nhạc dương trịnh trọng gật đầu một cái chúng ta sở dĩ chỉ có thể tạo thành liên quân ở một tòa ma tinh trong mỏ cảng hao phí đại lượng binh lực đều là bởi vì e ngại một khi phân binh về sau Nay người xúi dục hoang thú tướng chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như vu giả năng lượng này chúng liền liên bọn hoang lưng không người, ta ra phía sau ta sao sau huyệt. dị dục diệt dị dục tộc thú tiêu xuất thủ tìm tộc, thể thủ trực đảo bọn họ sao Lúc đó hoang thú bộ cái có Lúc có giả xúi dục người, dần dần tư, xúi họ đào vũ đó thôi được tất nhiên đi vào bách tộc chiến trường vậy chuyện này liền giao cho ta tiểu thạch bộ ổ chủ t ì n vốn m u ô n tự tuyệt nhưng nghe đến trong óc ầ m thanh thế là đối nhạc dương nói nói xong không đợi nhạc dương mặt lộ vẻ vui mừng liền đối với hắn nói vất quá ta tiểu thạch bộ cần có được tự do xuất nhập huyền điệu thành q u y n h ạ đó là tự nhiên nhạc dương đối ổ chủ t ì n hồi phục ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài người tới sắp xuất hiện đi vào lệnh bài lấy ra giao cho tiểu thạch bộ l ạ vu được một tên chiến sĩ tại đại điện bên ngoài lĩnh mệnh ngay sau đó chính là gấp rút tiếng bất chân không bao lâu một tên chiến sĩ tay nâng lệnh bài nhanh chóng đi tới đ ố i ổ chủ t ì n thi lễ cung cung kính kính đưa cho hắn gặp ổ chủ t ì n tiếp nhận lệnh bài tên chiến sĩ kêu quay người rời đi tiểu thạch bộ mới tới huyền điệu thành chắc hẳn còn chưa thật tốt dạo chơi chẳng tiên du ngoạn một thời gian ngắn tại đi điều tra hoang thú bạo động sự t ì n h dù sao việc này đã tiếp tục lâu như thế cũng không vội tại cái này một trong vòng hai ngày nhạc dương gặp ổ chủ t ì n trong tay lệnh bài đ ố i hắn nói ổ chủ t ì n gật đầu một cái nghe qua huyền điệu trong thành phồn hoa tự cẩm vậy bọn ta liền nhận được thành chủ ý đẹp mấy ngày nữa tại đi điều tra hoang thú sự tỉnh dịch thiên ngươi mang tiểu thạch bộ tiến về thành tây bên ngoài trại lính đóng quân nhạc dương đối dịch thiên phân phó dịch thiên đối nhạc dương túi người hành lễ được cáo t ử ổ chủ tìm đối nhạc dương nói sau đó quay người nhanh chân hướng mặt ngoài đi đến nhìn xem rời đi ổ chủ tìm b ọ n người nhạc dương trong đôi mắt nổi lên phức tạp ánh mắt hát cám âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên chủ tôn vì sao không cho ổ chủ tìm tướng chuyện này thoái thác tại sao phải thoái thác cổ trường thắng ở trong lòng đối h á cám hỏi lại h á cám hơi sững sở ngay sau đó liền kịp phản ứng rơi vào trong trầm tư cổ trường thắng gặp h á cám không có âm than huyền điệu thành chủ làm như thế ta ngược lại cho rằng rất tốt thân là nhân tộc tứ đại thượng bộ một trong thống xoáy nhân tộc một phần tư lực lượng nếu như không thể chú ý cẩn thận nhân tộc chỉ sợ đã sớm bị diệt vô số lần vừa vặn ổ chủ tin bọn họ cũng cần tại cái này bách tộc chiến trường lị luyện chẳng chực tiếp thuận nước đẩy thuyền tới tốt cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hát cám nói sau đó lời nói xoay chuyển huống hồ lợi dụng xuất nhập tiện lợi không phải vừa vặn cho ổ chủ t ì n bắt đầu từ số không cơ hội sư nguyên h á cám ở trong lòng đối cổ trưởng thắng trùng trùng điệp điệp phun ra hai chữ này cổ trương thắng khỏe miệng nổi lên ý cười lúc trước sách lược ra sương nguyên kiện vật phẩm này thế nhưng là coi hắn là thành khu vực chết thiết kế hết thể có thể sử dụng hư vô kim tệ mua x ă m kiến trúc chỉ có tại sương nguyên bên trong mới có thể có hiệu lực bây giờ tại bách tộc chiến trường vừa vạn tướng kiến trúc công năng khai phóng sau đó ổ chủ tìm đang lợi dụng xuất nhập huyền điệu thành tiện lợi từng bước một tướng sương nguyên xây dựng thêm chế tạo thuộc về hắc á m giáo hội hắc cám quân đoàn ổ chủ t ì n đang tại mảnh này doanh địa đi dạo trong đầu liên tục hồi tưởng hôm nay tại huyền điệu trong thành kiến thức cùng cùng huyền điệu thành chủ nói chuyện với nhau lao gia gia ngươi vì sao để cho ta đón lấy nhiệm vụ này chúng ta mới đến nhân sinh địa không quen tuy tiện tiến về chỉ sợ giữ nhiều lành ít ổ chủ t ì n nhìn lên bầu trời trung trời chiều ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng âm thanh tại ổ chủ t ì n trong đầu vang lên bởi vì huyền điệu thành không thích hợp ngươi thành lập h ắ t cám quân đoàn không thích hợp ta thành lập h á cám quân đoàn ổ chủ tìm ở trong lòng hỏi lại trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt không giải thích được cổ trương thắng đối ổ chủ tìm nhắc nhắc nhắc t h ạ c h minh bọn người là thế nào trở thành thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ sương nguyên ô chủ t ì n trong lòng bất thình lình toát ra hai chữ này sau đó nhanh chóng suy tư ánh mắt tại mảnh này trong danh o địa nhìn chung quanh sương nguyên chiếm một diện tích một dặm xác thực không thích hợp tại huyền điệu trong thành thành lập thế nhưng là nghe nói huyền điệu ngoại thành nguy hiểm trùng chung địa điểm muốn thành lập sương nguyên cũng là muôn vàn khó khăn lượng đem so sánh nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này dùng cái này thuyết phục huyền điệu thành chủ tại vạch ra phương viên một dặm chỗ có lẽ rất có triển vọng ổ chủ tìm ở trong lòng một trận phân tích cổ trương thắng lắc đầu coi như huyền điệ ngươi cũng không thể tướng sương nguyên thành lập ở cái địa phương này vì sao ô c h ủ tìn không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng đối ổ c h ủ tìn giải thích bởi vì sương nguyên phạm vi là có thể mở rộng mở rộng ô c h ủ tìn xứng sở lập tức kịp phản ứng còn không tới kịp mở miệng liền gặp một hàng tin tức xuất hiện ở trước mắt sương nguyên có thể thăng cấp thu thập thi thể cùng chiến trường sắc khí hóa niệm bồi dưỡng hát cá m nguyên tố giá bán một ngàn hư vô kim tệ đặc biệt nhắc nhở phàm là mua sắm kiến trúc chỉ có thể xây dựng ở sương nguyên bên trong mới có thể phát huy ra phải có hiệu quả hát có thể chậm chạp sinh ra hát cám nguyên tố cùng hát cám thánh thủy giá bán một vạn hư vô kim tệ đặc biệt nhắc nhở hát cám thánh thủy có thể trị không chết hệ sinh vật hai cốt lò rèn ở trong vực sâu du t ẩ u thiết tượng có thể cho trang bị cùng vũ khí phụ ma giá bán một vạn hư vô kim tệ trước đưa điều kiện thuê mướn hát cám chủ thành bên trong thâm viên thiết tượng lính đánh thuê đại s ả n h có thể tốn hao nhất định hư vô kim tệ thỉnh cầu hát cám trí tôn chủ thần mở ra thế giới truyền tôn môn thuê mướn h á cám đại lục h á cám chủ thành thủ quân nhìn xem những n à y bất thình lình xuất hiện kiến trúc tổ chủ tìn không khỏi mở to hai mắt lao ra ra, chẳng lẽ là n g ô chủ hắc a m chi tôn chủ thần chỗ ở sao ô chủ tình không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng h ỏ i t h ă m cổ trường thắng âm thanh tại ổ chủ tình trong đầu vang lên cũng không phải là như thế người có biết chúng ta thế giới kia từ cổ trí kim trước đó tình huống cổ trường thắng hơi suy tư quyết định tướng lúc trước đối với tau này phiên lý do thoái thác lấy ra tiếp tục lừa dối ổ chủ tình ổ chủ tình không cần nghĩ ngợi lắc đầu không biết kính x i n lão gia già cao chi hàng cổ thời điểm chúng ta thế giới kia tổng cộng chia làm tam đại trận danh cổ trường thắng đối ô chủ tình nói ô chủ tình x ư n g sở đối cổ trường thắng vô ý thức họ tham không phải chỉ có hai đại trận danh sao làm sao còn sẽ có đệ tam đại trận doanh là tam đại trận doanh cổ trường thắng đối ổ chủ t ị n h khẳng định nói t h ô i dừng lại một chút tổ chức dưới lời nói tiếp tục nói đi xuống thống trị quang minh trận doanh quang minh trí tôn chủ thần dưới trướng chư trư thần thần quốc vô số thống trị hắc ám trận doanh hắc ám trí tôn chủ thần dưới trướng ma thần thâm viên vô số hai đại trận doanh đối lập lẫn nhau c ử u đoán không ngừng đương nhiên còn có trong truyền thuyết đệ tam đại trận doanh chúng thần ma cùng thế giới giấc ngủ ngàn thu chỗ quy h ư chỉ có điều quy h ư trận doanh mở mịt vô tung từ trước tới giờ không n ú n g tay hai đại trận doanh cựu hoàn tranh nghe đồn tại hàng cổ trước đó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 tuy nhiên hai đại chí tôn chủ thần hạ xuống phong ấn đồng thời tướng một bộ phận may mắn còn sống sót nhân tộc ải nhân tộc địa tinh tinh linh thú nhân hải tộc long tộc di chuyển đi vào ý đồ để bọn hắn tiêu diệt những sinh vật kia nhưng theo thời gian chuyển đ ế n r ờ i đại bộ t h hờ ân l chủng tộc không phải tiêu vong cũng là bị cái này lịch luyện c h i địa trung c h ú n g thần ma thân chết toán niệm ăn mòn hóa thành diện thế sinh vật một thành viên thì đến bây giờ phong ấn đã bắt đầu dần dần vững lỏng đến để cho hai đại chí tôn chủ thần không thể không từ quy khư chúng tôi tỉnh cấp độ vì vậy mới có ngươi cùng tao lần này kỳ ngộ nói đến đây cổ trường thắng tướng l ờ i nói xoay chuyển trước đó không lâu chúng ta thế giới tại hắc cám cùng quang minh hai vị trí tôn chủ thần liên thủ phía dưới khiến cho thế giới hoàn thiện vì phòng ngừa dị giới xâm lấn quyết định tướng lịch luyện c h i địa hóa thành chúng ta thế giới thành t ư ờ n g thế là tướng chia làm khối cự đại đại lục một là quang minh đại lục một là hắc cám đại lục về p h ầ n khối thứ ba đại lục không giải quyết được về sau đi qua quy khư trí tôn chủ thần xuất thủ dẫn dắt chư thiên vạn giới thế giới tọa độ h à lâm hóa thành thế giới chi môn vì vậy ngươi cùng cao hai người mới có thể dẫn đầu hai đại giáo hội đi đến chính chiến chư thiên vạn giới con đường hướng hết lúc đó ba mảnh đại lục chính là chúng ta thế giới sau cùng một đạo thành tưởng cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm chậm rãi nói ổ chủ t ì n vô ý thức thở sâu một hơi chung chung điệp điệp lặp lại một lần sau cùng một đạo thành t ư ờ n g mặc dù nói là sau cùng một đạo thành tưởng nhưng cái này thành tưởng cũng không có người tưởng tượng yếu như vậy ít nhất theo hai đại giáo hội tốc độ các người mang đến ích lợi sẽ bị hai vị trí cao chủ thần lấy ra tu kiến phòng ngự biện pháp nói thí dụ như hắc cám đại lục hắc cám chủ thành cùng quang minh đại lục quang minh chủ thành cổ t r ư ờ n g thắng đối ồ chủ t ì n giải thích ồ chủ t ì n xứng sờ lộ ra ánh mắt không giải thích được chúng ta mang đến ích lợi những tế phẩm đó cùng đổi lấy hư vô kim tệ đồ vật cũng là thuộc về các người ích lợi cổ t r ư ờ n g thắng đối ồ chủ tìm nói ồ chủ tìm trong lòng bất thình lình nổi lên một cỗ thần thánh sứ mệnh cảm giác nguyên lai những vật kia có được mãnh liệt như vậy dùng lao gia ra, ra trong nỗ lực, nỗ lực a năm còn là hồng t h ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm hai mươi tám tiếng bước chân cắt ngang ổ chủ t ì n cùng cổ trường thắng ở trong lòng đối thoại thạch cảm đương chậm rãi đi tới giáo tông thạch cảm đương đối ổ chủ tìm túi người hành lễ hôm một tiếng ngay sau đó không đợi ổ chủ tìm hồi phục thạch cảm đương liền đối với hắn hỏi thăm giáo tông thật đánh quên tiến đến điều tra dị tộc sự tình sao như là đ ã tướng nhiệm vụ cho tiếp đó vậy dĩ nhiên muốn đi chấp hành ổ chủ t ị n h đối thạch cảm đương nói đi qua cùng cổ trường thắng một phen đối thoại về sau ổ chủ t ị n h trong lòng tràn ngập thần thánh sứ mệnh cảm giác từ hiện tại bắt đầu hắn là đang vì mình thế giới mà chiến thạch cảm đương lộ ra do dự ánh mắt ở trong lòng hung hăng k h ẽ cắn đối ổ chủ t ị c trịnh trọng thi lễ chúng ta mới tới nơi đây nhân sinh địa không quen vì vậy việc cấp bách là tìm hiểu bốn phía tình thế tất nhiên giáo tông đã đón lấy nhiệm vụ này thạch cảm đương bất tài nguyện v ọ một thân một mình vì là giáo tông xung làm mở đường đi đầu thạch cảm đương đối ổ chủ tịch trở lệ ồ chủ t ì n trong đôi mắt nổi lên ánh mắt không giải thích được ngươi tưởng một thân một mình tiến đến tìm hiểu thỉnh giáo tông thành toàn thạch cảm đương ngôn từ khẩn thiết đối ổ chủ t ì n nói Ổ chủ t ì n cũng không có vội vã tự tuyệt mà chính là đối hắn hỏi lại vì sao việc này hung hiểm cần ngươi cho ta một cái lý do ta tiểu thạch bộ nhân khẩu thưa thớt tại cái này bách tộc chiến trường vẹn vẹn chỉ có hơn hai trăm người không chịu nổi cự đại tổn thất ổ chủ t ì n nói đến đây hơi dừng lại trong đôi mắt nổi lên phức tạp ánh mắt h u hồ chúng ta nhiệm vụ chỉ là tìm hiểu nhiệm vụ thiết yếu là hiểu biết huyền đ i ệ ngoài thành tình huông cà kẽ hoang thu cùng dị tộc phân bố đi một người cùng đi hơn hai trăm người đang tại khác nhau thực cũng không lớn cho nên khẩn cầu giáo tông cho phép ta tiến về h u y ề n điệu ngoài thành tìm hiểu tình huống thạch cảm đương đối ô trụ t ì nói hắn cũng không có vong hôm nay hoang thú công thành một mảng kia có đôi khi chết một cái người dù sao cũng so chết hơn hai trăm người mạnh hơn nhiều hoang thú cường đại như thế này dị tộc đâu một khi bị phát hiện đi bao nhiêu người đều là đã đi là không thể trở về ô trụ tìm nghe thấy thạch cảm đương lời nói này dần dần rơi vào trong trầm t ư thực đối với hắn lời nói bên trong lo lắng cũng là chính mình vừa mới trô lo lắng bất quá nghĩ đến sương nguyên cùng này một chút kiến trúc về sau dạng này lo lắng hơi thiếu một phân gặp ổ chủ t n rơi vào trong châm tư thạch cảm đương vội vàng hướng lấy hắn giải thích giáo tông còn nhớ đến điều động chúng ta hắc á m người thủ hộ tiêu diệt phong lang vương sự tỉnh lúc trước chúng ta không có trở thành hắc á m người thủ hộ trước đó luôn luôn sống ở bảy phong lang bóng mở phía dưới nhưng ai lại có thể nghĩ đến chỉ dựa vào chúng ta mười người liền có thể tướng những phong đó lan g đều bị tiêu diệt cho nên càng nghĩ tìm hiểu tình báo sự tỉnh chỉ có chúng ta hắc á m người thủ hộ mới có thể càng hiếu thắng hơn nhầm lúc đó dù là rơi vào vây công bên trong cũng có thể nương tựa theo bản mệnh k ô lâu trở về từ coi chết thạch cảm đương đối ổ chủ tỷ Ô c h ủ tín tướng treo ở bên hông lệnh bài lấy xuống ngươi có thể ra ngoài tìm hiểu tình huống nhưng ngươi nhất định phải tại xế chiều ngày mai trước đó trở về xế chiều ngày mai thạch cảm đương không khỏi s ư n g sở lộ ra ánh mắt không giải thích được Ô c h ủ tín đối thạch cảm đương nói còn có nhiệm vụ lần này không phải tìm hiểu hoang thú bạo động mà chính là vì ta tại huyền điệu ngoài thành tìm tới một mảnh bí ẩn mà gõ đã mang nhớ lấy việc này chính là trọng yếu nhất ô chủ tín đối thạch cảm đương trịnh trọng nói thạch cảm đương còn muốn hỏi nhiều nhưng gặp ổ chủ tín thần sắc thế là cùng kính thi lễ được đưa tay tiếp nhận lệnh bài thạch cảm đương quay người hướng về một chỗ lều vải phương hướng xài bước đi tới gặp thạch cảm đương thân ảnh rời đi ổ chủ tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm lao ra ra ta để cho thạch cảm đương một người tiến đến ngoài thành tìm hiểu không biết kết quả này là đúng hay là sai thân là hắc cám người thủ hộ thủ lĩnh nhất định du tẩu cùng trong bóng tối đây là bọn họ vốn là hẳn là đi đường cổ trường thắng l âm thanh tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên ổ chủ tìm tâm niệm nhất động một đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy tin tức xuất hiện ở trước mắt lính đánh thuê đại sảnh có thể tốn hao nhất định hư vô k í n tệ cầu tình hắc á m trí tôn chủ thần mở ra thế giới Hắc chủ ám trước h h thủ à n q u â mắt c theo ta được biết cao cấp chiến sĩ cao cấp pháp sư số lượng to lớn còn đại ma pháp sư cùng đại chiến sĩ cấp một cao đoan lực lượng có bao nhiêu còn cũng còn chưa biết cổ trưởng thắng đối ô chủ tìm nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ô chủ tìm nổi g lên ánh mắt không giải thích được vì sao bởi vì lính đánh thuê chỉ là lính đánh thuê n g ư ơ i thân là hắc cám giao thông có khả năng dựa vào hẳn là thuộc về chính người hắc cám đại quân có nhiều như vậy hư vô kím tệ không bằng bồi dưỡng mình hắc i á m đại quân tới thực sự cổ trưởng thắng đối ô chủ tìm giải thích ô chủ tìm nhanh chóng suy tư bồi dưỡng mình hắc cám đại quân ta phải làm thế nào bồi dưỡng giết chóc Để cho thâm sĩ, hoàng h viên kỵ sĩ, ô n cùng người kỵ sĩ hác cám t h hộ tiến hành chóc. chóc ủ tiến tận dết Tại dết t bên vô r o n g t h hắn ự lực c liền lớn bọn dần dần sẽ m ạ n h cổ t rơi ư ờ n thắng tình nói. tình g trụ trụ đối ô nói. Ô r vào trong châm tư giết chóc chỉ có giết chóc mới có thể mang cho ngươi tới đến mãi không hết hư vô kim tệ có được hư vô kim tệ về sau ngươi liền có thể tăng lên thực lực mình cũng hoặc làm mở rộng xương nguyên quy mô đại diện tích kiến tạo hát cám giếng cổ t r ư ờ n g thắng đối ô trụ tìm nói ô trù tìm đối cổ trưởng thắng hỏi lại tại sao phải đại diện tích kiến tạo h á cám giếng bởi vì h á cám giếng năng lượng sinh ra h á cám nguyên tố cổ trưởng thắng đối ô trù tìm giải thích ngay sau đó bổ sung một câu một khi hát cám nguyên tố r ồ i r à o ngươi liền có thể sử dụng hát cám bảo điện nghe được hát cám bảo điện bốn chữ này ổ chủ t ì n hô hấp không khỏi trở nên gấp rút một chút nếu như nói bao đại chiêu là quang minh ban cho thần nói như vậy ổ chủ tìm đại chiêu cũng là hát cám bảo điện chỉ có điều bởi vì cách xa nhau hai thế giới tại thêm nữa nơi đây lại không có hát cám bảo điện thuộc về phong ấn trạng thái bằng không kích hoạt h á cám bảo điện lúc này ổ trụ tìm liền có thể ngạnh sinh chống được sử thi c ư ờ n giả một khi có được loại thực lực này hoang cổ thế giới lại có gì nơi đi không được chương ồ hai trăm hai mươi chín thạch huyền điệu ngoại thành trong rừng cây thạch cảm đương các bộ phi nhanh từng tia từng tia mồ hôi từ cái chán hiện hiện nhưng hắn chính mình lại không có chút nào phát giác phía sau là một đầu thương lang trắng đoán lông tóc cùng này hùng tráng thân thể để cho người ta không rét mà run nga ô thương lan gặp g thạch cảm đương càng chạy càng nhanh đối bầu trời phát ra hét dài một tiếng âm thanh dùng cái này vì trung tâm nhanh chóng lan tràn ra trong rừng cây vô số thương lan g đồng thời ngầm đầu từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vây kín thạch cảm đương trong lòng giật mình vội vàng tìm kiếm một cái phương hướng nhanh chóng chui vào một mảnh trong đùi c ỏ tránh né những này thương lan vây d ế t chiếm c h i ế p bầu trời đột một tối xâm lại mấy cái hình thể to lớn xích diễm ưng phi tới không đứng ở rừng cây trên không lượn vòng lấy thạch cảm đương tâm không khỏi châm xuống trên bàn tay nổi lên vô số nhỏ bé mồ hôi vô số thương lan ở chỗ này hội tụ từng cái mở to huy ánh mắt vụng trộm nhìn t r u n g quanh thạch cảm đương nhanh c h ó n g kiểm kê số lượng chỉ gặp những thương lang đó thế mà đã không thua trong con từng cái tản ra khí thế h u n g hãn hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nay tựa như một đám lửa hừng hực xích diêm ưng cũng nhiều mấy cái đi qua một đêm tìm hiểu hắn trên cơ bản đã hiểu rõ phương viên chăm d ặ m địa thế vốn cho rằng có thể thuận lợi quay về huyền điệu thành lại không nghĩ thế mà bị một đầu thương lang phát hiện hành tung đáng chết tuyệt đối nghĩ không ra thương lang cùng xích diêm ưng quan hệ cư nhiên như thế thân mật nếu không phải bầu trời này chung bàn xoáy lấy xích diêm ưng có lẽ chính mình đã sớm thoát khỏi truy sát nghĩ tới đây dứt khoát trực tiếp không thèm đếm sỉa ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng vội vàng thoát ra ngoài tiếng vang kinh động cái này mấy trăm đầu thương lang đồng thời cũng bị trên bầu trời lượn vòng lấy xích diễm ứng phát hiện chiêm chiếp một cái xích diễm ứng ở trên bầu trời phát ra tiếng vang tựa như đang tại đối với phía dưới những thương lang đó nói gì đó thương lang bước chân đ ố i thạch cảm đương v ọ t phương hướng bổ nhào qua thạch cảm đương đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ soạn một cây thủy thủ xuất hiện trong tay gặp thương lang đánh tới huy động thủy thủ trong tay tướng đầu kia phong lang cổ cắt đức chỉ một thoáng máu tươi tuân ra ngã vào trong vũng máu nga ô chín mươi mấy đầu thương lang đồng thời phát ra hét dài một tiếng bi thương phẫn nộ tâm tình lan tràn ra t h ạ c h cảm đương cắn răng một cái bản mệnh khô lâu hiện hiện đầu kia ngã vào trong vũng máu thương lang thi thể bao phủ tại trong hát vụ một đầu xương lang nhảy lên một cái đôi phía trước thương lang bổ nhà o qua cảm nhận được xương thân sói bên trên này nồng đậm tử vong khí thức chúng thương lang thậm chí cả trên trời xích diệm ư n g đ ô lộ ra căm ghét tâm tình không đợi thương lang phát động công kích một đoàn liệt dương liền từ trên trời ra xuống tướng cũ kiên ư ơ n g lang hóa thành cho tàn chờ đợi liệt hỏa tiêu tán về sau chúng thương lan g cùng xích d i ệ m ưng nhìn khắp b ố n phía đã thấy thạch cảm đương thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa thế là sói chu thanh â m vang vọng khắp nơi chúng còn kèm theo xích d i ệ m ưng vùng vẫy cánh thân ảnh thạch cảm đương thoát khỏi truy sát về sau trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành ánh mắt nhìn về phía phía trước không khỏi s ư n g sở chỉ gặp một đạo ưu quang từ tiền phương trong đùi cỏ hiện hiện hiện trong thân thể bản mệnh khô lâu tâm tình chậm trợn trong thân thể bản mệnh khô lâu hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở bên người hai đoá linh hồn h ỏ a diễm liên tục lóe ra du dương nguyện chuyển địch thanh từ này u quang bên trong phát ra một vòng vô hình sóng gợn dần dần lan tràn ra sóng gợn trôi đến trên trời xích diễm ưng phi hướng về nhanh cây mặt đất thương lang cũng đình chỉ sói chu đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi đ â y phi nhanh thạch cảm đương nhìn xem từ bốn phương tám hướng chạy tới thương lang không khỏi cảm giác một trận hãi hùng kiếp vía lại gặp lít nha lít nhít xích diễm ưng trong lòng càng thêm trầm thấp một chút ánh mắt nhìn về phía đoàn kia u quang hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm. lúc này mới phát hiện nguyên lai này ú quang lại là một tên hình người u linh u linh thạch cảm đương sâu thở sâu trong đầu nhanh chóng suy tư chẳng lẽ đây chính là hoang thú bạo động mạc hầu hát thủ thế mà có thể sử dụng địch thanh k h ô n g chế hoang thú quả nhiên là hào thủ đoạn nhưng vào lúc này một đạo khác ú quang từ tiền phương chậm rãi bay tới hai đoàn ú quang tại cái này sẽ sáng rõ sáng sớm có tiết tấu đung đưa nói đến kỳ quái những này lắc lư tiết tấu tại thạch d á m đảm đương trong thai lại thành một phen đối thoại tướng phạm vi ngàn dặm hoang thú toàn bộ tụ tập lại tướng quân có lệnh sau m ư ơ i ngày phát động tấn công mạnh phá hủy huyền điệu thành sâm lấn nhân tộc vị diện mười ngày sau phát động tấn công mạnh e m đẹp vì sao vội vã như vậy các loại làm hao mòn nhân tộc bốn thành tích xúc về sau lại ra tay không tốt sao nghe nói nhân tộc vị diện có tứ đại sử thi cường giả c h ấ n áp chúng ta lúc này coi như phá hủy huyền điệu thành xâm lấn nhân tộc vị diện chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả đây là đại vương ý chỉ về phần nhân tộc tứ đại sử thi cường giả tự nhiên có người đối phó nhân tộc cũng không phải là một cái cường đại chủng tộc trung tư nguyên cũng không chân quý vì là cái gì đại vương nếu không tiếp đại giới phá hủy nhân tộc nghe nói hoàng đã từng đi qua hoàng tiếng nói nói đến đây bất thình lình gián đoạn bên người bản mệnh khô lâu hóa thành điểm một chút quang mang bay vào đến thạch cảm đương trong thân thể một cũ cảm giác suy yếu cảm giác từ trong lòng truyền đến thạch cảm đương không dám thất lễ vội vàng xoay người rời đi l ù n g gây một trận lắc lư một cái thương la ngấu tể không biết từ chỗ nào t r ô i ra ô t r â m thấp âm thanh từ thương la ngấu tể trong miệng phát ra thạch cảm đương tâm niệm nhất động không cần nghĩ ngợi liền ôm lấy đầu kia thương la ngấu tể nhanh chóng rời đi thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng thu hồi ánh mắt thân là một tên tổ thần dù là lúc này vẹn vẹn chỉ là bản thể một cái ý niệm trong đầu nhưng nhãn giới hiển nhiên cao hơn thạch cảm đương không ít. Chủ tôn. quan g thú phía sau l minh là g c ế t vật u linh thủ bút hát hệ sinh linh lưu cám âm thanh tùy theo chuyển đến chủ tôn đã có nhiều như thế nghi hoặc vậy tại sao chúng ta không đi thử thử làm sao thử cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc cám âm thanh đồng thời phát ra đối quang minh hỏi thăm quang minh dừng lại một chút chuyện tốt đang suy nghĩ chủ tôn là muốn trưởng khống những hoang thú đó vẫn là tưởng điều tra ra cái này phía sau dị tộc không những này ta đô không muốn mặc kệ là phía sau chủng tộc vẫn là hoang thú đối với hắc cám giáo hội tới nói cũng là địch nhân cổ t r ư ờ n g thắng nghe thấy h ỏ i t h ă m không cần nghĩ ngợi ở trong lòng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta hiện tại muốn nhất cũng là để cho ổ ồ i chủ tị tại bách tộc chiến trường bắt đầu luyện được một nhánh hắc á m đại quân dùng cái này dần dần phân tích quy tắc thậm chí cả trưởng khống nếu như chủ tôn vẹn, vẹn chỉ là yêu cầu này ta ngược lại tờ hở ở tờ ra có một cái phương pháp quang minh ở trong lòng nói hát cám lập tức kịp phản ứng không đợi quang minh mở miệng liền tướng nói ra tuần thu thuật tuần thu thuật cổ trương thắng vô ý thức nói ánh mắt theo tín ngưỡng sợi tờ nhìn về phía thạch cảm đường trong tay cái k i a thương lang ấu tể trong lòng hình như có sở ngộ hoang t h ú cũng tốt dị tộc cũng tốt thậm chí cả nhân tộc cũng được đối với ổ chủ tìm tới nói cũng là bàn đạp mặc kệ bọn hắn có cái gì dạng âm mưu q u kế đều có thể nhanh chóng phát triển dốc hết sức nghiên ép dù sao sau lưng hắn thế nhưng là có một cái thế giới hỗ trợ chương hai trăm ba mươi địa huyền chim thành tây bên ngoài trại lính gò đất mang ổ chủ t ì n tại trong lều vải mơ mơ màng màng mở hai mắt ra một trận đơn giản sau khi rửa mặt tại cái này doanh địa bên trong lắc lư nhìn lên trên trời ánh sáng mặt trời ổ chủ t ì n trong thoáng chốc tựa như coi là mình đang nằm mơ tuần thú thuật lao ra ra tuần thú thuật thật có thể có được lớn như vậy uy lực ổ chủ t ì n ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi đến cổ t r ư ờ n g thắng â m thanh tại ổ chủ t ì n trong đầu vang lên đây là tinh linh tộc giờ ỉ tiên phú về sau một bộ phận giờ ý phản bội tự nhiên thần hệ chuyển đầu hắc á m trận doanh vì vậy mới có được t u ầ n thú phương pháp tương truyền đầu nhập vào hắc á m trận doanh bên trong giờ y nhất tộc bị hắc á m trí tôn chủ thần ban cho một tôn thần vị trí s á t phong thủ lĩnh v ì là săn bắn thần mà ta nói thuần thú thuật cũng tới về phần vị này săn bắn thần cổ trưởng thắng chậm rãi nói ngay sau đó tiếp tục gia tăng chính mình luôn từ có độ tin cậy săn bắn thần thành thần về sau dưới trướng giờ y bộ tộc tự xưng thợ săn tộc vô tận thâm bên t r u n g rất nhiều nuôi trong nhà động vật cũng là bởi thợ săn tộc thuần dưỡng tới theo ta được biết những động vật đó bên trong cũng không ít máy cầm thực lực viễn siêu ngơi bản thân nhìn thấy hoang thú cổ trưởng thắng thao thao bất tuyệt nói con cái gọi là s vô pháp cũng là nói khoác mà thôi chỉ có điều tuần thú thuật ngược lại là hàng thật giá thật nghe được cổ trường thắng nói xong tuần thú thuật lai lịch về sau ổ chủ tìm một trái tim không khỏi gấp rút n m y lên ta thật có thể sử dụng tuần thú thuật tướng những hoang thú đó toàn bộ thuần p h ụ ổ chủ tìm nối cổ trường thắng truy vấn trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh hoàng hôn kỵ sĩ cười thương lang vác lên xích diễm ưng cầm trong tay trọng kiếm tràn g cảnh cổ trường thắng tại ổ chủ tìm truy vẫn chìm xuống lặng yên một chút tâm niệm nhất động một đạo chỉ có ổ chủ tìm năng lượng nhìn thấy màn sáng chậm rãi dâng lên t u ầ n thú vòng cổ giá bở săn t đeo tại manh thú trên cổ có xác suất khống chế manh thú không phải nói tuần thú thuật sao làm sao thành t u ầ n thú vòng cổ ổ chủ t ì n ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi tham cổ trường thắng chậm rãi giải, giải thích tuần thú thuật là thợ săn tộc thiên phú mà ngươi cũng không phải là thợ săn tộc cho nên vô pháp luyện thành n à y thuật tuy nhiên dùng bọn họ chế tác t u ầ n thú vòng cổ ngược lại là một cái lựa chọn tốt cổ trường thắng đối ổ chủ tì nói ổ chủ t ì n rất cảm thấy im lặng không nghĩ tới chuẩn bị nửa ngày lại là dạng n à y kết quả cái kia xác suất là có ý tứ gì toàn bằng mặt chữ lý giải cổ trường thắng đối ổ chủ tì nói nhưng không biết vì sao bất th ổ chủ t ì n hiển nhiên nghe ra bên trong ý tứ tuy nhiên nghĩ lại dù sao chỉ cần một trăm hư vô kím tệ có vẻ như lấy chính mình tài lực cũng có thể chịu đựng được gặp ổ chủ tìm không có lên tiếng cổ t r ư ờ n g thắng đ ố i hắn bổ sung một câu nếu như các ngươi có thể đem hoang thú đưa vào x ư ơ n g nguyên sau đó tại x ư ơ n g nguyên bên trong mang lên thuần thú vàng cổ có lẽ năng lượng tăng lớn tỷ lệ thành công đồng thời lấy thâm viên chi k h í tiến hành với nước bọn họ liền có thể trở thành hoàng hôn kỵ sĩ vật cưới chuyên dụng ổ chủ tìm đối cổ trương thắng hỏi lại cổ trương thắng nhàn nhạt nói bởi vì thâm viên kỵ sĩ là không chết hệ sinh vật thế thể. nhưng là chiến là lại có mã vì sao ô chủ tìm n h đối cổ loáng cốt mã. Cốt mã. thoáng giống như nghĩ đến cái gì thế là tướng cái đề tài này chuyển hướng tâm niệm nhất động trong tay quang mang lấp lóe mười cái thuần thú vòng cổ xuất hiện trong tay một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt thẻ ngân hàng khấu trừ khoản thành công nhìn xem trong tay nạ điệp trưởng kích cỡ tương đương thuần thú vòng cổ ổ chủ t ì n trong đôi mắt không khỏi nổi lên ánh mắt nghi ngờ lao ra ra nhỏ như vậy đến vòng cổ làm sao đưa đến hoang thú trên đầu vòng cổ lớn nhỏ có thể tự động điều tiết ngươi thời gian sử dụng đợi liền tự nhiên biết cổ trưởng thắng đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n nhìn về phía trước tuần tra thạch minh b ọ n người lập tức triệu tập hoàng hôn kỵ sĩ ta có chuyện cần tuyên bố được thạch minh b ọ n người dừng bước lại đối ổ trù tìm lớn tiếng hồi phục ngay sau đó hướng về trong lều vải chạy tới không bao lâu một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ từ trong lều vải nh nhìn xem một trăm sáu mươi tên người mặc khôi giáp con trọng kiếm hoàng hôn kỵ sĩ ổ chủ t ì n hài lòng gật đầu một cái tuy nói thâm viên kỵ sĩ thực lực cường đại nhưng mình lại năng lượng thỉnh thoảng cảm nhận được thuộc về người chết khí tức luôn luôn điểm phản cảm bây giờ nhìn xem những n à y hoàng hôn kỵ sĩ ngược lại càng thêm an tâm một chút nô chủ hắc á m trí tôn chủ thần hạ xuống ý chỉ, để cho các ngươi tiến về huyền đ i ị u n g o à i thành bắt hoang thú làm các ngươi tọa kỵ ổ chủ tìm đối thạch minh bọn người nói lấy quan mang tại mọi người trước người nổi lên từng cái thuần thú vòng cổ đột nhiên xuất hiện đây là nô chủ bàn cho các ngươi thuần phục hoang thú lợi khí một khi bắt về sau. lập tức tiến về huyền điệu ngoại thành năm mươi dặm bình nguyên phía trên đến đây gặp ta được thạch minh các loại một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ đối ổ chủ t ì n lớn tiếng hồi phục ổ chủ t ì n tướng ánh mắt nhìn về phía c h ậ m rãi đi tới chín tên h ắ t cám người thủ hộ trong tay thuần thú vòng cổ bay về phía bọn họ các ngươi cũng cùng nhau tiến đến bắt tại lộ trình gặp phải thạch c ả m đương có thể đem việc này bảo hắn biết ổ chủ t ì n đối chín tên h ắ t cám người thủ hộ nói chín tên h ắ t cám người thủ hộ đối ổ chủ tìm túi người hành lễ được đi thôi việc này cấp bách ổ chủ tìm đối mọi người nói thạch chóng rời đi thấy mọi người rời đi ô chủ tìm nhìn về phía bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ này thạch thái tập hợp thâm viên kỵ sĩ theo ta cùng nhau đi tới huyền điệu thành ngoài năm mươi dặm bình nguyên cầu tình ngô chủ hàng lâm một t ò a sương nguyên sương nguyên thạch thái s ư ớ n g sở trong giọng nói sen lẫn vẻ vui sướng tỉnh cảm nhận được cái này ti vui sướng ô chủ tìm không khỏi s ư ớ n g sở nghĩ không ra làm bất tử sinh vật thạch thái nghe được sương nguyên hai chữ thế mà có thể làm cho này dần dần m ở nhạt tâm tình lên một chút gọn sóng nhìn xem xứng sở ô chủ tìm thạch thái tỉnh nộ lại hắn tình cảm tuy nhiên tại dần dần mờ nhạt nhưng là hắn lý trí và ký ức cũng không có đánh mất nhưng bởi vì tại đây không có thâm nguyên cho nên chỉ có thể lui mà tìm thứ ở tại sương nguyên dù sao sương nguyên bên trong có da khí thức đồng thời cũng là khoảng cách da gần nhất địa phương chờ đợi sương nguyên hàng lâm về sau các ngươi liền đóng giữ sương nguyên ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi đối thạch thái phân phó thạch thái vui mừng quá đôi đối ổ chủ tìm túi người hành lễ được ngay sau đó liền vội vàng xoay người triệu tập thâm nguyên kỵ sĩ chuẩn bị tiến về huyền điệu ngoài thành sự tỉnh Trưng Thực thực thực sự sự ô chủ tìm chỉ huy trăm tên thâm viên kỵ sĩ một đường phi nhanh lập tức dừng bước lại ánh mắt nhìn chung quanh chỉ thấy phía trước địa thế bằng p h ẳ n g vùng đất bằng p h ẳ n g lao ra ra xác định chính là cái này địa phương sau ô chủ tìm ở trong lòng hỏi thăm sau lưng trăm tên thâm viên kỵ sĩ gặp ổ chủ tìm d ừ n g ngựa ngừng chân thế là tại thạch thái chỉ huy d ư ớ i dừng lại cổ trường thắng âm thanh tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên ngự a khí m ộ ư ơ i phần kiên định địa xu thế quán đạn chính là sương nguyên hàng lâm đất lành nhất điểm địa xu thế quán đạn ô chủ tìm lần nữa nhìn chung quanh phía trước không đứng ở trong lòng cân nhắc ngay sau đó nhịn không được đối cổ trường th nhưng không có che lấp đồ vật một khi có hoang thú đến đây chúng ta chỉ sợ thủ không được ai nói không có che lấp đồ vật cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n hỏi lại ổ chủ t ì n không khỏi s ứ n g sở ánh mắt nhìn t r u n g quanh lần nữa xác nhận nơi đây bằng thẳng chẳng lẽ ta nói sai bằng thẳng địa thế cũng đại biểu cho ngươi có thể làm một chút phòng ngự biện pháp cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n ý vị thâm trường nói ổ chủ t ì n dần dần rơi vào trong t r ầ m t ư phòng ngự biện pháp t i ê n xây sư nguyên sau đó ta tại nói cho ngươi biết cổ trưởng thắng đối ổ chủ tìm giải thích nếu như không có ỉ vào hắn như thế nào lại xối giục ổ chủ tìm tại cái này vùng đất bằng thẳng chỗ thành lập sư nghe thấy cổ trường thắng l ờ i nói ổ chủ t ì n hơi hơi gật đầu một cái đứng ở phía sau thạch thái nhịn không được đối ổ chủ t ì n hỏi thăm g i á o t ô n g nơi này chính là thành lập x ư ơ n g nguyên địa phương sao nơi này chính là ngô chủ vi quốc u y ê n lựa chọn địa phương ổ chủ t ì n ngự khí khẳng định hồi phục trong tên thâm viên kỵ sĩ nghe được ngô chủ cùng x ư ơ n g nguyên bốn chữ này trong lòng không khỏi chấn động gắt gao nhìn về phía trước cảm nhận được sau lưng trăm đạo ánh mắt ổ chủ t ì t r ư ớ c mắt hiện ra một hàng chỉ có hắn chỉ có thể mới có thể nhìn thấy tin tức thẻ ngân hàng số dư còn lại thẩm tra đối chiếu chung khấu trừ khoản thành công chữ viết tiêu tán chỉ thấy bầu trời đột một tối sầm bóng đêm vô tận khí tức tại phía trước tràn ngập xen lẫn một tòa bao trùm phương viên một dặm x ư ơ n g nguyên xuất hiện ở trước mắt nhìn xem này từng trôi thẳng tắp cốt kiếm cũng đang tại x ư ơ n g nguyên bên trong du t ẩ u ưu quang thạch thái các loại thâm viên kỵ sĩ tất cả đều hiện ra thành kính ánh mắt c ả n g tạ ngô chủ hắc ám c h i tôn chủ thần là ngài để cho chúng ta có một chỗ dung thân chỗ c ả n g tạ ngô chủ hắc ám c h i tôn chủ thần là ngài đem chúng ta từ tử vong bên trong khôi phục c ả n g tạ ngô chủ hắc ám tri tôn chủ thần từ phục sinh một khắc kia trở đi chúng ta sẽ g ơ cao ngài vinh quang đang giáo hoàng chỉ huy dưới đạm biến chư thiên và giới âm thanh sau lưng ổ chủ tìm văng lên thạch thái các loại trăm tên thâm n g u y ê n kỵ sĩ vô ý thức nói tung người xuống ngựa ổ chủ tìm chậm rãi hướng về sương nguyên bên trong đi đến thạch thái bọn người vừa mới nói xong liền gặp ổ chủ tìm đi vào sương nguyên bóng lưng thế là không cần nghĩ ngợi cũng tung người xuống ngựa theo tới nhìn xem sương nguyên bên trong này thẳng t ắ p bậc thang cùng trên bậc thang tế đàn ổ chủ tìm khỏe miệng nổi lên ý cười có thể tùy theo mà đến s á t thực kinh ngạc chỉ gặp trước mắt hiện ra một hàng tin tức này chính là mới vừa rồi bị chính mình chỗ coi nhẹ độ vật sương nguyên cải tiến bạn có thể thu thập thi thể cùng chiến trường s giá bán một vạn hư vô kim tệ làm sao có khả năng lại là một vạn ổ chủ t ị n h ở trong lòng lớn tiếng hỏi thăm cổ trương thắng âm thanh chậm rãi vang lên không nhìn thấy là cải tiến bạn sao vậy cũng không thể quý gấp mười lần ổ chủ t ị n h còn nhớ thỏa đáng ban đầu x ư ơ n g nguyên giá cả công khai ghi giá viết một ngàn lại không nghĩ lúc này thế mà liên tục gấp mười lần trở thành một vạn cổ trương thắng tại giới từ bên trong đ ố i ổ chủ t ị n h giải thích x ư ơ n g nguyên bên trong không chỉ có thể tu kiến kiến trúc còn có thể thăng cấp quy mô nguyên ă n g lượng lấy gấp mười lần giá cả mua được đã coi như là tiện nghi cổ trưởng thắng thao thao bất tuyệt nói ổ chủ t ị c nghe thấy giải thích lúc này mới kịp phản ứng một chuyện khắc tình ánh mắt vội vàng nhìn về phía trước mắt những tin tức kia tâm niệm nhất động một đạo chỉ có chính mình mới năng lượng nhìn thấy màn sáng chậm rãi dâng lên vô số hàng hóa lít nha lít nhít biểu hiện ở trước mắt cổ trương thắng tại giới t ử bên trong động một c á i ngón tay trừ ba loại kiến trúc bên ngoài sở hữu thương phẩm đều biến mất hát cám giếng có thể chậm chạp sinh ra hát cám nguyên tố cùng hát cám thánh thủy giá bán một vạn hư vô kim tệ đặc biệt nhắc nhở h á cám thánh thủy có thể trị không chết hệ thân là hai cốt lò rèn ở trong vực sâu du tậu tiết tượng có thể cho trang bị cùng vũ khí phụ ma giá bán một vạn hư vô kim tệ. trước mắt tin tức mướn tùy theo biến đổi sư nguyên hình nổi hình nổi lên ổ chủ t ì n không cần nghĩ ngợi điểm ba lần vô số ưu quan tại này ba cái địa phương hội tụ thẻ ngân hàng số dư còn lại thẩm tra đối chiếu chung khấu trừ khoản thành công chữ viết biến mất hai bên trái phải xuất hiện hải cốt lỏ rèn cùng lính đánh thuê đại sành hai loại kiến trúc xuất hiện về sau U quang hướng bên tru á cái hát i hội giếng hiện hiện ra. Đề nghị ngươi lò rèn trước ra. nghị tận khả năng cỡ nào phía khả tụ, một chút cám cỡ m Đề a m ộ t chút c hát á m g i ế nổi g c trường thắng、Lâm、thanh t âm ạ ổ tìn trong văng đầu lên ổ nổi tìn lên ánh mắt không giải thích được chẳng lẽ là vì là gia tốc hát cám nguyên tố sinh ra đây chỉ là một trong những nguyên nhân cổ trường thắng c h ậ m rãi nói t h ô i dừng lại một chút tiếp tục nói đi xuống lấy chính mình lý do chủ yếu nhất là hát cám bảo điện chỉ có tướng hát cám bảo điện bố trí tại hát cám bị nù phương mới có thể tăng tốc h á cám bảo điện khôi phục tốc độ h á cám bảo điện Ô tru tìm trong nháy mắt nghĩ đến h á cám trí tôn chủ thần ban cho quyền kia điện tịch t ổ thư tịch. Thư tịch chủ tìm n không cần nghĩ ngợi nhanh chóng mua sắm hát cám giếng hữu quan xoay quanh hát cám giếng liên tiếp xuất hiện nhìn xem liên tục xuất hiện hát cám giếng đang chú ý mật thiết ổ c r ủ tìm thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại cổ trường thắng lập tức lên tiếng ngăn cản lấy trước mắt tình huống đến xem bốn cái h ắ t cám giếng đã đầy đủ còn lại hư vô kim tệ còn có đại dụng vừa mới nói xong ổ chủ t ì n hơi hơi cảm giác được có chút kinh ngạc làm sao có chút không giống lao ra ra phong cách làm việc cảm nhận được ổ chủ t ì n ý nghĩ trong lòng cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng hung hăng c ó rú một chút chính mình là như thế đ ưa thích v u n g hố tiền người sao nếu không phải cố kỵ tại đây nguy cơ trùng trùng nếu không phải cố kỵ hắc cám đợi lát nữa đạt tới cởi khổ ngươi chẳng lẽ còn sẽ cho rằng lao ra ra ta sẽ từ bỏ v u n g hố ngươi tiền cơ hội được rồi sự thật chứng minh lần này chính mình thật rất phúc hậu ổ chủ t ỉ n h cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng lao ra ra tiên nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu số dư còn lại nghe thấy ổ chủ t ỉ n h âm thanh cổ trường thắng đôi hắn nói ổ chủ t ỉ n h tâm niệm nhất động một hàng tin tức hiện lên ở trước mắt thẻ ngân hàng số dư còn lại ba mươi vạn nhìn thấy ba mươi vạn cái số này ổ chủ t ỉ n h không khỏi s ư n sờ trước đó không lâu hắn dùng một khoản tiền lớn vũ trang thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ làm sao đột nhiên lại biến thành ba mươi vạn chẳng lẽ là số dư còn lại xuất hiện trục trặc lao ra ra ta cái này hư vô kim tệ vì sao nhiều như vậy ổ chủ tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng nói hắn lúc này thật sâu minh bạch một cái đạo lý cái tiêu chính là hư vô kim tệ thật rất tốt kiếm lời cũng không biết đau bọn họ một đám người biết ổ chủ t ị n ý nghĩ này thời điểm có thể hay không dâng lên hành hung một trận ổ chủ t ị n xúc động đoạn thời gian trước tiểu thạch bộ lạc cử hành một trận thanh thế hạo đại săn bắn hành động những này hư vô kim tệ hẳn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng để ngươi tại bách tộc chiến trường đặt chân cổ trường thắng đối ổ chủ t ị n nói hắn tuy nhiên tại giới tử trung có thể thông qua tín ngưỡng liên hệ lại có thể được biết tiểu thạch bộ cùng thạch cảm đương bọn người nhất cử nhất động hư vô kim tệ dễ kiếm đó là bởi vì cái thế giới này đối với mình mà nói có rất nhiều không biết đồ vật một khi các loại trận cái thế giới này chuẩn bị thông thấu về sau kiếm tiền độ khó khăn tự nhiên sẽ xuất hiện ồ chủ tìm vô ý thức đối cổ trường thắng hỏi lại lợi dụng ba mươi vạn hư vô kim tệ tại bách tộc chiến trường đặt chân ngươi hơi tiết kiệm một chút hẳn là có thể cổ trường thắng đối ồ chủ tìm nói ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ, cảm giác x ư ơ n g nguyên bốn phía tình huống việc cấp bách là để ngươi cái này x ư ơ n g nguyên có nhất định sức tự vệ ta chỗ này có một hạng mới nhất thành quả nghiên cứu ngươi có muốn hay không thử một chút cổ trường thắng trầm g i i nói hiển nhiên giống một cái sức xẹo nhân viên trào ổ chủ tìm cũng không có lập tức kịp phản ứng thế là vô ý thức theo cổ t r ư ờ n g thắng lợi nói hỏi thăm thành quả nghiên cứu gì loại này thành quả nghiên cứu ta xưng là ma pháp trận cổ t r ư ờ n g thắng đối cùng ổ chủ tìm giải thích một đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên ổ chủ tìm vội vàng nhìn qua ác pháp trận có được lực lượng khổng lồ có thể dùng v u phòng thủ trọng yếu kiến trúc k h ố n địch cùng giết địch giá bán mười vạn hư vô kim tệ đặc biệt nhắc nhở ma pháp trận chung lực lượng hao hết về sau cần tìm kiếm mang theo lực lượng đồ vật đối với ma pháp trận bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục sử dụng cái kêu ma pháp trận uy lực quyết định bởi vu ma pháp trận chỉ có một loại ổ chủ t ì n vô ý thức nói vừa mới hắn nhìn xem cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên màn sáng còn tưởng rằng có rất nhiều đồ vật thật không nghĩ đến lại là như thế ngắn gọn một hàng tin tức cổ trương thắng rất cảm thấy im lặng ngươi cho rằng có bao nhiêu loại nói ít cũng phải có hàng trăm hàng ngàn a ổ chủ t ì n thuận miệng hồi phục cổ trương thắng im lặng hàng trăm hàng ngàn loại ma pháp trận không phải là không có nhưng là hai thế giới không giống nhau như vậy quy tắc cũng liền không giống nhau giống ma pháp trận loại này đối với quy tắc m ư ơ i phần ỉ lại công kích thủ đoạn muốn phát huy ra đây chính là một cái to lớn công trình đ ổ chủ tìm t n rơi vào trong châm tư trong đôi mắt quang mang liên tục lóe ra hiển nhiên lúc này nội tâm mười phần do dự mười vạn có phải hay không có đắt lần thứ nhất không cần bổ sung lực lượng cho nên phương diện giá tiền mười phần đúng trọng tâm cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm nói cổ trương h ĩ đ ế n bên ngoài v ù n g đ ấ t b ằ n g p h ẳ n g vô h i ể m k h ả t h ủ t h ế là ở t r o n g lòng t r u uy y vấn, l ự c đến t r c ù n g t h ế n à o Có thể p h ò n ngự g t ư ơ n g đương với lần t r ư ớ c h o a n g t h ú c ô n g k í c h huyền g i ệ u t h à n h cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi cắt ngang cổ t r ư ờ n g thắng l ờ i nói lợi hại như vậy thế mà năng lượng phòng ngự cường đại như thế lực lượng cũng không phải là như thế chỉ có thể phòng ngự một nửa công kích nếu như hoang thú số lượng tương đương với lần trước công kích huyền điệu thành một nửa như vậy tòa này ma pháp trận liền có thể đem bọn hắn diện sát cổ trường thắng đối ô chủ t ì n nói ô chủ t ì n nghe thấy câu này giải thích thật giống như bị người tới một bầu nước lạnh loại trình độ này phòng ngự thật có thể cho x ư ơ n g nguyên đặt chân sao người đừng quên hắc cám bảo điện cổ trường thắng đối ô chủ t ì n nói ngay sau đó lại bổ sung một câu tại ma pháp này trong trận hắc cám bảo điện uy lực có thể được đến trình độ nhất định tăng phúc tăng phúc ô chủ tìm nghe được tăng phúc hai chữ hơi có chút tâm động thế là hung hăng cắn răng một cái đối cổ trường thắn nói mua vừa mới nói xong một hàng tin tức nổi lên Thẻ hàng ngân s một, một, một cỗ tin h tức a đ xuất hiện tại ổ chủ tìm não hải đối với ma pháp trận biến hóa trong nháy mắt nhiên vu hung giáo thông thạch thái chậm rãi đi tới nhìn xem sương nguyên bên trong lính đánh thuê lại sảnh hải cốt lò rèn h ạ cám giếng cùng phiêu p h ụ ở bốn chiếc h ạ cám bị nụ phương h ạ cám bạo điện song trong mắt lóe lên một tiệm kinh ngạc q u a n g mang âm thanh cắt ngang ổ chủ tỉn thế là theo âm thanh truyền đến phương hướng quay người nhìn lại gặp ổ chủ tỉn ánh mắt thạch thái cung kính thi lễ phải chăng cần chúng ta kỹ càng tìm hiểu bốn phía tình huống sương nguyên phòng ngự bởi các n g ư ơ i thâm nguyên kỵ sĩ phụ trách việc này các ngươi tự hành an bài liền tốt ổ chủ tỉn, tỉn ứng một tiếng được sau đó quay người chậm rãi rời đi an bài sương nguyên phòng thủ công việc gặp thạch thái đi xa bóng lưng ổ chủ tỉn quay người hướng đi trên bậu th thâm viên kỵ sĩ đóng giữ sư nguyên thực lực có thể đạt được hoàn toàn phát huy tại tăng thêm hoàng hôn kỵ sĩ cùng hắc cám người thủ hộ tương trợ hẳn là có thể ứng phó phổ thông hoàng thú tập kích còn hoàng thú đại quy mô độ p kích tự nhiên có ma pháp trận cùng hắc cám bảo điện nghĩ đến hắc cám bảo điện ô chủ tìm trong lòng nổi lên vẻ mong đợi cảm giác đối với quyền trượng cùng trương bảo bản này hắc cám bảo điện mới là n g ô chủ hắc cám trí tôn chủ thần ban cho đại sắc khí có thể so với cao thần nói chỉ tiếc cái thế giới này không có ma pháp nguyên tố khiến cho bản này hắc á m bảo điện hóa thành cả mở nhưng lúc này đã có hắc á m giếng tới nước nhất định có thể tách ra thuộc về nó vinh qu t r o n năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương 233. sĩ thực sự thực sự thực sự gấp rút tiếng bước chân tại rừng cây bên ngoài văn g lên thạch minh mang theo 160 t ê n hoàng hôn kỵ sĩ nhanh chóng đi vội dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trước không khỏi hơi s ữ n g sở thạch cảm đương thạch minh ông thương lang ấu tể thạch cảm đương ngẩng đầu nhìn về phía phía trước gặp thạch minh bọn người phát ra một tiếng kinh hô chín tên h ắ t cám người thủ hộ vội vàng nhanh chóng đi tới đối thạch cảm đương túi người hành lễ thống lĩnh các ngươi làm sao tới thạch cảm đương đối chín tên h á cám người thủ hộ họ tham có thể ánh mắt lại nhìn về phía thạch minh. chẳng lẽ giáo t ô n g tại huyền điệu trong thành ngồi không yên vẫn là nói mình bỏ lỡ thời gian vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hướng lên bầu trời gặp thái dương cao chiếu trong đôi mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc một chút giáo t ô n g để cho chúng ta đến đây bắt thương lan gặp g thạch cảm đ ư ơ n g trong đôi mắt nghi hoặc thạch minh đối hắn giải thích thạch cảm đương theo thạch minh lời nói hỏi thăm bắt thương lan g l n bắt thương lan g thạch minh đối thạch cảm đương ngữ khí kiên định hồi phục ngay sau đó lại cảm thấy đến cũng không có giải thích rõ ràng vì vậy tiếp tục nói rõ chi tiết giáo t ô n g thấy chúng ta Hóa. thạch u Nguyên. ầ n Sương hóa. h t cảm đương vừa mới biến mất nghi hoặc lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên thạch minh hơi suy tư từ bên hông rút ra liên tiếp thuần thú vòng cổ chỉ cần tướng cái này vòng tròn đ e o lên thương lang trên cổ như vậy cái này vòng cổ liền có sát xuất năng lượng thuần phục thương lang vòng cổ thạch cảm đương nhìn về phía này liên tiếp chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương thuần thú vòng cổ kinh ngạc nói không ra lời nhìn xem thạch cảm đương t h ầ n s ắ c thạch minh biết hắn suy nghĩ trong lòng thế là đối hắn nói tiếp giáo tông có lời đừng nhìn cái này vòng tròn không đáng chú ý chờ đợi thuần phục thương lang thời điểm tự nhiên sẽ có chỗ biến hóa cần biết đây chính là n g ô chủ bàn cho thuần thú vòng cổ thạch minh tướng câu nói này tăng thêm âm điệu thạch cảm đương nghe thấy lời nói này trong nháy mắt tỉnh n g ộ lại hát cám trí tôn chủ thần có thể làm cho người chết phục sinh trở thành cường đại thâm viên kỵ sĩ chỉ là thương lang lại như thế nào không thể thuần phục nghĩ tới đây tướng ý nghĩ trong lòng đều khu chủ, ánh mắt nhìn về phía thạch minh trong rừng cây có một nơi các ngươi nếu là tiến đến có lẽ năng lượng nhất cử thu hoạch được hai trăm đầu thương lang các ngươi đi theo ta thạch cảm đương hơi suy tư một chút đối thạch minh bọn người nói lấy thạch minh ánh mắt nhìn về phía thạch cảm đương trong ngực thương lang ấu tệ thế là cười một chút đừng nóng vội ta tiên cho ngươi mấy cái thuần thú vòng cổ nói xong tiện tay tướng mười cái thuần thú vòng cổ cho lấy ra dần dần đưa cho thạch cảm đương thạch cảm đương vừa mới tiếp nhận cái thứ nhất vòng cổ liền gặp vòng cổ bất thình lình bay vào bầu trời về sau nhanh chóng biến lớn còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng nay vòng cổ lợi dụng xuất hiện tại thương la ngấu tể trên cổ mọi người thấy lần này biến hóa không khỏi giật mình ánh mắt đồng thời nhìn sang chỉ gặp nạ điệp trưởng kích cỡ tương đương vòng cổ hình tượng đại biến không, chỉ có biến lớn không ít bên trên còn lóe ra không biết tên hình dáng trang sức cùng q a n mang v ò n một tia thân cận cùng yêu thích cảm giác đồng thời tại cái này một lan một người trong lòng nổi lên thống lĩnh cảm nhận được thạch cảm đương biến hóa chín tên h cám người thủ hộ vô ý thức hô một tiếng âm thanh cắt ngang loại cảm giác này thạch cảm đương nhìn chung quanh mọi người sau cùng đem ánh mắt rơi xuống thạch minh trên thân cái này thuần thú vòng cổ mười phần kỳ diệu nhưng là hiện tại đã đối với ta vô dụng thạch cảm đương nói xong cự tuyệt thạch minh truyền đạt thuần thú vòng cổ thạch minh nổi lên ánh mắt không giải thích được vô dụng cái này thuần thú vòng cổ thực là bình đẳng đồng bọn cộng sinh khế ước một người chỉ có thể ký kết một cái cộng sinh đồng bọn cho nên còn lại thuần thú vòng cổ đã đối với ta vô dụng thạch cảm đương đối thạch minh nói thạch minh bọn người nghe được lời nói này lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc nhưng sau đó lại lộ ra một tia không đáng q u a mang đáng tiếc ngươi ký kết là một đầu thương làng ấu tệ chính là bởi vì đây là một cái ấu cho nên mới có tiềm lực trưởng thành thạch cảm đương đối thạch minh bọn người nói lấy thạch minh bọn người đối thạch cảm đương gật đầu một cái cũng không có đang nói cái đề tài này mà chính là nghĩ đến một chuyện k h á c tỉnh giáo tông có lời để cho chúng ta bắt thương lan g về sau liền tiến về sương nguyên bây giờ n g ư ỡ n như là đã có được thương lan g ấu tệ chẳng đi sương nguyên gặp mặt giáo tông sương nguyên thạch cảm đương nổi lên một tia không hiểu sương nguyên không phải tại trong bộ là sao thạch minh đối thạch cảm đương giải thích giáo tông tại cánh rừng cây này ngoài mười dặm thỉnh cầu n ô chủ hạ xuống sương nguyên ngươi vừa vặn tiến đến gặp nhau n ô chủ hạ xuống sương nguyên thạch cảm đương trong lòng không khỏi giật mình. trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước sương nguyên tại trong bộ lạc hàng lâm c h ẳ n g cảnh ngay sau đó lại nghĩ tới trong rừng cây chuyện phát sinh thế là đối thạch minh lắc đầu tiến về sương nguyên sự t ì n h không nội ngược lại là bắt thương lan g ta cần mang theo các ngươi để tránh gặp phải không thể chống cự nguy hiểm không thể chống cự nguy hiểm thạch minh trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu thạch cảm đương trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái quay người nhìn về phía trong rừng cây các ngươi đi theo ta vừa mới nói xong bước chân mang theo mọi người hướng về trong rừng cây đi đến thất ở v u trong giới chỉ cổ trường thắng thu hồi ánh mắt cảm nhận được đang tại bên rìa tế đàn bên trên ngồi xếp bằng ổ chủ tỉn một mình rơi vào trong trầm tư chủ tôn hắc á m âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên âm thanh hơi dừng lại không có nghe được hồi phục hắc á m âm thanh lần nữa chuyển đến thế nhưng là phát hiện cái gì thương lan g ấu tể cổ trường thắng chậm rãi phun ra mấy chữ này một chút ý nghĩ a ở trong lòng như ẩn như hiện hắc á m cảm thụ được những ý nghĩ a này nửa ngày về sau mới ở trong lòng đối cổ trường thắng lên tiếng chủ tôn muốn dùng đầu này thương lan ấu tể làm thí nghiệm ấu tể tính dẻo muốn so trưởng thành thương lan cao hơn nếu như tại kết hợp chúng ta thế giới tư nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng có lẽ có thể cho chúng ta một kinh hỷ cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hắc ám nói t h â n ở trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng trước mắt vui mừng nhất thú cũng là liên tục thí nghiệm phân tích thế giới quy tắc bây giờ có một cái tuyệt hảo thí nghiệm tài liệu đương nhiên sẽ không từ bỏ hắc ám không tồn tại đánh run một cái hắn tựa như nhìn thấy đầu kia thương la ngấu t ể đón lấy vận mệnh bi thảm ta cho rằng thương la ngấu t ể cho thạch cảm đương nuôi nấng liên tốt nếu như chủ tôn có ý tử gì chúng ta hoàn toàn có thể gián tiếp để cho thạch cảm đương chấp hành để cho thạch cảm đương chấp hành cổ trương thắng nhanh chóng suy tư hắc chỉ là yên tĩnh chờ đợi cổ t r ư ờ n g thắng quyết đoán thủ trưởng nhẹ nhàng mở ra t i ể u thạch bộ lạc thạch trong tay xoay quanh cổ t r ư ờ n g thắng hơi gật đầu một cái thôi được đợi ta hoàn toàn tướng bộ lạc này thạch sau khi phân tích tại tới nếm thử thương lang ấu tể cũng không tệ tạm thời liền để thạch cảm đương n u ô i nâng a cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hắc cám nói hắc cám hơi thư một hơi ngay sau đó liền quan bế giữa hai người liên hệ đọc một đội t h â m n g viên kỵ sĩ đứng ở hai bên nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía cẩn trọng tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến chúng thâm viên kỵ sĩ vô ý thức bắt đầu đề phòng trên thân thâm viên khí tức lẫn nhau sen lẫn cùng cái này sương nguyên nối thành một mảnh gần hai trăm đầu thương lan g trùng trùng điệp điệp chạy nhanh đến nhấc lên quần quận cho bụi chúng thâm viên kỵ sĩ nắm chặt trường thương trong tay đứng tại sương nguyên trước đó tạo thành một đạo nhân tưởng thương lan g thân ảnh dần dần minh mẫn đứng tại phía trước nhất thạch thái cẩn thận phân biệt chỉ gặp thương lan ngồi lấy chính là chúng hoàng hôn kỵ sĩ thế là bông xuống cảnh giác tiện tay bày một thương lang tại khoảng cách thạch thái không xa địa phương đình chỉ sau lưng hơn một trăm đầu thương lang cũng đồng thời dừng bước lại san thủ thạch minh đối thạch thái hô một tiếng sau đó từ thương lang trên lưng nhảy xuống chúng hoàng hôn kỵ sĩ gặp thạch minh từ thương lang trên lưng nhảy xuống thế là nhao nhao học theo xoay người xuống thạch cảm đương mang theo chín tên h ắ cám người thủ hộ chậm rãi đi tới không biết là có ý hay là vô tình chín tên h ắ cám người thủ hộ trong ngực đ ô ôm một đầu thương lang đấu tệ san thủ thạch cảm đương cũng đối với thạch thái hô một tiếng thạch thái đối hai người cười một tiếng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người san thủ tên lấy là quá khứ Các người xưng hô ta là thâm viên kỵ sĩ thống lĩnh càng trò thỏa đáng hơn làm được thạch cảm đương cùng thạch minh đối thạch thái hồi phục thạch thái nghe thấy hai người hồi phục thế là đối bọn họ nói đi vào đi g i á o t ô n g vẫn còn ở bên trong chờ các ngươi nói xong q u a y người đưa tay hướng bên trong nhất chỉ thạch cảm đương cùng thạch minh nhìn nhau liếc một chút thế là mang theo sau lưng hắc cám người thủ hộ cùng hoàng hôn kỵ sĩ nhanh c h â n hướng về sương nguyên bên trong đi đến tuy nói sương nguyên nhìn âm u khủng bố thế nhưng là đối với bọn hắn mà nói lại có loại da ấm áp nhìn xem thạch minh các loại hoàng hôn kỵ sĩ thân ảnh thạch thái x Có, có chút ó c ít may mắn đồng thời cũng có một chút â m mộ tiếng bước chân tại x ư ơ n g nguyên bên trong vang lên thạch cảm đương bọn người nhìn không trước mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang xoay quanh m à ngồi ổ chủ tỉn túi người hành lễ g i á o t ô n g một đạo tin tức ở trước mắt hiện hiện kiểm tra đo lường đến có thể chuyển hóa thâm viên dã thú phải trang dùng thâm viên k h í tức tiến hành chuyển hóa nhìn trước mắt tin tức ổ c h ụ tỉn nhìn chung quanh dưới bậc thang mọi người cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống những thương lang đó trên thân tựa như cảm nhận được cái này trong ánh mắt hàng n ĩ a thạch cảm đương thạch minh bọn người tiến lên một bước quay người nhìn về phía sau lưng chúng hoàng hôn k sau lưng thương lang tại mọi người nhìn soi mói chậm dài hướng về phía trước tựa như một chi quân đội sắp hàng chỉnh tề lấy ô trụ tìm chậm dài đứng lên cầm trong tay quyển trượng lần nữa nhìn chung quanh ưu quang tràn g ậ p ngay sau đó chính là vô biên thâm viên chi khí hướng về những thương lang đó phía trên t r ê n trúc mà tới một trăm sáu mươi đầu trưởng thành thương lang cùng mười đầu thương lang ấu tể đều bao phủ tại cái này bởi thâm viên khí tức hình thành tấm màn đen bên trong nửa ngày về sau tấm màn đen tiểu tán từng đầu thương lang thân hình đ ạ i biến lúc đầu như tuyết lông tắc hóa thành đen như mực tứ chi cường tráng móng đốt giống như có một đoàn h ữ hỏ đang tại chầm chậ mọi người xem xét tỉ mỉ lúc này mới phát hiện đó cũng không phải là ư u hỏa mà chính là lông tóc q u a n trạch thân ở trong giới chỉ đến cổ trường thắng tâm niệm nhất động thương lang tình huống cụ thể lấy số liệu phương thức hiện lộ ra t r u n g tộc thâm viên thương lang thực lực trung cấp đặc biệt nói rõ thâm viên thương lang có thể cùng hoàng hôn kỵ sĩ thấp kém hoàng hôn sáo trang kết hợp cổ trường thắng ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ nhìn về phía những thương lang đó ấu t ể số liệu biến đổi t r u n g tộc thâm viên thương lang ấu tệ thực lực sơ cấp đặc biệt nói rõ bởi vì là ấu tệ nguyên nhân cái t i ế thâm viên thương lang có nhất định tiến hóa tiềm lực tiến hóa phương hướng không biết một trăm sáu mươi đầu thâm viên thương lang cùng thạch đầu thâm viên thương lang ấu thể cảm nhận được bên trong thân thể lực lượng bản năng giống như cùng nhau q u ỷ đi xuống nhìn xem quỳ dạp xuống đất thâm viên thương lang ổ chủ tìm nhìn chung quanh chúng hoàng hôn kỵ sĩ từ hôm nay bắt đầu thâm viên thương lang cũng là các người trung thành nhất tọa kỵ cùng đồng bọn được thạch minh thạch cảm đương bọn người đối trên bậc thang ổ chủ tìm lớn tiếng hồi phục chúng thâm viên thương lang đứng dậy chậm dãi hướng đi riêng phần mình chủ nhân trong thân thể lực lượng lan tràn ra cùng hoàng hôn kỵ sĩ trên thân khôi giáp cùng trọng kiếm chặt chẽ tương liên giữa hai bên khí thế hòa làm một thể tựa như bẩm sinh ổ chủ bởi vì thâm viên thương lang cùng thấp kém hoàng hôn sáo trang phù hợp vì vậy dẫn phát sáo trang thuộc tính nhìn đến đây chữ viết lần nữa biến đổi thấp kém hoàng hôn sáo trang lực lượng cùng thâm viên thương lang thâm viên lực lượng lẫn nhau xúc tiến hoàng hôn sáo trang thuộc tính phát sinh d ị biến hoàng hôn c h ú c phúc thay đổi vì là hát cám c h ú c phúc hát cám c h ú c phúc lấy hoàng hôn làm giới hạn tại hoàng hôn về sau tăng lên hoàng hôn kỵ sĩ một mươi thực lực chữ viết tiêu tán một cố bảng đại lực lượng từ một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ trong thân thể tràn ngập ra nhìn xem những biến hóa này thạch cảm đương nghĩ đến trong rừng cây phát sinh biến hóa đối ổ trụ tỉn người hành lễ giáo tông. Khoảng ổ chủ tìm nghe i chủ tình thấy thạch cảm đương lời nói này đối hắn gật đầu một cái việc này ngô chủ đã có an bài ngô chủ hạ xuống thần chỉ từ đó thì bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hoang thú ổ chủ tìm đối thạch cảm đương nói nghe được hoang thú hai chữ mọi người đều là giật mình nhưng ngay sau đó lại k i ị m phản ứng được vừa mới nói xong quay người nối đuôi nhau mà ra ổ chủ tìm ánh mắt rơi xuống trôi nổi tại bốn chiếc hát cám bị nủ phương hát cám bảo điện hơi tính ra một chút xem ra đón lấy đại chiến hát cám bảo điện là không thể vận dụng lao ra ra hoang thú thực biết đối với sương nguyên phát động công k í c h sao ô i trù tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi hồi phục sẽ dù là ngươi cái gì đâu không làm hoang thú cũng tới tập cổ trường thắng ngựa khí mười phần khẳng định bách tộc chiến trường phía trên không nói đến trước mắt nhân tộc đối mặt quỷ dị tình thế coi như gió hêm sóng lặng có thể đối mặt bất t ì n h lính xuất hiện sương nguyên những hoang thú đó cùng hoang thú người sau lưng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến trên một điểm này cổ trường thắng cho tới bây giờ đều không có phớt l ừ qua húng chi từ thạch cảm đương tại trong rừng cây g ò tham tình hôm trung hắn phát giác được chủng tộc sinh tồn chiến khí hơi thờ ồ chủ t ì n dần dần rơi vào trong châm tư vô ý thức ở trong lòng đối cổ trưởng thắng hỏi tham nếu như hoang thú đột kích chúng ta là không năng lượng ngăn cản được ngươi hẳn là phải tin tưởng chính ngươi cổ trưởng thắng đối ồ chủ tìm nói ồ chủ t ì n trong đầu hiện lên huyền điệu thành nên chiến hoang thú c h ẳ n g cảnh trong lòng tín n i ệ m dần dần kiên định nếu như hắc cám giáo hội ngay cả một bước này đều không thể nhảy tới như vậy còn có cái gì tư cách tuyên bố có thể cùng quang minh giáo hội chống lại nghĩ tới đây song trong mắt lóe lên một tia chiến ý đọc trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh một chỗ không biết tên trong rừng cây bay tới một đoàn đũ quang quan g mang dần dần trở thành n h ạ n hóa thành một tên theo gió phiêu lãng nam tử hai chân cũng không dẫm trên mặt đất mà chính là trôi nổi tại mặt đất nam tử thần sắc t h o á n g có chút bối rối chạy nhanh lấy thống lĩnh âm thanh vang vọng nơi đây ngay sau đó l â y cực nhanh tốc độ lan tràn ra rơi vào trên cây xích diễm ư n g bị k i n h sợ kích động cánh nhanh chóng chạy trốn một tên d á n g người khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện thân là ưu tộc người chỉ có hình thể mà không có thân thể nhất niệm là giả nhất niệm là thật hành tẩu ở hư thực ở giữa sở hữu tướng mạo tất cả đều tùy tâm mà ra chuyện gì hốt hoảng như vậy nam tử thân thể giống như thực chất đứng trên mặt đất đối bay tới người lớn tiếng hỏi thăm trong lời nói xen lẫn có chút ít bất mãn nghe thấy cái này thanh â m bất mãn bay tới nam tử run lên trong lòng cũng q u y ế t ổn định thân hình thân hình nhanh chóng hóa thành thực chất cung cung kính kính thi lễ thống lĩnh rừng cây phía bắc xuất hiện biến cố phương bắc xuất hiện biến cố ưu tộc thống lĩnh nhữ mày dần dần rơi vào trong trầm tư nam tử kia nhìn xem trong trầm tư thống lĩnh không dám nhiều lời một trái tim sớm đã treo lên thống lĩnh tên là h u ảnh là h u trong tộc đệ nhất cao thủ cũng là đệ nhất danh tướng hai ngoài mười d á m bất thình lình xuất hiện một tòa kiến trúc cùng nhân tộc thân ảnh nam tử đối ưu ảnh lớn tiếng nhanh chóng nói Ưu ảnh ánh mắt nhìn về phía đông phương tựa như xuyên qua cánh rừng cây này bay đến huyền điệu trong thành nhân tộc lúc này nhân tộc còn dám điều động đại quân đi ra chẳng lẽ không muốn bọn họ huyền điệu thành sao đồng thời cũng không phải là đại quân nam tử vội vàng hướng lấy ưu ảnh giải thích Ưu ảnh trong đôi mắt nổi lên một kia ánh mắt không giải thích được không có nhân tộc đại quân tất nhiên không có nhân tộc đại quân vậy chỉ bất quá là có chút ít việc nhỏ làm gì hốt hoảng như vậy ủ ảnh đối nam tử kia chất vấn ngự khí m s á t ý vô biên tràn ngập ra cảm nhận được cái này s á t ý vô biên nam tử tựa như nghĩ đến cái gì trên mặt không khỏi hoàn toàn trắng bệnh thống lĩnh minh giám tuy nhiên cũng không phải là nhân tộc đại quân nhưng tiểu nhân năng lượng từ bọn họ khí thế bên trên cảm nhận được t ử v o n g khí thức ứ c Tử vong k í t ưu ảnh s ữ n g sở nổi lên ánh mắt không giải thích được cảm nhận được s á t khí biến mất nam tử đối ưu ảnh tiếp tục giải thích cố khí tức này cùng bên trên tộc rất giống nhưng lại có chút khác biệt tuy nhiên tiểu nhân năng lượng cảm giác bọn họ hẳn là mang theo mang nhân tộc bí mật nào đó nam tử đối ưu ảnh giải thích vừa mới nói xong nam tử vung tay lên một cái một cái hư ảnh tùy theo hiện hiện đây chính là nhân tộc loại k i a kiến trúc bộ dáng nhìn xem vô số ưu quang xoay quanh x ư ơ n g nguyên cùng x ư ơ n g nguyên chung từng trôi cốt kiếm ưu ảnh dần dần rơi vào trong suy tư mặc dù không có đứng tại tòa kiến trúc này trước mặt nhưng hắn năng lượng loáng thoáng cảm giác đến trong này hẳn là ẩn giấu đi thứ gì bây giờ đại sự sắp đến tiểu nhân cho là nên l tướng những vật này đều rút ra để tránh mọc lan tràn gọn sóng nam tử đánh bạo đối ưu ảnh nói ưu ảnh khoe miệm nổi lên ý vị thâm trường ý cười n ổ t ô i được việc này liền giao cho ngươi ưu ảnh tướng thủ một đám trong tay hiện ra một nhánh nam tử cung cung kính kính tiếp nhận chi kia trường địch đối ưu ảnh túi người hành lễ trong đôi mắt tràn đầy vui sướng được còn chưa chờ nam tử quay người liền gặp vô số ưu quang bay tới chỉ một thoáng ư u quang rơi xuống ưu ảnh sau lưng một chi quân đội hiện hiện ra thống lĩnh đóng tại ma tinh khoáng mạch huyền đ i ể u thành chủ lực đã bị dẫn dụ mà ra một tên tướng l ĩ n h cách g a n mặc ưu tộc người đứng ở phía sau cung cung kính kính đối ưu ảnh nói ưu ảnh khoe miệng ý cười nồng hậu dày đặc đứng lên trong giọng nói tràn đầy hận ý t u t khổ tâm mưu đồ hai mươi năm hôm nay ta liền nhất cử g i o sát huyền điệu thành chủ lực để tiết cái này hai mươi năm chúng u tộc tướng sĩ túi người hành lễ lớn tiếng hồi phục được không đợi âm thanh tiêu tán ưu ảnh cùng sau lưng quân đội liền hóa thành lũ quang bay về phía không trung nam tử nhìn xem đi xa ưu ảnh cùng quân đội trong đôi mắt tràn đầy phân chấn hai mươi năm qua nhân tộc cùng u tộc t h ù sâu như biển năng lượng chém xuống nhân tộc huyền điệu thành một nửa chủ lực đủ để phân chân U tộc lòng nghĩ tới đây nam tử nắm chặt trong tay trường địch hóa thành lũ quang hướng về phương bắc bay đi ưu nhã địch thanh giữa thiên địa vang lên vô số thương lang cùng xích diễm ứng nhau nhau ngẩm đầu lên nghiêng hai lắng nghe lấy sau đó xích diễm ưng mở ra cánh thương lan g mở ra tứ chi hướng về âm thanh truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo không bao lâu ưu tộc nam tử trước người liền tụ tập vô số thương lan g cùng lít nha lít nhít xích diễm ứng nam tử nhìn chung quanh trước người thương lan g cùng xích diễm ứng trong lòng khe k h ẽ thở dài tuy nhiên số lượng kém xa trước mấy ngày vây công huyền điệu thành số lượng nhưng đi tấn công này một tòa tiểu hình kiến trúc hẳn là không thành vấn đề bắc thượng vì ta diện sát nhân tộc ưu tộc nam tử đối trước mặt thương lan g cùng xích diễm ứng nói trong giọng nói sát khí đằng đằng trong tay trường địch chuyển đổi âm điệu loại nhạc khúc biến đổi nga ô vô số thương lang đồng thời đối bầu trời phát ra một tiếng sói tru ngay sau đó xích diệm ưng đều tiến hành hai cánh hướng về phương bắc gào thét mà đi chỉ một thoáng vạn lang lao nhanh ương kích trường không bầu trời cùng đại địa tựa như tại cái này vô biên giới khí thế run lầy bẫy một câu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra ưu tộc nam tử do thực hóa hư sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung chỉ để lại tiếng địch vẫn còn ở phía chân trời cùng những n à y hoang thú hô ứng lẫn nhau lấy t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng cảm nhận được từ nơi sâu xa chuyển đến quần quẫn sắc khí vô ý thức mở ra hai mắt trong tay lượn vòng lấy tiểu thạch bộ là thạch trong nháy m tới cổ trường thắng âm thanh tại ổ chủ t ì n trong đầu vang lên ổ chủ t ì n nổi lên ánh mắt không giải thích được cái gì tới hoang thú cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n trong lòng đã lập tức đứng lên cầm lấy để ở một bên quyền trượng vô ý thức muốn nhanh chân đi xuống bậc thang trận chiến này chỉ cần hoàng hôn kỵ sĩ xuất chiến thâm nguyên kỵ sĩ cùng hắc cám người thủ hộ canh dự ở sương nguyên bên trong cổ trường thắng tựa như nghĩ đến cái gì đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n d ừ n g bước lại trong đôi mắt lộ ra ánh mắt không giải thích được vì sao có ma pháp trận làm ỳ vào hoàng hôn kỵ sĩ xuất kích liền có thể cổ trưởng thắng hơi su ổ chủ tìm đối, ra, ra đối thạch minh phân phó hoang thú sắp đến trận chiến này liền do các ngươi hoàng hôn kỵ sĩ xuất chiến thâm viên kỵ sĩ cùng hắc cám người thủ hộ đều đóng tại x ư ơ n g nguyên bên trong tuy thời chuẩn bị cứu viện ổ chủ tìm nhìn chung quanh đứng tại dưới bậc thang phương hai bên hắc á m người thủ hộ lớn tiếng phân phó lấy chúng hắc cám người thủ hộ cùng thạch minh đồng thời đối trên bậc thang ổ chủ tìm túi người hành lễ được vừa mới nói xong thạch minh liền quay người rời đi tuy nhiên hắn không hiểu giáo tông tại sao phải an bài như vậy nhưng là từ đối với hắc á m trí tôn chủ thần sùng bái cùng đối với giáo tông tín nhiệm vẫn là lựa chọn phục tùng nhìn xem như thế dứt khoát rời đi t h ậ t mình hắc á m âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên chủ tôn đến suy nghĩ cái gì ta tưởng chẳng lẽ ngươi liền thật không biết cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đối hắc á m hỏi lại nghe được câu này hồi phục h ắ cám im lặng không nói